chương một vận mệnh thôi diễn nải chương một vận mệnh thôi diễn nải đại, đại uyên giữ quốc cảnh nội vân lam cốc một góc ngoại đường nhà cỏ trên giường gỗ tông nôn chòng mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay giao thoa đường vân trong cổ tràn ra thở dài một tiếng ai có thể nghĩ tới trước một khắc còn tại trong căn phòng đi thuê điên cuồng tẩy quái xa xúc một giây sau liền bị tạc mở màn hình điện thoại di động cuốn vào thế giới khác thành vân lam cốc mới nhập môn nửa năm dịch phó đệ tử tối thể nhất giai tu vi tại một đám dịch phó đệ tử bên trong có thể xưng ở xe mảnh này linh đại lục thừa hành lực cường thực thiết luật, thiên phú mệnh cách tựa như khắc ở cốt nhục bên trong gông xiềng vận mệnh Thiên phú mệnh cách xuất chúng người, tu luyện như thuận dòng đi thuyền. Mà thiên phú mệnh cách thấp kém người, cho dù hao hết tâm huyết, cũng bất quá là dậm chân tại chỗ sâu kiến. Tại Lam Tinh làm xa xước, xuyên việt vẫn là cái phế vật. Tâu Nôn bắt luật tóc, nhớ tới trong trò chơi bị khắc kim đại lão nghiền ép bị quất, trong hiện thực vĩnh vô chỉ cảnh tăng ca, liền mì tôn đều muốn tính toán gói gia vị dùng lượng thời gian. Giờ phút này nhìn qua lọt gió nhà cỏ vách tường, hắn bỗng nhiên táo bạo lên, xuyên việt không có kim thủ chỉ còn chơi cái dâm a. Còn không bằng về Lam Tinh năm nửa, địa phương bị quái này mỗi ngày mệt mỏi giống con chó, liền trà sữa đều uống không lên. Lời còn chưa dứt một đạo băng lánh máy móc gầm tại thức hải nổ tung kiểm tra tới xuyên việt người hoàn thành thế giới dung hợp chúc mừng trở thành thiên khuyết thực tập thành viên mặc niệm thức tỉnh liền có thể kích hoạt chuyên môn mệnh cách năng lực tông nôn đầu tiên là xương sở sau đó đột nhiên ngẩng đầu con ngươi kịch liệt co vào thiên khuyết phía sau chủ đạo người cái này tổ chức thần bí hiển nhiên là vượt qua chư thiên vạn giới quái vật khổng lồ lại vẫn có thể chứa tể xuyên việt người vận mệnh đẽ nén vui mừng như điên tại lồng ngực cuộn cuộn tông ngôn không chút do dự dưới đáy lòng gáy ghét thức tỉnh mệnh cách kích hoạt thành công mệnh cách năng lực vận mệnh thôi diễn đài đã tăng thêm hoàn tất Mẫu Lưu Ly li màn sáng chống rông hiện hiện, lưu chuyển phù văn tại trước mắt hắn lấp loé. Vận mệnh thôi diễn đại. Tống Nôn dùng sức rủi rủi con mắt, đầu ngón tay run rẩy vươn hướng hư không, làm xúc cảm chân thật truyền đến lúc, trong cổ tràn ra không đè nén được thanh âm rung động, hắn vậy mà thu được vận mệnh thôi diễn đại hệ thống như vậy. Đây là có thể thôi diễn tương lai, lần tránh nguy cơ hoàn mỹ hệ thống a, coi như thân ở nhược nhục cường thực thế giới, chỉ cần ổn thỏa một chút, hắn cũng sớm muộn có thể trở thành chư thiên đại lão a. Tông Nôn hít sâu mấy hơi, rốt cục đè xuống đáy mắt uẩn Đầu ngón tay mơn trớn lưu chuyển lên thần bí đường văn Lưu Ly li màn sáng. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu vận mệnh thôi diễn đại quy tắc giải thích rõ. Lơ lửng tại thức hải bên trong màu vàng kim nhạt bảng chậm rãi triển khai. Một thiên cơ che chở bên trong, có thể miễn phí tiến hành 10 lần vận mệnh thôi diễn, vượt qua số lần sau, cần tiêu hao huyền tình khởi động, lại phí tổn theo thôi diễn số lần hiện lên tăng lên theo cấp số nhân. Hai mỗi lần thôi diễn kết thúc, đem ngẫu nhiên đổi mới mệnh cách năng lực, cũng giải tỏa đối ứng ban thưởng tuyển hạng. Dòng giá 10 lần miễn phí cơ hội. Thông luôn con ngươi tỏa sáng. Tại hắn biết hệ thống lưu trong chuyện xưa, loại này lịch thiên kim thủ chỉ thường thường cần giá trên trời tại nguyên khả năng khởi động. Mà Huyền Tinh xem như tại nguyên tu luyện bên trong đồng tiền mạnh, đối Thối thể cảnh dịch phó đệ tử mà nói, quả thực là mong muốn mà không thể thành độ vật. Đích, phải chăng lập tức mở ra lần đầu vận mệnh tôi diễn? Máy móc gầm hợp thời vang lên. Lập tức bắt đầu. Tung luôn không kịp chờ đợi ở trong lòng xác nhận. Màn sáng bỗng nhiên bắn ra chói mắt qua mang, vô số phù văn như là cỗ sao trổi sẽ qua, mệnh cách đổi mới bên trong. Chúc mừng thu hoạch được hồi hạt mệnh cách trọng đao triệu hoàn thuật. Hệ thống thanh âm nhắc nhở mang theo vài phần máy móc băng lãnh, nên năng lực có thể triệu hoán một thanh chất liệu không thể phá vỡ hạng nặng chiến đao, tuy không phòng mang, lại có thể tiếp nhận siêu phàm lực lượng xung kích. Liên cái này, Thông luôn khoẻ miệng co giật. Nguyên Lai tưởng rằng có thể thức tỉnh Huyễn Thiên Diệt Địa năng lực đặc thụ, kết quả triệu hoán cây dao cùn. Đích, mệnh cách đổi mới thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. Nhưng không đợi hắn nhàn rỗi, màn sáng đã bắt đầu tôi diễn, văn tự ở trong đó hiện hiện. Ngay đầu tiên, ngươi lựa chọn khắc khổ tu hành, nhưng bởi vì căn cốt thiên phú quá kém nguyên nhân, tu luyện hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngươi ý thức được tài nguyên mới là phá cục nút thốt. Cuối cùng, ngươi đem triệu hồi ra kỳ dị chiến đao bán cho Linh Bảo Kho trưởng lão, bởi vì hư hư thực thực viễn cổ cường giả còn sót lại bản mệnh pháp bảo, mặc dù đã mất đi linh tính, nhưng lại kiên cố dị tượng Linh Bảo kho trưởng lão lấy 900 điểm cống hiến nhận nó. Ngươi dùng 900 điểm cống hiến hối đoái chín cái Cổ Nguyên Đan sau bế quan, ngày kế tiếp cũng chính là đại nguyên lịch 720 năm ngày 31 tháng 1, ngươi đột phá tới tối thể cảnh nhị giai. Đại nguyên lịch 720 năm ngày 24 tháng 2, ngươi tiến giai tối thể cảnh tam giai. Đại nguyên lịch 720 năm ngày 27 tháng 3, ngươi bước vào tối thể cảnh tứ giai, đạt đến tối thể cảnh chuẩn giai, tấn thăng ngoại đường đệ tử, không cần lại làm một chút công việc bận thịu mệt nhọc. Đại lịch năm ngày 31 tháng 5, ngươi thành công đột phá đến tối thể cảnh ngũ dai, nhưng đan hết, tu hành lần nữa lâm vào bình cảnh. Đại huyên lịch 720 năm ngày 1 tháng 6, ngươi buồn rầu không có tài nguyên tu luyện, muốn đi Linh Thú Sơn mạch thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới vài quặng linh thảo gì gì đó. Nhưng cân nhắc liên tục, đối mặt Linh Thú Sơn mạch dụ hoặc, ngươi vẫn là lựa chọn từ bỏ, lấy ngươi làm trước tu vi bước vào Linh Thú Sơn mạch, không khác dê vào miệng cọp. Đại huyên lịch 720 năm ngày 30 tháng 6, ngoại đường thi đấu đúng hạn mà tới, ngươi ngồi xem lễ trên ghế, nhìn xem Vân Lam Cấp thiên tài các đệ tử rực rỡ hào quang, trở thành chúng tinh phụng nguyệt đối tượng, ngươi đầy mắt đều là hâm mộ. Chương 2, còn phải là bất đắc ta, chương 2, còn phải là bất đắc ta. Thời gian tự nhanh Đảo mắt liền đến đại nguyên lịch 721 năm ngày 31 tháng 5. Gần một năm thời gian đã qua, tu vi của ngươi vẹn vẹn đạt tối thể ngũ giai đỉnh phong, liền tối thể lục giai cánh cửa đều không thể chạm đến. Bất quá, một năm này ngươi cũng không phải là không có chút nào tiến bộ, ngươi khổ tu vân lam cốc hoang cấp trung giai đào pháp khinh phong đao quyết thành công đem nó luyện tới nhập môn cảnh giới. Ngươi âm thầm suy nghĩ, chính mình tại đao pháp một đạo bên trên có lẽ còn có chút hơi thiên phú, không tính hoàn toàn tuổi ngục. Hôm nay, ngươi lần nữa nếm thử đột phá tối thể ngũ giai bình cảnh, cuối cùng lại cuối cùng đều là thất bại. Ngươi biết rõ cư thế mai tuyệt không phải thượng sách, quyết ý mạo hiểm xuống núi kiếm lấy tài nguyên, đổi lấy cấu nguyên đan phụ trợ tu luyện. Nhưng mà, ngươi vừa xuống núi không lâu, liền tao ngộ hấp đạo tu sĩ tập kích, bị tại chỗ bắt sống. Ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tu sĩ kia tìm khắp ngươi toàn thân, lại phát hiện ngươi nghèo đến nỗi ngay cả một cái đồng mối đều không có, giận không kìm được phía dưới, càng đem ngươi ngàn đau bầm thây cho ăn sơn dạo manh thú. Đích, bởi vì tử vong của ngươi, lần này thôi diễn kết thúc. Cái này, tâu nhìn chằm chằm vận mệnh thôi diễn kết quả, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hắn vốn cho rằng mạo hiểm kiếm tài nguyên sẽ mất mạng tại linh thú miệng lại không nghĩ rằng vừa ra cửa liền đưa tại hắc đạo tu sĩ trong tay. Quả nhiên, cái này nhược nhục cường thực huyền huyễn thế giới khắp nơi là nguy cơ, hơi bất lưu thần liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ngay tại Hàn Âm Thầm nhà danh lúc, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa: "Đích, ban thưởng tạo ra hoàn tất, ngươi nhưng từ trở xuống tuyển hạng bên trong tuyển chọn ba loại. Một thối thể cảnh ngũ giai đỉnh phong tu vi, hai kinh phong đao quyết, nhập môn cảnh giới, ba cấu nguyên đan một cái, bốn kinh nghiệm chiến đấu, năm hô hạt mệnh cách trọng đao triệu hoàn thuật. Ta tuyển thứ nhất hạng tối thể cảnh ngũ giai đỉnh phong tu vi, thứ nhì hạng gió nhẹ đao quyết cùng thứ năm hạng hô hạt mệnh cách trọng đao triệu hoàn thuật." Tâu nôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu, không chút do dự. Cấu nguyên đan tuy tốt, nhưng cũng thông qua thôi diễn thu hoạch, không cần nóng lòng nhất thời, mà thôi diễn bên trong chính mình một mực cầu trong cấp khổ tu, cơ hồ không có kinh nghiệm chiến đấu, tuyển hạng 4, cơ hồ có thể xem nhẹ. Thăng lên lập tức thực lực mới là trọng yếu nhất. Theo lựa chọn xác nhận, hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, đích, ban thưởng cấp cho thành công. Trong chốc lát, Tâu nôn chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, thể phách cường độ liên tục tăng lên, nguyên bản thân thể gầy yếu cấp tốc phát họa ra rõ ràng cơ bắp đường cong. Đồng thời, trong đầu tràn vào đại lượng đạo pháp cảm nộ. Kia là thôi diễn bên trong chính mình luyện đao tâm đắc, hắn như si như say hấp thu. Hô, lập tức tăng lên nhiều như vậy tu vi, cảm giác này quả thực thoải mái bảo a. Tông luôn hoàn hồn sau, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhưng hắn tin tưởng, tối thể ngũ giai đỉnh phong vẫn như cũ quá yếu, nhất định phải sử dụng hết 10 lần thôi diễn cơ hội, tận khả năng tăng thực lực lên. Ta muốn tiếp tục tiến hành vận mệnh thôi diễn. Tông luôn ở trong lòng mặc niệm. Đích, vận mệnh thôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Đích, chúc mừng ngươi đổi mới ra hôi hạt mệnh cách đao pháp thế tại, hôi hạt mệnh cách phúc duyên qua. Hôi hạt mệnh cách Xem ra xuyên việt người hô khí cũng không chiếu cô ta. Tống Nôn nhìn chằm chằm lưu truyện phủ văn màn sáng, có chút ít thất vọng. Hắn bản nóng trông có thể thoát ra đẳng cấp cao mệnh cách, trực tiếp đạp vào nghịch thiên cải mệnh đường cao tốc, hiện thực lại rọi đến một chấu nước lạnh. Khi sâu một hơi bình phục nỗi lòng, hắn đưa ánh mắt về phía mệnh cách giải thích rõ. Hôi hạt mệnh cách đao pháp thiên tài, có thể tăng trưởng rõ rệt đao pháp lực lĩnh ngộ, đưa thân người đồng lứa bên trong người nổi bật. Hối hạt mệnh cách phúc duyên lực qua, có thể ở trình độ nhất định tăng lên người vật thế. Cái này còn cần nghĩ. Quả quyết truyện vật khí Tông nôn dưới đáy lòng cười lạnh, Đao pháp Thiên Phú cho dù tốt, cũng bất quá là so phổ thông đệ tử mạnh chút, nhưng ở cái này tràn đầy cơ duyên bí cảnh cùng nguy cơ chí mạng huyền huyễn thế giới, khí vận mới là phá vỡ cục diện bế tắc mấu chốt. Dù là hôi hạt mệnh cách mang tới tăng lên có hạn, cũng so không có tốt. Theo mệnh cách xác nhận, lưu ly màn sáng ầm vang rung động, đích, mệnh cách đổi mới thành công, vận mệnh thôi diễn bắt đầu. Ngay đầu, người phục khắc lên vòng sách lược, đem triệu hồi ra trọng đao bán cho linh bà khó, đổi lấy 900 điểm cống hiến, lại đem 900 điểm cống hiến hối đoái thành 9 cái cỗ nguyên an. Đại Huyên Lịch 720 năm ngày 9 tháng 2, Mượn nhờ cố nguyên đan, ngươi thành công đột phá thối thể cảnh lục giai. Đại Huyên Lịch 720 năm ngày 24 tháng 3, ngươi tiến giai thối thể thất giai, bước vào thối thể cảnh hậu kỳ. Đại Huyên Lịch 720 năm ngày 30 tháng 4, một viên cuối cùng đan dược hao hết, ngươi sung kích thối thể cảnh bát giai thất bại. Tiếp tiếp, ngươi lại lần nữa là phải chăng muốn đi mạo hiểm, tiến về linh thu sơn mạch tìm vận may mà xoan xuyết. Lần này ngươi nắm giữ hôi hạt mệnh cách, phúc duyên lướt qua, có lẽ ra ngoài sau sẽ không lọt vào hắc đạo tu sĩ ăn cước, còn có thể hái tới linh hảo. Trong mắt ngươi như một mực co đầu rút cổ tại vân lam gốc, hôi hạt mệnh cách phúc duyên lướt qua hiệu dụng liền hoàn toàn bị lãng phí. ngươi xoắn suýt hơn 10 ngày, cuối cùng vẫn quyết định dự định vung tay đánh cược một lần. dù sao nếu không như thế, ngươi đời này có lẽ đều đem kẹt tại thối thể cánh thất giai, khó tiến thêm nữa. bất quá lần này ngươi cũng không lô mãng một mình xuống núi, mà là bằng vào đoạn này thời gian góp nhặt tình điểm, mời mấy vị đồng môn cùng một chỗ tiến về. ngươi cho rằng tổ đội hành động càng thêm an toàn, nhờ vào hôi hạt mệnh cách phúc duyên lướt qua đối phúc duyên khí vận gia trì, ngươi lần này chưa bị hắc đạo tu sĩ cướp giết, thuận lợi đến linh thu sơn mạch triển khai đi săn. tại linh thu sơn mạch đi săn lúc. Các ngươi tao ngộ linh thú ta kích, các đồng bạn chết thảm ở linh thú trong miệng, ngươi rựa vào hôi hạt mệnh cách phúc duyên lướt qua phúc duyên tăng thêm, chật vật chạy trốn, miễn cưỡng sống sót, trốn vào một chỗ hang động. Tại trong huy động, ngươi tìm được hai gốc 55 năm phần tả hữu cố bản thảo. Ngươi vui mừng quá đỗi, đem nó nuốt xuống bụng. Ngươi hấp thu cái này hai gốc cố bản thảo dược hiệu, thành công đột phá tới thối thể cảnh bát giai, khoảng cách thối thể cảnh cửu giai cũng không xa vậy. Ngay kế tiếp, ngươi rời đi hang động, lần theo đường cũ đi về lúc, lại phát hiện mình bị đầu kia linh thú mai phục. Ngươi không ngờ tới ra hỏa này càng như thế thông minh, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Lui không thể lui ngươi lựa chọn cùng nó liều chết một trận chiến, bởi vì ngươi đã đột phá tới thối thể cảnh bắt giai, chiến lực có thể tăng lên, cùng cái này linh thú đánh đến khó phân cao thấp, cuối cùng song phương đều rết đỏ cả mắt, ngươi tại thời khắc nguy cấp nhất, thành công đem khinh phong đao quyết lính ngộ đến quán thông chi cảnh, đao mang pha không mà ra, thành công đem hung thú chém thành hai đoạn. chương ba cảnh giới tiêu thăng, chương ba cảnh giới tiêu thăng, hung thú thân thể tàn phế còn tại có góc, ngươi tay mắt lanh lệ cắt lấy trên người nó đáng giá nhất vật liệu, cũng không quay đầu lại phi nước đại rời đi. ngay tại ngươi sau khi rời đi thời gian uống cạn trung trà, trong sơn cốc vang lên liên tục không ngừng thu giống. Mấy chục song u lục thú đồng theo trong bóng tối hiện hiện, tham lam gặm ăn linh thú thi thể. Nếu là ngươi lúc ấy nhiều chỉ hoan nửa khác, chỉ sợ cũng muốn biến thành bọn này loài săn ngồi khẩu phần lương thực. Trở về phường thị sau, ngươi đem linh thú vật liệu toàn bộ bàn tháo, đổi lấy 200 mai đồng bối, liền ngựa không dừng vó lẹn về Vân Lam cốc. Trạng vào tối, làm ngoại đường các đệ tử ngồi vây quanh đàm luận lúc, ngươi nghe được sau 60 ngày Vân Lam cốc đem cử hành ngoại đường thi đấu, nhớ tới lần trước thôi diễn bên trong chỉ có thể làm quần chúng biết khuất, ngươi âm thầm thề, lần này nhất định phải mượn cơ hội này một tiếng hot lên làm cái người, nhường các trưởng lão nhìn thấy tiềm lực của mình, từ đó nhất phi trùng thiên. Thời gian kế tiếp Người bế quan khổ tu, nhờ vào cố bản thảo lưu lại dược lực, tu vi của ngươi lại tăng lên, bên ngoài đường thi đấu trước giờ đột phá tới thối thể cảnh cửu giai, đây là một kinh hỉ. Đại uyên lịch 720 năm ngày 30 tháng 6, ngoại đường thi đấu chính thức kéo ra màn che, trận đầu mặt ngươi đối thối thể lục giai đối thủ, trong vòng 3 chiêu liền đem nó đánh bại. Trận thứ hai, ngươi gặp gỡ cùng giai tu sĩ, thực lực không kém, nhưng ngươi bằng vào kinh nghiệm chiến đấu, thắng hiểm một chiêu. Có thể trận thứ ba đối thủ lại làm cho ngươi con người đột nhiên co lại, mặc dù cùng là thối thể cửu giai, nhưng đối phương đúng là nắm giữ hoang cấp cao giai linh Ký, đồng thời đã xem luyện tới quán thông cảnh giới thiên tài. Cứ việc ngươi thi triển ra tất cả vô liếng, cuối cùng vẫn thua ở đối phương sắc bén thế công hạ. Thua trận ngươi lòng tràn đầy không cam lòng, nôn chào chính mình không có nhân vật chính mệnh, rõ ràng cảnh giới giống nhau, nhưng vẫn là thua chật vật như thế, tính cả cảnh đều đánh không lại. Tiếp xuống cuộc đấu, ngươi chỉ có thể hóa thành trong đám người bối cảnh, trơ mắt nhìn xem đệ tử khác rực rỡ hào quang. Nhưng ngươi cũng không nổi trí, ngược lại càng thêm khắc khổ tu luyện. Thời gian không phụ người hữu tâm, mấy tháng sau, ngươi không chỉ có đột phá tới thối thể cựu giai đỉnh phong, càng đem khinh phong đao quyết luyện tới cảnh giới lại thành. Bây giờ ngươi, bên ngoài đường đệ tử bên trong đã là không thể khinh thường tồn tại nhưng mà vận mệnh treo người làm lớn lịch 721 năm ngày 30 tháng 6. đang lúc người ma quyền sát trưởng chuẩn bị lần nữa tham gia ngoại đường thi đấu lúc một đạo kinh khủng uy áp bao phủ vân lang quốc. trong khoảnh khắc tông môn kiến trúc cầm vang sụp đổ người thậm chí không kịp làm ra phản ứng liền bị cuốn vào trận này thay họa diệt môn bên trong hải quốc không còn đích kiểm tra tới tốc chủ tử vong lần này thôi diễn kết thúc cái này cứ như vậy không có tông môn nhìn trầm trầm tiêu tán màn sáng trận mắt ốm mồm đây cũng quá thảm a chính mình an phận thủ thường tu luyện làm sao lại rơi vào cái tông môn hủy diệt thay bay vạ gió kết quả không hiểu là huyền huyền thế giới a diện môn thành chuyện thường xảy ra thực sự khó lòng phòng bị ngay tại Tâu nôn lòng tràn đầy phẫn đố lúc máy móc thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên đích ban thưởng tạo ra hoàn tất ngươi nhưng từ trở xuống tuyển hạng bên trong tuyển chọn hai hạng một thối thể cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi hai khinh phong đoạt quyết cảnh giới đại thành ba mảnh vỡ ký ức mệnh cách ban thưởng không có xoát đi ra a Tâu nôn có chút thất vọng nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại ta tuyển thứ nhất hạng thối thể cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi cùng thứ nhì hạng kinh phong đoạt quyết cảnh giới đại thành hắn thấy thật sự tu vi cùng linh kỹ xa so với mơ hồ không rõ ký ức đáng tin cậy Ai biết trí nhớ tiên là cái gì à? Căn bản không cần thiết lãng phí cơ hội. Dù sao miễn phí thôi, diễn số lần có hạn, chỉ có nhanh chóng mạnh lên, khả năng tại cái này tàn khốc thế giới đứng vững gót chân. Đích, ban thưởng đã chọn chọn hoàn tất, ban thưởng cấp cho thành công. Băng lánh máy móc gầm tại thức Hải nổ tung trong máy mắt, tông Nôn chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch như sôi, phản phất có ngàn vạn đạo nhiệt lưu ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Thối thể cảnh lục dài, thối thể cảnh thất dài, thối thể cảnh bất dài, cho đến tu vi ầm vang phá đến thối thể cửu dài, kéo lên đến đỉnh phong cảnh giới mới khó khăn lắm dừng lại. Cái này bậc học tiêu thăng cảm giác. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng dù là lại đến 10 lần đều như thế thoải mái bạo a. Tông luôn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, gân cốt rung động ở giữa, thiền tay một trưởng bổ vào trên bàn đá, lại mặt ngoài lưu lại năm đạo hãm sâu dấu tay. Loại này vỡ bia nước đá như gãy nhánh giống như lực lượng, nhưng hắn nhịn không được nét miệng cười to, quả nhiên, con đường cường giả còn phải dựa vào hệ thống trải đường. Tiếp tục vận mệnh tôi diễn, ngăn chặn vui mừng như điên, Tông luôn lập tức ở trong lòng mặc niệm. Đích, vận mệnh diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Đích, mệnh cách đổi mới hoàn tất, chúc mừng ngươi đổi mới ra Hôi Hạt Mệnh Cách Đao Pháp Thiên Tài, Hôi Hạt Mệnh Cách Cước Pháp Thiên Tài. Nhìn xem màn sáng bên trên xuất hiện văn tự, tâu nôn khệ miệng co giật, lại là Hôi Hạt Mệnh Cách. Nhà danh song, ánh mắt của hắn tập trung tại mệnh cách giải thích rõ bên trên. Hôi Hạt Mệnh Cách Đao Pháp Thiên Tài, có thể tăng trưởng rõ rệt đao pháp lực lĩnh ngộ, đưa thân người đồng lứa bên trong người nổi bật. Hôi Hạt Mệnh Cách Cước Pháp Thiên Tài, có thể tăng trưởng rõ rệt cước pháp lực lĩnh ngộ, đưa thân người đồng lửa bên trong người nổi bật. Ta tuyển Hôi Hạt Mệnh Cách Đao Pháp Thiên Tài. Tô luôn thở dài, trực tiếp chọn ra lựa chọn. Ngay đầu Bởi vì tu luyện không có gì tiến triển, ngươi từ bỏ khô khan bế quan khổ tu, quyết định tại Vân Lam Cốc bên trong đi trùng quanh một chút thử thời vận. Vừa chiêu, ngươi ngẫu nhiên gặp được nội điện tứ trưởng lão Trịnh Thánh Húc, lúc này nắm lấy cơ hội bái cầu thu đồ. Đáng tiếc đối phương liếc nhìn ngươi một cái, lợi dụng tư chất không đủ làm lý do từ chối nhã nhặn. "Hy vọng thất bại ngươi." Lòng tràn đầy thất lạc. Nhưng rất nhanh, ngươi xe nhẹ đường quen đem mệnh cách triệu hồi ra trọng đao thảo, đổi lấy Vân Lam Cốc điểm cống hiến nhập trướng. Lần này, ngươi cũng không vội vã hối nguyên đan, mà là lựa chọn đem điểm cống hiến đột hạ, chờ mong ngày sau có thể đổi lấy chân quý hơn bảo vật. Đại huyên lịch 720 năm ngày 20 tháng 6, bằng vào mấy lần trước thôi diễn kinh nghiệm tích lũy, tăng thêm Đao pháp thiên tài mệnh cách gia trì, ngươi lại một lần hành động lĩnh ngộ trong truyền thuyết Đao cương chi lực. Đại huyên lịch 720 năm ngày 30 tháng 6, ngoại đường thi đấu đúng hạn mà tới. Lĩnh ngộ Đao cương ngươi, tràn đầy tự tin bước vào đấu trường. Vòng thứ nhất, ngươi liền cùng lần trước thôi diễn bên trong đã đánh bại ngươi ngoại đường thiên tài gặp nhau, đao quang chợt hiện ở giữa, ngươi bỗng nhiên thi triển ra Đao cương, đánh cho đối phương trở tay không kịp, thua trận. Cái thiên tài thẹn quá hóa giận, gào chính mình cũng đã lĩnh ngộ Đao cương, tuyên bố tái chiến tất thắng. Nhưng ngươi chỉ là cười lạnh một tiếng lừa nhắc dây dưa với hắn. Về sau trong trận đấu, ngươi một đường thế như trẻ che, không có gặp phải đặc biệt cường lực đối thủ. Cuối cùng, ngươi lại hảo vận xâm nhập tốt 16 mạnh. Chương 4, tấn cư, chương 4, tấn cư. Thập lục cường tranh đoạt chiến bên trên, người tao nộ một gã thối thể cảnh thập giai ngoại đường từng địch. Ngươi vốn định bằng vào đao cương xuất kỳ chế thắng, nhưng không ngờ đối phương không chỉ có lĩnh nộ kiếm cương, càng tu luyện hoàng cấp đỉnh giai linh kỹ. Thực lực to lớn cách xa hạ, ngươi liền sức hoàn thủ đều không có, vẹn vẹn một chiêu liền bị đánh xuống lôi đài là bại sau ngươi bản thân trần an ít ra so với lần trước thôi diễn tiến bộ không ít nói không chừng có thể vào vị tia trưởng lao pháp nhãn nhưng mà hiện thực cho ngươi nặng nghề một kích. tại thối thể cảnh thức tình đao cương đối phổ thông đệ tử mà nói có thể xương kinh diễm nhưng ở thiên tài như mây dưới quốc điểm này thành tựu thực sự không đáng giá nhất tới huống chi đao của ngươi cương còn tại sơ thành giai đoạn tất cả trưởng lao ánh mắt đều tập trung bên ngoài đường đệ nhất thiên tài điều tận trên thân năm gần 14 tuổi liền đạt thể thập giai đỉnh phong còn nương tụ ra đao phép hình thức ban đầu thiên phú như vậy có thể sương vân làm cốc trăm năm khó gặp cuối cùng ngươi không có thể chờ đợi đến thu đồ cảnh ô liu chỉ lấy được thập lục cường ban thưởng kia là hai môn hoang cấp cao gia bí tịch tu luyện tư cách cân nhắc liên tục ngươi lựa chọn hoang cấp cao gia công pháp bản thạch công cùng hoang cấp cao gia linh kỹ hiến ảnh quyết cái trước có thể toàn phương vị cường hóa phòng ngự cái sau thì là thần pháp linh kỹ chuyên vị đạo mệnh mà sinh không sai ngươi quyết định lấy cậu làm chủ dù sao tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới còn sống mới là đạo lý quyết định quả nhiên vẫn là kém không ít hòa hậu thông lắc đầu đối với màn sáng nhẹ cái kia gọi liêu tẫn y theo thôi diễn bên trong hiện ra tình huống xác thực có thể sương đương nhiên hắn cũng không phải gây kích tại điêu tận chi thủ, mà là thua ở một vị vô danh thiên tài thủ hạ. Cuối cùng, hay là hắn thực lực không đủ, nhất định phải mượn nhờ càng nhiều thôi diễn thí luyện đến thực hiện phi tốc thối biến. Cái này bản thành công cùng yến ảnh quyết truyện thật tốt, chỉ cần ban thưởng bên trong có thể có lời nói, hẳn là có thể tăng cường rất nhiều phòng ngự của ta. Xem như Thâm niên Huyền Huyền một sách, Tống Nôn Nam hiểu sâu hình lục dắt chiến sĩ kinh khủng, không có nhược điểm nhân vật chính, mới là mạnh nhất nhân vật chính. Làm Tống Nôn trong đầu suy nghĩ bay tán loạn lúc, thôi diễn tiếp tục tiến hành. Thời gian lưu truyện, đại nguyên lịch 721 năm ngày 31 tháng 5, đã qua hơn 10 cái giữa tháng. Ngươi ngày đêm khổ tu, thậm chí cắn răng dùng 900 điểm cống hiến đổi được một cái cực phẩm cấu nguyên đan, rốt cục đột phá tới thối thể cảnh thập giai. Trong lúc đó, ngươi đem biến ảnh quyết tu luyện đến nhập môn, nhưng bản thạch công lại chỉ trệ không tiến, chỉ vì muốn nhường môn này nhánh công có thành tựu, nhất định phải dựa vào đại lượng tài nguyên phụ trợ. Nói cách khác, cần hùng hậu tài lực trèo trống. Mà thân ngươi không vật dư thừa, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cứ việc mạo hiểm xuống núi đi săn, nhưng không có hôi hạt mệnh cách phúc duyên lướt qua ngươi, lại chưa từng gặp qua cái gì đáng tiền linh dược, ngược lại suýt nữa mất mạng. Cái này khiến ngươi hoàn toàn gãy mất ra ngoài suy nghĩ. Bởi vậy. Ngươi bản thạch công vẹn vẹn dừng lại tại nhập môn cấp độ, chỉ có thể chống cự thối thể cảnh thất giai trở xuống tu sĩ thế công. Mà ngươi nghĩ ra ngày càng tới gần diện môn chi kiếp, lâm vào lưỡng nan, không biết là có hay không muốn đem tin tức này báo cáo vân lam gốc. Cuối cùng là báo đáp vân lam gốc ơn tai bùi, ngươi vẫn là hướng một vị ngoại đường trưởng lão lộ ra tông môn sắp tao nộ diện môn nguy cơ chuyện. Vị này ngoại đường trưởng lão nghe nói sau khiếp sợ không thôi, liên tục truy vấn nguồn tin tức. Ngươi không cách nào giải thích, chỉ có thể gắp đúng. Cuối cùng đổi lấy ruồi cho một trận, cảnh cáo ngươi chớ có tàn lời đồn, nếu không nghiêm trị không tha. Long tràn đầy bất đắc dĩ ngươi, biết rõ đại họa sắp tới. Vội vàng thu thập bọc hành lý, trong đêm thoát đi tông môn, Chỉ Cầu có thể tránh thoát trận này tai họa ngập đầu. Sau 30 ngày, Vân Lam quốc hủy diệt tin tức truyền đến, ngươi nhìn qua phương xa quần quận bụi mù, chỉ có thở dài một tiếng. Ngắn ngủi trinh lang sau, ngươi bắt đầu mưu đồ tương lai cư trú chỗ. Nhiều lần trăn trọng, ngươi đi tới một chỗ thôn xóm nhỏ, tên là Liễu Dương thôn. Đúng vậy, ngươi dự định an cư một góc. Nơi đây người mạnh nhất bất quá thối thể cảnh thập giai đỉnh phong, tại mảnh này an nhàn địa bên trong, đã từng nhiệt huyết cùng tâm hoàn toàn rút đi, người hoàn toàn buông xuống tu luyện chấp niệm, Chỉ Cầu bình thản sống qua ngày, giải quyết xong đời này. Thời gian trôi nhanh, một năm sau Đại Nguyên Lịch 722 năm ngày 30 tháng 6, ngươi bằng vào tích lũy tháng ngày mà nước công phu, rốt cục đem tu vi đẩy tới thối thể cảnh thập giai đỉnh phong. Nhìn qua bình cảnh sau miên ngông con đường phía trước, ngươi biết do nếu không có đại lượng tài nguyên cùng công pháp gia trì, đời này khó mà bước vào nạp linh cảnh giới. Nhưng những ngày tựa hồ cũng không trọng yếu nữa, ngươi tận lực thu liêm khí tức, mỗi ngày mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thi nghỉ, như là nhất bình thường thôn dân giống như hưởng thụ lấy an bình tuế nguyện. Thẳng đến Đại Nguyên Lịch 724 năm ngày 31 tháng 3 sinh nhật ngươi ngày đó, quan thông cảnh đau cương tại ngươi đầu ngón tay lưu truyền. Không sai, ngươi lĩnh ngộ quán thông đạo cường, chỉ thiếu chút nữa chính là đại thành chi cảnh. Ngươi bỗng nhiên ý thức được mình đã 31 tuổi, cảm khái tuế nguyệt không tha người. Tại ngươi Ngưng Thần ở giữa, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở nhà ngươi trước cửa, hiển nhiên là cố ý tới vì ngươi chúc mừng sinh nhật. Người đến là Liễu Gia Thiên Kim Liễu Thiên Như, tuổi vừa mới 21, là Liễu Dương thôn đệ nhất gia tộc Liễu gia gia chủ trí nữ. Tự một lần ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ sau, nàng tựa như dính người dây leo giống như quấn lên ngươi. Khánh xinh nữa tiệc, Liễu Thiên Như ánh mắt sáng rực, nói thẳng nguyện cùng ngươi kết làm liên cảnh, mời ngươi ở rể Liễu gia. Đột nhiên xuất hiện tỏ tình Để ngươi nỗi lòng cuộn cuộn, những năm này độc lai độc vãng đã thành quen thuộc, lập gia đình sự tình chưa hề cảm tưởng. Trầm ngâm thật lâu, ngươi đượn cự chút tình ý này. Liêu Tiên nhớ lại chưa nhục trí, chỉ để lại một câu ta chờ được liền nhanh nhẹn rời đi. Sau đó hơn 300 ngày, thiếu nữ thân ảnh chưa hề vắng mặt. Hoặc là sáng sớm một rổ hoa quả tươi, hoặc là đêm khuya một chiếc trà nóng, nàng dùng ôn nhu nhất kiên trì, một chút xíu hỏa tan ngươi phủ đuổi tâm phòng. Cuối cùng, ngươi thua ở phần này chân thành phía dưới, đáp ứng ở rể liêu ra. Nhưng mà, đại hôn ngày đó, biến cố nảy sinh. Một gã thanh niên mặc áo đen xông tới hỉ đường quanh thân sát ý của quận, nói thẳng muốn để Liễu gia nợ máu trả bằng máu. Nghe xong thanh niên một lời nói, Liễu gia đám người lúc này mới giật mình, trước mắt cửu nhân đúng là ngày xưa tử địch Chu gia trẻ mồ côi. Đã từng, Liễu, tuần hai nhà là Liễu Dương thôn cường đại nhất hai cái gia tộc, hai nhà mâu thuẫn không ngừng, về sau càng là sinh tử tương hướng. Bởi vì Liễu gia gia chủ dấu đi mũi nhọn tại vỏ, dấu diếm thối thể thập giai tu vi nguyên nhân, Liễu gia cởi cuối cùng, diệt Chu gia cả nhà, nhưng người nào Liễu lại còn có cá lở lưới, Ở nút đến nay, hơn nữa lựa chọn thời gian này đến tìm thủ. Thanh niên tu vi thế mà đã đạt tối thể cảnh thập giai đỉnh phong, ánh lướt qua, liệu ra gia chủ mà ngay cả một chiêu đều khó mà ngăn cản, trực tiếp bị đánh tổn thương, doa đến các tân khách trực tiếp chạy từ phía. ngươi nhìn qua đầy đất mưa bụi cưới, trong lòng ngực tức giận cuộn gia tộc cân đoán đúng sai khó phân biệt, nhưng dám ở ngươi ngày lại hôn dương ai, chính là chạm ngươi rủi ro. Hàn mang được khởi, ngươi mũi chân điểm nhẹ, trên mặt đất trường dao lăng không ra khỏi vỏ. Long bàn tay nắm chặt chuôi đao sát na, ẩn nấp thật lâu uy áp ẩm vàng phong thích, ngươi lạnh giọng nhường đám người thối lui. Năm, trên trời rơi xuống lôi kiếp. Năm, trên trời rơi xuống lôi kiếp. thấy thế, hiện trường đám người hít khí lạnh, bọn hắn mặc dù nhìn ra ngươi tuyệt không phải người bình thường. Có tu vi bản thân, nhưng đối ngươi thực lực lại là hoàn toàn không biết gì cả." Thanh niên cười nhạo một tiếng, niệm mai liếu ra con rể tới nhà không xứng tại cái này ra vẻ ta đây, lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp một chiêu hoang cấp cao dài linh, kỹ lôi cuốn lấy sắc bén thế công, thẳng đến mặt ngươi cửa. Thần sắc ngươi lạnh nhạt, lưỡi đao nhẹ xuáy, như đánh tơ liếu giống như hóa giải thế công. Ngay sau đó, hắn mang hiện lên, đao thứ hai liền đem đối phương chặn ngang chặt đứt. Thanh niên trừng lớn hai mắt, đến chết vẫn không tin nổi, ngươi nhìn như thường thường người ở rể, không chỉ tu vi cùng hắn cùng chỗ thối thể thập giai đỉnh phong, đao pháp tạo nghệ càng là sâu không lường được đám người ngây ra như phỏng, xì si xào bàn tán tại tĩnh mịch bên trong nổ tung. Ngày bình thường điệu thấp nội liễu ngươi, giờ phút này triển lộ thực lực, lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Ngươi thu hồi chứng đao, than nhẹ một tiếng biểu thị tiệc cưới tiếp tục. uy nghiêm lời nói không thể nghi ngờ, các tân khách như ở trong mộng mới tỉnh, không dám không nghe theo, vội vàng trọng trình yến hội. trận này đại hôn phong ba sau, ngươi cùng liễu thiên như vui kết liền cảnh. ngươi lấy lôi đỉnh thủ đoạn chu sát thanh niên sự thích, cấp tốc truyền khắp liễu dương thôn, liễu dương đệ nhất cao thủ danh hào lan truyền nhanh chóng. đại uyên lịch bảy năm ngày chín tháng ba, liễu thiên như sinh hạ một tử. cùng năm Tại Liễu gia hết sức cùng hộ hạ, ngươi rốt cục đem bản thạch công tu luyện đến quán thông cảnh, bình thường thối thể thập giai tu sĩ, khó thương ngươi may may. Nhưng mà, đại nguyên lịch 727 năm ngày 11 tháng 6, một đầu nhị phẩm linh thú hiện thân Liễu Dương thôn bên ngoài. Cái này tương đương với nhân loại nạp linh cảnh hung thú trắng trợn tàn sát, Liễu Dương thôn người bao quát Liễu gia dưới, thương vong thảm trọng. Nhạc phụ khẩn cầu ngươi dẫn đầu trừ hại, là bảo đảm Liễu Dương thôn an bình, ngươi chỉ có thể đáp ứng trách nhiệm, xuất lĩnh trong thôn tối thể thất giai trở lên tu sĩ, trực diện đầu này tình khủng tự thú sinh tử chi chiến bên trong, ngươi bằng vào quán thông cảnh đao cương cùng Yến ảnh quyết tinh diệu phối hợp, miễn cương kiểm chế lại linh thú. Vì đó hơn người sáng tạo cơ hội. Nhưng nhị phẩm linh thú ra dày thì béo, đám người công kích khó mà tạo thành vết thương chí mạng. Hơn nữa theo thương thế tăng lên, linh thú lâm vào cuồng bạo, cảnh tượng càng thêm mất khống chế. Vì bảo vệ đám người, ngươi đón đỡ cử thú một kích toàn lực, cánh tay trái tại chỗ bị chém đứt. Cuối cùng, trận này thảm thiết chiến đấu, nhường liêu Dương thôn tinh nhuệ thương vòng thành. Mặc dù đem linh thú trọng thương, nhưng vẫn nhường đào thoát. Các ngươi chỉ có thể trong lòng an ủi Đầu này nhị phẩm linh thú bị thương nặng như vậy khẳng định không sống nổi. May mà, đầu này linh thú sau đó lại chưa hiện thân, Liễu Dương thôn quay về An Bình. Các thôn dân đưa ngươi phụ làm anh hùng, có thể nhưng ngươi lòng tràn đầy đắng chát, trận chiến này để ngươi nguyên khí đại thương, dưới thực lực chượt không nói, tu vi cũng lại khó tính tiến. Từ đó, ngươi hoàn toàn buông xuống tu đạo chấp niệm, đem suốt đời tâm nguyện ký thác vào trên người con trai. Ngươi đem hết toàn lực dạy bảo, nóng trông hắn có thể thiên phú dị bẩm, ngày sau bái nhập danh môn, trở thành cường giả chân chính. Đại uyên lịch 729 năm, liệt nhật treo cao buổi trưa, ngươi như thường ngày giống như chỉ đạo nhi tử tu luyện. Bỗng nhiên, thiên cung đột nhiên ám Mây đen cuộn cuộn, dường như một cái cự thú mở ra thôn phệ vạn vật miệng lớn, làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đập vào mặt. Người ngẩng đầu nhìn về phía quỷ quật bầu trời, trong lỗ mũi mơ hồ người được tử vong ngay ngái, sắc mặt tái nhợt tiết lộ nội tâm sợ hãi. Trong chốc lát, vô số to cơ miệng chén thiểm điện tại tầng mây bên trong tùy ý đi khắp, khí tức hủy diệt như là như thực chất tràn ngập ra, những nơi đi qua liền không khí đều đang vặn vẹo. Người đứng thẳng bất động nguyên địa, trái tim nhảy lên kịch liệt, dự cảm bất tường cơ hồ đưa người bà phụ, có thể dập nát thân thể cùng thấp tu vi, để ngươi liền dũng khí phản kháng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thai nạn dáng lâm lâu trường đốt nửa nén nhang, một đạo che khuất bầu trời từ lôi ầm vang đến rớt, quang mang chói mắt dường như thôn vệ toàn bộ thế giới. tại ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, ngươi chỉ tới kịp ở trong lòng phát ra một tiếng than thở. đích kiểm tra tới túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. dựa vào cái này mẹ hắn cũng quá bất hợp lý. tô nôn nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng, trong cổ họng tràn ra một tiếng chửi mắng. mặc dù thôi diễn tô nôn lần này đợi người cũng không tính trôi chạy, nhưng tối thiểu gia đình viên mãn, nguyên lai tưởng rằng lần này có thể nên đón ăn ổn kết cục, thưởng thụ một chút niềm vui gia đình, ai có thể nghĩ tới hoành không giết ra một trận diện thế lôi tiếp cái này chỉ sợ căn bản không phải nhằm vào hắn kiếp số, mà là toàn bộ khu vực đều bị đặt vào lôi kiếp phạm vi. Không biết là tự nhiên thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành, vẫn là vị tia sâu không lường được cẩn thế cường giả ở đây độ kiếp. bất luận là thôn dân, linh thú, vẫn là vô tội đi ngang qua tu sĩ, tại loại này cấp bậc lôi kiếp trước mặt đều chẳng qua là kẻ như jun dễ. huyền huyền thế giới quả nhiên khắp nơi là hố. tô non bất đắc dĩ lắc đầu, biến cô bất thình lình nhường hắn khắc sâu cảm nhận được. tại cái này nhược cường thực thần dị thế giới bên trong, ngày mai cùng ngoài ý muốn vĩnh viễn không biết rõ cái nào tới trước. lần sau thôi diễn, cái này liễu dương thôn đánh chết cũng không thể đi à? Loại địa phương nguy hiểm này nhất định phải tránh đi. Hắn hít sâu một hơi, trong miệng nói thầm lấy. Đích, ban thưởng tạo ra hoàn tất, ngươi nhưng từ trở xuống tuyển hạng bên trong tuyển chọn hai hạng. Một hôi hạt mệnh cách đạo pháp thiên tài, hai bàn thạch công quan thông cảnh giới, ba kinh nghiệm thực chiến, bốn đau cương quan thông cảnh, năm mảnh vỡ ký ức, sáu hôi hạt mệnh cách cước pháp thiên tài. Tông Nôn nhìn trầm trầm lơ lửng tại trước mặt ban thưởng danh sách, hầu kết không tự giác nhấp nô. Mặc dù có thể lựa chọn hai hạng, nhưng ngoại trừ thứ năm hạng, ta mỗi cái ban thưởng đều muốn à. Nếu có thể toàn tuyển tốt biết bao nhiêu. Tông Nôn chật chật lưỡi cái này không trách hắn tốt ta, loại này lựa chọn đối bất kỳ người tu hành mà nói đều là dày vò. đáng tiếc không có soát xuất ngoại giới ban thưởng. hắn khen những mày, lập tức lại thoải mái, so với lần trước liền mệnh cách đều không có soát ra tình huống hiển nhiên tốt hơn nhiều. Huống chi lần này cảnh giới tăng lên cũng không tính lớn. Ta tuyển thứ nhất hạng hôi hạt mệnh cách đao pháp thiên tài cùng thứ nhì hạng bản thạch công quán thông cảnh giới. Tôn Nôn không có lại do dự, làm ra quyết định. Bản thạch công mang tới phòng ngự là hắn yêu thích, mà có hôi hạt mệnh cách đao pháp thiên tài tăng thêm, mang ý nghĩa tương lai đao đạo tu hành như cũng sẽ làm ít công to lần nữa lĩnh ngộ quán thông đao cương đoán chừng cũng không phải việc khó về phần những phần thưởng khác liền lưu lại chờ lần sau thôi diễn a đích ban thưởng đã chọn chọn hoàn tất ban thưởng cấp cho thành công trong chốc lát hai cố hoàn toàn khác biệt năng lượng tràn vào thể nội đầu tiên là một đạo thanh lương dòng nước gấm quét sạch thức hải tông ngôn tư duy lập tức biến thanh minh như gương nhất là liên quan đến đao thuật tôi diễn lúc các loại linh cảm như suối trào bắn ra ngay sau đó nóng bỏng khí lang ở ngoài thân thể hắn cuộn phẳng phất có vô số nhỏ bé kim thiết tại dưới làn da rèn luyện gây dựng lại đem năng lượng lắng lại tông cơ lấy trên bàn dao phay lưỡi mạnh mẽ bổ về phía cánh tay Trong dự đoán huyết hoa cũng không xuất hiện, lưới dao lại như chém vào thép tinh phía trên, vận lực kéo căng cơ bắp lúc, thậm chí có thể nghe được kim loại dao minh giống như dọn vàng trong phòng quân quận. T, khá lắm mình đồng ra sắt. Tâu luôn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy đối tự thân năng lực phòng ngự tán thành, đầu ngón tay gậy nhẹ làn da phát ra thùng thùng trầm đục, cái loại này cường độ, nhưng an toàn của hắn cảm giác trong nháy mắt kéo căng. Chương 6, kịch bản cải biến, chương 6, kịch bản cải biến. Hệ thống, khởi động một vòng mới vận mệnh tôi diễn. Nghiệm chứng xong thành công kinh khủng phòng ngự sau, luôn không kịp chờ đợi phát ra chỉ lệnh. Đích, vận mệnh thôi diễn đài khởi động mệnh cách đổi mới bên trong băng lênh máy móc cầm tại thức hải vang lên đích mệnh cách đổi mới hoàn tất chúc mừng ngươi đổi mới ra hôi hạt mệnh cách bình tâm quả niệm hôi hạt mệnh cách lục cấm tiêu tử hôi hạt mệnh cách bình tâm quả niệm nắm giữ này mệnh cách người đem trên diện rộng suy yếu tình sắc chấp niệm tâm cảnh như không hề bận tâm tăng trưởng rõ rệt tu hành hiệu suất hôi hạt mệnh cách lục cấm tiêu tử giao phó túc chủ đỉnh cấp bóng đá thiên phú có hy vọng sửa vận mệnh bình tâm niệm ngược lại tính dụng có thể cái này lục cấm tiêu tử là cái quỷ gì thông ngôn nhìn chầm chầm màn sáng khỏe miệng quất thẳng tới xuyên việt tới huyền huyễn thế giới Đừng nói cốt túc, liền bóng đa dáng dấp ra sao đều không ai biết. Chẳng lẽ em muốn dựa vào đá bóng công pháp quét ngang bát hoàng? Ngẫm lại đều cảm thấy quá mức. Ta tuyển hôi hạt mệnh cách bình tâm quản nghiệm. Tâu luôn quả quyết làm ra lựa chọn, sát dụng tâm ma vốn là tu hành đại địch, có thể tăng lên tu luyện hiệu suất mới là đạo lý quyết định. Đích, mệnh cách xác nhận thành công, thôi diễn tiến trình khởi động. Theo dòng số liệu ở trước mắt nổ tung gây dựng lại, quen thuộc văn tự chậm rãi triển khai. Ngay đầu, ngươi lập lại chưa cũ, tại Vân Lam Cốc bên trong bốn phía du lịch, mong muốn gặp phải nội điện tứ trưởng lão Trịnh Thành Húc. Trời không phụ người có lòng. Một canh giờ sau, ngươi rốt cục cùng đối phương gặp nhau. Bởi vì hôi hạt mệnh cách bình tâm quả độc gia trì, ngươi quanh thân dường như có loại siêu nhiên vật ngoại yên tinh khí thế, lại nhường Trịnh Thành Húc hai mắt tỏa sáng, đối ngươi sinh ra khác chú ý. Ngươi làm tức không mình hành lễ, lần nữa thành khẩn cầu bái. Lần này, Trịnh Thành Húc xem kỹ một lát, lại lần đầu tiên gật đầu đáp ứng, đưa ngươi thu làm muôn hạ. A, thật bái sư thành công. Tông Nôn nhìn chằm chằm màn sáng, con ngươi co vào. Vốn cho là sẽ lần nữa vấp phải trắc trở, không nghĩ tới vậy mà thành công. Có trưởng lão làm chỗ dựa, đây chẳng phải là đi ngang? về sau con đường tu hành sẽ trôi chảy không trở ngại ai nói cho cùng cũng không tính được rất cường đại chỗ dựa chỉ là so người bên ngoài mạnh chút mà thôi như Trịnh Thành Húc coi là thật có như vậy năng lực Vân Lam Cốc như thế nào lại rơi vào diệt môn kết quả thông luôn lắc đầu có thể đáy mắt hưng phấn vẫn khó nén mảy may đang khi nói chuyện Thôi Diễn Văn tự tiếp tục như nước chảy trượt hai Trịnh Thành Húc đặc biệt thu đồ tin tức trong nháy mắt tại Vân Lam Cốc gây nên một phen nhượng nghị phải biết vị này nội điện trưởng lão xưa nay độc lai like độc vãng thu đồ sự tình chưa từng nghe thấy đám người nho nhau phỏng đoán ngươi đến tuổi cũng có gì chỗ hơn người tại Trịnh Thành Húc tự mình chỉ điểm xuống. Ngươi bước vào tu hành đường cao tốc. Trở ngại thối thể cảnh hạn chế, chính thành húc cũng không truyền thụ cao thâm công pháp, ngược lại đem một môn đỉnh cấp thối thể bí thuật, phối hợp mấy môn hoang cấp đỉnh giai linh kỹ dốc túi tương thụ. Nhìn xem màn sáng bên trên lấp lóe danh sừng, Tống Nôn nhịn không được liễu lễ. Mấy lần trước thôi diễn vắt hết óc đều khó mà với tới hoang cấp đỉnh giai linh kỹ, giờ phút này lại dễ như trở bàn tay. Quả nhiên lưng tự đại thụ tốt hàng mát, trên lệch này quả thực cách biệt một trời. Tống Nôn nhìn chăm chú thôi diễn nội dung, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn. Sự thật chứng minh, bất luận tại cái gì thế giới, có cái sư phụ dẫn đường chính là dễ chịu a. Tống Nôn nhẹ dẫnh đồng thời Thôi diễn tiếp tục tiến hành. Ngươi như nói như khát đầu nhập tu luyện, ngày đêm nghiên cứu rèn thể chân quyết lập đi lặp lại rèn luyện hoang cấp đỉnh giai linh kỹ liệt phong phá nhận cùng hoang cấp đỉnh giai thân pháp vân tức lực ảnh. Chịu hôi hạt mệnh cách bình tâm quả niệm mệnh cách gia trì. Ngươi tu hành tốc độ nhanh rất nhiều. Thanh tâm quả dục tâm cảnh để ngươi chuyên chú lực tăng gấp bội, tu luyện hiệu suất viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào thôi diễn ngắn ngủi hơn tháng, ngươi liền phá thể giai gông cùng xích, đạt đến thể cảnh thập giai. Ngay cả tu luyện độ khó tương đối cao hoang cấp đỉnh giai linh ký liệt phong phá nhận cùng hoang cấp đỉnh giai thân pháp vân tức ảnh cũng sắp gõ lái vào cửa cảnh giới đại môn. Trịnh Thánh Húc nhìn xem biểu hiện của ngươi, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ngươi tuy nói không nổi kinh tài tuyệt diễm, nhưng so với không ít nội điện đệ tử, nội tính của ngươi đã siêu quần mặt tụy. Thời gian cực nhanh, đại nguyên lịch 720 năm ngày 30 tháng 6 đúng hẹn mà tới. Cái này mấy tháng ở giữa, ngươi bế quan khổ tu chưa từng buông lỏng, không chỉ có đem tu vi đẩy tới thối thể cảnh thập giai đình phong, thành công hơn đem hoang cấp đỉnh giai linh kỹ liệt phong phá nhận tu luyện nhập môn, linh ngộ ra cấp độ nhập môn gió mạnh đạo cương, mà văn tức lực ảnh thân pháp, càng là đạt đến quan thông cảnh giới. Nhìn qua nơi xa treo cao giao đấu lôi đài, người quanh thân khí thế bắn ra, Lần này, ngươi ma quyền sát trưởng, thể phải bên ngoài đường thi đấu bên trong giết tiến trước ba. Thủ trận tỷ thí, ngươi vừa ra tay liền triển lộ cường đại tu vi, cường hành thực lực kinh bạo toàn trường. Người quan chiến nhóm nhao nhao nghị luận, nhận định ngươi có xung kích 10 vị trí đầu tiềm lực. Trên lôi đài, ngươi thế như trẻ tre. cho dù tao ngộ thối thể thập giai đỉnh tiêm cao thủ, cũng có thể hạ bút thành văn, một chiêu chế địch. Mỗi một lần nhẹ nhõm thủ thắng, đều để ngươi trở thành toàn trường tiêu điểm. Lóa mắt biểu hiện là ngươi góp nhặt cực kỳ được mê mộ, không ít đệ tử bắt đầu vì ngươi cờ hò reo, đưa ngươi coi là năm nay ngoại đường thi đấu lớn nhất Mã vong bán kết đối thủ là một vị nào đó trưởng lão đệ tử, kẻ này năm gần 16 tuổi, cũng đã đạt tối thể thập giai đỉnh phong, càng lĩnh ngộ uy lực kinh người quán thông thương cường, thực lực mặc dù không bằng điều tẫn, nhưng cũng là vân lam cốc chân chính thiên tài. biết rõ trận chiến này nguy hiểm, ngươi không dám chút nào chủ quan. chống trận lôi bang, ngươi trực tiếp thi triển ra quán thông cảnh gió mạnh ngao cường, lệnh đấu xương đao ý trong nháy mắt quét sạch toàn trường, dẫn tới đám người kinh hô liên tụ. băng vào quán thông cảnh bản thạch công kinh khủng phong ngự, ngươi như là một tòa không thể phá vỡ thành lũy, cùng đối thủ triển khai thảm thiết giằng co. cuối cùng, đúng là lấy thương đổi thương sinh sinh mãi chết vị này thiên tri tiêu tử gian nan tấn cấp trận chung kết kết quả này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn ai có thể nghĩ tới ngươi cái này bên ngoài đường hơi có vẻ lớn tuổi đệ tử có thể một đường giết tiến trận chung kết trong lúc nhất thời đông đảo trưởng lão nhao nhao suy đoán ngươi có lẽ chính là loại kia có tài nhưng thành đạt muộn kỳ tài khó trách trịnh thành húc sẽ đặc biệt thu ngươi làm đồ trận chung kết trên trận điêu tận ánh mắt khinh miệt từ trên cao nhìn xuống để ngươi chủ động nhận thua tránh khỏi bị mất mặt còn không công thủ thương nhìn qua trước mắt ở độ tuổi này không kịp chế mình một nửa thiên tài thiếu niên người lắc đầu biểu thị đấu qua mới biết được kết quả Điêu Tẫn cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nói vậy thì đừng trách dưới tay hắn không lưu tình. Chiến màn kéo ra, ngươi trước tiên tế ra sát chiêu mạnh nhất, ý đồ cho đối phương nguy hiếp. Nhưng mà tại linh ngộ đao phép hình thức ban đầu Điêu Tẫn trước mặt, toàn lực của ngươi một kích như là hài đồng giống như bất lực. Chỉ thấy hắn tùy ý vung ra một đao, cường đại đao ý trong nháy mắt đưa ngươi đánh tan, ngươi trùng điệp ngã xuống lôi đài, bản thân bị trọng thương, Long chan đầy tất lạc người, ảm đạm rời sân. than nhẹ một tiếng, tiến lên ngươi không cần nhụt chí. Diêu là trăm năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, so sánh với hắn vốn cũng không công bằng, bại bởi đối thủ như vậy, không tính xỉ nhục. Ngươi cười khổ gật đầu, trong lòng minh bạch sư phụ lời nói không qua. Tại tuyệt đối thiên phú trước mặt, ngươi nếu không bật hắc, sắp thực bóng lưng khó mà đổi kịp. Chương 7, nạp linh cảnh. Chương 7, nạp linh cảnh. Quả nhiên, Vân Lam cốc trăm năm vừa gặp thiên tài không phải dễ đối phó như vậy. Tôn Nôn nhìn trầm trầm màn sáng, nhìn xem mình bị điêu tận một chiều đánh tan Văn Tự miêu tả, không khỏi lắc đầu thở dài. Bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt vừa sáng, nhưng lần này thua lại như thế nào? Chỉ cần tiếp tục thôi diễn, lần sau nhất định có thể được hắn. Coi như dựa vào tu vi nghiền ép thì sao? Có thể thắng chính là bản sự lần này có chút ra mặt dạy bản thân an ủi, thực cũng đã hắn một lần nữa giấy lên đấu trí. tại tô ngôn nhỏ giọng nhắc tới thời điểm, thôi diễn kịch bản tiếp tục triển khai. ngoại đường thi đấu hết thể đều kết thúc, ngươi bằng vào á quân thành tích, thu được phong phú ban thưởng, không chỉ có thể tu hành một bộ nhạc cấp trung dài công pháp cùng một bộ nhạc cấp trung dài linh kỹ, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một cái nạp linh đàn, đây là có thể tăng trưởng rõ rệt đột phá nạp linh cảnh sát xuất chân quý đang ăn dược. nhận lấy ban thưởng sau, ngươi thẳng đến bí bảo kho, tại rực rỡ muôn màu công pháp linh kỹ bên trong lập đi lập lại so sánh cho lựa, cuối cùng tuyển định nhạc cấp trung công pháp liệt phong vân điện cùng nhạc cấp trung linh kỹ tật phong hoa lưu nhận nâng cấp trung giai linh kỹ tật phong hoa lưu nhận xem như phạm vi tính phong thuộc tính đạo pháp, vừa lúc có thể đền bù người chiến đấu thủ đoạn đơn nhất bậc điểm. Đáng tiếc, bất luận là nâng cấp công pháp vẫn là linh kỹ, đều cần bước vào nạp linh cảnh, nương tụ linh hải phía sau có thể tu luyện. Lấy người trước mắt tu vi, cũng chỉ có thể trước ghi lại khẩu quyết, chậm đợi đột phá thời cơ. Giờ đi bí bảo kho sau, người đem toàn bộ tinh lực vui đầu vào nâng cấp trung giai công pháp liệt phong quyến vân điện trong nghiên cứu. Ròng rã ba tháng, người một bên nền vững chắc tự thân căn cơ, một bên đem công pháp khẩu quyết nhớ kỹ trong lòng, mỗi cái vận hành lộ tuyến đều lặp đi lặp lại thôi diễn, gắng đạt tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chuẩn bị sẵn sàng sau, ngươi ăn vào nạp linh đan, bắt đầu xung kích nạp linh cảnh. tại linh khí triều dâng trùng kích vào, mặc dù trải qua khó khăn chật trở, nhưng bằng mượn vững chắc tích lũy, ngươi cuối cùng thành công ngưng tụ ra thể nội mảnh thứ nhất linh hải, chính thức bước vào nạp linh cảnh. Long chan đầy vui vẻ ngươi, trước tiên hướng sư tôn trịnh thành húc báo tin vui, Trịnh thanh húc cũng không có rất kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, biểu thị nạp linh cảnh bất quá là tu hành điểm xuất phát, nhất định không thể tự mãn, muốn tiếp tục dốc lòng tu hành. mang theo sư phụ dạy bảo, ngươi một lần nữa đầu nhập tu hành, thể phải đem nhạc cấp trung gia công pháp liệt phong quyến vân điện tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Dù sao, tại tu hành thế giới, cùng một công pháp, tu luyện số tầng càng cao, linh khí chất lượng cùng số lượng dự trữ liền càng sợ người, chiến lược tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Thời gian như thời gian qua nhanh, 3 tháng thoáng qua liền mất, tu vi của ngươi cắm ở nạp linh cảnh nhất giai đỉnh phong, cho dù tu tập lấy chân quý nhạc cấp trung giai công pháp, căn cốt tư chất nhược điểm vẫn như cũ lộ rõ, tu hành tốc độ kém xa trong tông môn tiên tài đệ tử. Nhưng ngươi cũng không phải không có chút nào thu hoạch, trong 3 tháng này, nhạc cấp trung giai công pháp liệt phòng quyến vân điện đã bị ngươi tu luyện đến đệ nhị trọng, nhạc cấp trung giai linh ký tật phong hoa lưu nhận cũng sắp nhập môn. Về sau, ngươi cho rằng hỏa hầu đã đầy đủ Quả quyết đưa ra nội điện khảo hạch xin. Không giống với tông môn tầm thường cửa ải thí luyện, Vân Lam Cốc nội điện khảo hạch khai thác thực chiến đào thải chế, mỗi vị đệ tử cần hoàn thành chỉ định săn giết nhiệm vụ, chỉ có thành công chém giết mục tiêu, mới có tư cách bước vào nội điện. Khảo hạch kết quả từ thâm niên nội điện đệ tử đánh giá, đồng thời người này cũng sẽ phụ trách bảo hộ người tham gia khảo hạch căn uy. Mà khảo hạch của ngươi nhiệm vụ, chính là săn giết một đầu nhị phẩm linh thú. Cũng không lâu lắm, một vị đón lấy nhiệm vụ nội điện đệ tử của ngươi kết bạn xuống núi. Trên đường đi, vị này tuổi tác so ngươi tiểu nhân sư tỷ lạnh lùng như băng, toàn bộ hành trình trầm mặc ít nói. Phát giác được đối phương xa cách, ngươi cũng sáng suốt không có tự chốt được nhã. Bước vào linh thú sơn mạch sau, ngươi cấp tốc xâm nhập, vẹn vẹn nửa canh giờ đã tìm được mục tiêu. Chỉ có điều xuất hiện ở trước mắt cũng không phải là một đầu, mà là hai đầu nhị phẩm linh thú tại lẫn nhau giằng co. Đang lúc ngươi cảnh giác quan sát đến rằng có hai đầu linh thú lúc vị tiên nội điện sư tỷ đã thấy do nguyên nhân tại hai đầu linh thú cách đó không xa một gốc tản ra huyền quang linh thảo đang giáng rất liệu. Sau một khắc, sư tỷ mặt không thay đổi theo ẩn thân đuổi có nhảy ra, hàn quang nói lên một kiếm liền đem bên trong một đầu linh thú chém giết. Sau đó nàng cầm kiếm ngăn lại bên kia linh thú đường lui, lạnh dọn để ngươi động thủ. Không có cách nào, ngươi biết do đây là khảo hạch mấu chốt, cho nên không do dự nữa, nắm chặt trường đao liền cùng đầu này nhị phẩm linh thú chiến làm một đoạn. Băng vào vững chắc bản lĩnh cùng vững vàng đấu pháp, ngươi cuối cùng thành công đem nó chém giết. Khảo hạch kết thúc, nội điện sư tỷ lạnh nhạt gật đầu, xác nhận ngươi thuận lợi thông qua, sau đó trực tiếp đi hướng gốc kia linh quang liệu chuyển dược thảo. Cho tới giờ khắc này, ngươi mới chú ý tới dấu ở hai thú phân tranh phía sau chân quý linh thực, nhìn qua hiện ra mờ mịt vầng sáng linh thảo, trong lòng ngươi nổi lên từng cơn sóng gợn, lại cũng chỉ có thể cưỡng chế tham nghiệm. Dừng núi hoang vắng bốn bề vắng lặng, như vị này nội điện đệ tử động sát âm, chính mình căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ngoài ý liệu là, sư tỷ quay người mở miệng biểu thị linh thảo này là các ngươi cộng đồng phát hiện, nhưng đối nàng cực kỳ cho yếu, không cách nào để bán, bất quá nàng sẽ cho các ngươi giá đền bù. Lời còn chưa dứt, nàng đã móc ra một xấp đồng phiếu hướng người ném đến, xem như đền bù. Cái này ngoài ý muốn tiến hành để ngươi con ngươi qua co vào, kinh ngạc không thôi, nguyên lai tưởng rằng cao lãnh như sương sư sư tỷ sẽ độc chiếm bảo dược, lại không nghĩ càng như thế lỗi lạc. Ngươi tiếp nhận đồng phiếu, phát hiện dòng giá có 50 tấm, cái này có thể tương đương với 5000 mai đồng gói. Không phải cái số lượng nhỏ, ngươi làm tức không người gửi tới lời cảm ơn. Sư tỷ lắc đầu biểu thị đây là ngươi nên được, nói xong vừa chỉ chỉ linh thú thi thể, biểu thị linh thú trên người vật liệu ngươi cũng có thể mang đi. Ngươi không có từ chối, lưu loát cắt lấy linh thú vật liệu, để ngươi ngoài ý muốn chính là, trong đó một đầu nhị phẩm linh thú thể nội không ngờ ngưng tụ nội đan, đây chính là giá trị 1000 mai đồng bối đồ tốt. rời đi linh thú sơn mạch sau, ngươi tại phủ cận thị trấn bán tháo thú tài cùng nội đan, thu hoạch 2000 mai đồng bối sau, mua một chút tu hành tài nguyên, liền theo sư tỷ trở về tông môn. Theo khảo hạch thông qua, ngươi chính thức trở thành nội điện đệ tử. Có được thấy sư tỷ mặt mày bông lòng, chủ động đưa ra dẫn ngươi quen thuộc nội điện quy chế. Trong lòng ngươi cảm kích, bỗng nhiên nhớ tới, chính mình còn không biết vị này nội điện sư tỷ kêu cái gì, thế là hỏi thăm về tên của nàng. Vị này nội điện sư tỷ cũng không giấu giếm, nói cho ngươi nàng gọi chữ sơ đồng, cũng hoan nên ngươi đi vào nội điện. Bước vào nội điện sau, ngươi tiếp tục vùi đầu khổ tu. Thời gian cực nhanh, sau 3 tháng đại nguyên lịch 721 năm ngày 1 tháng 4, tại tu luyện tại nguyên phụ trợ hạ, ngươi rốt cục đem bản thạch công đẩy tới cảnh giới lại thành. Tuy chỉ là hoang cấp cao giai công pháp, Nhưng đại thành cảnh bản thạch công có thể sương tường đồng vách sắt bình thường nạp linh cảnh tứ giai trở xuống tu sĩ công kích căn bản là không có cách dùng chuyện phòng ngự của ngươi. Cùng lúc đó tu vi của ngươi đột phá tới nạp linh cảnh nhị giai, nhạc cấp trung giai công pháp liệt phong quyến vân điện tu luyện đến đệ tam trọng nhạc cấp trung giai linh kỹ tật phong hoa lưu nhận cũng thuận lợi nhập môn. Bây giờ ngươi thực lực đã không thể so sánh nổi, tại nội điện đệ tử bên trong cũng có nơi sống yên ổn. Chương 8, sư đồ chết, chương tám sư đồ chết. Tiếc nuối là bất luận ngươi như thế nào nghiên cứu cổ tu. Từ đầu đến cuối không cách nào đem Hoang cấp đỉnh giai linh kỹ liệt phong phá nhận cùng Hoang cấp đỉnh giai thân pháp vân tức lược ảnh tu luyện đến đại thành chi cảnh. Rõ ràng chỉ kém lâm môn một cước, nhưng luôn luôn cảm giác cách một tầng vô hình bình trướng, khó mà đột phá. Đại uyên lịch 721 năm ngày 14 tháng 4, theo cuối cùng một gốc linh dược tiêu hao hầu như không còn, ngươi không thể không đưa ánh mắt về phía nội điện nhiệm vụ. Tuy nói vừa mới thăng cấp nội điện đệ tử được hưởng 6 tháng giảm số kỳ, Vân Lam cốc cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngươi tin tưởng, như muốn tiến thêm một bước, chỉ có thu hoạch tốt hơn càng nhiều tu hành tài nguyên. Ngay tại ngươi do dự xác nhận cái nào một hạng nhiệm vụ lúc, một cái truyền đến tin giữ, sư tỷ trừ sơ đồng tại thương minh thành lúc thi hành nhiệm vụ bị xích diễm cấp nội điện đệ tử ám toán bỏ mình. Tin tức này để ngươi như rơi vào hầm băng. Hồi tưởng lại mấy tháng nay, sư tỷ không chỉ có thường xuyên thay thế lâu không về núi sư phụ chỉ đạo ngươi tu hành, còn nhiều lần cùng ngươi luận bàn so chiêu. Tại trong lòng ngươi, nàng sớm đã là có thể phó thác phía sau lưng bằng hữu. Đầy ngập lửa giận bay thẳng chán, ngươi hận không thể lập tức thẳng hướng diễm vì nàng báo thù. Nhưng khi ngươi tỉnh táo lại, ước lượng lấy thực lực của mình, đầy ngập nhiệt huyết trong nháy mắt hóa thành thở dài một tiếng. Cuối cùng, ngươi chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vân Lam Cốc trên thần, mong trông các trưởng lão có thể vì nàng lấy lại công đạo. Sau đó 2 tháng, ngươi cẩn thận chọn lựa độ khó vừa phải nội điện nhiệm vụ. Sự thật chứng minh, phần này cẩn thận cũng không phải là dư thừa. Tại một lần vây quét Hắc đạo tu sĩ nhiệm vụ bên trong, đối phương bằng vào ẩn nấp tu vi bí pháp bỗng nhiên bạo khởi, suýt nữa muốn ngươi tính mệnh. Lần này mạo hiểm kinh nghiệm để ngươi hoàn toàn minh bạch, tại cái này huyền huyễn thế giới, tuyệt không thể khinh thị bất kẻ đối thủ nào. May mà, thông qua hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, ngươi góp nhặt đầy đủ điểm công hiến, đổi một cái nạp linh đan, thành công đột phá tới nạp linh cảnh tam 3. Nhưng mà, đột phá vui sướng cũng không duy trì liên tục quá lâu. Người bấm ngón tay tính toán, khoảng cách trận kia diệt môn đại họa còn sót lại không đến nửa tháng, trong lòng cảm giác nguy cơ càng thêm mạnh mẽ. Đúng vào lúc này, ra ngoài nhiều năm sư phụ Trịnh Thành Húc rốt cuộc trở về. Trải qua một phen giãy rủa, người vẫn là quyết định đem diệt môn tin tức cáo tri sư phụ. Trịnh Thành Húc nghe xong, cao mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng, hắn cũng không tin tưởng lần này có chút hoang đường ngôn luận. Nhìn qua sư phụ bóng lưng rời đi, người chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Đại huyên Lịch 721 năm ngày 29 tháng 6 đêm khuya, ngươi lấy nắm giữ một gốc tuyệt thế linh dược hạ lạc làm lý do, hướng Trịnh Thành Húc xin giúp đỡ. Ngươi tận lực cường điệu bảo hộ linh dược linh thu thực lực cường đại, lấy chính mình trước mắt tu vi khó mà chống lại, khẩn cầu sư phụ rời núi tương trợ. Trịnh Thành Húc không chút do dự, lúc này đáp ứng, quyết định cùng ngươi đi chuyến này. Nhưng mà tới ngày thứ 2 trong đêm, khi chân tướng rõ ràng, Trịnh Thành Húc phát hiện mình bị lừa gạt sau, lập tức lên cơn giận dữ, mạnh mẽ trách phạt ngươi dừng lại. Còn không đợi sư đồ hai người nói ra, một cái kinh thiên truyền đến tin dữ, Vân Lam Cốc Thạng Tào diễn môn, Trịnh Thánh Húc cứng tại nguyên địa, vừa sợ vừa giận, đột nhiên bắt lại ngươi bả vai, truy vấn ngươi làm sao lại biết diệt môn sự tình. Đối mặt chất vấn, ngươi đúng, chỉ có thể lập chính mình nắm giữ không thể khống dự báo năng lực. Trịnh Thánh Húc mặc dù bán tín bán nghi, nhưng nghĩ tới phương thế giới này xác thực tồn tại các loại kỳ kỳ quái quái thể chất đặc thủ, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng ngươi lý do thoái thác. Hắn thở dài một tiếng, quyết định mang theo ngươi tìm một chỗ ẩn cư tránh họa. Đáng tiếc kế hoạch không đợi kịp biến hóa, không đợi các ngươi tìm tới cư trú chỗ, truy binh đã giễu tới. Một phen ác chiến về sau, sư đồ hai người song song chết. Đích, kiểm trách tới túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. Dựa vào, thật là quá tàn nhẫn a. Đến cùng là bao lớn thủ a? Tâu Nôn nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Vân Lam Cốc đến tận cùng trêu chọc cái gì cương địch, lại rơi vào kết quả như vậy. Liên trưởng lão mang đệ tử, một cái đều không buông tha, quả thực là muốn đem cả môn phái hoàn toàn xóa đi. Xem ra, hắn đến đi đường a, không thể chờ tại Vân Lam Cốc. Mặc dù Vân Lam Cốc đối với hắn có ơn tài bồi, nhưng ở dạng này tai họa ngập đầu trước mắt, Tâu cũng hiểu không có thể mù quáng chịu chết, chỉ có trước giữ được tính mạng, chờ thực lực đủ cường đại ngày đó. Trở lại cứu Vất Vân Lam Cốc, là những này đồng môn báo thù rửa hận. Xem ra cần phải một lần nữa tính toán. Tông Nôn trùng điệp thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Liên tiếp mấy lần tôi diễn, kịch bản từ đầu đến cuối vây quanh Vân Lam Cốc triển 2. Tông Nôn dần dần ý thức được, có lẽ chỉ có hoàn toàn thoát ly môn phái này, mới có cơ hội tại Tàn Khốc Huyền Huyễn thế giới bên trong kéo dài tính mệnh. Nhưng mà, bị diệt môn thảm án liên lụy qua hắn, có lẽ không có cái nào tông nôn dám tùy tiện tiếp nạn, như thế xem ra, trở thành tán tu có lẽ là thôi diễn tông nôn đường ra duy nhất. Trầm tư ở giữa, Tống luôn dũng nhiên bắt được một cái mấu chốt chi tiết, lúc trước thôi diễn bên trong, Vân Lam Cấp hủy diện lúc, chính mình lại chưa ngay đầu tiên thảm tạo đạo thủ. Chẳng lẽ, chỉ có tấn thăng làm nội điện đệ tử, thực sự trở thành Vân Lam Cấp hạch tâm thành viên, mới có thể bị liệt là tất sát mục tiêu. Ngoại đường đệ tử tại trong mắt đối phương bất quá là không quan trọng sâu kiến, không đáng làm to chuyện. Tống luôn nuốt cằm, càng nghĩ càng thấy đến điều phỏng đoán này có mấy phần đạo lý. Nhưng rất nhanh, một loại khác khả năng xông lên đầu, lại hoặc là, thảm án diện môn chân chính mục tiêu là Trịnh Thành Húc trưởng lão, mà ta bất quá là bất hạnh bị thay hỏa tạm ngư. Nghĩ đến đây, hắn cau mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu, nếu thật sự là như thế, vậy cái này chẳng thai nạn phía sau nước coi như quá sâu. Như mục tiêu thật sự là Trịnh trưởng lão, nếu không ngại tiếp tục lưu lại Vân Lam Cốc, mượn môn phái tài nguyên tăng thực lực lên. Tông luôn tự lẩm bẩm, lập tức vừa bất đắc dĩ bắt đầu, đáng tiếc thôi diễn đi hướng không bị không chế, tất cả còn phải nhìn một cái khác ta sẽ như thế nào lựa chọn. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm đột một vang lên, đích, ban thưởng tạo ra hoàn tất, xin ngươi theo trở xuống tuyển hạng bên trong tùy ý tuyển hai hạng. Một hôi hạt mệnh cách bình tâm quả niệm, hai hôi hạt mệnh cách lục cấm tiêu tử, ba nạp linh cảnh tam giai tu vi. Bốn gió mạnh cao cường, quán thông cảnh. Năm nhạc cấp trung giai công pháp liệt phong quyến vân điện, để tâm trọng. Sáu nhạc cấp trung giai linh kĩ tật phong Hoa lưu nhận. Bảy Hoang cấp đỉnh giai thân pháp vân tức lực ảnh. Tám Hoang cấp đỉnh giai linh kĩ liệt phong phá nhận. Chín nạp linh đan một cái. Mười ban thành công, cảnh giới đại thành. A, nhiều như vậy. Nhìn qua trước mắt Lít Nha Lít Nhít ban Thưởng liệt biểu, tông luôn con ngươi có chút co vào, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Mỗi một hạng ban thưởng đều cực kỳ mê người, hắn hận không thể thu sạch nhập trong túi, có thể tiếc nối là, hắn chỉ có thể từ đó chọn lựa hai hạng. Chương 9 cái thứ nhất màu trà mệnh cách chương chín cái thứ nhất màu trà mệnh cách ta tuyển thứ ba hạng nạp linh cảnh tam giai tu vi cùng thứ 5 hạng nhạc cấp trung giai công pháp liệt phong quyến vân điện để tam trọng tâu nôn làm sơ suy tư liền định ra lựa chọn hôi hạt mệnh cách lục cấm tiêu tử cái này cái gì đều không cần nói trực tiếp loại trừ hôi hạt mệnh cách bình tâm quan niệm tuy nói vẫn được nhưng thôi diễn bên trong cải biến tính cách ngược có thể tiếp nhận trong hiện thực nếu là thay đổi tính tình tâu nôn cảm thấy đây chính là vạn vạn không được còn lại tuyển hạng bên trong tâu luôn coi trọng nhất chính là công pháp Dù sao hắn nói không rõ lần sau thôi diễn lúc, một cái khác chính mình vẫn sẽ hay không bái nhập trình thành Hốt môn hạ. Nếu là lựa chọn cự tuyệt, thành tăng tu, sợ là lại khó có cơ hội lấy được chân quý như vậy công pháp, về sau tu vi muốn có tiến thêm cũng khó như lên trời. Cho nên tuyển công pháp, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất quyết định. Đích, ban thưởng lựa chọn xác nhận, ngay tại cấp cho. Theo Tâu luôn quyết định, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Một giây sau, Tâu luôn chỉ cảm thấy thể nội tu vi tăng vọt, thể phách cũng đang không ngừng cường hóa, một cỗ như hàn phong giống như lạnh thấu xương linh khí luồn khí xoáy tại thể nội lặng yên thành hình. Toối thể cảnh cửu giai. Toái thể cảnh tập giai, Nạp Linh cảnh nhất giai, Nạp Linh cảnh nhị giai, Nạp Linh cảnh tam giai. Thông khoái, cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tâu Non cười đến không ngậm miệng được, loại này không tốn sức chút nào liền mạnh lên cảm giác, đến bao nhiêu lần đều cảm thấy đã nghiền. Đều đã là Nạp Linh cảnh tam giai, chậc chậc, ta một cái dịch phó có cái này tu vi, thật muốn ra ngoài khoe khoang khoe khoang. Bất quá vẫn là nhịn được, cậu ở mới là vương đạo. Tâu Non thu liễm khí tức, chậc chậc lưỡi, trong lòng tính toán, Vân Lam gốc bốn phía cường địch vây quanh, ta nhất định phải nấp kỹ phòng mang không phải không cẩn thận bị xem như tông môn trọng điểm bồi dưỡng người kế tục khẳng định sẽ bị ngoại địch để mắt tới đến lúc đó đó là một con đường chết Cảm khái qua đi tông môn ở trong lòng đối hệ thống nói rằng ta muốn tiếp tục thôi diễn đích lần thứ năm vận mệnh thôi diễn khởi động mệnh cách ngay tại đổi mới hệ thống nhắc nhở chuẩn âm lúc vang lên đích mệnh cách đổi mới hoàn thành chúc mừng túc chủ thu hoạch được điện lam mệnh cách bách độc khắc tinh cùng hôi hạt mệnh cách thương pháp thiên tài điện lam mệnh cách bách độc khắc tinh người nắm giữ đối độc tố sức chống cự tăng lên trên diện rộng cấp thấp độc tố có thể trực tiếp không nhìn hôi hạt mệnh cách thương pháp thiên tài Người nắm giữ tại Thương Pháp Tu Tập bên trên Thiên Phú sẽ đạt được tăng cường. A, Tông Nôn nhìn qua mới soát ra mệnh cách, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ tới lần này có thể soát ra điện lam mệnh cách, hơn nữa mệnh cách này tính thực dụng có thể xương đỉnh tiêm. Bất luận tại Huyền Huyễn Thế Giới vẫn là trong hiện thực, độc từ trước đến nay là rất nhiều người khát tinh. Cho dù là những cái tiêu tu vi cao thâm đại năng, cũng đúng hạ độc khó lòng phòng bị. Lúc trước hắn tu luyện bàn thạch công mặc dù có thể tăng cường thể phách phòng ngự, ngăn cản độc trùng kiến vật lý công kích, lại đối xương độc cái này vô hình chi độc thuốc thủ vô sách. Bây giờ có điện lam mệnh cách bách độc khắc tinh, đã có thể tránh khỏi bị người hạ độc ám hại, gặp gỡ mang độc linh thú cũng nhiều tầng bảo hộ. Tuy nói mệnh cách này phòng độc hiệu quả có hạn mức cao nhất, huyền huyễn thế giới kỳ độc càng là viễn siêu hiện thực, nhưng có thể ở hiện giai đoạn chống cự đa số độc tố, đã đầy đủ để cho người ta hài lòng. Hệ thống, ta tuyển điện lam mệnh cách bách độc khắc tinh. Tông luôn không chút do dự làm ra lựa chọn, liền hôi hạt mệnh cách thương pháp thiên tài đều không xem thêm một cái. Về phần cái này thương pháp cụ thể chỉ cái nào loại thương pháp, là thương này vẫn là kiệt hắn giờ phút này căn bản không rảnh nghĩ lại. Đích, mệnh cách lựa chọn xác nhận, vận mệnh thôi diễn mở ra. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống trong ngáy mắt, trước mắt hiện ra quen thuộc mạn sáng, từng hàng văn tự bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Ngay đầu tiên, ngươi lần nữa gặp gỡ Trịnh Thành Húc. Hắn cảm giác ngươi có chút thú vị, tu vi cũng coi như không tệ, liền đưa ra muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi chỉ cảm thấy đau cả đầu, chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt. Trịnh Thành Húc thấy thế, ngược lại có chút ngoài ý muốn, đối ngươi hứng thú càng đậm, dứt khoát trực tiếp cưỡng ép thu ngươi làm đồ, còn trước mặt mọi người tuyên bố chính mình có thêm một cái thân truyền đệ tử. Ngươi sắc mặt tái xanh, trong lòng thầm mắng không ngừng, nhưng căn bản không làm gì được Trịnh Thành Húc. Ách, cái này kịch bản là chuyện gì xảy ra? Đâu ngôn nhìn xem lần thôi diễn này nội dung, khỏe miệng hơi hơi nhếch dậy. Trước đó mấy lần tôi diễn, hoặc là bị hắn dứt khoát tự tuyệt, hoặc là thật vất vả mới bái nhập môn hạ. Lần này ngược lại tốt, chính thành húc chủ động muốn thu đồ, tôi diễn bên trong chính mình từ chối, hắn lại còn cưỡng ép thu làm đệ tử đích truyền, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là a, không có được mới càng khiến người ta nhớ thương. Trước kia phí hết tâm tư muốn bái sư, bây giờ lại tránh chi chỉ sợ không kịp, đời người hướng đi, thật đúng là nói không chính xác. Đâu đang cảm khái, vận mệnh thôi diễn tiếp tục hướng xuống tiến hành. Chính thành húc thu đệ tử đích truyền chuyện này Nhương Vân Lam cốc cái khác cao tầng đều rất kinh ngạc. bọn hắn mặc dù cảm thấy ngươi lấy dịch phó thân phận có thể tu luyện tới mức này, sắp thực miễn cưỡng được tính là thiên tài, rất khiến người ngoại ý, nhưng thực sự không hiểu rõ Trịnh Thành Húc vì sao muốn thu ngươi. Dù sao trước kia so ngươi thiên phú tốt người, hắn đều không coi trọng qua. Bất quá Trịnh Thành Húc tính tình vốn là cổ quái, không ai có thể đoán được hắn tâm tư, cái khác cao tầng cũng liền không hỏi nhiều, chỉ là riêng phần mình cho ngươi cái này sư điện một phần lễ gặp mặt, ngươi từng cái nhận lấy, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. kế tiếp ngươi thuận lý thành chương Thành Văn Lam cốc nội điện đệ tử, tại nội điện truyền tâm khổ tu, nghiên cứu các loại bí tịch lần này ngươi không có cầm tới ngoại đường thi đấu ban thưởng nhưng theo Trịnh Thành Húc nơi đó đạt được linh kỹ đẳng cấp lại cao hơn ngươi tu luyện thân pháp là nhạc cấp trung giai ám ảnh du đạo pháp phu diện học được nhạc cấp trung giai linh kỹ tật phong qua lưu nhận cùng nhạc cấp trung giai đạo pháp gió tác trạng mặt khác còn tu một môn nhạc cấp trung giai phòng ngự bí tịch luống khí xoay thuận có thể nói ngươi bây giờ tu luyện công pháp linh kỹ tất cả đều là nguyên bộ nhạc cấp trung giai, có thể nói là tương đối xa hoa giống như ngươi vừa mới tiến nội điện liền có thể tu luyện nhiều như vậy nhạc cấp trung gia bí tịch thực sự không có mấy cái phải biết nhạc cấp trung gia bí tịch đã vô cùng chân quý. Vân Lam cốc chấn môn bí tịch cũng mới nhạc cấp đỉnh giai, chỉ có môn chủ cùng tông môn chân chính đích truyền môn nhân khả năng tu luyện. Nhạc cấp cao giai, cũng chỉ có trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử có tư cách tiếp xúc. Cái khác nội điện đệ tử, đừng nói tu luyện nhiều như vậy nhạc cấp trung giai bí tịch, coi như muốn đổi một bảng nhạc cấp trung giai linh kỹ tu luyện tư cách, cũng không biết phải hoàn thành nhiều ít môn phái nhiệm vụ, tích lũy nhiều ít điểm cống hiến mới được. Chỉ có thể nói, trưởng lão đệ tử truyền, đại nội chính là không giống. Trương mười, đem mọi người che ở trước người. Trương mười, đem mọi người che ở trước người. Trong nay mắt, thời gian hơn một năm lặng yên trôi qua. Đi tới Đại Nguyên Lịch 721 năm ngày 31 tháng 3, hơn một năm nay bên trong, ngươi ngoại trừ hoàn thành nội điện quy định nhiệm vụ bên ngoài, thời gian còn lại tất cả đều chờ tại vân làm cốc dốc lòng tu luyện, đối nội điện đệ tử xếp hạng chi tranh không có chút nào hứng thú. Tuy nói lần này không có hôi hạt mệnh cách bình tâm quảng niệm mang tới tu hành hiệu suất tăng thêm, nhưng ngươi cũng không tính không có chút nào tiến triển, đem những cái kia nhạc cấp trung gia bí tịch đều luyện đến nhập môn tiêu chuẩn. Đáng tiếc, quan thông cảnh giới rất khó khăn tính tiến, ngươi từ đầu đến cuối kẹt tại bình cảnh, không thể đột phá. Đối với cái này, ngươi chỉ có thể âm thầm cảm thán, thiên phú của mình cuối cùng vẫn là kém chút. Về phần bản thể công, ngươi đã tu luyện đến đại thành. Nhạc cấp trung giai công pháp Liệt Phong Quyền Vân Điển, cũng luyện đến đệ tứ trọng. Phải biết, Liệt Phong Quyền Vân Điển tổng cộng thất trọng, có thể đạt tới đệ tứ trọng đã là tương đối không tầm thường. Bất quá, tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại nạp linh cảnh tam giai đỉnh phong, khó mà tiến thêm một bước. Không có cách nào, ngươi căn cốt tiên phú thực sự quá kém, gặp gỡ loại này hơi lớn chút bình cảnh, sẽ rất khó xung phá, thường thường sẽ bị thệ khá lâu. Ngươi biết rõ chính mình tư chất vượt điểm, cho nên sớm đã đem những cái kia ghi chép thiên tài địa bảo thư tịch lật đến tủ lâu nhất là những cái kia có thể tăng lên tư chất căn cốt, càng là nhớ một lần lại một lần, liền nóng trong ngày sau có thể gặp được, giải quyết tư chất căn cốt không tốt vấn đề. Lúc này, ngươi nhớ tới lần trước thôi diễn bên trong, sư tỷ Trử Sơ Đồng sẽ ở Thương Minh thành chết. Ngươi đối vị sư tỷ này rất có hảo cảm, lần thôi diễn này bên trong cũng cùng nàng quen biết, cảm thấy có cần phải cứu nàng một mạng. Mặc dù ngươi không biết rõ cứu nàng sau, tại hỏa diệt môn bên trong nàng phải chăng có thể còn sống sót, nhưng ngươi thực sự không muốn thấy được nàng chết tại xích diễm các đệ tử trong tay. Thế là, ngươi tìm tới Trử Sơ Đồng, khuyên nàng đường đi Thương Minh thành chấp hành nhiệm vụ. Ngươi dự định theo đầu nguồn ngăn cản trận này tử vong sự kiện. Về phần chờ sơ đồng tiếp nhiệm vụ lại đi anh hùng cứu mỹ nhân loại hình ý nghĩ ngươi chưa bao giờ có. Hệ so sánh ngươi mạnh không ít trừ sơ đồng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ngươi đi cũng bất quá là tìm cái chết vô nghĩa. Trừ sơ đồng có chút không hiểu ngươi vì sao không cho nàng đi làm nhiệm vụ này, nhưng từ đối với tín nhiệm của ngươi và hảo cảm, nàng vẫn là từ bỏ nhiệm vụ này. Một lần nữa được khác. Gặp nàng bằng lòng, trong lòng ngươi an tâm một chút, không khỏi cảm khái. Nếu là sư phụ Trịnh Thành Húc có thể có trừ sơ đồng sư tỷ như vậy tín nhiệm ngươi, lần trước thôi diễn bên trong, ngươi cần gì phải dùng lừa gạt thủ đoạn. Kế tiếp vượt quá ngươi dự kiến chính là, trừ sơ đồng lại mời ngươi cùng nhau tham dự nhiệm vụ mới. Ngươi do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. trong lòng ngươi tin tưởng, khoảng cách họa diệt môn giáng lâm đã ngày giờ không nhiều, tự nhiên muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tận khả năng rời đi Vân Lam Cốc, bên ngoài chờ lâu chút thời gian. về phần sư tôn Trịnh Thành Húc, lần thôi diễn này ngươi không có ý định thông chi hắn. ngươi biết rõ cái này cách làm làm trái tôn sư trọng đạo, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. dù sao lần trước thôi diễn chính là bởi vì mang theo Trịnh Thanh Húc cùng một chỗ đào vong mới bị truy binh đuổi kịp chết thảm. lần này. Ngươi chỉ có thể ưu tiên cân nhắc một mình sống sót, mà không phải tuân thủ nghiêm ngặt tôn sư trọng đạo hư danh cùng lên con đường chết. Sau đó, ngươi liền cùng trừ sơ đồng cùng nhau ra ngoài chấp hành nội điện nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là vây quét một đầu tại Vân Phách Trấn làm loạn linh thú. Cái này khiến ngươi không khỏi nhớ tới trước đây thôi diễn bên trong Liễu Dương thôn, nơi đó đã từng phát sinh qua linh thú làm loạn, lại bởi vì chưa tại các đại môn phái treo lên nhiệm vụ, chỉ có thể tự hành đứng đối. Cuối cùng, cái kia thôi diễn bên trong tông môn rơi vào thực lực hạ thấp lớn, tay cụt trọng thương kết quả. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác các thế lực lớn cũng không phải là cơ quan từ thiện, muốn tại những môn phái kia treo nhiệm vụ liền phải thanh toán thù lao. một chút thị trấn còn có vốn liếng mời tông môn thế lực ra tay, mà những cái kia thôn xóm, nếu không phải gặp gỡ thiện tâm giang hồ nhân sĩ, cũng chỉ có thể chính mình trọi cứng linh thú trí mắt. trừ phi linh thú tàn sát bình dân số lượng quá nhiều, mới có thể gây nên chính đạo quan phương coi trọng, điều động ngự linh tư người ra mặt giải quyết. cũng không lâu lắm, các người đã tới vân phách trấn. tiên trấn, liền phát giác được bầu không khí có chút quỷ dị. trên trấn có lao nhân hảo tâm khuyên các ngươi mau chóng rời đi, nếu không sợ nguy hiểm đến tính mạng. nhưng các ngươi cũng không nghe theo trực tiếp đi đến tuyên bố nhiệm vụ Khổng gia. Khổng gia là Vân Phách trấn đệ nhất đại gia tộc, trong tộc có nạp linh cảnh tứ giai tu sĩ tọa trấn. Các người đến Khổng gia lúc, thấy trong phủ đã tụ tập không ít tu sĩ, đã có độc hành Giang hồ khách, cũng có cái khác thế lực nhỏ đệ tử. Khổng gia gia chủ nhiệt tình tiếp đãi đám người, sau đó nói về chính sự, biểu thị kia làm loạn linh thú cực kỳ giàu hạn, chỉ ở đêm khuya ẩn hiện tập sát, quay đến Vân Phách trấn bách tính hoảng sợ không chịu nổi một ngày, trên trấn tu sĩ từng liên hợp vây quét, lại bị cái này linh thú liên tiếp chém giết ba tên nạp linh cảnh cường giả, rơi vào đường cùng mới ban bố xin giúp đỡ nhiệm vụ. Sau một hồi khách sáo, Khổng gia gia chủ đề nghị Tối nay từ một gã khổng gia tu sĩ sung làm mũi nhử dẫn xuất linh thú, đến lúc đó mời các vị liên thủ đem nó săn giết. Đám người nhao nhao đáp lời, tán thưởng khổng gia ra chủ hiệu rõ đại nghĩa, làm cho người kính nể. Man đêm buông xuống, hành động đúng hạn triển khai. Đám người tiềm phục tại vân phách Trấn các nơi nóc nhà, chỉ có một gã khổng gia võ giả trên đường phố giả bộ du đảng. Cũng không lâu lắm, linh thú quả nhiên hiện thân. Cái kia khổng gia tu sĩ không kịp trốn tránh, tại chỗ bị linh thú tập sát, thi thể bị kéo dắt lấy hướng vân phách Chân chạy ra ngoài. Thấy thế, đám người lập tức lên đường truy kích, một đường đuổi theo ra vân phách trấn tiến vào sân lông. Trừ sơ đồng chờ tu vi đạt tới nạp linh cảnh tứ giai trở lên tu sĩ một ngựa đi đầu, thân pháp mo lệnh, rất nhanh liền biến mất ở nơi núi rừng sâu xa. Ngươi mặc dù có thể bằng vào nhạ cấp trung giai thân pháp ám ảnh du đuổi theo đại bộ đội, lại tận lực thả chậm tốc độ, đi theo đám người sau lưng, đem bọn hắn hộ đến trước người. Ngay tại ngươi vạn phần cảnh giác lúc, không ra một vị trưởng lão đống nhiên nổi lên, móc ra một cái độc vụ đạn đột nhiên ném ra. Trong chốc lát, phía sau đội ngũ tu sĩ toàn bộ chúng tiêu, bị đặc chế xương độc hun ngã xuống đất. Sắc mặt ngươi trầm xuống, trong nháy mắt minh bạch khủng giả không thích hợp. Cũng may ngươi có điện lam mệnh cách bách độc khắc tinh hộ thể, xương độc này đối ngươi không hề có tác dụng, nhưng ngươi vẫn là giả bộ như chúng độc ngã xuống đất, muốn nhìn một chút Khổng gia đến tụt cùng đang lưu đổ cái gì. Chương 11, huyết sát dây leo, chương 11, huyết sát dây leo. Khổng gia trưởng lao đem các ngươi hạ độc được sau, Lập tức càn rỡ cười ha hả, chào phúng các ngươi thật sự là thật quá ngu xuẩn. Cái gọi là săn giết linh thú nhiệm vụ, căn bản chính là cả bẫy, mục đích đúng là đem các ngươi những tu sĩ này dẫn tới, tốt một mẹ hốt gọn. Có người vừa sợ vừa giận, chết vẫn Khổng gia chẳng lẽ không sợ đắc tội các thế lực lớn, rơi vào bị diệt tộc kết quả sao? khổng gia trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói các ngươi là chết tại linh thú trong tay, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Chỉ cần động thủ người từ đây mai danh nhận tích, ngụy trang thành bị linh thú giết chết ăn hết giá vẻ khổng gia đương nhiên sẽ không có việc. Có người đầy tâm không hiểu, thực sự không nghĩ ra khổng gia làm như thế ý nghĩa. Chẳng lẽ liền vì cướp sạch bọn hắn? Nếu là chỉ vì điểm này, chỗ tốt liền bước lên lớn như thế phong hiểm, không khỏi cũng quá điên cuồng. Khổng gia trưởng lão vẫn như cũ cười lạnh, căn bản lười nhắc giải thích, cũng không nói thêm nữa nói nhảm, trực tiếp liền phải đối với mấy cái này trung kịch độc giới người thử thủ. Tại khổng gia trưởng lao giết mấy cái không có lực phản kháng chút nào tu sĩ sau liền chuẩn bị ra tay với ngươi. Thấy thế, ngươi tiện tay một đao liền đem cái này khổng gia trưởng lao chém thủ, trong lòng không khỏi cảm khái, vốn cho rằng vai ác chết bởi nói nhiều chỉ là văn học mạng bên trong nịnh, không nghĩ tới sẽ xảy ra tại trước mắt mình. Cái khác khổng gia trưởng lao vừa sợ vừa giận, không rõ ngươi vì sao không trúng độc. Ngươi chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, không chút do dự xuất thủ lần nữa. Tuy nói thực lực của ngươi tại Vân Lam cốc nội điện trong hàng đệ tử chỉ có thể coi là bình thường, nhưng này cũng chỉ là đối lập cái khác nội điện đệ tử mà nói, đối với ngoại giới tiểu gia tộc trưởng cùng tán tu mà nói. Ngươi có thể không có chút nào yếu. Ngươi tu luyện nhạc cấp trung gia công pháp và linh kỹ, còn lĩnh ngộ đao cường, đủ để làm được vượn cấp mà chiến. Bởi vậy, những này nạp linh cảnh khổng gia trưởng lão bị ngươi một đao một cái, nhẹ nhõm chém giết. Những cái kia chúng độc tu sĩ thấy tình cảnh này, vừa mừng vừa sợ, nhao nhau cầu ngươi xuất ra hóa độc tán màu cứu bọn hắn. Ngươi giang tay ra, biểu thị chính mình bất lực. Nghe xong lời này, đám người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, chỉ có thể chờ chết. Chờ tất cả mọi người đoạt khí, ngươi bắt đầu xoan người, thu hoạch không ít kim bối đồng phiếu, còn đem bọn hắn linh bảo trang bị thu hết, chôn ở dưới một thân cây xử lý xong những này, ngươi nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, suy nghĩ có hay không muốn đi qua nhìn xem, biết rõ khổng gia đến cùng đang dở trò quỷ gì. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Biết rõ gặp nguy hiểm còn xông về phía trước, kia là người ngu mới có thể làm sự tình. Lúc này, sáng suốt nhất cách làm tuyệt đối là bo bo giữ mình, không chút do dự rời đi, đây mới là sinh tồn chi đạo. Nghĩ được như vậy, ngươi lập tức vận chuyển linh khí, hô to một tiếng nhường sư tỷ đừng đuổi theo, cáo chi đây là khổng gia âm lưu. Cho trừ sơ đồng một lời nhắc nhở sau, ngươi nhanh chân liền chạy, đem nhạc cấp trung gia thân pháp ảnh du thôi động đến cực hạn, một chút cũng không có lưu lực về phần trôn ở dưới cây những cái kia linh bảo trang bị ngươi tính toán đợi xác nhận an toàn về sau lại đến lấy khá lắm cái này thao tác cũng quá lão lục không hổ là ta Tâu luôn nhìn xem thôi diễn nội dung nhịn không được cười ra tiếng hắn hoàn toàn không cảm thấy thôi diễn bên trong chính mình làm không đúng tuy nói chữ sơ đồng là không tệ sư tỷ nhưng cùng tính mạng của mình so sánh sư tỷ an nguy liền không có trọng yếu như vậy huống chi thôi diễn bên trong tâu luôn cũng không thiếu chữ sơ đồng cái gì ngược lại là chữ sơ đồng còn thiếu lần tôi diễn này bên trong hắn một cái mạng một mình đi đường không có gì sai thôi diễn bên trong chính mình còn cố ý nhắc nhở một câu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người đi đường thời điểm, dừng dẫm chỗ sâu đang buộc phát đại chiến kịch liệt. Trử Sơ Đồng trong lúc kịch chiến nghe được tiếng la của ngươi, thầm cười khổ, đã chậm, bọn hắn căn bản không có cách nào thoát thân. Cuối cùng, Trử Sơ Đồng chờ nạp linh cảnh tứ giai trở lên tu sĩ, tất cả đều bị linh thú tuần tự xé nát, chết thảm tại chỗ. Bất quá, tuy nói Trử Sơ Đồng bọn người là bị khổng gia gia chủ khống chế linh thú giết chết, nhưng khổng gia gia chủ sắc mặt lại hết sức khó coi, không tốt đẹp gì. Kế hoạch của hắn là thành, có thể làm sự tình cũng bại lộ, về sau khẳng định sẽ bị các đại tông môn thế lực điên cuồng đuổi giết khổng gia gia chủ lòng tràn đầy tức giận, nhường linh thú kéo lấy chúng tu sĩ thi thể, đi đút nuôi một đám màu đỏ sẫm yêu đằng. cái này đám yêu đằng tên là huyết sát đằng, cần dùng tu sĩ cường hãn huyết nhục đến đổ vào bồi dưỡng, chờ nó thành thục sau nuốt vào, có thể khiến người ta chuyển hóa làm sát linh, thu hoạch được cực mạnh lực lượng. vì bồi dưỡng cái này huyết sát đằng, để cho mình mạnh lên, vậy mà dụ sát nhiều tu sĩ như vậy, lao ra hỏa này cũng quá hung ác. tông luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, hiểu rõ khổng gia gia chủ tính toán sau, sắc mặt trầm xuống. Hắn sớm biết huyền huyền thế giới nguy cơ từ phía, không thể thiếu các loại tiên điên, nhưng từ lúc trước chút nhận biết đều đến từ văn học mạng tiểu thuyết, mặc dù có xúc động, cũng chưa nói tới bao sâu khác. Hiện thực cùng giả lập, cuối cùng cách một tầng. Bây giờ, tự thể nghiệm giống như thôi diễn tới dạng này tương lai, cho hắn sung kích hoàn toàn khác biệt. Dù sao, hắn đã xuyên việt, nếu là không có vận mệnh thôi diễn này, ngày sau sớm muộn sẽ đích thân kinh nghiệm những sự tình này, gặp gỡ đẩy mình tính toán lao quái vật, cuối cùng bị bọn hắn hại chí tử. Đối với loại này lao quái vật, tô nôn trong lòng ổ lửa cháy, cũng không phải đơn thuần buồn nôn bọn hắn việc đã làm mà là cảm thấy mình rất có thể đấu không lại những này thành tinh gia hỏa, vừa nghĩ đến điểm này liền bị khuất. Đấu không lại, liền mang ý nghĩa khả năng biến thành quân cờ, không ai nguyện ý làm quân cờ, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. May mắn có vận mệnh thôi diễn đại, tỷ lệ sai số cao, nếu không, Tâu ngôn nuốt nuốt mi tâm, thấp giọng thầm thì, trong lòng thoáng an định chút. Ngay tại Tâu luôn cảm khái lúc, đời người thôi diễn tiếp tục tiến hành. Cũng không lâu lắm, ngươi trở lại Vân Lam Cốc, đem Vân Phách trấn khủng ra sự tình bẩm báo cho nội điện nhiệm vụ đường trưởng lão, hy vọng môn phái năng lực trừ sơ đồng sư tỷ báo thủ. Vân Lam Cốc biết được tin tức sau tức giận, lập tức tuyên bố tiêu diệt nhiệm vụ, muốn đem Khổng gia tử đệ chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Cuối cùng, cứ việc Khổng gia gia chủ nhường tộc nhân sớm chạy trốn, nhưng vẫn là bị Vân Lam Cốc từng cái bắt được, toàn bộ chu sát. Bất quá, Khổng gia gia chủ cùng đầu kia quỷ dị linh thú lại không tung tích, tạm thời không có bị Vân Lam Cốc tìm tới. Ngươi chú ý một hồi chuyện tiến triển, về sau liền yên lặng rời đi Vân Lam Cốc. Đã đến giờ đại nguyên lịch 721 năm ngày 30 tháng 6, cường giả bí ẩn đúng hạn mà tới, đem Vân Lam Cốc hoàn toàn hủy diệt. Mà ngươi, sớm đã thay hình đổi dạng, đóng vai thành tên ăn mày Trốn ở nguyên một đám thôn trấn bên trong, cầu nguyện diệt đi Vân Lam Cốc nhóm người kia sẽ không tìm tới chính mình. Ngươi cứ như vậy một mực cầu lấy, nhoáng một cái qua mấy năm, đi vào đại nguyên lịch 728 năm ngày 30 tháng 11. Những trong năm này, ngươi tổng nghe được Vân Lam Cốc nội điện đệ tử cùng chú ngoại trưởng lão chấp sự bị sát hại tin tức. Ngươi không rõ ràng động thủ là kia cường giả bí ẩn thế lực sau lưng, vẫn là Vân Lam Cốc hủy Diệt tưởng sau ngược mọi người đẩy, thế lực khác nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Mặc kệ là loại nào tình huống, ngươi cũng một mực cất giấu, tuyệt không hiện thân, tính toán đợi danh tiếng hoàn toàn đã qua lại tính toán sau. Chương 12 Mầu trà mệnh cách, chương 12, mầu trà mệnh cách. Mấy năm này bên trong, ngươi cũng không ngừng lòng tu hành. Tuy nói thiếu tu hành tài nguyên, tăng thêm căn cốt tư chất vốn là kém môn nhân, tu vi không có gì tiến bộ, nhưng phương diện khác cũng là có không ít tăng lên. Nhạc cấp trung giai công pháp liệt phong quyến vân điện bị ngươi luyện đến đệ ngũ trọng. Nhạc cấp trung giai thân pháp phá ảnh du, nhạc cấp trung giai đao pháp tật phong trảm, còn có nhạc cấp trung giai linh kỹ tật phong hoa lưu nhận, tất cả đều tu đến quán thông cảnh giới, ngay cả quán thông đao cũng linh ngộ. Có thể nói, bây giờ cùng cảnh giới giao thủ, ngươi có tự tin không thua bất luận kẻ nào. Đồng thời, ngươi cảm thấy khổ nhiều năm như vậy Hẳn là không người sẽ lại chú ý tới mình, thế là không còn đóng vai tên ăn mày, lộ ra bộ phận thực lực, dự định lấy vợ sinh con, thành lập một cái tiểu gia tộc. Nhưng mà, ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Đại uyên lịch 729 năm ngày 31 tháng 3, bầu trời bỗng nhiên che kín mây vân, vô số lôi xả ở trong mây bốc lên, lộ ra hủy thiên diệt địa khí tức. Ngươi ngẩng đầu nhìn thiên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thực sự không nghĩ ra, nơi này cách Liêu Dương thôn tối thiểu ngàn dặm xa, cái này lôi kiếp thế nào sẽ còn tại cố định thời gian xuất hiện. Ngươi không cảm thấy cái này lôi kiếp có thể bao phủ ngàn dặm phạm vi. Loại này cấp bậc lôi kiếp, không nên xuất hiện tại loại địa phương nhỏ này. Lần này, ngươi mơ hồ cảm thấy, cái này lôi kiếp chính là vì mình mà đến. Trong lòng ngươi mắng vô số lần, đối với bầu trời rơi lên ngón tay giữa. Cuối cùng, một đạo lôi quang hiện lên, ngươi bị đánh đến hóa thành cho bụi, hoàn toàn chết. Đích, bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. 3. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, cả người đều nộ. Tình huống như thế nào? Chánh thoát không ra cướp, lại tránh đi hỏa diệm môn, kết quả bị cái này phá lôi kiếp đánh chết. Đây cũng quá mẹ nó không hợp thói thường đi. Cái này lôi kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra? thật chẳng lẽ chính là chuyên môn đến bộ ta? Tâu nôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nếu là cái này lôi kiếp thật nhìn mình chầm chầm không thả, vậy hắn về sau sớm muộn phải chết tại cái này lôi kiếp hạ. Chẳng lẽ là phương thế giới này phát hiện ta xuyên việt mà đến, cố ý đến bộ ta? Không đến mức a, ta cũng không làm gì thương thiên hại lý sự tình a. Tâu nôn ngồi không yên, tại nhà có bên trong nôn nóng đi qua đi lại, toàn thân không được tự nhiên. Không phải hắn không giữ được bình tĩnh, đổi ai biết chính mình nhất định tại cái nào đó thời gian điểm chết vong, đều sẽ như thế bất an a. Không thể gấp, không thể gấp, ta còn có thời gian chỉ cần tại đại uyên lịch 729 năm ngày 31 tháng 3 trước đó biến đủ mạnh liền có thể đánh vác cái thiên kiếp này sống sót. Huống chi lôi kiếp nhắm vào ta thuyết pháp cũng chỉ là suy đoán, chưa chắc là thật. Tông Nôn hít sâu một hơi, cố gắng tự an ủi mình, bình phục nội tâm bất an. Huyền Huyền thế giới lực lượng tầng cấp vốn là cực cao, nói không chừng thật có cường giả khủng bố ở đây độ kết đâu. Đừng nói bao trùng ngàn dặm thiên tiếp, liền xem như bao phủ toàn bộ quốc gia thậm chí một phương đại lục thiên kiếp. Tại văn học mạng trong tiểu thuyết cũng không tính hiếm lạ. Chỉ cần chạy đủ xa, nhất định có thể né tránh cái này lôi kiếp tác động đến. Lần sau thôi diễn, liền chạy cách dưới quốc ta cũng không tin, một đạo lôi kiếp còn có thể đem toàn bộ đại nguyên châu đều hủy. thông ngôn cắn răng, ở trong lòng hạ quyết tâm. đích, ban thưởng tạo ra hoàn tất. ngươi nhưng từ trở xuống tuyển hạng bên trong tuyển chọn hai hạng. một nạp linh cảnh tam giai đỉnh phong tu vi, hai nhạc cấp trung giai công pháp liệt phong quyến văn điện, đệ ngũ trọng. ba nhạc cấp trung giai thân pháp ám mảnh du, quan thông cảnh giới. bốn nhạc cấp trung giai đao pháp tật phong chạm, quan thông cảnh giới. năm cấp trung giai linh kỹ phong hoa lưu nhận, thông cảnh giới. sáu đao cương, quan thông cảnh. bảy điện lam mệnh cách độc khắc tinh, tuyển hạng thật không ít. bất quá lần này cũng không cần quá xoan suy ông Nhuôn lấy lại tinh thần, nhìn xem cái này một chuỗi ban thường, thấp giọng tự nói: Lần thôi diễn này bên trong, nếu không phải có điện lam mệnh cách bắt đầu khắc tinh, chính mình tại khổng gia liền đã chết, cho nên mệnh cách này khẳng định là tất nhiên chọn. Về phần một cái khác, cũng không cái gì tốt do dự. Nạp linh cảnh tam giai đỉnh phong tu vi tăng lên có hạn, không cần thiết tuyển. Cái khác tuyển hạng bên trong, hắn càng có khuynh hướng nhặt cấp trung gia thân pháp ám ảnh du. Dù sao mặc kệ ở thế giới nào, thân pháp cùng tốc độ đều là quan trọng nhất. Đánh không lại liền chạy, có thể để cao thật lớn sinh tồn suất. Hơn nữa, thân pháp thật tốt, cũng có thể đuổi kịp chạy trốn địch nhân đem nó chém giết. Đích, ban thưởng lựa chọn thành công, cấp cho bên trong. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngay sau đó, Tâu Nôn chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một đoạn tin tức, chính là liên quan tới Điện làm mệnh cách bách độc khắc tinh nội dung, ngoài ra còn có nhạc cấp trung gia thân pháp phá ảnh du tu hành ký ức. Hấp thu xong những tin tức này, Tâu Nôn giãn nhẹ một mạch, lần nữa ở trong lòng nói rằng, ta muốn tiếp tục tiến hành vận mệnh tôi diễn. Đích, lần thứ 6 vận mệnh tôi diễn khởi động, mệnh cách ngay tại đổi mới. Máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Đích, mệnh cách đổi mới hoàn thành, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Điện làm mệnh cách tư chất bất phàm, hồi hạt mệnh cách điện cảnh quỷ tài điện lam mệnh cách tư chất bất phàm người nắm giữ tư chất căn cốt sẽ đạt được nhất định tăng lên trở thành thường nhân trong mắt thiên tài hôi hạt mệnh cách điện cảnh quỷ tài người nắm giữ tại trò chơi lĩnh vực thiên phú đem trên diện rộng tăng cường khá lắm lại soát ra điện lam mệnh cách cái này có thể quá sung sướng hơn nữa còn là ta muốn nhất tư chất mệnh cách quả thực hoàn mỹ tâu Nôn nhìn xem đổi mới ra hai cái mệnh cách cao hứng kém chút nhảy dựng lên lúc trước hắn còn tại dầu gì thế nào tăng lên tư chất căn cốt hiện tại trực tiếp xuất ra đối ứng mệnh cách quả thực là trên trời rơi xuống tin mừng nếu là chỉ dựa vào tại vận mệnh thôi diễn bên trong tìm thiên tài địa bảo đến để thăng tư chất căn cốt, xác suất kỳ thật rất thấp. dù sao có thể cải thiện tư chất căn cốt thiên tài địa bảo đều cực kỳ chân quý, sợ là liền vân lam quốc môn chủ kia cấp bậc nhân vật đều sẽ động tâm. loại tình huống này, trừ phi hắn vận khí bạo dạp tại linh thú sơn mạch bên trong nhận được một gốc, nếu không coi như phòng đấu giá có bán, cũng căn bản không tới phiên hắn. hệ thống, ta tuyển điện lam mệnh cách tư chất bất phàm. tâu nôn lúc này làm ra lựa chọn, liền hôi hạt mệnh cách điện cảnh quỷ tại nhìn cũng chưa từng nhìn. Tuy nói điện cạnh tiên phú là hắn trước kia tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng ở thế giới này, tư chất căn cốt mới là vương đạo a. Đích, mệnh cách lựa chọn xác nhận, vận mệnh thôi diễn bắt đầu. Hệ thống âm rơi xuống, màn sáng hiện hiện, từng hàng quen thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Chương 13, ám toán, chương 13, ám toán. Ngay đầu tiên, ngươi suy tư liên tục, cảm thấy Vân Lam cốc không thích hợp ở lâu, quyết định thừa dịp còn không có chịu tông môn bồi dưỡng tri ân, trước chồn ra Vân Lam cốc đi, an ổn sống một thế. Cuối cùng, ngươi thành công chạy ra Vân Lam cốc, bởi vì ngươi chỉ là dịch phó đệ tử, tông môn căn bản không có đem ngươi chạy trốn coi ra gì. Tự nhiên cũng không phải người đối bắt. Thấy Vân Lam Cốc không có gì động tĩnh, ngươi nhẹ nhàng thở ra. Qua mấy ngày này, ngươi nghe ngóng không ít tin tức, quyết định tiến về Khánh Quốc. Đại Uyên tổng cộng có 17 quốc, Dữu Quốc chính là một trong số đó, cảnh nội có Vân Lam Cốc cùng xích diễm các hai đại siêu phàm thoát trần thế lực. Khánh Quốc lân cận Dữu Quốc, chỗ Đại Uyên biên cảnh, sát bên Phệ Hồn Trường Lâm. Khánh Quốc hơn phân nửa địa vực đều là sơn lâm, linh thú khắp nơi trên đất, được sừng tụng nguy hiểm, nhưng cũng thành tán tu nhất ưa hái quốc gia một trong. Chính là bởi vì Sơn Lâm dày đặc, linh thú hành hành, mới cất dấu càng nhiều thiên tài địa bảo cùng cơ duyên. Chỉ cần là gan đủ lớn, Mệnh đủ cứng, Khánh Quốc tuyệt đối là tán tu nhanh chóng mạnh lên nơi tốt. Ngươi dứt khoát đi đường, nửa đường gặp gỡ qua vài nhóm hắc đạo tu sĩ, bất quá dựa vào quán thông cảnh giới nhạ cấp trung giai thân pháp ám ảnh, dù mấy lần đều thành công thoát khỏi bọn hắn. Trong quá trình này, ngươi căn bản không có ý định giao thủ, cho nên cũng không rõ ràng song phương thực lực đến cùng ai mạnh ai yếu. Ngược lại bức thư của ngươi là không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không liều mạng. Tới Khánh Quốc sau, người đi thương nhạ quận hạ hạt thạch lan huyện, gia nhập hắc lang doanh binh đội. Doanh binh đội lão đại hắc lang là nạp linh cảnh tứ giai tu vi, tuy nói cao hơn ngươi một cái tiểu cảnh giới. Vẫn là sơ kỳ tới trung kỳ chiến lệnh, nhưng ngươi có tự tin có thể cùng hắn chống lại. Dù sao, ngươi tuy nói không có những cái kia nhạc cấp trung giai đạo pháp, có thể ngươi tu chính là nhạc cấp trung giai công pháp liệt phong quyến vấn điện, còn luyện đến đệ tam trọng, đủ để cho ngươi vượt cấp ứng chiến. Giống Hắc Lang loại này tán tu, căng hết cỡ cũng liền luyện qua hoang cấp đỉnh giai công pháp, thậm chí liền hoang cấp đỉnh giai công pháp đều không có mấy người có thể nắm giữ. Đây cũng là ngươi gia nhập Hắc Lang doanh binh đội nguồn nhân, dù là Hắc Lang không giống nhìn từ bề ngoài như vậy chất phác, đây mình tông nhãn tử, cuối cùng thật tính toán ngươi, cũng không giết được ngươi. Đảm mắt một năm qua đi, Một năm nay, ngươi cùng hắc lang trong binh đội người dần dần quen thuộc. Tuy nói trong binh đội săn giết linh thú lúc khó tránh khỏi có người thương vong, nhưng ngươi cũng không để ở trong lòng. Đã lựa chọn làm doanh binh, đi đến săn giết linh thú đường, liền nên làm tốt lúc nào cũng có thể mất mạng chuẩn bị. Đương nhiên, ngươi kỳ thật có năng lực cứu những cái kia tại đi săn bên trong chết thảm đội viên, lại không làm như vậy, vẫn như cũng ẩn giấu thực lực, chỉ biểu hiện ra bình thường nạp linh cảnh tam giai trình độ. Thời gian ngoáng một cái tới đại lịch 720 năm ngày 2 tháng 7, ở Thạch Lan huyện ngươi, vẫn là nghe nói Vân Lam cốc bị diệt tin tức, không khỏi ở trong lòng thở dài. Hắc Lang Doanh binh đội người cũng thồn thức không thôi, không nghĩ tới tại Diễu Quốc từng xưng hùng một phương, cực thịnh một thời vân lam cốc, sẽ như vậy tùy tiện liền bị người diệt cửa. Ngày thứ hai, ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi, dùng hơn một năm nay đến ổn thỏa săn giết linh thú để dành được tiền, mua một quả nạp linh đan, nếm thử xung kích nạp linh cảnh tứ giai. Ngươi nắm giữ có điện lam mệnh cách tư chất bất phàm, lần này ngươi không giống trước đó thôi diễn bên trong như thế, rõ ràng có tốt hơn tu hành tài nguyên lại đột phá thất bại, mà là thuận lý thành trường tấn thăng đến nạp linh cảnh tứ giai, đột phá đến như thế nhẹ nhõm, ngược lại làm cho ngươi có chút hốt, cảm thấy mình có lẽ quá cẩn thận. Nói không chừng. Có tư chất bất phàm điện lam mệnh cách, coi như không cần nạp linh đan, không thích lũy lâu như vậy, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm xung quan, đột phá tới nạp linh cảnh tứ giai. Giờ phút này, ngươi mới rõ ràng cảm nhận được, có hay không tư chất căn cốt trên lệnh, thật quá lớn. Ngươi đột phá sự tình không thể che giấu, rất nhanh liền bị Hắc Lang biết. Hắc Lang lộ ra hết sức cao hứng, nói bọn hắn Hắc Lang Dòng binh đội thực lực lại mạnh một đoạn, về sau có thể đi săn giết mạnh hơn nhị phẩm linh thú. Dòng binh đội những người khác cũng rối rít nói chúc, mừng thay cho ngươi. Gặp tình hình này, ngươi cuối cùng buông xuống đối Hắc Lang đề phòng, cảm thấy hắn đúng là không tệ người. Một tuần sau, Hắc Lang dự định lại tiến Thạch Lan rừng rậm săn giết linh thú, kiếm lấy tu hành tài nguyên. Các ngươi ăn nhịp với nhau, không ai phản đối. Xâm nhập Thạch Lan rừng rậm sau, Hắc Lang nói hắn mấy năm trước tại một cái chỗ bí mật gặp qua hai gốc 50 năm phần trở lên nạp linh hoa. Chỉ là nạp linh hoa có một đầu có thể so với nhân loại nạp linh cảnh ngũ giai cường hãn linh thú trông coi, hắn năm đó không có nắm chắc đối phó. Bây giờ ngươi đột phá tới nạp linh cảnh tứ giai, cũng là có thể thử liệu một lần. Nghe nói như thế, ngươi cuối cùng minh bạch Hắc Lang vì sao tại ngươi sau khi đột phá hưng phấn như vậy. Hai gốc ít ra 50 năm phần nạp linh hoa, thật là tương đối chân quý linh thực. Nạp linh hoa không tính đặc biệt hi hữu, không ít đại gia tộc đều có trồng. Nhưng nhân công bồi dưỡng nạp linh hoa sống tối đa 30 năm, vượt qua cái này niên hạn liền sẽ khô héo, trừ phi có hiếm thấy bảo địa hoặc bí pháp, khả năng nuôi ra 30 năm trở lên. 15 năm phần trở lên nạp linh hoa liền có thể làm luyện chế nạp linh đan tài liệu chính, hai gốc 50 năm phần hoang dại nạp linh hoa, giá trị tuyệt đối kinh người. Nạp linh cảnh tu sĩ nếu là trực tiếp bớt, tu vi trong thời gian ngắn nhất định có thể phóng đại. Đương nhiên, trực tiếp ăn quá lãng phí, bán cho luyện đan sư luyện chế thành siêu cao phẩm chất nạp linh đan mới là nhất có lợi. Tất cả mọi người mừng rỡ không được nếu có thể hái được cái này hai gốc nạp linh hoa, coi như Hắc Lang dòng binh đội bảy người chia đều, cũng có thể kiếm lận, bù đắp được bọn hắn hơn một năm đi săn thu nhập. rất nhanh, các ngươi tăng tốc bước chân, sợ ra cái gì được dễ? không bao lâu, Hắc Lang liền đem các ngươi dẫn tới chỗ kia bí ẩn, đầu kia cường hán linh thú cũng xuất hiện ở trước mắt. tại Hắc Lang dẫn đầu hạ, các ngươi cùng linh thú đánh lên. tuy nói cái này linh thú tu vi so với các ngươi cao, hơn nữa cùng cảnh giới linh thú vốn là so với nhân loại tu sĩ cường hãn, nhưng các ngươi phối hợp ăn ý, vẫn là đem đầu này hung hãn linh thú chế trụ. cuối cùng. Hắc Lang trong binh đội người mặc dù đều có thương thế, cuối cùng thành công chém giết đầu kia linh thú. Mọi người ở đây đều cười cảm thấy hôm nay có thể phát đại tài lúc, Hắc Lang đơn nhiên ánh mắt hung ác, hướng phía các người bắn ra ám khí. Tất cả mọi người không có phòng bị, bị đánh trở tay không kịp, doanh binh đội thành viên đều bị ám khí đánh trúng yếu hại, bị mất mạng tại chỗ. Bọn hắn trước khi chết sách theo một ngụm cuối cùng khí nhìn về phía Hắc Lang, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy ngoan độc. Về phần ngươi, bởi vì đối Hắc Lang đã có mấy phần tín nhiệm, giống nhau không có bố trí phòng vệ, cũng bị ám khí đánh trúng. Chương 14, kết nguyên đan, chương 14, kết nguyên đan bất quá, cũng may người bản thạch công đã luyện tới đại thành, đủ để ngăn chặn nạp linh cảnh tứ giai trở xuống công kích. Hắc Lang tuy là nạp linh cảnh tứ giai, ám khí ra tay cũng là cực nhanh, có thể lực đạo không đủ, còn chưa tới thi triển linh kỹ trình độ. Bởi vậy, ám khí mặc dù bắn trúng cái hốt của ngươi, lại không có thể phá vỡ sơn sọ, chỉ phá vỡ một tầng da đầu. người sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Lang, trong mắt sát ý bốc lên. Hắc Lang nhìn xem ngươi, mặt không thay đổi cảm khái, nói hắn quả nhiên vẫn là nhầm lầm. hắn biết ngươi bình thường ẩn giấu không ít thực lực, lại không ngờ tới ngươi còn luyện cứng như vậy, khổ luyện công phu. tiếp lấy, Hắc Lang còn nói bất quá cũng không quan hệ, tuy nói không có tại chỗ giết người, nhưng hắn ám khí tôi độc, ngươi chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong. nghe xong lời này, ngươi sát ý càng đậm, chất vấn hắn làm gì như thế, chẳng lẽ một chút tình cảm minh đệ đều không để ý sao? Hắc Lang cười lạnh một tiếng, nói tình cảm minh đệ đáng giá mấy đồng tiền, chỉ cần có thể mạnh lên, liền xem như cha ruột hắn cũng dám giết. giết các ngươi, hắn liền có thể độc chiếm nạp linh hoa cùng đầu này linh thú thi thể, các ngươi thứ ở trên thân cũng toàn về hắn. nhất là ngươi, khẳng định tu luyện nhạc cấp công pháp, có những này, hắn mới có hy vọng đột phá nạp linh cảnh, bước vào tu hành đệ tam cảnh kết nguyên cảnh. đến lúc đó. Hắn liền có thể thoát khỏi loại này, đem đầu đột tại dây lưng quần bên trên thời gian. Tại cái nào huyện thành thành lập gia tộc, làm lao tổ hưởng phúc. Ngươi sát ý sôi trào, lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp vung đao công tới. Hắc Lang cười lạnh một tiếng, không sợ hái chút nào, cùng ngươi chiến đấu cùng một chỗ. Ngươi chỉ tu hoang cấp trung giai đao pháp khinh phong đao quyết, lực công kích hơi có vẻ không đủ, nhưng bằng mượn cường hãn công pháp, vẫn như cũng nhẹ nhõm áp chế Hắc Lang. Thăng thêm thân ngươi pháp mau lẹ, hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hắc Lang cũng không buông tính toán đợi ngươi động phát bất lực sau lại ra tay, nhưng đánh lấy đánh lấy. Hắc Lang phát hiện không hợp lý, ngươi căn bản không có trúng độc dấu hiệu. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị chất vấn nguyên nhân. Ngươi lời nhát trả lời, chỉ lo tấn công mạnh. Cuối cùng, Hắc Lang tại ngươi mưa to gió lớn giống như công kích đến dần dần chống đỡ hết nổi, bị ngươi chém giết, giết chết Hắc Lang sau, ngươi mới cười lạnh một tiếng, nói mình còn có bách độc bất xâm thể chất, điểm này độc dược, năng lực ngươi gì? kế tiếp, ngươi bắt đầu xoát người, theo Hắc Lang bọn người trên thân tìm tới không ít thứ, đồng thời cũng đào ra kia hai gốc năm năm phần nạp linh hoa. Nhìn xem nạp linh hoa, ngươi suy tư một lát, quyết định làm trận Tuy nói bán đi càng đáng tiền nhưng ban quý giá như thế thiên tài địa bảo, rất có thể bị người để mắt tới. Bây giờ thu hoạch tương đối khá, cũng không tính thiếu tiền. Về phần đi tìm luyện đan sư luyện chế phẩm chất tuyệt đỉnh nạp linh đan, ngươi căn bản không biết những cái kia cao cao tại thượng luyện đan sư, cho nên tự nhiên là trực tiếp nuốt vào tăng thực lực lên càng hồ thoả. Nuốt nạp linh hoa cũng hấp thu dược hiệu sau, tu vi của ngươi bắt đầu phi tốc dâng lên. Một ngày ngắn ngủi, tu vi liền theo nạp linh cảnh tứ giai sơ kỳ, một đường tiêu thăng đến nạp linh cảnh lục giai đỉnh phong, cách nạp linh cảnh thất giai chỉ kém một chút cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, ngươi mặt mũi tràn đầy thích thú, đồng thời cũng cảm khái trong tiểu thuyết nhân vật chính khí vận thật sự là kinh người, dù là tư chất, nội tính thường thường, chỉ cần vận khí thật tốt, tùy tiện nhặt chút thiên tài địa bảo ăn hết, liền có thể nhẹ nhõm mạnh lên. Về sau, ngươi lại tốn chút thời gian củng cố tu vi, mới rời khỏi nơi đây. Bất quá sau khi rời đi, ngươi không có về Thạch Lan huyện, dự định đi khác chấn huyện. Dù sao Hắc Lang giương binh đội tại Thạch Lan huyện cũng coi như có chút danh tiếng, nếu là có người phát hiện chỉ có ngươi trở về, còn tu vi đại, khó tránh khỏi sẽ trọt cho đến phiền thoái. Một tuần sau, ngươi thay hình đổi dạng đi vào Thanh Lam huyện. Bán mất linh thú vật liệu, cũng đổi thành chút vật phẩm trên người. Sau đó, ngươi tại Thanh Lam huyện ẩn cư lại, chuyên tâm tu hành, hy vọng có thể sớm ngày đột phá tới nạp linh cảnh thất giai. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là một năm qua đi, tới đại nguyên lịch 722 năm ngày 2 tháng 8. Một ngày này, ngươi thành công đột phá đến nạp linh cảnh thất giai. Nhưng trên người ngươi tu hành tài nguyên cũng hoàn toàn hao hết, cái này khiến ngươi lại bắt đầu là kiếm tiền chuyện xảy ra sổ. Suy tư qua đi, ngươi cảm thấy Vân Lam cốc diệt môn đã qua một năm, hiện tại coi như đem nhạc cấp trung giai công pháp liệt phong quyến vân điện cầm lấy đi đấu giá, hoặc là bán đi nhạc cấp trung giai thân pháp phá mảnh du cũng không cần sợ bị Vân Lam Cốc truy sát, có thể nhà cấp trung gia công pháp và thân pháp, ngay cả Kết Nguyên Cảnh cường giả đều sẽ đỏ mắt, một khi bán đi, rất có thể dẫn tới người hưu tâm chú ý, ra tay với ngươi. Nếu là thật có Kết Nguyên Cảnh cường giả để mắt tới ngươi, chỗ kia cảnh coi như nguy hiểm. Không bao lâu, ngươi nghe nói Thanh Lam Huyện muốn cử hành đấu giá hội, lập tức hứng thú, quyết định đi xem một chút. Bất quá trên người ngươi không có nhiều tiền tài, đi cũng chỉ có thể tham gia náo nhiệt. Về phần muốn hay không bán đi liệt phong Vân Điện cùng Ám Du, ngươi còn tại Đấu giá hội đang tiến hành, từng kiện bảo bối bị trình lên gian hàng, thấy trong lòng ngươi trật nhất là huyền tinh loại này vật hi hán bị bày ra lúc đến càng làm cho ngươi nóng mắt đáng tiếc trong tay không có tiền cạnh tranh sau cùng áp trục vật đấu giá là kết nguyên đan tu sĩ sung kích kết nguyên cảnh lúc ăn bảo có thể tăng lên ba thành đột phá xác suất ngươi không nghĩ tới thanh lam huyện đấu giá hội lại có thứ đồ tốt này trong lúc nhất thời có chút tâm động nhưng tâm động quy tâm động ngươi vẫn là đè xuống suy nghĩ ngươi rất rõ ràng cái này kết nguyên đan không phải ngươi có thể đụng quả nhiên kết nguyên đan vừa ra trận trong phòng đấu giá các đại nhân vật liền điên rồi cạnh tranh giá một đường tiêu thăng thanh lam huyện tam đại gia tộc mỗi nhà đều chỉ có một vị kết nguyên cảnh cử giả Nếu có thể vỗ xuống cái này Mai Kết Nguyên Đan, gia tộc lại thêm một vị kết nguyên cảnh, liền có thể ổn ép mặt khác hai nhà một đầu. Nhìn xem tam đại gia tộc điên cuồng mê tiền, ngươi nhịn không được lưu luyến, cảm khái vẫn là loại này địa đầu xà gia tộc có tiền. Dũng binh đội liều sống liều chết săn giết linh thú tiền kiếm được, cùng bọn hắn so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Cuối cùng, cái này Mai Kết Nguyên Đan bị Thanh Lam huyện phủ ra lấy 15 vạn đồng bồi giá trên trời lập đi. Bất quá trong lòng ngươi tính tưởng, đấu giá hội mặc dù kết thúc, nhưng chân chính trò hay vừa mới muốn bắt đầu. Chương 15, Thiên vận chi tử, chương 15, Thiên vận chi tử. Quả nhiên, Thanh Lam huyện mặt khác hai đại gia tộc không có chớm mắt nhìn xem Phùng Gia mang đi kết nguyên đan, trực tiếp liên thủ phát động tập kích. Hai đại gia tộc kết nguyên cảnh cường giả tất cả đều xuất thủ. Người ở phía xa quan sát chiến cuộc, cảm thấy Phùng Gia lần này sợ là mưa cắm. Nhưng mà ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Phùng Gia trong đội ngũ có cái thiếu niên có thể lấy yếu thắng mạnh, cùng một vị kết nguyên cảnh cường giả đánh cho tương xứng. Mặt khác hai đại gia tộc cũng không ngờ tới Phùng Gia cất giấu như thế yêu nghiệt thiếu niên, đối Phùng Gia sát ý càng đậm. Có thể càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là thiếu niên này thực lực vẫn chưa hoàn toàn tiết lộ. Theo chiến cuộc thăng cấp, vì để tránh cho Phùng gia càng nhiều người thương vong, thiếu niên lựa chọn toàn lực ra tay, kinh khủng hỏa chi linh vận bộ phát ra, lại vượt cấp chém giết tới đối chiến kết nguyên cảnh cường giả. Thấy cảnh này, ngươi mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới thiếu niên này như thế ngự thiên, tuổi còn trẻ liền có nạp linh cảnh cửu giai tu vi, còn lĩnh ngộ hỏa chi linh vận thiên phú như vậy, liền xem như Vân Lam cốc điêu thẫn, chỉ sợ cũng chưa hẳn so ra mà vượt. Ngươi vốn cho rằng Phùng gia sẽ ở vị này tiền tiêu dẫn đầu hạ triển khai phản công, tiếp xuống phát triển lại ngoài dự liệu, cả người khoác hắc bảo lão nhân bỗng nhiên xuất hiện tại hiện trường, cười nói dùng kết nguyên đan làm mũi nhử. Câu Ra Phùng Ra cái này thiên tiêu, quả nhiên là ý kiến hay. Người áo đen lời nói nhường Phùng Ra sắc mặt người lại biến, ngươi cũng đầy tâm kinh ngạc, không nghĩ tới kết Nguyên đan xuất hiện, đúng là vì dẫn cá mắc câu. Chấn kinh sau khi, ngươi không chút do dự xoay người chạy, lại không tâm tư xem náo nhiệt. Trước đó còn nghĩ có thể hay không nhặt để loạn, hiện tại xem ra, đừng nói nhặt nhạnh chỗ tốt, làm không tốt sẽ còn rước họa vào thân. Dù sao ngươi không xác định hắc bảo nhân này có thể hay không giết người diệt khẩu, đều nói ăn dưa ăn dưa, cuối cùng chính mình biến thành dưa ví dụ cũng không ít ngươi cũng không dám cược chính mình có thể hay không giống kiếp trước một ít dân mạng như thế, bởi vì ăn dưa đem mệnh góp đi vào. Ổn, quá ổn, không hổ là ta à. Thâu Nôn nhìn xem một màn này, nhịn không được tán thưởng lên. Đều nói cậu mới là vương đạo, quả nhiên không có nói sai, cậu lấy mới có thể sống đến lâu dài hơn a. Long Nạo Thiên thức phong cách mặc dù sảng khoái, nhưng thật muốn chính mình hành tẩu giang hồ, vẫn là Hàn lão ma loại kia tính tình khả năng cười đến cuối cùng. Thâu Nôn đang cảm khái, thôi diễn tiếp tục hướng xuống tiến hành. Người áo đen phát giác được ngươi rời đi, đối ngươi hơi biểu tán thưởng. Nếu là ngươi tiếp tục lưu lại kia Việc khác thành về sau không ngại thuận tay giải quyết ngươi. Bất quá ngươi thức thời sớm chạy đi, hắn cũng không hứng thú đuổi theo, dù sao Phùng gia Thiên Kiêu mới là mục tiêu chủ yếu. Lúc này, Phùng gia Thiên Kiêu Phùng Mạc sắc mặt khó coi, quát hỏi người áo đen là ai, vì sao muốn tính toán chính mình. Người áo đen lười nhác trả lời, hiển nhiên nam hiểu sâu vai ác chết bởi nói nhiều đạo lý, thừa dịp Phùng Mạc quát hỏi công phu, đồng nhiên phát động tập kích bất ngờ. Phùng Mạc vốn cũng không như người áo đen, bị này tập kích, cho dù kịp phản ứng đổi vàng cuối cùng vẫn là không địch lại, bị tùy tiện đánh thành trọng thương. Trọng thương Phùng Mạc giận mắng người áo đen hèn hạ. Người áo đen lại không hề lay động, nửa câu nói nhảm không có, không chút lưu tình tiếp tục bổ đao. Phùng gia người vừa sợ vừa giận, liền vội vàng tiến lên bảo vệ Phùng Mạc, hắn nhưng là Phùng gia kỳ lân tử, tuyệt không thể xảy ra chuyện. Có thể Phùng gia người ở đâu là người áo đen đối thủ, đạo mắt liền bị tàn sát hầu như không còn. Phùng Mạc thấy muốn rách cả mí mắt, trong lòng hận ý ngập trời. Người áo đen giết sạch Phùng gia người sau, vẫn không có chào Phùng Mạc ý tứ, trực tiếp thi triển ra kinh khủng một kích, muốn đem hắn hoàn toàn đánh thành bụi. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phùng thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng quỷ dị. Một giây sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng Tang Hơi. Ân, cái này đều có thể sống. Phùng Mạc đây là mở lớn treo a. Tống luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, cả người đều sợ ngây người. Đổi lại người bên ngoài, gặp gỡ Phùng Mạc loại này tình cảnh, tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết. Người áo đen kia có thể xưng vai áp điển hình, thực lực cường hãn, ra tay vừa nhanh vừa độc, nửa câu nói nhảm không có, chiêu chiêu chí mạng. Có thể đối mặt dạng này cường giả, Phùng Mặc đều tới hẳn phải chết tình trạng, thế mà không giải thích được chạy trốn, đây cũng quá mẹ nó không hợp tối thường. Không đúng, thế nào cảm giác cái này Phùng Mạc có thiên vận chi tử kia mùi vị? lúc này, tôn Nôn đột nhiên kịp phản ứng, cảm thấy phùng mạc kịch bản thế nào như thế nhìn quân mắt, đây quả thực là thiên sát cô tinh, cô thần quả ở lại lưu thiên kiêu nhân vật chính mô bản a, gia tộc bị diệt, toàn tộc tế thiên đổi pháp lực vô biên, từ đây một đường bật học vô địch. tôn Nôn càng nghĩ càng thấy giống, nhịn không được liễu lưỡi, khá lắm, đây là thiên vận chi tử đáng tràng. về sau sợ không phải muốn diễn phùng mạc lấy được vô địch lực lượng, bắt được hắc thủ phía sau màn hung hăng phản sát tiết mục. tôn nhoan chật, chật lưỡi, ngay tại tôn nhoan điên cùng nhà ránh lúc, vận mệnh diễn tiếp tục thúc đẩy, người áo đen không ngờ tới phùng mạc dạng này đều có thể chạy thoát, vừa sợ vừa giận phải biết Phùng Mạc thật là Vân Lan tông thiên tài, nếu để cho hắn chạy, chính mình khó mà thoát tội. Thiếu gia lần này vì câu Phùng Mạc đi ra, cố ý nhường hắn ra tông trở lại hương, thật là bỏ hết cả tiền vốn. Nếu là không giết chết Phùng Mạc, cái này mai kết nguyên đàn ngược lại thành giúp địch nhân đồ vật. Đến lúc đó Phùng Mạc ra tốc trưởng thành, cha ra là chính mình làm, coi như không chết tại Thiếu gia trong tay, sớm muộn cũng phải chết tại Phùng Mạc trên tay. Vân Lan tông, không biết rõ cùng Vân Lam quốc so với ai khác càng mạnh. Tông luôn có chút nhíu mày. Thì ra cái này Phùng là tông môn thiên tài, khó trách như thế là thủ, xem ra mô bản cũng không phải hoàn toàn tương tự đương nhiên, phùng mạc là thiên vận chi tử khả năng vẫn là rất lớn. bất quá, hắc bảo nhân này trong miệng thiếu gia là ai, Cùng phùng mạc thủ cũng quá sâu đi. tôn nôn nuối cảm, suy nghĩ, tính toán, không quan hệ với ta. ngược lại hiện tại không có thủ, về sau có thể hay không vì kết nguyên đan kết thủ, vậy thì khác nói. tôn nôn ánh mắt lấp lóe, trong lòng đặt nhu đồ. kết nguyên đan thứ đồ tốt này, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. hiện tại không có thực lực tranh, về sau liền không nhất định. ngay tại tôn nôn tâm tư linh hoạt lúc vận mệnh thôi diễn tiếp tục tiến hành, người áo đen lên cơn giận dữ, bắt đầu đổ sát ở đây tất cả tu sĩ. Mặc kệ là Thanh Lam huyện mặt khác hai đại gia tộc người sống sót, vẫn là vây xem tu sĩ khác, toàn thành hắn săn giết mục tiêu. Cuối cùng hắn còn cảm thấy chưa hết giận, trực tiếp đem phụng gia chém đầu cả nhà, người già trẻ em một tên cũng không để lại. Chương 16, thảm nhất một lần, chương 16, thảm nhất một lần. Ngày thứ hai, dân chúng nhìn xem đầy đất thi thể, dọa đến tê cả da đầu. Ngay cả quan phương bọn nha dịch cũng hoảng đến không được, há miệng run rẩy xử lý những này đại nhân vật thi thể. Người không có đi góp cái này náo nhiệt, chỉ là lặng lẽ theo dân chúng nói chuyện phiếm nghe được chút tin tức, cái này khiến tâm tư ngươi tóc lạnh, may mắn chính mình đủ cơ linh. Không phải trong đống sắc chết tuyệt đối có chính mình một phần. kế tiếp, Thanh Lam Huyện hoàn toàn lộn xộn, Phùng gia bị diệt tộc, mặt khác hai đại gia tộc Tinh Anh cơ hồ chết hết, cái khác trung tiểu gia tộc Tu sĩ cũng bởi vì hôm qua quan chiến bị tác động đến, tổn thất nặng nề. Lần này, Thanh Lam Huyện thế lực hoàn toàn lớn tới bài, ai cũng muốn nhân cơ hội kiếm một chiến canh, mà trong lòng ngươi cũng có chút nữa. Dù sao lấy ngươi nạp linh cảnh thất giai tu vi, tại bây giờ Thanh Lam Huyện tuyệt đối có thể đi ngang, chỉ cần bằng lòng, xây cường đại bang phái thế lực dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Hải lượng tài phú cùng tu hành tài nguyên dễ như trở bàn tay, tu hành tốc độ nhất định có thể nhanh chóng tăng lên nhưng ngươi rất nhanh tỉnh táo lại cảm thấy thanh lam huyện đúng đúng không phải chi địa tuyệt đối không thể ở lâu vân lan tông thiên tài phùng mạc ở đây bị tập kích gia tộc bị diệt xem như khánh quốc thế lực cấp độ bá chủ vân lan tông tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới ngươi đoán không bao lâu vân lan tông đại nhân vật liền sẽ đích thân tới thanh lam huyện tra rõ đến lúc đó trong huyện tu sĩ sợ là đều muốn gặp nạn lập tức ngươi lập tức thu dọn đồ đạc không chút do dự chạy ra khỏi thanh lam huyện cùng ngươi ý nghĩ như thế còn có số ít thông minh tu sĩ bọn hắn không có bị dục vọng làm cho hôn mê đầu cũng gửi được khí tức nguy hiểm tranh thủ thời gian đường chạy Ngươi rời đi không bao lâu, Vân Lan Tông đại nhân vật đã đến Thanh Lam Huyện truy tra hung thủ, không ít người không duyên cớ gặp họa. Ngươi thay hình đổi dạng đi vào Hồng Nhạc Huyện sau, nghe nói việc này, âm thầm may mắn chạy kịp thời, lấy tu vi của mình, tuyệt đối sẽ bị xem như trọng điểm để ra nghi vấn đối tượng. kế tiếp, ngươi lại tại Hồng Nhạc Huyện cẩu, yên lặng tu hành, ngẫu nhiên ra ngoài săn giết linh thú, làm việc ổn định, tuyệt không mạo hiểm. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, ngươi nghe nói Phùng mạc đại nạn không chết, không chỉ có đột phá đến kết nguyên cảnh, hoàn thành Vân Lan Tông Hạch Tâm đệ tử. Đối với cái này, ngươi đánh trong đấy lòng hâm mộ hán khí vận cùng cơ duyên. Đại huyên lịch 724 năm ngày 31 tháng 8, hai năm này ngươi làm việc một mực ổn định, không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì không muốn mạo hiểm, tu vi tiến triển không tính nhanh. Hai năm qua đi, tu vi của ngươi chỉ tới nạp linh cảnh bát giai, đồng thời đem ngoại ý muốn có được hoàng cấp đỉnh giai đao pháp giá nguyệt lưu xương đao luyện đến đại thành. Đại huyên lịch 724 năm ngày 30 tháng 11, Hồng Nhạc huyện bên ngoài Hồng Nhạc sơn đột phát linh thú bạo động, thú triều được kích. Toàn thành trên dưới một mảnh khủng hoảng, người cũng dọa đến liều mạng chạy trốn. Giờ phút này, ngươi mới cảm nhận được trong truyền thuyết thú triều kinh khủng. Khánh quốc mặc dù thường phát thu triều, có thể ngươi không ngờ tới chính mình sẽ không may đụng vào đại quy mô như vậy thú triều. Dựa vào nhạc cấp trung giai thân pháp phá mạnh dù, ngươi chạy so không ít tu sĩ đều nhanh. Nhưng mà không may, cùng nhau chạy trối chết Hồng Nhạc huyện phản gia vị kia kết nguyên cảnh cường giả, chú ý tới ngươi cái này bất phàm thân pháp. Hắn không nghĩ tới Hồng Nhạc huyện còn cất giấu ngươi dạng này cao thủ, lại trực tiếp ra tay với ngươi. Ngươi tuy có phản ứng, có thể đối mặt kết nguyên cảnh cường giả tập kích bất ngờ, căn bản bất lực ngăn cản, bị một chiêu đánh thành trọng thương. Cái này kết nguyên cảnh cường giả trọng thương ngươi sau không có hạ sát thủ, mà là bóp lấy cổ của ngươi một bên chạy một bên ép hỏi ngươi sở học công pháp và linh kỹ nói chỉ cần giao ra liền tha cho ngươi một mạng trong lòng ngươi một hồi tuyệt vọng nhưng cũng không nốc giao không giao chỉ sợ đều là một con đường chết mặt ngươi không biểu lộ nhường hắn trước bước ra nói có thể giao ra. kia kết nguyên cảnh cường giả bán tín bán nghi buông lòng tay ngay tại hắn buông tay trong ngáy mắt ngươi muốn tự vận xong việc có thể cái này kết nguyên cảnh cường giả sớm có phòng bị ngờ tới ngươi có thể sẽ tập kích bất ngờ hoặc tự sát ngươi không thể thành công lần nữa bị hắn chế trụ tứ chi đều bị phế sạch giống sách đổ vật như thế sách theo tiếp tục chạy kết nguyên cảnh cường giả cười lạnh một tiếng nói ngươi cũng là khối xương cứng Đáng tiếc hắn nam hiểu nhất cậy mở sương cứng miệng. Ngươi hoàn toàn tuyệt vọng, biết kế tiếp đợi chờ mình, chính là muốn sống không được, muốn chết không xong hoàn cảnh. Dựa vào, đây cũng quá thảm a. Thông luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, trong lòng nói không ra lời. Quả nhiên, tại cái này huyền huyễn thế giới làm tán tu, bại lộ người mang trọng bảo kết quả chính là bị người giết chết. Thảm nhất chính là, còn rơi vào muốn sống không được muốn chết không xong hoàn cảnh. Xem ra, lần thôi diễn này kết cục là thảm nhất, trước kia thôi diễn tuy nói cũng sẽ chết, lại sẽ không bị người như vậy trả tấn. Nói trở lại, lần này liền lôi kiếp dáng lâm thời điểm đều không có nhị đến không có cách nào phán đoán lôi kiếp có phải hay không nhìn ta chậm chạp đánh cho có chút buồn bã. Tông Nhuôn cảm khái một câu, lại nhíu mày. Ngay tại Tông Nhuôn đau đầu lúc, thôi diễn tiếp tục tiến hành. người đang lúc tuyệt vọng lúc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Hồng Nhạc huyện dã núi chỗ sâu bỗng nhiên bắn ra từng đạo thông thiên màu tím sẫm tươi sáng, xuyên qua trời cao sau rơi xuống đất, dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Kiet Nguyên Cảnh cường giả thấy cảnh này, doa đến tê cả da đầu, hoảng sợ tới cực điểm, không nghĩ tới Hồng Nhạc sơn bên trong lại tàng lấy ngũ phẩm linh thú. Ngũ phẩm linh thú, đây chính là đứng tại Thương Giang thập châu đỉnh tồn tại a. Phải biết, Kiet Nguyên Cảnh về sau là Linh Thái Cảnh. Linh hai cảnh về sau là ngự không cảnh. Thương gian thập châu bên trong, mạnh nhất chính là ngự không cảnh tu sĩ, có thể ngự không phi hành, có thể sưng đại năng cường giả, toàn lực ra tay thưởng có lấy nát bấy sơn hạ lực lượng kinh khủng. Ngươi nhìn xem kia từng đạo thông thiên màu tím sẫm co sáng, trong lòng giống nhau chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là thích thú, nóng trong đầu này tinh khủng linh thú có thể đem chính mình cùng cái này kết nguyên cảnh cường giả cùng lúc làm sạch. Cuối cùng, nguyện vọng của ngươi thực hiện, một tia sáng rơi vào người phụ cận. Đối mặt ngũ phẩm linh thú công kích, dù chỉ là phạm vi công kích dư ba, cũng không phải ngươi cùng cái này kết nguyên cảnh cường giả có thể tiếp nhận. Ngươi cùng vị này cướp giết ngươi kết nguyên cảnh cường giả, tại chỗ bị đánh cho thịt nát xương tan, hoàn toàn tử vong. Đích, bởi vì túc chủ tử vong, lần này tôi diễn kết thúc chương 17, cái thứ ba màu trả mệnh cách, chương 17, cái thứ ba màu trả mệnh cách. Ngũ phẩm linh thú, thật sự là kinh khủng. Tông luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, kinh thán không thôi. Bởi vì tiền thân chỉ là tuổi mục dịch phó, biết đến chuyện thực sự có ít. Bây giờ, hắn cuối cùng hiểu rõ cái này huyền huyễn thế giới đến tiếp sau cảnh giới tu hành phân chia, cũng biết càng nhiều địa độ tin tức. Trước đó hắn chỉ biết là một cái đại đối cái khác địa vực hoàn toàn không biết gì cả hiện tại mới rõ ràng đại uyên là thương giang thập châu một trong. Ngoài ra, đến tiếp sau cảnh giới tu hành cũng rõ ràng. Thối thể, nạp linh, kết nguyên, linh thai, ngự không. thông nôn muốn cảm thấp giọng nhắc tới. Cái này ngự không cảnh có chút đấu tông cảm giác kia, bất quá đấu tông là đạp không mà đi. Nghe cẩn, có phong cách, ngự không cảnh tựa hồ là có thể bay. So ra mà vượt đấu vương vẫn là đấu hoàng. Thông nôn sờ lên cảm, kim lòng không được bắt đầu so sánh. Đích, ban thưởng tạo ra thành công, ngươi nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng. Một nạp linh cảnh bắt dài tu vi. Hai hoàng cấp đỉnh giai đao pháp giá nguyệt lưu xương nào, cảnh giới lại thành ba bản thành công, cảnh giới lại thành bốn mảnh vỡ ký ức, năm kinh nghiệm thực chiến, sáu điện lam mệnh cách từ chất bất phàm. Lần này ban thưởng tuyển hạng rất phổ thông, không có gì tốt xoắn xuýt. Hệ thống, ta tuyển thứ nhất hạng nạp linh cảnh bắt giai tu vi cùng thứ sáu hạng điện lam mệnh cách từ chất bất phàm. Tâu luôn quét mắt ban thưởng liệt biểu, không chút do dự làm ra lựa chọn. Theo lựa chọn xác định, tu vi của hắn bắt đầu phi tốc tăng lên. Nạp linh cảnh tứ giai, nạp linh cảnh ngũ giai, nạp linh cảnh lục giai, nạp linh cảnh thất giai, nạp linh cảnh bát giai. Hô Lại là duy nhất một lần thăng năm cái cảnh giới, cảm giác này quá sung sướng. Tông Nôn cảm khái thể nội tám linh toàn, cảm thụ được tự thân cường đại, trong lòng hết sức hài lòng. Ngay sau đó, hắn cảm giác toàn thân gân cốt một hồi phát nhiệt, giống như là có cái gì đang phát sinh cải biến. Tông Nôn minh bạch, đây là điện lam mệnh cách tư chất bất phàm có hiệu lực, tư chất của mình căn cốt biến tốt hơn. Tốt, ta muốn tiếp tục tiến hành thôi diễn. Tông Nôn lập tức chuẩn bị bắt đầu mới thôi diễn. Đích, vận mệnh thôi diễn đại khởi động, lần thứ bảy miễn phí thôi diễn bắt đầu, mệnh cách đổi mới bên trong. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng ngươi thu hoạch được điện lam mệnh cách thương đạo thiên tài, hôi hạt mệnh cách điên đặc chất. Điện lam mệnh cách thương đạo thiên tài, người nắm giữ tại thương đạo phương diện thiên phú xuất chúng, có thể xương thường nhân trong mắt thiên tài. Hôi hạt mệnh cách điên đặc chất, người nắm giữ sẽ thay đổi vui buồn thất thường, bị thường nhân coi là người bị bệnh tâm thần, tính cách tố chất thần kinh. Lại là một cái điện lam mệnh cách, tuy nói thương đạo cùng ta luyện đao pháp trái ngược, nhưng chuyển tu cũng không cái gì quá không được. Bất quá, cái này hôi hạt mệnh cách điên đặc chất là cái quỷ gì? Còn có loại này thuần hố người mệnh cách. Tông nhìn xem mới đổi mới mệnh cách, đầu tiên là gật đầu lập tức nhịn không được nhà ránh hệ thống ta tuyển điện lang mệnh cách thương đạo thiên tài thông luôn lúc này làm ra lựa chọn đích mệnh cách lựa chọn thành công vận mệnh thôi diễn bắt đầu hệ thống âm rơi xuống màn sáng hiện hiện từng hàng quen thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện ngay đầu tiên ngươi vẫn là lựa chọn đi đến lần thôi diễn con đường tuy nói lần trước thôi diễn bên trong ngươi đụng phải thú triều nhưng ngươi biết thú triều bộ phát thời gian sớm tránh đi là được mục tiêu của ngươi là thông qua hắc lang tìm tới kia hai gốc năm năm phần nạp linh hoa chỉ cần cầm tới hai gốc nạp linh hoa tu vi của ngươi liền có thể tiến thêm một bước hơn nữa coi như không ăn Bán đi cũng có thể đổi không ít tài nguyên. Tiến về Thạch Lan huyện trên đường, ngươi gặp được Hắc đạo tu sĩ. Lần này ngươi không có trực tiếp chạy, mà là trước thăm dò một phen. Phát hiện đối phương thực lực tu vi kém xa ngươi sau, ngươi không chút do dự phản sát bọn hắn, tịch thu thứ ở trên thân. Thời gian trôi qua, đi vào đại nguyên lịch 720 năm ngày 31 tháng 8, hơn một năm nay bên trong, tu vi của ngươi tăng lên tới nạp linh cảnh bát giai đỉnh phong, cách đột phá nạp linh cảnh cũ giai chỉ kém một cơ hội. Trong nửa năm này, ngươi dứt khoát tận dấu thực lực, muốn lấy đến Hắc Lang tín nhiệm. Có thể Hắc Lang bởi vì nhìn không thấu tu vi của ngươi, từ đầu đến cuối đối ngươi đề phòng rất sâu. Thế thế, ngươi cũng lời cùng hắn diễn kịch, trực tiếp tới cứng rắn, ép hỏi nạp linh hoa hạ lạc. Hắc Lang mặc dù sợ chết, nhưng cũng tin tưởng một khi nói ra vị trí chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thế là cận kề cái chết không theo. Ngươi thấy thế đề nghị, bằng lòng ngăn độc dược của hắn, chỉ cần sau khi chuyện thành công hắn cho giải dược, kiếm được tiền một người một nữa. Hắc Lang cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, liền xuất ra độc dược cho ngươi. Ngươi không chút do dự nuốt xuống, Hắc Lang mừng thầm trong lòng, coi là lần này có thể cầm chắc lấy ngươi. Hắc Lang dẫn ngươi tiến về mục đích, về phần đội viên khác, ngươi không có nhường hắn mang đến. Vừa tới địa phương, ngươi liền trực tiếp giết Hắc Lang. Sau đó Ngươi trong nháy mắt miểu sát bảo hộ linh thú, tìm tới nạp linh hoa. Bất quá lần này, ngươi không có lựa chọn trực tiếp bớt. Bây giờ ngươi coi như chậm rãi rèn luyện, dựa vào năng lực bản thân cũng có thể đột phá tới nạp linh cảnh tự giai, trực tiếp ăn hết cái này hai gốc 55 năm phần nạp linh hoa, thực sự quá lãng phí. Ngươi định đem bọn chúng bán đi, đổi chút càng thích hợp chính mình tu hành tài nguyên. Ngươi cùng lần trước thôi diễn như thế, đi tới thanh lam huyện. Tới thanh lam huyện sau, ngươi bán mất cái này hai gốc nạp linh hoa, kiếm lời hai vạn mai đồng bối. Bởi vì ngươi đã là nạp linh cảnh bắt giai đỉnh phong tu vi, những cái tiêu biết ngươi bán bảo dưỡng người, cũng không dám động cái gì ý đồ xấu. Về sau, ngươi mua một bản hoang cấp cao giai thương pháp linh kỹ gió xoáy thương thuật, liền bắt đầu an tâm tu hành. Đại uyên lịch 720 năm ngày 29 tháng 11, ngươi thành công đột phá tới nạp linh cảnh cửu giai. Mà sớm tại hơn một tháng trước, ngươi liền đã canh trường quyền thương thuật luyện đến cảnh giới đại thành. Còn lĩnh ngộ thương cương, đối với cái này, ngươi chỉ có thể cảm khái điện lam mệnh cách thương đạo thiên tài mang tới thiên phú sát thực cường hãn. Trước đó hôi hạt mệnh cách đao pháp thiên tài căn bản không cách nào so sánh được. Đại uyên lịch 720 năm ngày 31/12, ngươi lĩnh ngộ quán thông thương cương. Đại huyên lịch 721 năm ngày 9 tháng 2, ngươi lại lĩnh ngộ đại thành tương cương. Đại huyên lịch 721 năm ngày 14 tháng 6, tu vi của ngươi sớm đạt tới nạp linh cảnh cửu giai đình phong, nếm thử xung kích kết nguyên cảnh, cuối cùng thất bại, còn bị nội thương không nhẹ. Ngươi yên lặng nghỉ ngơi chữa vết thương, cũng không nản chí. Ngày thứ 2, ngươi ngộ đạo lúc ngoài ý muốn lĩnh ngộ thương phách hình thức ban đầu, thực lực tăng nhiều. Lúc này, ngươi nhớ tới Diêu Tấn, không khỏi có chút thổ thức. Trước đó thôi diễn bên trong, người bên ngoài đường thi đấu bên trên bị lĩnh ngộ đao phách hình thức ban đầu hắn ngược thật sự thảm, bây giờ chính mình cũng lĩnh ngộ thương phách hình thức ban đầu, cuối cùng là đuổi theo tới người sâu sắc cảm nhận được, nộ tính mang tới chiến lệnh, thực sự quá lớn. Nếu là không có cái này, điện Lam Mệnh Cách thương đạo thiên tại Mệnh Cách, chỉ sợ đời này cũng khó khăn lĩnh ngộ thương phách hình thức ban đầu. Chương 18, kết nguyên cảnh, chương 18, kết nguyên cảnh. Mệnh Cách mang tới chiến lệnh, sát thực lớn. Tâu luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, trong lòng cũng rất có cảm xúc. Đáng tiếc Vân Lam Cốc chẳng mấy chốc sẽ bị diệt, thôi diễn bên trong chính mình không có cơ hội lại cùng điều Tấn cùng đại luận võ. Nếu không, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút thôi diễn bên trong Tông luôn cùng Điêu Tấn luận bản sẽ là kết quả gì. Ngay tại luôn cảm khái lúc, thôi diễn tiếp tục tiến hành đại huyền lịch 721 năm ngày 30 tháng 6, vân lam cốc đúng hạn bị diện, ngươi ngày thứ hai nghe được tin tức, tâm tình có chút phức tạp. tiếp xuống một năm, ngươi chưa khỏi vết thương sau, thường xuyên đi săn giết linh thú. trong tay tuy có không ít tiền tài, nhưng ngươi cảm thấy nên có sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy ý thức, không thể giống trước đó thôi diễn bên trong như thế, chờ tiền tiêu hết mới giàu gì đi cái nào làm tiền. đồng thời, ngươi cũng nghĩ thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút thiên tài địa bảo. trừ cái đó ra, cũng nghĩ thông qua săn giết linh thú tăng lên kinh nghiệm thực chiến. một năm nay, ngươi gặp được mấy lần nguy hiểm. Nhất hiệp một lần là vừa đem hết toàn lực giết chết một đầu nhị phẩm trung cường hãn linh thú, về sau lại toát ra một đầu tam phẩm linh thú. Tam phẩm linh thú tương đương với nhân loại kết nguyên cảnh tu sĩ, lấy ngươi thực lực trước mắt, coi như lĩnh ngộ thương phách hình thức ban đầu cũng đánh công lại. Nói cho cùng, vẫn là ngươi tu luyện linh kỹ giai cấp quá thấp, chống đỡ không dậy nổi vượt đại cảnh giới tác chiến. Cũng may thời khắc mấu chốt, ngươi đem nhạc cấp trung giai thân pháp ám ảnh du luyện đến đại thành, dựa vào cái này đại thành thân pháp miễn cưỡng hất ra đầu kia tam phẩm linh thú bảo vệ tính mệnh. Lần kia mặc dù suýt nữa mất mạng, để ngươi đến nay lòng còn sợ hãi, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, ngươi tìm tới một gốc chân quý linh thực lại thêm đầu kia nhị phẩm đỉnh cấp linh thú thi thể, để ngươi kiếm lợi một số lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nhạc cấp trung giai thân pháp phá ảnh du đột phá, để ngươi tại phương diện tốc độ không cần sợ bình thường kết nguyên cảnh tu sĩ hoặc tam phẩm linh thú, bảo mệnh năng lực đại tăng, chân chính làm được đánh không lại còn có thể chạy. Đại uyên lịch 722 năm ngày 31 tháng 7, ngươi nghe nói Thanh Lam huyện muốn làm đấu giá hội, không chút do dự sớm dọn đi rồi, liền đi xem một chút ý nghĩ đều không có, liền sợ bị tác động đến. Bất quá dọn đi trước, ngươi làm sự kiện, biến mất thân phận cho gia đưa Phong thư, đem kế tiếp sẽ xảy ra sự tình nói cho bọn hắn. Bọn hắn tin phùng gia có lẽ có thể tránh thoát một kiếp, ngươi cũng có thể nhường phùng mạc thiếu một cái nhân tình. Bọn hắn không tin, cuối cùng vẫn là bị diệt, phùng mạc ngày sau biết việc này, cũng biết đối ngươi có hảo cảm, nói không chừng sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này, ngược lại thế nào đều không lỗ. Rời đi Thanh Lam huyện sau, ngươi dự định rời đi Khánh Quốc, tạm thời về giữ quốc đi. Tuy nói khoảng cách Hồng Nhạc huyện bộ phát thú triều còn có 3 năm, không cần lo lắng bị tác động đến, coi như thú triều thật tới, chỉ cần cách Hồng Nhạc huyện xa một chút cũng không sự tình, nhưng ngươi đã không hứng thú tại Khánh Quốc đợi. Khánh Quốc cơ duyên nhiều, linh thú nhiều, tán tu săn giết linh thú có thể kiếm không ít tiền, nguy cơ hiểm cũng lớn hơn. Trước kia ngươi muốn nhanh lên tăng cao tu vi, lưu tại Khánh Quốc tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ tu vi kẹt tại nạp linh cảnh cựu giai đỉnh phòng, khó có tiến thêm, tiếp tục chờ tại Khánh Quốc hiển nhiên không có ý nghĩa, chỉ có thể bạch bạch ra tăng chết phong hiểm. Về phần Dữu Quốc sẽ xuất hiện lôi kiếp sự tình, ngược lại kia là đại uyên lịch 729 năm sự tình, còn có thật lâu, không cần bối rối. Thật tới lúc kia, lại rời đi Dữu Quốc chính là. Đương nhiên, ngươi cũng không xác định kia lôi kiếp có phải hay không chuyên môn bổ chính mình chỉ có thể cầu nguyện không phải. Ngươi rời đi Khánh Quốc sau không bao lâu, vùng gia vẫn là xảy ra chuyện. Bất quá Phùng Mạc nhớ tới ngươi lá thư này, muốn truy tra tung tích của ngươi. Đảo mắt lại qua hơn 2 năm, tới đại nguyên lịch 725 năm ngày 31 tháng 3, ngươi cuối cùng sông quan thành công, tấn cấp kết nguyên cảnh. Đối với cái này ngươi cảm khái, không có thiên tài địa bảo phụ trợ, sông quan quả nhiên không dễ dàng. Bỏ ra gần 3 năm thời gian, nhiều lần nếm thử, ngươi mới miễn cưỡng thành công. Ngươi lại nghĩ tới viên kia kết nguyên đan, nếu là có nó, liền có thể tiết kiệm thời gian 3 năm. Đối thiên tài mà nói, thời niên thiếu 2-3 năm, sao mà chân quý? Đáng tiếc ngươi chỉ là tán tu, không có tài nguyên chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi mải, một chút xíu xung quan. Về sau, ngươi vững chắc một fan tu vi, đi quán rượu thật tốt khao chính mình dừng lại. Tại trong tiểu lâu, ngươi nghe được tin tức, còn có chừng 10 ngày, xích Diễm các muốn tại xích Diễm thành cử hành đấu giá hội, quy mô rất lớn, sẽ hấp dẫn không ít cường giả. Nghe đồn còn có trong truyền thuyết ngũ đoạn đan dược và ngụy bảo khí muốn như thế. Nghe được tin tức này, ngươi cũng rất kinh ngạc. Từ khi Vân Lam cốc bị diệt, xích Diễm các liền thành giữ quốc duy nhất bá chủ, địa bàn khuyết trương đến nhanh chóng, thực lực cũng phóng đại. Ngươi suy nghĩ hạ, dự định đi tham gia lần hội đấu giá này, đập chút nhu yếu phẩm, linh khí huyền tinh, linh bảo, ngươi mỗi một dạng đều thiếu. thân làm kết nguyên cảnh cường giả, lại chỉ tu lấy hoang cấp cao giai linh kỹ, không có kiện ra dáng linh bảo nội giáp, cũng không huyền tinh phụ trợ tu hành, thực sự quá keo kiệt. bất quá muốn đi đập tốt hơn đồ vật, ngươi lại nghĩ tới chính mình tài lực không đủ vấn đề, trong lòng thật bất đắc dĩ. ngươi nhịn không được nhà ránh, tuy nói muốn đi phạm nhân tu tiên đường đi, nhưng không có tiểu lục bình loại bảo bối kia, phạm nhân tu tiên lưu thật khó cầu xuống dưới. ngươi bây giờ cùng những cái kêu huyền huyễn tiểu thuyết bên trong bình thường tán tu không khác biệt, không có tiện tay bảo bối, không có lợi hại linh kỹ, đều là bị thiên tài vượt cấp treo lên đánh mệnh đại huyễn lịch 725 năm ngày 9 tháng 4, ngươi đúng giờ tham gia xích diệm đấu giá hội. Đấu giá hội bên trên có không ít để ngươi trông mà thèm bảo vật. Những bảo vật này đưa tới không ít kết nguyên cảnh, linh hai cảnh thậm chí ngự không cảnh đại nhân vật cạnh tranh. Ngươi cũng tham dự, tiêu hết những năm này để giành được 4 vạn mai đồng bối, đập tới một bản nhạc cấp đê giai thương pháp liệt nham thương pháp. Trong lòng ngươi chỉ có thể cười khổ. Nguyên lai tưởng rằng còn có thể đập kiện linh bảo, kết quả mua bản linh liền tiêu hết tích xúc. Lúc này ngươi mới rõ ràng cảm nhận được, có cái thế lực lớn làm chỗ dựa có nhiều thoải mái. Nhạc cấp trung giai công pháp linh kỹ tùy tiện học, chỉ cần đủ thiên tài, nhạc cấp cao giai. Nhạc cấp đỉnh giai cũng có thể nhẹ nhõm tới tay. Trong lúc nhất thời, ngươi liền nghĩ tới Vân Lam cốc cùng Trịnh Thành Húc, không có bọn hắn, chính mình sao có thể học được nhạc cấp trung giai điện tịch. Chương 19, Men Quốc hủy diệt, chương 19, Men Quốc hủy diệt. Rất nhanh, ngươi lấy được đánh tới độ vật, không tâm tư tiếp tục xem náo nhiệt, liền lặng lẽ rời đi. Tuy nói ngươi hiếu kỳ áp chụp Ngụy Bảo khí cùng ngũ đoạn đan dược sẽ bị ai lập đi, nhưng ngươi càng sợ đấu giá hội kết thúc sau đó phát sinh tranh đấu, không đi nhanh lên có thể sẽ bị tác động đến. Đấu giá hội kết thúc sau, Xích Diễm Thành quả nhiên bạo phát một trận chiến. Bất quá ngươi cách khá xa, dù là động tĩnh lại lớn cũng không rõ ràng đến cùng là ai với ai đánh lên. Về sau, ngươi rời đi Sích Diễm Thành, quyết định đi cái khác Đại Quốc. Khoảng cách lôi kiếp xuất hiện còn có 4 năm tả hưu, ngươi dự định rời đi trước Diễm Quốc tránh đầu gió. Nhưng ngươi cũng không muốn về Khánh Quốc tiếp qua loại kia trên mũi đao liếm máu thời gian, định tìm an ổn huyện Trấn phát triển thế lực của mình. Lấy tu vi của ngươi cùng chiến lực, cùng cảnh giới bình thường kết nguyên cảnh cường giả tuyệt không phải đối thủ, ngươi đã có tư cách tại một phương địa vực khai sáng thế lực, giúp mình thu thập tiền tài cùng tài nguyên tu luyện. Cuối cùng, ngươi tuyển tại Quân Quốc Thanh Giao huyện. Quân quốc là Đại Nguyên Châu cảnh bên trong yếu nhất quốc gia, cũng là thổ địa nhỏ nhất quốc gia. Nơi này liền thế lực cấp độ bá chủ đều không có, linh hai cảnh tu sĩ đều hiếm thấy. Quân quốc cũng không phải là sinh ra liền yếu, trước kia đã từng cường thịnh qua, cường giả tu sĩ tầng tầng lớp lớp. Chỉ là 200 năm trước chẳng biết tại sao đột nhiên bị đại họa, trong nước đại tông môn, thế lực lớn trong vòng một đêm đều bị diệt. Về sau, quân quốc nồng độ linh khí còn bắt đầu quỷ dị hạ xuống. Đại uyên liền đem nồng độ linh khí hạ xuống khu vực hoạch thành mới quân quốc, thêm ra thổ địa phân cho cái khác đại quốc. Lúc này mới sáng tạo ra quân quốc lại yếu lại nhỏ cục diện. Có thể nói, phàm là có chút chí hướng tu sĩ, cũng sẽ không tuyển tại quân quốc phát triển lấy ngươi kết nguyên cảnh tu vi, nếu là tại quân quốc một cái huyện trong chấn cầu lấy phát triển thế lực, vẫn là rất an toàn. Về sau thực lực đủ, còn có thể hướng thành trì phát triển. Tuy nói đến quân quốc sẽ để cho tu hành tốc độ trở nên chậm, tương lai thành tựu nhận hạn chế, nhưng ngươi cũng không quan trọng. Bây giờ ngươi đã hơn 30 tuổi, tương lai thành tựu vốn là có hạn, tỷ lệ lớn không đến được linh thai cảnh trở lên. Đã như vậy, còn không bằng lưu tại loại này lệch nhỏ yếu địa phương làm cái đại nhân vật, an tâm tu hành, thật tốt hưởng thụ. A cái này, có phải hay không có chút quá bảy nát? Bất quá cũng có thể lý giải. Tôi luôn nhìn xem kịch bản phát triển biểu lộ có chút vi diệu, nhỏ giọng thầm thì một câu, không có tiền cảnh lời nói, vì cái gì không thể thả chậm bước chân, thưởng thụ còn lại thời gian đâu. mặc kệ là thế giới hiện thực vẫn là huyền huyễn thế giới người, đại khái đều sẽ nghĩ như vậy à? nói cho cùng, người hành vi bản chất vẫn là từ nhân tính quyết định. ngay tại tô ngôn cảm khái lúc, thôi diễn tiếp tục tiến hành, đi vào quân quốc thanh giao huyện sau, ngươi trước cẩn thận nghe ngóng nơi đó thế lực khắp nơi tình huống, phát hiện thanh giao huyện mạnh nhất thế mà mới nạp linh cảnh tất dài, so cái khác đại quốc huyện yếu nhiều, ngươi lập tức KL đều đứng thẳng lên, ngươi khí phách ra tay, dùng lôi đỉnh thủ đoạn thành lập được một bang phái. Từng bước chiếm đoạt Thanh Giao Huyện thế lực khắp nơi, những cái kia không phục gia tộc của ngươi, đều bị ngươi chấn áp thu bạo. Cuối cùng, ngoại trừ cực thiểu số có đặc thù bối cảnh thế lực, toàn bộ Thanh Giao Huyện đều bị ngươi dọn dẹp sạch sẽ, đáng giết, giết, nên hợp nhất hợp nhất. Từ đó, Nhàn vân bang tại Thanh Giao Huyện khai hỏa danh hào, thanh danh lớn đến có thể khiến cho đứa nhỏ dừng khóc. Thời gian trôi qua, đảo mắt một năm qua đi. Một năm nay ngươi khắc khổ tu hành, thành công đem liệt phong quyền Văn Điện luyện đến đệ lục trọng. Đồng thời, ngươi cũng đem đấu giá tới nhạc cấp đề giải thương pháp liệt nham thương pháp luyện đến đại thành. Cuối cùng lĩnh ngộ tha thiết ước mơ thương cương. Đáng tiếc ngươi tu vi không có đột phá quá lớn, chỉ tới kết nguyên cảnh nhất giai đình phong. Tới kết nguyên cảnh, không có huyền tinh phụ trợ, ngươi tu hành tốc độ sát thực chậm không ít. Ngươi cảm thấy mình đời này thành tựu chỉ sợ thật muốn kẹt tại kết nguyên cảnh sơ kỳ, thế là dự định cưới nhiều chút thế thiếp, đang bang phái trên cơ sở thành lập gia tộc của mình. Ngươi mong trong đời sau bên trong có thể xuất hiện thiên phú xuất chúng nhân vật, sau đó, trải qua ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng, gia nhập thế lực lớn, đại tông môn. Chờ đời sau trưởng thành, liền có thể mang cho ngươi đến tốt hơn tu hành tài nguyên, giúp ngươi xung kích linh thái cảnh. Đại nguyên lịch 727 năm ngày 9 tháng 3. Ngươi rốt cục đột phá đến kết nguyên cảnh nhị giai. Cùng năm, ngươi cái thứ ba hải tử giáng sinh. Đại huyền lịch 728 năm ngày 16 tháng 2, ngươi cái thứ bảy hải tử sắp xuất sinh. Ngày này, một gã kết nguyên cảnh cường giả đi vào thanh giao huyện, công bố phải hướng ngươi báo thủ. Ngươi không rõ ràng đối phương nói báo thủ là thật là giả, cũng không biết hắn có phải hay không mượn báo thủ chi danh đến đoạt ngươi cơ nghiệp. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, ngươi đối tên địch nhân này chỉ có một cái thái độ, cái kia chính là giết. Ngươi cùng hắn đại chiến, một thương đem nó đâm thành bùn não. Ngươi cái này kinh khủng chiến lực, nhường nhàn vân bang đám người rung động không thôi. Liền thanh giao huyện huyện chủ đều bị dọa đến không nhẹ, hắn vốn cho rằng ngươi chỉ là bình thường kết nguyên cảnh cường giả, không nghĩ tới ngươi chiến lược khủng bố như thế, có thể một chiêu miệu sắt cùng cảnh cường giả. Đại uyên lịch 729 năm ngày 31 tháng 3, ngươi không có tu hành, cũng không tiếp tục sinh con, mà là ôm thương yêu nhất tam nữ nhi, lặng lặng ngồi nóc nhà ngửa mặt nhìn lên bầu trời, muốn nhìn một chút cái này Lôi Kiếp có phải thật vậy hay không chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi bổ. Tháng đến hoàng hôn, Lôi Kiếp cũng không có xuất hiện, ngươi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng minh bạch, cái này Lôi Kiếp không phải nhằm vào ngươi, có lẽ thật sự là cái nào đó ẩn cư kinh khủng đại tu sĩ đột phá lúc đưa tới. Vài ngày sau, tin tức truyền đến, kinh khủng lôi kiếp xuất hiện tại Dưới Quốc, đem toàn bộ Dưới Quốc cùng cùng Dưới quốc giáp giới bộ phận quốc gia khu vực cũng hóa thành hư vô, tạo thành một cái sâu không thấy đáy to lớn bậc sâu. Tin tức này để ngươi tê cả da đầu, ngươi biết lôi kiếp kinh khủng, lại không ngờ tới sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này, có thể trực tiếp xóa đi một cái đại quốc trở lên khu vực, khiến cho biến thành vực sâu. Người đang kinh hái lúc, toàn bộ đại huyên đều bởi vì Dưới quốc bị lôi kiếp hủy diệt sự tình mà chấn động, đã dẫn phát nhất hệ liệt phong sóng, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Chương 20, tam nữ nhi cái chết. Chương 20, tam nữ nhi cái chết. Đại Uyên đã tồn tại gần ngàn năm, được sưng tụ lịch sử lâu đời. Nhưng bất luận cái nào lục địa vương triều, đều có suy bại thời điểm. Đại Uyên từ lâu xuống dốc, các đại quốc độ trên danh nghĩa vẫn chịu Đại Uyên quản hạt. Kỳ thực các quốc gia bá chủ cấp tông môn thế lực mới thật sự là trưởng không giả. Bây giờ ở vào Trung Nam Bộ Diếu Quốc bị hủy, Đại Uyên hạ hạt bộ phận quốc gia bị chia cắt ra đến, một chút thế lực cường đại bắt đầu kìm nén không được, ngó nghe muốn động. Bất quá những thế lực này tuy có dị động, nhưng cũng kiên kỵ hủy diệt Diếu quốc lôi kiếp đến tuột cùng vì sao mà lên, bởi vậy cũng không lập tức hành động, mà cùng Đại Uyên giáp giới Đại Thịnh biết được Đại Uyên biến cố sau càng là động chiếm đoạt tri chi tâm. Nhưng đại thịnh không có lập tức động thủ, muốn trước hết để cho đại uyên lo lên, lại ngưa ông đã lợi. Thế là, đại thịnh bắt đầu ở đại uyên cảnh nội tản lời đồn, xương đại uyên khí số đã hết, bị thiên đạo trối vứt bỏ, mới gặp ngày đại họa. Lời đồn truyền ra, dân chúng một mảnh sốt xao, mưa gió nổi lên tình thế càng ngày càng rõ ràng. Người cũng phát giác được toàn bộ đại uyên không khí không thích hợp, không khỏi sầu chạy lên não. Dù sao, nếu loạn thế thật tiền đến, người tuy là kết nguyên cảnh cường giả, cũng không dám cam đoan có thể giữ được tính mạng, chớ nói chi là bảo vệ cơ nghiệp cùng gia tộc. Tuy nói loạn thế xuất anh hùng, nhưng muốn trở thành anh hùng nhất định phải có đầy đủ năng lực cùng thân phận. tại cái này huyền huyễn thế giới, thân phận có lẽ không có trọng yếu như vậy, thực lực cũng tuyệt đối là quan trọng nhất. có thể ngươi đã không thân phận, thực lực cũng không đủ, đừng nói tranh kia long ủy, ngay cả tự vệ cũng khó khăn. trong lòng ngươi buồn vô cớ, chỉ có thể cầu nguyện đại uyên có thể an định lại, đừng lên chiến sự. đại uyên châu hoàng tộc phát giác được thế lực khắp nơi dị động, cũng làm ra phản ứng. đại uyên cách làm đơn giản lại thu bạo, một vị nhân vật trong truyền thuyết xuất thế. người này là đại uyên nội giang vương Điêu lan, từng bằng sức một mình đại chiến hai vị ngự không cảnh cựu cường giả cũng đem nó đánh bại, che lại đại uyên giang sơn. Nội gia Vương Viu Lan rời núi sau, đi khắp đại nguyên các lớn thế lực cấp độ bá chủ, nhẹ nhóm đánh bại những thế lực này lão tổ. Cho dù là có đại nguyên thứ nhất tông môn danh xưng chạm Nhạc Tông lão tổ, cũng không phải đối thủ của hắn. Như vậy, những bá chủ này cấp thế lực tất cả đều an phận xuống tới, không còn dám động ý đồ xấu. Không có cách nào, bọn hắn vạn vạn không ngờ tới Nội gia Vương Viu Lan thế mà còn sống. Phải biết, ngự không cảnh tu sĩ tuổi thọ cũng liền 300 năm tả hữu, mà càng Lan tuổi thọ sớm đã vượt qua niên hạ, vốn nên thoái hóa. Bất quá, những đại nhân vật này suy đoán, đại nguyên hoàng tộc khẳng định cho vị này Nội gia Vương dùng duyên thọ thiên tài để bảo. Đối với cái này, những cái kiêm ngự không cảnh các đại nhân vật đều âm thầm thở dài, Nội gia vương Viu Lan bất tử, ai dám làm cản? Nếu không phải đại nguyên kiêng kỵ đại thịnh cái này ngoại địch, không muốn tại vương triều bên trong làm to chuyện, bằng Nội gia vương Viu Lan thủ đoạn, muốn diệt bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đại thịnh hoàng tộc nghe nói Nội gia vương Viu Lan còn sống, cũng vô cùng kiêng kỵ, bỏ đi phát binh suy nghĩ. Chỉ cần Nội gia vương Viu Lan tại thế, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người nghe nói Nội gia vương Viu Lan rời núi tin tức, rung động trong lòng không thôi. Lấy lực lượng một người bại tận thiên hạ cường giả, đây là như thế nào khí phách, thực lực cỡ nào? Nhưng ngươi rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời yên ổn. Một khi truyền gia nội gia Vương Viu Lan vẫn là tin tức, chính là thiên hạ đại loạn thời điểm. Tuy nói rõ Bạch trong đó lợi hại, có thể ngươi chỉ là cái tiểu nhân vật, bất lực cải biến tất cả, chỉ có thể liên lặng tu hành, nóng trong loạn thế chế giờ đến. Đại uyên lịch 736 năm ngày 31 tháng 5, ngươi mượn nhờ nhàn vân bang góp nhặt tài nguyên, thành công đột phá tới kết nguyên cảnh tam giai. Cùng năm, ngươi bắt đầu cân nhắc đưa hai đứa con trai cùng một đứa con gái tiến vào thượng tầng tông môn sự tình. Ngươi đại nhi tử đã 12 tuổi, tam nữ nhi cũng 11 tuổi. Hai đứa con trai thiên phú không tính quá cao, chỉ có thể coi là phổ thông tiên tài tiêu chuẩn. Cũng là tam nữ nhi Tô Ninh, để ngươi mười phần thích thú. Nàng tư chất căn cốt không tệ, nội tính càng là kinh người, ngươi giáo đao pháp vừa học liền biết. Ngươi cảm thấy, Tô Ninh tiên phú cho dù so ra kém điều tận kia một cấp bậc thiên tài, cũng không kém là bao nhiêu. Cuối cùng, ngươi nhờ quan hệ đem hai đứa con trai đưa vào quân quốc nhất lưu thế lực. Về phần tam nữ nhi, ngươi tự mình mang theo đi chạm Nhạc Tông. Tới chạm Nhạc Tông sau, tam nữ nhi Tô Ninh bị một vị nội điện trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử. Đối với cái này ngươi lòng tràn đầy vui vẻ, cảm thấy Tô gia có hy vọng. Đáng tiếc làm sao tính được số trời, người thương yêu nhất tam nữ nhi gia nhập Trạm Nhạc Tông vẫn chưa tới nửa năm, liền ngoại ý muốn bỏ mình. Nghe được tin tức, người muốn rách cả mí mắt, lập tức chạy tới Trạm Nhạc Tông lấy thuyết pháp. Có thể Trạm Nhạc Tông thái độ mập mờ, mờ, chỉ nói Tô Ninh là luyện công gây ra rủi ro, ngoại ý muốn chết. Người căn bản không tin bộ này lý do thoái thác, nhưng cũng tin tưởng không thể treo vào Trạm Nhạc Tông, chỉ có thể chầm mặc rời đi. Không nghĩ tới sau khi rời đi không bao lâu, liền bị người để mắt tới. Một gã cường giả bỗng nhiên tập kích, người vội vàng chiến, phát hiện đối phương đúng là kết nguyên cảnh ngũ giai. Tu luyện công pháp cùng đào pháp đều là nhạc cấp trung giai, thực lực cực mạnh. Trong áp bức áp lực, ngươi đành phải vận dụng Thương Cương. Thương Cương vừa ra, cường giả kia lập tức chấn kinh, không nghĩ tới một cái địa phương nhỏ gia tộc tộc trưởng có thể lĩnh ngộ Thương Cương. Cuối cùng, ngươi dựa vào Thương Cương vượt cấp đem hắn đánh thành sắp chết. Cường giả này thấy thế bắt đầu uy hiếp, nói mình là Trạm Nhạc Tông tông chủ đệ tử đi truyền, giết hắn, ngươi nhất định bỏ mình tộc diện. Ngươi sắc mặt tông trầm chất vấn Trạm Nhạc Tông vì sao muốn giết ngươi, còn có nữ nhi chết đến đấy là chuyện gì xảy ra. Người kia cười lạnh một tiếng, kháng cự không trả lời sắc mặt ngươi càng thêm âm trầm, bắt đầu điên cuồng tra tấn hắn. Cuối cùng, vị này xuất thân đại uyên thứ nhất tông môn nhà ấm đoá hoa gánh không được tra tấn, khóc cầu xin tha thứ, đem mọi thứ đều chiêu. Thì ra, con gái của ngươi chết là chạm nhạc tông tông chủ đao kình một tay tạo thành. Hắn phát hiện tô ninh người mang đặc thù đao mạch, định dùng bí pháp cấy ghép tới trên người mình. Tuy nói cấy ghép sau đao mạch tiềm lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng có thể tăng cường thực lực. Chờ hắn tiến thêm một bước. Đối chạm tông tông chủ mà nói, ngồi dưỡng thiên tài tất nhiên trọng yếu, nhưng so với tự thân phá, căn bản không đáng giá nhất tới. Biết được trận tướng. Ngươi lên cơn giận dữ, đối trảm nhạc tông tông chủ hận ý đạt đến đỉnh điểm. Chương 21, nhập ma. Chương 21, nhập ma. Thật vất vả xuất hiện thiên tài nữ nhi, thế mà cứ như vậy bị hại, cái này trảm nhạc tông tông chủ đạo kình, thật sự là đáng hận. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, giống nhau lên cơn giận dữ. Tuy nói chỉ là thôi diễn, nhưng cũng là tương lai một loại tình hình. Hơn nữa cái này trảm nhạc tông tông chủ, hiển nhiên đã xâm phạm tới Tông Nôn lợi ích. Dù sao, nếu là thôi diễn bên trong Tông Nôn tam nữ nhi tôn linh không có bị hại, lấy nàng thiên phú, tương lai thành tựu tất nhiên kinh người đột phá tới ngự không cảnh sát suất cực lớn, coi như sung kích ngự không cảnh trở lên cảnh giới, có lẽ cũng có mấy phần hy vọng. Có dạng này nữ nhi, thôi diễn bên trong tâu nôn nói không chừng lão niên lúc dựa vào nàng mang tới tài nguyên, liền có thể nằm đến linh thai cảnh thậm chí càng mạnh. Đến lúc đó thôi diễn kết thúc, tâu nôn nói không chừng có thể trực tiếp đổi mới ra linh thai cảnh trở lên tu vi ban thường. Có thể đây hết thảy đều bị chạm nhạc tông tông chủ đao kính hủy, có thể nào không cho tâu nôn tức giận? Đao kình, ngươi chờ, chờ ta trở nên mạnh mẽ, nhất định giết chết ngươi. Tâu nôn nắm chặt nắm đấm, thấp giọng tự nói, xử lý loại này tổn hại chính mình lợi ích cả bã hắn không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. ngay tại Tông nôn tức giận lúc, vận mệnh thôi diễn tiếp tục tiến hành. kế tiếp, ngươi muốn mau sớm về quân quốc, mang theo người nhà giấu đi, không phải tô gia chắc là phải bị diệt môn. có thể nghĩ lại, cái này đệ tử đích truyền không có trở về, chẳng nhạc tông tông chủ tất nhiên biết xảy ra chuyện. đổi lại là ngươi, khẳng định sẽ cưỡi lên linh thú phi hành thẳng đến ngươi quê quán ôm cây đợi thỏ. linh thú phi hành tốc độ bao nhanh, ngươi cưỡi ngựa căn bản không đuổi kịp. ngươi trầm mặc một lát, chỉ có thể thay hình đổi dạng, tại một cái trấn nhỏ trọng kim sai người đưa tin, nhường người nhà tranh thủ thời gian tị nạn. Ngươi tin tưởng cử động này tác dụng không lớn, lại cũng chỉ có thể làm như vậy. Về phần mình, ngươi dự định ẩn nút đi, tùy thời báo thủ. Nửa đời trước ngươi rứt khoát cầu lấy, nhưng lần này trảm nhạc tông muốn hủy gia tộc của ngươi cương nghiệp, đoạn ngươi tiến thêm một bước hy vọng, ngươi không muốn lại không ý nghĩa xuống tạm. Ai cũng đều có tình cảm, ngươi cũng không ngoại lệ. Giờ phút này ngươi lẫy trong đầu đều là báo thủ suy nghĩ. Sau đó không lâu, trảm nhạc tông tông chủ thấy đệ tử đích truyền chưa về, mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng cũng đoán được hắn tỷ lệ lớn đã bị ngươi phản sát, lập tức lên cơn giận dữ, bắt đầu ở khắp thiên hạ treo thưởng tung tích của ngươi. Hơn nữa, trảm nhạc tông còn hướng về thiên hạ truyền tin. Ngươi như chủ động đến tội, có thể bảo vệ người nhà tính mệnh. Như khăng khăng ngoan cố chống lại, liền giết ngươi toàn tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại nguyên đều đã bị kinh động, không ai nghĩ đến lại có người dám giết Trạm Nhạc Tông Tông chủ đệ tử như chuyện. Chính về Khánh Quốc ngươi nghe được tin tức, tự rêu cười một tiếng, không nghĩ tới chính mình sẽ lấy loại phương thức này tại đại nguyên dư danh. Lần này ngươi mặc dù cực kỳ cẩn thận ẩn giấu hành tung, có thể Trạm Nhạc Tông không biết dùng biện pháp gì, Một tháng sau vẫn tìm được ngươi. Ngươi cùng người tới cứ chiến, cuối cùng bởi vì không địch lại bị chém giết. Cuối cùng, ngươi thủ lớn chưa trả thân chết trước, ôm hận mà kết thúc. Đích, bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. ai, bình thường tán tu muốn tìm cơ hội hướng thế lực lớn báo thù, quả nhiên quá khó khăn. Tâu nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, trong lòng thở dài. cái này chạm nhạc tông thủ đoạn thật lợi hại, dù là thôi diễn bên trong tông nôn đều cầu lên rồi, vẫn là bị tìm tới, thật không biết dùng biện pháp gì. Tâu nôn cảm khái, những này đỉnh tiêm tông môn thế lực thủ đoạn, quả nhiên để cho người ta nhìn không tấu à. tuy nói lần này đại thủ không có báo liên chết, nhưng cũng không quan hệ. lần thôi diễn này không được, lần sau lại đến, luôn có báo thù cơ hội. tông nôn ánh mắt lấp lóe, thấp giọng tự nói lúc này hệ thống nhắc nhở âm vang lên đích ban thưởng tạo ra thành công ngươi nhưng từ trở xuống tuyển hạng bên trong tuyển chọn hai hạng một kết nguyên cảnh tam giai đỉnh phong tu vi hai điện lam mệnh cách thương đạo thiên tài ba hôi hạt mệnh cách điên đặc chất bốn kinh nghiệm thực chiến hệ thống ta tuyển thứ nhất hạng kết nguyên cảnh tam giai đỉnh phong tu vi cùng thứ nhì hạng điện lam mệnh cách thương đạo thiên tài tông nôn quét mắt ban thưởng liệt biểu cấp tốc làm ra lựa chọn một giây sau hệ thống nhắc nhở đích ban thưởng lựa chọn thành công cấp cho bên trong ngay sau đó tông nôn chỉ cảm thấy trong đầu lướt qua một dòng nước ấm Hồi nhỏ luyện thương ký ức không hiểu hiện hiện, còn có thể suy một ra ba. Trừ cái đó ra, tu vi của hắn cũng bắt đầu phi tốc kéo lên. Nạp linh cảnh cửu giai, Kết nguyên cảnh nhất giai, Kết nguyên cảnh nhị giai, Kết nguyên cảnh tam giai, Kết nguyên cảnh tam giai đỉnh phong. Cuối cùng tới kết nguyên cảnh tam giai đỉnh phong, cảm giác này thật là sảng khoái. Tông luôn cảm thụ được thể nội hùng hậu linh khí, lòng tràn đầy cảm khái. Nạp linh cảnh là tại thể nội ngưng tụ linh toàn, nhiều nhất chín cái. Tới kết nguyên cảnh, liền đem chín cái linh toàn hợp nhất, hóa thành chính thể, đây chính là hóa nguyên, kết nguyên. Kể từ đó, linh khí cường độ Hồi phục tốc độ cùng vận chuyển tốc độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Tông Nôn Thu Liễm lại suy nghĩ, mở miệng lần nữa, ngươi tốt, ta muốn tiếp tục tiến hành vận mệnh thôi diễn. Đích, vận mệnh thôi diễn đại khởi động, lần thứ 8 miễn phí thôi diễn bắt đầu, mệnh cách đổi mới bên trong. Máy móc thanh âm vang lên. Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hôi hạt mệnh cách ma niệm sinh sôi. Hôi hạt mệnh cách ma niệm sinh sôi, người nắm giữ sẽ thay đổi lãnh cấp vô tình, tâm ngoan thủ lạnh làm việc không từ thủ đoạn, tâm hướng ma đạo. Lại là hôi hạt mệnh cách, thật làm cho người thất vọng. Hơn nữa mệnh cách này rõ ràng là hố, nhập ma đạo đâu còn có thể cầu được. Tuy nói công pháp ma đạo tu hình nhanh, có thể tu ma quá nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể chết bất đắc kỳ tử. Thâu Nôn nhìn xem đổi mới ra mệnh cách, thất vọng lắc đầu. Hệ thống, mệnh cách này có thể không chọn sao? Thâu Nôn nhịn không được hỏi. Chưa đổi mới ra cái thứ hai mệnh cách lúc, đem cương chế tăng thêm này duy nhất mệnh cách. Hệ thống đáp lại nói, cái này còn mang cương bách. Thâu Nôn không còn gì để nói. Đích, mệnh cách tăng thêm thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Lập tức màn sáng xuất hiện, quen thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Ngày đầu tiên, ngươi lựa chọn tiếp tục thoát ly làm gốc. Kế tiếp, ngươi bắt đầu suy nghĩ như thế nào nhập ma. Cuối cùng, ngươi thăm dò được đại huyền cảnh nội mạnh nhất tu ma tông cửa là Xích Cốt Môn. Xích Cốt Môn từng là đại huyền thế lực tối cường, chỉ vì làm việc quá mức bá đạo tàn nhẫn, bị chính đạo liên thủ trấn ép. Bất quá, Xích Cốt Môn cũng không bị triệt để diệt trừ, mà là ẩn mình lên. Thế là, ngươi bắt đầu truy tra Xích Cốt Môn hạ lạc. Vì chu tiền, ngươi dùng bí ẩn thủ đoạn chu diệt mấy cái tiểu trấn gia tộc thế lực, điều này cũng làm cho ngươi bị quan phương để mắt tới, lọt vào thiên hạ chèo thượng. Nhưng ngươi làm việc cẩn thận, quan phương từ đầu đến cuối không thể tùy tiện bắt được ngươi tên hung thủ này. Chương 22, đọ xương cửa. Chương 22, đọ xương cửa. Cái này hôi hạt mệnh cách, quả nhiên là cái hố toa đổi lại trước kia thôi diễn bên trong tông nôn, tuyệt không có khả năng làm ra loại này động một tí diệt tộc cướp bóc sự tình. Cho dù là lần trước thôi diễn bên trong tông nôn, phát triển thế lực lúc cũng là ân uy tinh thi, mà không phải thuần túy vì giết người đoạt của. Tông nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, hơi nhíu lên lông mày. Nhưng lần này thôi diễn bên trong tông nôn, quả thực là giết người phóng hỏa tập mãi thành thói quen, thủ pháp thuần thủ, còn không có chút nào gánh nặng trong lòng dám vẻ. Ngay tại tông nôn nhíu mày lúc, thôi diễn tiếp tục tiến hành. Đại Huyên lịch 720 năm ngày 2 tháng 4, ngươi cuối cùng thành công lẫn vào Sí Cốt Môn. Bởi vì ngươi năm gần 27 tuổi, khoảng chừng liền có kết nguyên cảnh tam giai đỉnh phong tu vi, thiên phú cũng xem là tốt. Sí Cốt Môn môn chủ để ngươi làm hạch tâm đệ tử. Bất quá, Sí Cốt Môn môn chủ để ngươi ăn vào một cái độc đan, dùng cái này bảo đảm ngươi sẽ không phản loạn. Đối với cái này, ngươi không chần chờ chút nào, không chút do dự nuốt vào độc đan. Gặp ngươi động tác dứt khoát, không có chút nào do dự. Sí Cốt Môn môn chủ đối ngươi biểu hiện hết sức hài lòng, cảm thấy ngươi là khối đáng làm chi tài. Thế là, hắn an bài cho ngươi cái thứ nhất nhập môn nhập vụ trước mặt mọi người đổ diện một cái thanh danh cực tốt tiểu gia tộc dùng cái này hiện lộ rõ ràng ngươi nhập ma môn quyết tâm trong lòng ngươi thầm than cái này lão ma tâm tư kỳ náo không chỉ có đánh một bàn tay cho táo ngọn còn muốn cho người trong thiên hạ đều biết ngươi vào ma môn gãy mất ngươi tất cả đều lui nhưng ngươi căn bản không quan tâm những này lòng tràn đầy chỉ muốn truy cầu lực lượng cường đại cùng kéo dài tuổi thọ ngươi lập tức xuất phát tại ma môn sứ giả nhìn soi mói không chút do dự đổ diện tiểu gia tộc này liền vừa ra đời hải nhi đều không bỏ qua ngươi việc đã làm liền ma môn sứ giả đều cảm thấy sợ hãi hắn tuy là người trong ma môn giết người vô số, nhưng chỉ cần động thủ liền sẽ có tâm tình chập chờn, hoặc là hưng phấn điên cuồng, hoặc là sợ hãi, hay là chết lặng. Có thể ngươi giết người lúc không có chút nào cảm xúc, dường như chỉ là dẫm chết mấy con kiến. Ma môn sứ giả cảm thấy ngươi chính là trời sinh ma chủng, tương lai thành tựu có lẽ bất khả hà lượng. Ma môn sứ giả dẫn ngươi trở về Xích Cốt Môn, đưa ngươi biểu hiện từng cái bẩm báo. Xích Cốt Môn môn chủ vui mừng quá đỗi, ngươi ngoan lệ liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Vì thế, Sích Cốt Môn môn chủ thu ngươi làm đệ tử truyền, truyền thụ ngươi Cốt Môn nhạc cấp đỉnh giai công pháp Sích Cốt Ma Công. A cái này. Tâu Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này ma môn đại ngộ cũng quá tốt đi, thế mà một chút liền lấy tới nhạc cấp đỉnh giai công pháp. Chiếu cái này tình thế, nhạc cấp đỉnh giai linh kỹ đoán chừng cũng có thể tùy tiện học. Bất quá, xích Code môn môn chủ dám như thế dốc túi tương thụ, thứ nhất là nhìn chúng tôi diễn bên trong Tâu Nôn tính cách cùng tiềm lực, thứ hai là cảm thấy có độc đan nơi tay, nhận định có thể khống chế lại Tâu Nôn, mới có thể làm như vậy a. Tâu Nôn suy nghĩ một chút, rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Nhưng ta thật là có điện lam mệnh cách bách độc khắc tinh a. Luôn cảm thấy thôi diễn bên trong Tâu Nôn muốn làm sóng lớn, ngược bự sự tỉnh, Tông nôn ánh mắt lấp lóe, thấp giọng tự nói. ngay tại tông nôn suy nghĩ lung tung lúc, thôi diễn tiếp tục tiến hành. xích cốt môn môn chủ thu đệ tử đích truyền sự tỉnh, làm cho cả xích cốt môn đều chấn động, đám người đối người tràn ngập hiếu kỳ. ngươi không để ý người bên ngoài ý nghĩ, yên lặng chuyển tu nhạc cấp đỉnh giai công pháp xích cốt ma công. đồng thời, thân làm hạch tâm đệ tử, ngươi có thể miễn phí học tập ba môn nhạc cấp đỉnh giai linh kỹ. thế là, ngươi tại xích cốt môn tàng kinh lâu tuyển ba môn điện tịch, nhạc cấp đỉnh giai thương pháp hung sát ma vỡ nhạc cấp đỉnh giai luyện thể bí tịch tà máu đoán cốt ghi chép, nhạc cấp đỉnh giai thân pháp ám dạ thí ảnh bộ. Đảo mắt một năm qua đi, tới đại nguyên lịch 721 năm ngày 9 tháng 4. Có xích cốt môn môn chủ chỉ điểm tu hành, ngươi thành công đem đỏ cốt ma công luyện đến đệ tam trọng. Bất quá ngươi tiến bộ lớn nhất chính là nhạ cấp đỉnh giai thương pháp hung sát ma vương. Bằng vào điện lam mệnh cách thương đạo thiên tài, tăng thêm xích cốt môn môn chủ ngẫu nhiên chỉ điểm, ngươi đem môn này thâm ảo thương pháp luyện đến quán thông cảnh giới, còn lĩnh ngộ một thành thương phách, so với lần trước thôi diễn nhanh hơn 5 năm tả hữu. Ngoài ra, tu vi của ngươi cũng tăng lên tới kết nguyên cảnh lục giai. Một năm thăng 3 cái tiểu cảnh giới, cái này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đương nhiên có thể có lớn như thế tăng lên cũng bởi vì vì ngươi đã làm nhiều lần thương thiên hại lý sự tình. Đỏ cốt ma công có thể hấp thụ máu người khí đến để thăng tự thân. Một năm nay, chết tại trên tay ngươi người bình thường cùng tu sĩ vô số kể. Gia nhập ma môn, thực lực tăng lên sát thực nhanh. Chính là cái này việc đã làm, thực sự hữu thương thiên hỏa. Thông nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, cảm khái không thôi. Không biết rõ lần này có thể đi tới một bước nào, hy vọng có thể tấn cấp linh thai cả nhà. Thông nôn ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng âm thầm tính toán. Đại huyền lịch 721 năm ngày 30 tháng 4. Ngươi thành công đem nhạc cấp đỉnh giai thần pháp hám giả thí ảnh bộ tu tới nhập môn, bảo mệnh năng lực càng hơn một bậc. Đại uyên lịch 721 năm ngày 4 tháng 5, ma tử bài vị chiến mở ra, có vị xích cốt môn hạch tâm đệ tử khiêu chiến ngươi, muốn đánh bại ngươi sau tại ma môn tiến thêm một bước. Ngươi nhập ma môn một năm, không có gì chói sáng biểu hiện, đối mặt cái khác hạch tâm đệ tử lúc còn thường thường vượt bộ. Tại vị này hạch tâm đệ tử xem ra, ngươi tuy là hạch tâm đệ tử, môn chủ đích chuyển, lại có tiên không thực, chỉ cần đánh bại ngươi, nói không chừng có thể thay thế vị trí của ngươi, một bước lên trời. Ngươi 28 tuổi, kết nguyên cảnh lục giai. Hắn 25 tuổi, kết nguyên cảnh tất dài, ưu thế rõ ràng tại cái kia bên cạnh. Đối mặt khiêu chiến, ngươi không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp thi triển thương phách, không chút lưu tình một thương đem hắn đâm thành thịt nát. Cái này kinh khủng chiến tích nhường Sích Cốt môn chúng hạch tâm đệ tử trong lòng run lên, không còn dám xem nhẹ ngươi. Ngay cả những cái kia thực lực cường hãn hạch tâm đệ tử cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi lại lĩnh nộ thương phách. Cuối cùng, ngươi tại ma tử bài vị chiến mà biểu hiện xuất sắc, lấy được không tệ khen thưởng. Nhưng đây cũng không phải là ngươi truy cầu, mục tiêu thứ nhất là trở thành Sích Cốt môn huyết tử chỉ có thanh huyết tử, khả năng học tập xích cốt môn kia duy nhất xuyên cấp tuyệt học, còn có thể thu hoạch được hải lượng tài nguyên. Mà mục tiêu cuối cùng của ngươi là thay thế xích cốt môn môn chủ, chính mình ngồi lên vị trí kia. Đương nhiên, cái này mục tiêu cuối cùng nhất còn rất xa xôi, đến từng bước một đến. Đại uyên lịch 721 năm ngày 31 tháng 5, xích cốt môn môn chủ Triệu Tập Cao tần học, ngươi cũng ở trong đó. Chương 23, Vân Lam Cốc Diệt môn trận tướng, chương 23, Vân Lam Cốc Diệt môn trận tướng. Xích cốt môn môn chủ xương, hắn đã tìm tới bảo bối tung tích, xích cốt môn hoành nguyện sắp thực hiện. Nghe nói lời ấy, xích cốt môn trưởng lão, hộ pháp điện chủ nhóm từng cái hưng phấn không thôi. Ngươi xem như tân tấn hoạch tâm đệ tử, không rõ sở môn chủ trong miệng bảo bối là cái gì, lợi dụng linh khí truyền âm hỏi thăm một vị cùng ngươi giao hảo điện chủ. Vị này điện chủ không có dấu diếm, nói cho ngươi không ít nội tình. Thương Giang thập châu vị trí địa lý là thủ, nam bộ tất cả đều là phệ hồn trứng lâm, mặt phía bắc bị Thương Giang ngăn cách, đối lập phong bế. Phệ hồn trứng lâm là tuyệt đối cấm khu, dù là ngự không cảnh cựu giai đỉnh phong cường giả xông vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Giang giống nhau hung hiểm, tuy nói gọi sông, kỳ thực cực kỳ rộng lớn, trong nước linh thú số lượng rất nhiều, liền ngũ phẩm trở lên đều không hiếm thấy bởi vậy liền xem như ngự không cảnh cường giả muốn rời đi thương giang thập châu cũng là cựu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh vẫn khí kém lời nói trực tiếp thuyền hủy người vong ngự không cảnh cường giả mặc dù có thể phi hành lại không vượt qua nổi rộng lớn thương giang, huống chi trên bầu trời cũng có linh thú, linh thú phi hành càng thêm nguy hiểm như thế nói đến thương giang thập châu vị trí địa lý cơ hồ được cho cùng ngoại giới ngăn cách, bất quá thương giang thập châu tu sĩ muốn đi ra ngoài khó như lên trời, ngoại giới cường giả phải vào đến lại tương đối dễ dàng chút. Thương Giang Thập Châu lưu lại không ít ngoại giới cường giả truyền thừa cùng bảo vật, nơi này tu hành chi đạo có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ, bọn hắn không thể bỏ qua công lao. Chỉ là nghe đồn, lại tới đây ngoại giới cường giả, phần lớn ghét bỏ nơi đây linh khí mỏng manh, hoặc là có nguyên nhân khác, nhau nhau rời đi, chỉ có số ít người lưu lại thành lập gia tộc, danh truyền thiên cổ. Mà xích Cốt môn truy tìm món kia bảo bối, chính là ngoại giới cường giả lưu lại bảo khí. Bảo khí tại ngoại giới, cũng là ngự không cảnh phía trên tu sĩ khả năng có đồ vật. Thương Giang Thập Châu đã không có có thể rèn đúc bảo khí luyện khí sư, cũng không có chỗ cần vật liệu. Đừng nói bảo khí, ngay cả ngụy bảo khí, chuẩn bảo khí cũng có thể làm cho ngự không cảnh cường giả đoạn bề đầu bán đi giá trên trời tại Thương Giang Thập Châu mỗi kiện bảo khí đều là tuyệt phẩm là chân chính trí bảo nếu có ngự không cảnh cựu giai cường giả đạt được một cái bảo khí tuyệt đối có thể được xưng tụng ngự không cảnh vô địch tại vị này điện chủ xem ra chỉ cần môn chủ đạt được một thanh bảo khí liền có thể vô địch tại thế cho dù là nội Giang Vương Vu Lan cũng không phải đối thủ dù sao không nói trước bảo khí đối chiến lược tăng phúc đơn thuần vũ khí va chạm bảo khí có thể tùy tiện chặt đứt ngụy bảo khí càng đừng đề cập bình thường linh bảo đối thủ không có vũ khí còn thế nào đánh trong lòng ngươi kinh ngạc Không nghĩ tới Sích Cốt Môn muốn tìm bảo bối đúng là một cái bảo khí. Hoàn toàn chính xác, giống Sích Cốt Môn môn chủ nhân vật như vậy như đạt được bảo khí, thực lực tất nhiên sẽ biến dị thường cường hãn. Bất quá ngươi cẩn thận hồi tưởng, phát hiện trước kia thôi diễn bên trong, đại nguyên kế tiếp gần 20 năm cũng chưa từng xảy ra ma môn náo động, cái này có lẽ mang ý nghĩa Sích Cốt Môn hành động lần này thất bại. Người đang suy tư, Sích Cốt Môn môn chủ mở miệng lần nữa, xương kia bảo khí giấu ở Vân Lam cốc bên trong, Vân Lam cốc mở ra tổ tông sư là ngoại giới cường giả hậu duệ. Nghe nói như thế, trong lòng người kinh ngạc hơn, không nghĩ tới Vân Lam cốc bên trong cất giấu bảo khí. Nhưng Vân Lam Cốc cùng xích diễm các là tử đối đầu, nhưng chưa bao giờ động tới bảo khí. Có lẽ, Vân Lam Cốc cao tầng cũng tin tưởng bảo khí quá mức chân quý, không phải vạn bất đắc di tuyệt không thể dùng, nếu không những cái tiếng ngấp ngẽ bảo khí thế lực chắc chắn đem Vân Lam Cốc diệt đi. Bất quá, tuy nói biết Vân Lam Cốc rất có thể là bị xích cốt môn tiêu diệt, nhưng ngươi không thèm để ý chút nào, chỉ suy nghĩ thế nào ở trong hành động lần này mò được đủ nhiều chỗ tốt. Dựa vào, thì ra Vân Lam Cốc tỷ lệ lớn là bị xích cốt môn diệt. Tôi luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, 10 phần chân kinh. Bất quá, trong này vẫn là có vấn đề a. Tôi diễn nhiều lần như vậy Hắn cuối cùng biết Vân Lam Cốc hủy diệt nguyên nhân, có thể trong đó dường như có bất thường tình địa phương. Dù sao trước đó thôi diễn bên trong, Văn Tự rõ ràng nói Vân Lam Cốc là bị một cái cường giả bí ẩn một bàn tay diệt đi, tiêu biểu hiện lực cũng không giống như là Sích Cốt môn môn chủ có thể có trình độ. Ngay tại Tô Nôn như có điều suy nghĩ lúc, thôi diễn tiếp tục tiến hành. Lúc này có vị hộ pháp đưa ra nghi vấn, Vân Lam Cốc thái thượng lao tổ có ngự không cảnh thất giai tu vi, nếu là tay hắn nắm bảo khí, liền xem như ngự không cảnh cựu giai cũng chưa hẳn là đối thủ, môn chủ nên như thế nào ứng đối? Sích Cốt môn môn chủ ánh mắt hung ác hiểm, đảo qua đám người. Sương đây mới là hắn triệu tập đám người nguyên nhân, chỉ có đem các ngươi luyện hóa, chờ hắn đột phá tới ngự không cảnh phía trên, khả năng lấy vô địch chi lực chấn áp vân lam gốc, cướp đoạt bảo khí. Đến lúc đó, thương giang thập châu lại không người có thể địch, hắn sắp mở sáng tạo hoàn toàn mới ma môn, thống nhất thiên hạ. Môn chủ lời nói nhường xích cốt môn trưởng lão, hộ pháp, điện chủ, các hạch tâm đệ tử từ từng cái sắc mặt kỳ biến, không chút do dự muốn đối với hắn phát động công kích, còn không chờ bọn hắn động thủ, cũng cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, căn bản điều động không được lực lượng. Xích cốt môn môn chủ âm trầm cười, nói các ngươi đều phụ qua hắn luyện chế độc môn bí dược, tu hành công pháp cũng có vấn đề lại thêm hắn âm thầm bày ra chất pháp, muốn chấn áp các ngươi dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của ngươi cũng rất khó coi, không nghĩ tới cái này, lão ma đầu tâm cơ thâm trầm như vậy ác độc. Ngươi giả bộ như chúng độc dáng vẻ, muốn đợi hắn luyện hóa những người khác lúc thừa cơ chạy trốn. Đáng tiếc ngươi đánh giá thấp nhãn lực của hắn, cứ việc giả bộ rất giống, ma đầu kia vẫn là một cái xem thấu ngươi cũng không được phát, thâm trầm đi tới trước người ngươi, lấy cường đại tu vi cách không đưa ngươi hút đã qua, bóp lấy cổ của ngươi, chất vấn ngươi là như thế nào giải độc. Ngươi không dên một tiếng, nói muốn giết cứ giết, làm gì nhiều lời. Xích cốt môn môn chủ cười lạnh, nói ngươi muốn chết không dễ dàng như vậy, bí mật trên người của ngươi hắn cảm thấy rất hứng thú. Vừa dứt lời, hắn liền phong bế tu vi của ngươi, dùng ma môn tán nhận bí pháp tra tấn ngươi, buộc ngươi thổ lộ bí mật. Ngươi tuy lánh khốc vô tình, lại không phải không có cảm giác đau. Cuối cùng thực sự gánh không được cực hạn thống khổ, đem chính mình thể chất sự tình nói ra. Xích cốt môn môn chủ cười hắc hắc, nói không nghĩ tới ngươi có loại thể chất này, khó trách lúc trước có thể mặt không đổi sắc nuốt vào độc đan. Nói xong, hắn vận khởi công pháp, đưa ngươi hút thành người khô, để ngươi hoàn toàn chết. Đích, bởi vì tốc chủ tử vong, lần này tôi diễn kết thúc chương 24 cái thứ tư màu trà mệnh cách chương 24, cái thứ tư màu trà mệnh cách nam thông nôn nhìn xem thôi diễn văn tự rơi vào trầm mặc khá lắm xích cốt môn môn chủ là thật là hắc tuy nói ma môn không có mấy cái người tốt nhưng gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền tính toán cầm trong môn đám người luyện công tâm tư cũng quá tàn nhẫn điểm cái này hôi hạt mệnh cách ma niệm sinh sôi quả nhiên là hố xem ra vẫn là có thể cậu làm chủ kiếm đầu thiên phong cuối cùng không được rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử thông thầm thở dài đi ma đạo lộ tuyến sống sót thời gian tại nhiều lần như vậy thôi diễn bên trong có thể xếp đếm được đi liền vân lam cốc diệt môn sự kiện đều không có vượt đi qua đích ban thưởng tạo ra thành công ngươi nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng một kết nguyên cảnh lục giai đỉnh phong tu vi hai hôi hạt mệnh cách ma niệm sinh sôi ba nhạc cấp đỉnh giai công pháp xích cốt ma công bốn nhạc cấp đỉnh giai luyện thể bí tịch tà máu đoán cốt ghi chép năm nhạc cấp đỉnh giai thương pháp hung sát ma vân đương sáu nhạc cấp đỉnh giai thân pháp bám dạ thí ảnh bộ bảy một thành thương phách Lần này ban thưởng tuyển hạng bên trong mặc dù có không ít đồ tốt, nhưng những công pháp này linh khí đều đến từ Ma môn, thực sự để cho người ta kiêng kỵ. Thông Nôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu, nhíu mày. Sách cốt môn môn chủ đều nói rõ đỏ cốt ma công có vấn đề, hắn cũng không dám tuyển. Về phần kia 3 quyển linh khí, hắn cũng không xác định có hay không chuyện ẩn ở bên trong. Đến từ Ma môn công pháp linh ký, vẫn là đừng đụng, miễn cho không cẩn thận rơi vào trong hố. Hệ thống, ta tuyển thứ nhất hạng kết nguyên cảnh lục giai đỉnh phong tu vi cùng thứ bảy hạng một thành Thông suy tư sau chọn ra lựa chọn. Đích, ban thưởng lựa chọn thành công, cấp cho bên trong Máy móc thanh âm vang lên. Sau đó, Tống luôn chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn rất nhiều thương pháp cảm ngộ, lĩnh ngộ một thành thương phách. Đồng thời, tu vi của hắn cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Kết nguyên cảnh tứ giai, kết nguyên cảnh ngũ giai, kết nguyên cảnh lục giai, kết nguyên cảnh lục giai đỉnh phong. Tới kết nguyên cảnh lục giai đỉnh phong, nhưng như thế vẫn chưa đủ, ít nhất phải đột phá tới linh thai cảnh mới có cảm giác an toàn a. Cuối cùng hai lần miễn phí tôi diễn, hy vọng có thể ra sức điểm, để cho ta đi thẳng đến linh thai cảnh thậm chí linh thai cảnh tự giai, dạng này về sau đi tranh huyền tinh mới an ổn. luôn gián nhẹ một mạch, ở trong lòng âm thầm tính toán. Trải qua cái này 8 lần miễn phí tôi diễn, tôi luôn phát hiện cái này Huyền Huyễn thế giới chỉnh thể khuynh hướng hắc cám âm trầm hệ. Những tu sĩ kia một cái so một cái tâm hắc, thôi diễn bên trong chân chính được cho người tốt, cũng liền chỉnh thành húc trở vân làm cốc cấp ít người. Cho nên tu vi không đủ cao lời nói, hắn là thật không có cảm giác an toàn. Ta muốn tiếp tục tiến hành vận mệnh thôi diễn. Sau đó, tôi luôn ở trong lòng nói rằng: "Đích, vận mệnh thôi diễn đại khởi động, lần thứ 9 miễn phí thôi diễn bắt đầu, mệnh cách đổi mới bên trong." Máy móc thanh âm vang lên. "Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng ngươi thu hoạch được điện lam mệnh cách thuần gì, hồi hạt mệnh cách mặt từ thiện tâm. Điện Lam mệnh cách Thuấn Di bắt đầu dùng sau có thể tiến hành dịch chuyển không gian đến bên trong phương viên mời giảm tùy ý địa điểm. Nhắc nhở, hiệu quả thời gian cuộn độn là 12 hai canh giờ, mời cẩn thận sử dụng. Hôi hạt mệnh cách mặt từ thiện tâm, nắm giữ này mệnh cách sẽ cho người cảm thấy ngươi mười phần thiện lương. Thuấn Di, Tông Nôn nhìn xem đổi mới ra mệnh cách, hơi kinh ngạc. Thuấn Di, cái này không phải liền là thỏa thỏa thoáng hiện kỹ năng a? Mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng mệnh cách này rất thực dụng, có thể dùng để bảo mệnh Mười giảm phạm vi, đối những cái kia cường giả khủng bố mà nói có lẽ không tính là gì. Nhưng ở thương giang Thập Châu loại này bị nhốt chặt địa phương, nếu là trực tiếp tuấn di 5 cây số trốn đi, hẳn là có thể tránh thoát nơi này cường giả truy sát. Hệ thống, ta tuyển điện lam mệnh cách tuấn di. Thông luôn không chút do dự làm ra lựa chọn. Đích, mệnh cách lựa chọn thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Lập tức, màn sáng xuất hiện, quân thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Ngay đầu tiên, ngươi suy tư sau quyết định tiếp tục lưu lại Vân Lam gốc. Trải qua nhiều lần tôi diễn, ngươi minh bạch làm tán tu không có tiền đồ, là chút vốn nguyên liền phải liều mạng, còn rất khó học được cao giai công pháp bí tịch. Về phần làm ma đạo tu sĩ, càng là không có tiền độ còn liều mạng, tự nhiên muốn ngăn chặn. Tuy nói có thể tuyển môn phái khác, nhưng người đối Vân Lam Cốc có ấn tượng tốt nhất. Môn phái khác hoặc là không hiểu rõ, hoặc là dẫm quá hố, chỉ có Vân Lam Cốc đợi ngươi coi như không tệ. Đương nhiên, ngươi cũng biết Vân Lam Cốc gặp phải xích cốt môn nguy hiểm, có thể đã sớm biết được tương lai, liền có thể sớm phòng bị. Huống chi trước kia gia nhập Vân Lam Cốc lúc, chỉ cần sớm cách tông tị nạn, ngoại trừ lôi kéo chỉnh thành húc cùng một chỗ tránh lần kia, cái khác thôi diễn bên trong đều không có bởi vì việc này chết qua. Cân nhắc phía dưới, ngươi cảm thấy tiếp tục lưu lại Vân Lam Cốc tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao. A cái này thật sự là ngoài ý liệu triển khai. Tâu Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lần này thôi diễn bên trong chính mình chọn lưu tại Vân Lam Cốc, không cẩn thận ngon phía dưới, con đường này quả thật không tệ, đáng giá thử một chút. Ngay tại Tâu Nôn cảm khái lúc, thôi diễn tiếp tục tiến hành. kế tiếp, ngươi cố ý tìm tới Trịnh Thánh Húc, cố ý triển lộ Tu Vi cùng thương phách. Là ngươi lộ ra kết nguyên cảnh lục giai đỉnh phong Tu Vi lúc, Trịnh Thánh Húc mười phần chấn kinh. Không nghĩ tới ngươi một cái dì phó, có thể vụng trộm tu luyện tới kết nguyên cảnh lục giai, còn lĩnh ngộ thương phách, không hề nghi ngờ, ngươi là kỳ tài ngục trời, trên thân nhất định có đại bí mật. Nhưng Trịnh Thành Húc không hỏi nhiều, cười ha ha một tiếng, hỏi ngươi có nguyện ý hay không làm hắn đệ tử đi chuyện. Ngươi không chút do dự bằng lòng bái sư, Trịnh Thành Húc đại hỉ, lúc này thụ ngươi lễ bái sư. Về sau, Trịnh Thành Húc dẫn ngươi đi Vân Lam Cốc chủ điện, gặp môn chủ, giải thích rõ thu đổ một chuyện. Không lâu, Vân Lam Cốc môn chủ chiêu cáo toàn tông, để ngươi thành tân tấn hạch tâm đệ tử. Trong lúc nhất thời, ngươi tại Vân Lam Cốc danh tiếng vang xa, không ít đệ tử đều yếu kỳ, một cái dịch phó đệ tử rựa vào cái gì liên tục vượt ngoài đường, nội điện, trực tiếp thành hạch tâm đệ tử. Chờ Vân Lam Cốc các đệ tử biết được ngươi có kết nguyên cảnh lục giai đình phong tu vi, còn lĩnh ngộ thương phách, cả đám đều phụ. Cái khác Hạch Tâm đệ tử cũng nhao nhao tới cửa chúc mừng, muốn cùng ngươi bầu víu quan hệ. Đối với cái này, ngươi từng cái tiếc đãi, không có lãnh đạo. Chương 25, Mây Diễm Độc Thiên, chương 25, Mây Diễm Độc Thiên. Chờ tất cả việc vặt xử lý xong, ngươi lợi dụng Hạch Tâm đệ tử thân phận, đi Vân Lam Cốc bí bảo kho chọn lựa cao cấp hơn công pháp linh khí tu luyện. Vân Lam Cốc sở so thích cốt môn yếu không ít, chỉ có một bản nhạc cấp đỉnh giai công pháp, còn chỉ truyền đích truyền môn nhân, Hạch Tâm đệ tử chỉ có thể tu nhạc cấp cao giai công pháp đối với cái này ngươi cũng không ghét bỏ tuy nói nhạc cấp cao giai công pháp so đỏ cốt mà công thấp một cấp lại không cái gì ám hố luyện an tâm cuối cùng ngươi tuyển nhạc cấp cao giai công pháp dẫn phong tụ nguyên quyết truyền tu còn chọn lấy mấy môn linh kỹ nhạc cấp đỉnh giai thân pháp tử yến lược thành công nhạc cấp đỉnh giai thương pháp chấn tà thương nhạc cấp cao giai phòng ngự linh kỹ thanh quan trướng. thời gian cực nhanh đảo mắt tới đại nguyên lịch 720 năm ngày 30 tháng 6, chính là ngươi quen thuộc ngoại đường thi đấu này bất quá ngươi đối cái này ngoại đường thi đấu đã không có hứng thú liền đi xem mỹ nghi đều không có vẫn như cũ vùi đầu khổ tu một ngày này Ngươi thành công đột phá tới kết nguyên cảnh thất giai, xem như bước vào kết nguyên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa tại gần đây nửa năm trong tu hành, ngươi đem nhạc cấp cao giai công pháp dẫn phong tụ nguyên quyết luyện đến đệ tam trọng, nhạc cấp đỉnh giai thương pháp chấn tà thường cũng tu đến nhập môn, đối thương phách cẳng ngộ cũng càng sâu. Đại huyền lịch 720 năm ngày 31 tháng 8, Vân Lam Cốc môn chủ triệu tập tất cả trưởng lão cùng hoạch tâm đệ tử nói sự kiện. Dưới quốc Vân Diễm động thiên sẽ tại ba ngày sau mở ra. Vân Diễm động thiên là dưới quốc cảnh nội duy nhất động thiên bí cảnh, nhập khẩu chìa khóa từ Vân Lam Cốc cùng xích diễm các cộng đồng chấp trưởng, liền dưới quốc quốc chủ đều không sen tay vào được. Cái này động thiên bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, linh hai cảnh trở lên tu sĩ không được đi vào, mà thấp hơn kết nguyên cảnh tu sĩ đi vào, tỷ lệ tử vong cao đến hơn chín thành. Bởi vậy, cái này bí cảnh chỉ thích hợp hai thế lực lớn Hạch Tâm Đệ Tử tiến bảo. Tuy nói Vân Lam cốc cùng Sích Diễm các cũng không ít kết nguyên cảnh chấp sự, nhưng những này chấp sự đều là tiềm lực hao hết đệ tử chuyển nhiệm, tự nhiên không cần thiết để bọn hắn đi vào lãng phí tài nguyên. Vân Diễm động thiên mặc dù hiểm, lại cất giấu đại cơ duyên. Trong lịch sử, hai đại môn phái Hạch Tâm Đệ Tử cùng chấp sự tiến vào bên trong sau nhất phi trùng thiên ví dụ cũng không ít mỗi khi gặp Vân Diễm động Thiên mở ra, Vân Lam Cốc đều sẽ triệu tập trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử thương nghị dẫn đội nhân tuyển, không muốn đi hạch tâm đệ tử cũng có thể nói ra. Ngươi biết rõ tiền căn hậu quả sao? Nhớ tới trước đó thôi diễn bên trong chưa từng đề cập qua cái này Vân Diễm động Thiên. hiển nhiên hai đại môn phái giữ bí mật công tác làm tốt, cũng có thể là là vận mệnh thôi diễn đại không có nói tỉ mỉ. Dù sao vận mệnh thôi diễn mặc dù có thể dự báo tương lai, lại sẽ không không rõ chi tiết, phần lớn là lấy hành động của ngươi thị giác đến viết, lại có làm miêu tả ảnh hưởng toàn bộ đại huyền đại sự. Cái khác như cái gì thiên tài đánh thắng ai, thế lực nào đã xảy ra chuyện gì, đều rất ít sách. Người đang nghĩ ngợi, đã có mấy vị Hạch Tâm đệ tử lựa chọn từ bỏ. Người xem xem bọn hắn, phát hiện đều là kết nguyên cảnh tứ giai trở xuống Tân Tấn Hạch Tâm đệ tử, trong lòng cũng liền hiểu. Xem như Vân Lam Quốc Hạch Tâm đệ tử, bọn hắn tiền đồ không tệ, chỉ cần không ngủ dày vò, tương lai đột phá Linh Thai Cảnh khả năng rất lớn. Một khi tới Linh Thai Cảnh, liền có 200 năm tả hữu tuổi thọ, có thể hưởng hết nhân gian phồn hoa. Nhưng nếu là đi Vân Diễm Đạo Tiên, kết nguyên cảnh tứ giai trở xuống Hạch Tâm đệ tử chính là nhất hạng chót chiến lực, rất là nguy hiểm. Nếu thật là chết ở bên trong, liền cái gì cũng bị mất cho nên bọn hắn tình nguyện bỏ lỡ cái này 18 năm mới mở một lần Vân Diễm động thiên cũng không muốn đi mạo hiểm. Ngươi cũng suy nghĩ, không biết nên không nên đi. Cuối cùng vẫn là quyết định đi Vân Diễm động thiên tìm kiếm. Dù sao ngươi đã có kết nguyên cảnh thất giai tu vi, còn lĩnh ngộ thương phách, tại kết nguyên cảnh bên trong chiến lược tuyệt đối tính rất mạnh, lại thêm có bảo mệnh Thuấn Di mệnh cách, dựa vào thực lực như vậy cũng át chủ bài, chỉ cần ổn lấy điểm tới, cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Nếu là có thực lực này còn không dám đi Vân Diễm động thiên tìm cơ duyên, vậy thì không phải là cậu là ngốc. Ngay cả lấy cẩu nổi danh hàn lão ma đều bằng lòng tiến bĩ cảnh, ngươi sao có thể không đi? rất nhanh, Tiến vệ Vân Diễm Động Thiên danh sách định rồi xuống tới, Từ Trịnh Thành Húc dẫn đầu 28 vị hạch tâm đệ tử tiến về. Hội nghị kết thúc sau, Trịnh Thành Húc đưa cho ngươi một trường chú phù, nói là Tam phẩm tật phong chú phù, dùng có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ, như tại Vân Diễm Động Thiên gặp nạn, có thể dùng để bảo mệnh. Tiếp lấy, hắn lại cho ngươi một cái đai dai thu nạp linh vòng, còn có phẩm chất không tệ thiên đoán huyền thiết thương cùng như giáp. Cầm những này chân quý vật, ngươi đối Trịnh Thành Húc mười phần cảm kích. Đại uyên lịch năm ngày tháng 9, Thành Húc ngồi lên linh thú phi hành, mang các ngươi đi vào Vân Diễm Động thiên dây núi. Các ngươi đến thời điểm, xích diễm các người cũng tới. Chinh Thánh húc cùng xích diễm các trưởng lão lẫn nhau chào phúng vài câu, sau đó cùng một chỗ xuất ra trận phủ, hợp lực mở ra động Thiên bí cảnh. Các ngươi lập tức xuống đảo, tiến vào vân diễm động Thiên sau, ngươi phát hiện mình bị truyền đến một mảnh liệt diễm bên trong, nơi này nhiệt độ cực cao, nhất định phải dùng linh khí hộ thể khả năng bảo mệnh. Giờ phút này ngươi cuối cùng minh bạch, vì sao kết nguyên cảnh trở xuống người tiến đến cựu tử nhất sinh, nạp linh cảnh tu sĩ linh khí hồi phục tốc độ kém xa kết nguyên cảnh, dù là không có gặp phải linh thú, riêng là cái này đặc thù hoàn cảnh liền đủ bọn hắn chịu, nếu là gặp gỡ linh thú, chỉ có thể chờ chết. kế tiếp, ngươi tại liệt diễm bên trong tiến lên, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Sau đó không lâu, ngươi lọt vào viêm mị tập kích. Viêm mị là Vân Diễm Động Thiên đặc hữu sinh linh, dấu ở trong ngọn lửa, liền kết nguyên cảnh tu sĩ đều khó mà phát giác, một khi tập kích bất ngờ, tu sĩ bình thường căn bản không phòng được. Ngươi phát giác được viêm mị tập kích bất ngờ, cấp tốc phòng ngự cũng phản kích, đem nó đánh giết. Giết viêm mị sau, ngươi đạt được một cái xích hồng tinh hạch, đây là hỏa châu, nghe đồn có thể trực tiếp tăng lên hỏa hệ người tu luyện tu vi. Ngoài ra, cái này động thiên bên trong còn có phong châu, có thể trực tiếp tăng lên phong hệ người tu luyện tu vi. Cho nên dù là tại cái này động thiên bên trong không tìm được thiên tài địa bảo, riêng là giết viêm mị cũng phong tiêu cũng có thể có không ít thu hoạch, nhưng người tu luyện tu vi tiến nhanh. Người cất ký hỏa châu sau, tiếp tục đi về phía trước. Chương 26, tập kích bất ngờ, chương 26, tập kích bất ngờ. Hai khắc đồng hồ sau, người gặp được Sích Diễm các một vị hạch tâm đệ tử. Hắn nhìn thấy ngươi, sắc mặt đổi biến, xoay người chạy, hiển nhiên là nhận ra thân phận của ngươi. Thế thế, ngươi không chút do dự đuổi theo, một thương cắn đem hắn đập bay trên mặt đất, nhường hắn giao ra trên người bảo vật, liền có thể tha cho hắn một mạng. An cấp Diễm các đệ tử, ngươi không có gì gánh nặng trong lòng. Dù sao Vân Lam Cốc cùng Sích Diễm các là tử đối đầu. Trạm mặt tất có xung đột, trước kia thôi diễn bên trong, trừ Sơ Đồng sư tỷ liên bị xích giễu các đệ tử giễu qua. Vị này xích giễu các học tâm đệ tử rất thẳng thắn, không có mạnh miệng, cũng không nói dọa, không chút do dự đem trên thân đồ vật toàn ném cho ngươi, xoay người bỏ chạy. Người có chút ngoài ý muốn, không có lại truy hắn, bắt đầu xem xét những vật phẩm kia. Phát hiện thu nạp linh trong nhẫn có không ít huyền tinh, kim mối, đầu mối, còn có một số hỏa châu. Người đối lần này thu hoạch rất hài lòng, càng khái quả nhiên vẫn là liếm bao đến tiền nhanh. Về sau, ngươi một bên săn giết viêm mỹ, một bên tìm xích giễu các đệ tử, muốn lại ăn cơm một đợt. Đáng tiếc kế tiếp 2 canh giờ không có gặp lại cái khác xích diễm các đệ tử, ngược lại đụng phải một vị vân lam quốc hoạch tâm đệ tử. vị này đồng môn mời ngươi tổ đội, bị ngươi từ chối. lại qua nửa canh giờ, người đi ra biển lửa, đi vào một mảnh đất cát. đất cát bên trong thỉnh thoảng sẽ nổi lên gió lốc thậm chí sa mạc long quyền, bên trong cất giấu phong tiêu, sẽ tập kích bất ngờ đi ngang qua tu sĩ. đối với cái này ngươi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. dù sao viêm vị hỏa châu là hỏa hệ người tu luyện dùng, ngươi cần nhất là phong châu, chỉ có săn giết phong tiêu mới có thể có tới. một canh giờ sau, ngươi phát giác được phía trước có kinh người động tĩnh, trong lòng ghét động, thi triển tử yến lược thành công chạy tới lúc chạy đến, ngươi thấy xích diễm các một vị hạch tâm đệ tử đang cùng vân lam cốc một vị hạch tâm đệ tử đại chiến, hai người đều là kết nguyên cảnh bắt giai, xem như hai phái hạch tâm đệ tử bên trong bài danh phía trên tồn tại. bất quá, xích diễm các tiên đệ tử kia lĩnh ngộ hỏa chi linh vận số hình, thực lực so vân lam cốc vị này mạnh hơn nhiều, toàn bộ hành trình để ép vân lam cốc hạch tâm đệ tử đánh. người suy tư sau, cảm thấy không thể bỏ qua cái này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội, lúc này không chút do dự gia nhập chiến đấu, cho xích diễm các hạch tâm đệ tử một cái tập kích bất ngờ. Tiết Xích Diễm các đệ tử bị tập kích bất ngờ, mặc dù phản ứng cấp tốc, lấy công đại phòng, có thể thương pháp của ngươi quá mức cứng mãnh, còn vận dụng thương phách chi lực, hắn không có thể ngăn ở. Tại chỗ bị đánh đến phun máu pè pè, bị trọng thương, hắn ngã xuống đất không dậy nổi, mặt mũi tràn đầy vết quất, mắng to ngươi hèn hạ vô sỉ, không nói võ đức. Ngươi không để ý hắn chửi rủa, cấp tốc bổ đao đem nó chém giết. Giết chết cái này, Xích Diễm các hạch tâm đệ tử sau, vị kia Vân Lam cấp đệ tử đối ngươi mười phần cảm kích, đưa ngươi một chút huyền tinh cùng phong châu, ngươi thản nhiên nhận lấy, cung vị này đồng môn chào từ biệt sau, cấp tốc rời đi nơi đây, về sau. Ngươi tìm chỗ bí mật xem xét thu hoạch, phát hiện vị này kết nguyên cảnh bắt giai xích diễm các đệ tử thu nạp linh trong nhẫn đồ tốt so trước đó cái kia hơn rất nhiều. Trong đó còn có một gốc ba đoạn linh dược, cái này khiến ngươi phá lệ cao hứng. Ngươi không kịp chờ đợi xuất ra thu nạp linh vòng bên trong phong châu bắt đầu hấp thu. Hấp thu xong năm viên phong châu, tu vi của ngươi tăng lên tới kết nguyên cảnh thất giai đỉnh phong. Ngươi không khỏi cảm khái, phong châu quả nhiên là đồ tốt, nếu có thể làm nhiều chút, tuyệt đối tiết kiệm xuống mấy năm khổ tu, mà cái này tiết kiệm thời gian, liền có thể để cao hai đại môn phái hạch tâm đệ tử đột phá linh thai cảnh sát suất Ngươi suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đột phá tới kết nguyên cảnh bắt diệt, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trước đó không lâu ngươi mới đột phá tới kết nguyên cảnh thất dài, nếu là vội vã lại đột phá, căn cơ có thể sẽ bất ổn. Ngươi cảm thấy vẫn là thu thập nhiều chút phong châu cùng bảo dược, chờ ra bí cảnh sẽ chậm chậm đột phá tương đối tốt. Ngươi lần nữa hành động, một bên tìm kiếm phong tiêu cùng thiên tài địa bảo, một bên nóng trong có thể gặp lại sích diễm các đưa tài đồng tử. Đáng tiếc cái này vân diễm động tiên cực lớn, mấy canh giờ đã qua, ngươi lại không có gặp gỡ một cái xích diễm các đệ tử, ngược lại bắt gặp một đầu dị thường cường hãn sa mạc độc chăn, nó có siêu việt kết nguyên cảnh như thế, ngươi bị nó tập kích bất ngờ nếu không phải tối hậu quan đầu vận dụng điện làm mệnh cách tuấn gì tất nhiên mệnh tăng tay cái này khiến ngươi có chút lòng còn sợ hãi trước đó lâng lâng trong nháy mắt biến mất nguyên bản ngươi cảm thấy kết nguyên cảnh bên trong không ai có thể uy hiếp được chính mình đánh không lại cũng có thể chạy lại không để ý đến cái này động thiên bên trong khả năng tồn tại siêu việt kết nguyên cảnh sinh linh kế tiếp ngươi một lần nữa biến thật trọng không còn hành sự lỗ mãng ba ngày sau ngươi thấy vân diễm động thiên phương hướng khác nhau liên tiếp dâng lên nam đạo thải quang bay thẳng thiên khung, trong lòng hết sức kinh ngạc lập tức nhớ tới sư phụ đối vân diễm động thiên miêu tả nơi này lớn nhất cơ duyên không phải phong châu hỏa châu cũng không phải hi hữu thiên tài địa bảo, mà là những này thải quang trụ. Thải quang trụ xuất hiện nguyên nhân không rõ, tác dụng lại rất rõ ràng, có thể giúp người lĩnh ngộ linh vận chi lực, tăng tốc công pháp võ học tiến độ tu luyện. Bất quá thải quang trụ cũng không phải là mỗi lần vân diễm động thiên mở ra đều sẽ xuất hiện, khoảng cách lần trước thải quang trụ xuất hiện đã qua đi hơn 100 năm, chân chính có thể xưng trăm năm khó gặp đại kỳ ngộ. Ngươi làm tức không chút do dự, hướng phía gần nhất thải quang trụ tiến đến. Ngươi toàn lực vận chuyển thân pháp lúc chạy đến, phát hiện thải quang trụ quanh đã tụ tập 8 vị hạch tâm đệ tử, vân lam cốc cùng Sích Diễm các đều chiếm một nửa, Song Vương đã đánh đỏ mắt. Ngươi thấy thế lập tức gia nhập chiến cuộc, nguyên nhân chính là sự gia nhập của ngươi. Song phương cân bằng bị đánh phá, Xích Diễm các hoạch Tâm đệ tử liên tục bại lui, liên tiếp thụ thương. Thấy tình thế không ổn, Xích Diễm các đệ tử vội vàng chạy trốn. Có đồng môn muốn đuổi theo, lại bị những người khác ngăn lại, nói giặc cùng đường chớ đuổi. Dù sao nếu là thật giết quá nhiều Xích Diễm các hoạch Tâm đệ tử, rất có thể dẫn phát hai đại môn phái khai chiến. Kế tiếp, đám người bắt đầu thương nghị ai tiến thải quang trụ. Tiếp qua nửa khắp đồng hồ, thải quang trụ liền có thể tiến vào, nhưng mỗi cái thải quang trụ chỉ có thể vào một người, người ở chỗ này đều không muốn nội bộ. Chương 27 áp chế một đám hạch tâm. Chương 27: Áp chế một đám Hạch Tâm. Cuối cùng, có vị thực lực mạnh mẽ Hạch Tâm đệ tử đề nghị, đã đều là người tu đạo, tự nhiên nên bằng thực lực nói chuyện, đại gia luận bàn một trận, người mạnh nhất tiến thải con trụ. Bất quá đi vào người đến cho cái khác người chút chỗ tốt, không phải bọn hắn cũng sẽ không hỗ trợ hộ đạo. Ngươi cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện, liền đồng ý. Đám người lập tức lẫn nhau luận bàn. Bốn vị khác Hạch Tâm đệ tử bên trong, mạnh nhất là vị kết nguyên cảnh bắt giai tu sĩ, đã lĩnh ngộ linh vận sơ hình, thực lực cường hãn. Ngươi cùng hắn giao thủ, cũng không chiếm cứ ưu thế. Tuy nói ngươi lĩnh ngộ thương phách, có thể phương diện khác rơi xuống hạ phong nói cho cùng là ngươi tu vi thấp một cảnh giới, dẫn phong tụ nguyên quyết mới luyện đến đệ tam trọng, chấn tà thương cũng vừa nhập môn, so ra kém loại này vì tín lâu năm hoạch tâm đệ tử. dù sao ngươi trở thành hoạch tâm đệ tử thời gian vẫn là quá ngắn. theo đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi dần dần lâm vào thế yếu, trong lòng có chút hối hận không có sớm đột phá tới kết nguyên cảnh bắt dai. nếu là tới bắt dai, cùng cảnh một trận chiến, ngươi nhất định có thể thủ thắng. nhưng đánh tới cuối cùng, ngươi cũng đánh ra hòa khí. trong lúc kỵ chiến, ngươi càng đem nhạc cấp đỉnh thương pháp chấn tà thương lĩnh ngộ được quán thông cảnh giới sử xuất một cái sát chiêu, thành công đánh bại vị này kết nguyên cảnh bắt giai sư minh, đoạt được tiến vào thải quang trụ tư cách. vị này kết nguyên cảnh bắt giai vân làm cốc sư minh mặc dù mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, lại rất nhận nợ, nói thẳng tâm phục khẩu phục, để ngươi đi vào. Thế thế, ngươi xuất ra những ngày này thu hoạch phân cho cái khác hoạch tâm đệ tử, còn đem gốc kia đoạt tới hỏa hệ bảo dược cho vị này bắt giai sư minh, quan hệ lẫn nhau gần gũi hơn khá nhiều. sau đó không lâu, thải quang trụ mở ra, ngươi đi vào, lâm vào kỳ diệu đốn ngộ trạng thái, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết. Không biết qua bao lâu, người nhạc cấp cao giai công pháp dẫn phong tụ nguyên quyết đã lặng yên luyện đến đệ bát trọng, cách cao nhất đệ cửu trọng chỉ thiếu chút nữa. Nhạc cấp đỉnh giai thương pháp chấn tà thương càng là lĩnh ngộ đến đại thành cảnh giới. Thương pháp cũng tinh tiến đến hai thành, còn mượn chấn tà thương pháp lĩnh ngộ chấn tá chi vận, đối âm tà quỷ quái có đặc công hiệu quả. Về phần nhạc cấp đỉnh giai thân pháp tự hiến lược ảnh công cùng nhạc cấp cao giai phòng ngự linh kỹ thanh quang trướng, cũng đều luyện đến đại thành. Người thu hoạch lần này, có thể nói cực kỳ phong phú. Cái này thải quang trụ thật sự là đại cơ duyên, nếu có thể lại tiến một lần, linh vận lĩnh ngộ cấp độ khẳng định còn có thể tăng lên. Tô Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, ở trong lòng âm thầm tính toán. Nếu là lần thôi diễn này kết thúc còn không có đột phá tới linh thái cảnh, lần sau thôi diễn cũng có thể thử lại lần nữa đi vào. Nếu quả thật đột phá đến linh thái cảnh, vậy thì nhìn tình huống lại nói. Ngay tại Tô Nôn suy tư lúc, thôi diễn tiếp tục tiến hành. Người theo đốn nộ bên trong tình lại, mở mắt liền khách khí mặt đang bộ phát đại chiến. Lúc trước chạy trốn bốn cái xích diễm các hạch tâm đệ tử mang theo hai cái ngoại viện, trong đó một cái lại có kết nguyên cảnh cửu giai tu vi. Bởi vậy, Vân Lam cốc cái khác hạch tâm đệ tử căn bản không phải đối thủ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, nhau nhau bị đánh thành thương. Tình cảnh này để ngươi lên cơn giận dữ. Ngươi không rõ ràng vẫn làm cước hạch tâm đệ tử là vì hộ ngươi, vẫn là thực sự chạy không thoát mới từ chiến. Nhưng bọn hắn bởi vì ngươi thụ thương là sự thật. Ngươi làm tức bước ra mất đi hiệu lực thải quan trụ, hướng phía xích diễm các hạch tâm đệ tử phát động công kích. Ngươi một thương liền đem nó bên trong một cái xích diễm các hạch tâm đệ tử đâm thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, sinh tử khó liệu. Gặp ngươi trong nháy mắt đánh bại một người, còn lại xích diễm các hạch tâm đệ tử giận không tìm được, tất cả đều toàn lực ra tay. Ngươi hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, trực tiếp thẳng hướng cái kia kết nguyên cảnh cựu giai đệ tử. Ngươi cùng hắn đại chiến. Dù là không vận dụng hai thành thương phách, đều có thể tùy tiện đem nó áp chế. Cái này khiến Sích Diễm Các hoạch Tâm đệ tử lòng tràn đầy sợ hãi. Thế thế, Sích Diễm các, các hoạch Tâm đệ tử từng cái muốn chạy. Có thể ngươi sao lại để bọn hắn tùy tiện thoát thân? Lúc này vận dụng gió táp chú phù tăng tốc, đem bọn hắn nguyên một đám đổ nhào trên mặt đất. Bất quá ngươi không có hạ sát thủ, chỉ là đem bọn hắn tất cả đều đánh thành trọng thương. Chính như Vân Lam Cốc hoạch Tâm đệ tử nói như vậy, không thể giết quá nhiều Sích Diễm Các Hạch Tâm đệ tử, không phải ngươi sẽ thành Sích Diễm Các cái đinh trong mắt. Về sau đừng nghĩ có cuộc sống an ổn qua. Hơn nữa nếu là phá hư quy củ, ngày sau Sích Diễm các tiến vân diễm động thiên cũng chẳng trợn đồ sắt vân lam cấp hoạch tâm đệ tử, sẽ chỉ làm vân lam cấp tổn thất nặng nề, đến lúc đó liền thật không chết không thôi. Hai đại tông môn một khi khai chiến, hậu quả càng là thiết tượng không chịu nổi. Thế là, ngươi chỉ là lấy đi xích Diễm các một đám hoạch tâm đệ tử thứ ở trên thân, cùng vân lam gốc cái khác hoạch tâm đệ tử diệt tang, liền để bọn hắn xéo đi. Cái này khiến Sích Diễm các đệ tử tức sôi ruột, có thể tài nghệ không bằng người, cũng không dám nhiều lời, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Bọn hắn chỉ có thể xám xịn chạy trốn. Sau đó không lâu, ngươi cảm nhận được một cỗ không gian chí lực lập tức bị chuyển tống ra Vân Diễm Động Tiên. Đám người rời đi động tiên lúc, người phát hiện Vân Lam Cốc đi vào hạch tâm đệ tử thiếu đi 2 cái, mà Sích Diễm các bên kia chết 4 người, người bị thương càng là không ít. Cảnh tượng này nhường Sích Diễm các trưởng lão buồn bực không thôi. Tuy nói Tiến Vân Diễm Động Tiên khó tránh khỏi người chết, nhưng duy nhất một lần chết 4 cái, trong đó còn có lĩnh ngộ linh vận sơ hình hạch tâm đệ tử, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Chính Thánh Húc tiếp hận lấy Vân Lam Cốc hai vị đệ tử, nhìn thấy Sích Diễm các chết nhiều người như vậy, người bị thương lại nhiều, thương cảm sau khi cũng cảm thấy hạ giận lúc này, một cái bị ngươi đả thương, Sích Diễm các Hạch Tâm đệ tử đầy mắt oán độc chỉ vào ngươi, nói ngươi đoạt bọn hắn thải quan trụ, còn đả thương mấy người. Lời này vừa ra, mọi người đều kinh. Trình Thánh Húc không nghĩ tới ngươi một người liền đả thương nặng Sích Diễm các Lục Đại Hạch Tâm, đối ngươi thực lực âm thầm giật mình. Vị kia bị ngươi đã cứu kết nguyên cảnh bắt giai Hạch Tâm đệ tử càng là chọn tròn mắt, tính cả ngươi giết cái kia, chiến tích của ngươi quả thực kinh người. Sích Diễm các trưởng lão trong nháy mắt nổi giận, trực tiếp động thủ đánh về phía ngươi, muốn làm trận đưa ngươi chủ chết. Ngươi không cảnh cường giả, thế kinh khủng nào, ngươi chỉ cảm thấy thở, đều muốn động điện lam mệnh cách tuấn di mệnh. Nguy mày thời khắc mấu chốt, Trịnh Thành hút ra tay ngăn lại công kích, cam뜩 nhìn Sích Diễm các trưởng lão, trách mắng hậu bối tại nghệ không bằng người, hắn lao giả này lại lấy lớn lớn nhỏ, cũng không ngại mất mặt. Trịnh Thành Húc lời nói nhường Sích Diễm các trưởng lão cứng miệng không trả lời được. Nếu không phải bởi vì chết đệ tử ưu tú, cộng thêm mấy cái hạch tâm đệ tử bị trọng thương, chỉ là nghỉ ngơi chữa vết thương liền phải hơn nửa năm, còn có thể rơi xuống di chứng, thật to chậm trễ bọn hắn đột phá linh thai cảnh thậm chí ngự không cảnh cơ hội, hắn cũng sẽ không khí tới đối một tên tiểu bối động thủ. Chương 28, hoàn toàn đoản sai, chương 28, hoàn toàn đoản sai. Lúc này Xích Diễm các Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử đứng dậy, đưa ra muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi như thắng, nhưng phải linh thai quả. Ngươi như bại, không cần áp cái gì tiền đặt cược, chỉ cần nằm trên giường hơn nửa năm là được. Đám người nghe xong đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới Xích Diễm các Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử có như vậy dứt khoát. Linh thai quả thật là có thể tăng lên đột phá linh thai cảnh sát xuất chân bảo, có tiền cũng khó khăn mua được. Vân Lam gốc Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử lập tức động tâm, hiên ngang lẫm liệt mà tỏ vẻ Xích Diễm các Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử ước hiếp ngươi có gì tài ba, có gan liền cùng hắn đánh. Vị tia Xích Diễm các Thủ Tịch cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Vân Lam gốc Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử. Ngươi nhất miệng, trực tiếp tự tuyệt. Nói đùa, linh thai quả cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm a ngươi tuy nói lĩnh ngộ hai thành thương cách, nhưng không tin Sích Diễm các thủ tịch hạch tâm đệ tử không có lĩnh ngộ đối ứng hai thành linh vận. Dù sao Sích Diễm các thủ tịch hạch tâm đệ tử đã sớm nổi tiếng bên ngoài, Tiễn Vân Diễm động tiên trước đó liền lĩnh ngộ một thành Hỏa chi linh vận, nếu là tiến vào Thái Quang trụ nội đạo, nhất định có thể tới hai thành. Ngươi cùng hắn đánh, cùng chịu chết không khác biệt. Gặp ngươi tuyệt đến như thế dứt khoát, một chút không động tâm, Sích Diễm các thủ hạch tâm đệ tử cũng không Trình húc cười hắc hắc, khen ngươi tâm tính ổn, sau đó tiêu sái mang đám người rời đi. Linh thai quả a Thật sự là đồ tốt, lần sau thôi diễn nếu là còn có thể đi vào, cũng có thể cùng tiểu tử này đánh cược một lần." Tông môn nhìn xem thôi diễn nội dung, thầm nói: "Ha ha, cái này lại có thêm một cái lại tiến một lần lý do." Ngay tại Tông môn nói thầm lúc, thôi diễn tiếp tục tiến hành. Các ngươi trở lại Vân Lam Quốc sau, sự tích của ngươi truyền ra, kinh động đến toàn bộ Tông môn. Trong lúc nhất thời ngươi danh khí lớn thịnh, không ít sư đệ sư muội đều rất sùng bái ngươi. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, danh tiếng của ngươi còn truyền đến toàn bộ Giữ Quốc thậm chí Đại Uyên, coi là Dương danh Đại Uyên. Ngươi biết chính mình nổi danh sau, không có cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút sầu lo. Dù sao danh khí càng lớn, càng dễ dàng bị nhắm vào, bị ám sát. Hơn nữa thật tới diện môn thời điểm, chính mình còn có thể hay không cầu ở, cũng là vấn đề. Nhưng ngươi cảm thấy muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, rất nhiều chuyện không phải lo lắng liền có thể tránh đi, trọng yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên. Thế là ngươi bắt đầu một vòng mới khổ tu. Bởi vì theo Vân Diễm động thiên bên trong được không ít đồ tốt, tiếp xuống tu hành sẽ rất thuận lợi. Đại uyên lịch 720 năm ngày 19 tháng 9, ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi, nuốt phong châu dốc lòng tu hành, thành công đột phá tới kết nguyên cảnh bắt giai. Đại Huyên Lịch 720 năm ngày 30 tháng 11, tu vi của ngươi tiến thêm một bước, đột phá tới kết nguyên cảnh cửu giai. Đại Huyên Lịch 720 năm ngày 14 tháng 12, ngươi tu vi đạt tới kết nguyên cảnh cửu giai đỉnh phong, bắt đầu là đột phá linh thai cảnh làm chuẩn bị. Theo kết nguyên cảnh tới linh thai cảnh là nói đại khảm, nhảy tới liền có thể tăng thọ khoảng trăm năm, thực lực cũng biết xảy ra chất biến. Bình thường hoạch tâm đệ tử đối đạo khảm này hơn phân nửa đau đầu, nhưng đối với ngươi mà nói, đột phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. đương nhiên, có thể nhanh lên đột phá tới linh thai cảnh tự nhiên tốt nhất, dạng này mới có cao hơn xác suất xung kích ngự không cảnh. Con đường tu hành. Vốn là tại cùng thời gian thi chạy. Đại uyên lịch 721 năm ngày 31 tháng 3, ngươi nếm thử xung kích linh thai cảnh, đáng tiếc không có thiên tài địa bảo phụ trợ, cuối cùng thất bại. Nhưng ngươi cũng không đục trí, dự định vững bước thúc đẩy. Ngày thứ hai, ngươi nhớ tới Vân Lam cốc sắp bị xích cốt môn môn chủ tập kích sự tình, vội vàng tìm tới sư phụ Trịnh Thánh Húc, đem tình huống nói cho hắn. Trịnh Thánh Húc hết sức kinh ngạc, hỏi ngươi từ chỗ nào biết được tin tức. Ngươi suy tư sau, lần nữa dùng thể chất đặc thù lời giải thích qua loa trách, đồng thời đem Vân Lam cốc có dấu bảo khí sự tình cũng đã nói đi ra, tốt ra tăng có độ tin tệ. Trịnh Thanh Húc nghe xong cực kỳ chấn kinh, không nghĩ tới ngươi liền Vân Lam Cốc có bảo khí đều biết, thế là lựa chọn tin tưởng người lời nói. Người âm thầm cảm khái, tư chất cùng thực lực mang tới độ tín nhiệm chính là không giống. đương nhiên, nói ra bảo khí sự tình cũng lên mấu chốt tác dụng. Rất nhanh, toàn bộ Vân Lam Cốc đều đang thương thảo ứng đối ra sao xích cốt môn, nhưng Thủy Trung không có xuất ra biện pháp tốt. Nếu là xích cốt môn môn chủ thật có thể đột phá tới ngự không cảnh phía trên, kia lại kín đáo phòng bị cũng vô dụng, thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả tính toán đều là nói xuông. Cuối cùng, Vân Lam Cốc môn chủ cân nhắc sau cho rằng, ma môn chưa chắc sẽ thật đến công, nhưng phòng bị không thể thiếu. Vì thế, tông môn quyết định khởi động tân hòa kế hoạch, tại chuyện xảy ra trước chuyện di máu mới cùng trọng yếu truyền thừa. Chỉ có thể nói, Vân Lam Cốc môn chủ cuối cùng không có cử tông di chuyển dứt khoát. Cái này cũng có thể hiểu được, dù sao Vân Lam Cốc thật vất vả đánh xuống lớn như thế cơ nghiệp, chỉ dựa vào ngươi một câu thể chất tiên đoán liền nói chuyện liên chuyển, làm lại từ đầu, thực sự quá qua loa, đổi hay cũng không đỡ. Huống chi, coi như ngươi dự đoán là thật, cử tông di chuyển động tĩnh quá lớn, sẽ dẫn tới thế lực khác nghi kỵ, ma môn nói không chừng sẽ còn sớm động thủ. Đại lịch 721 năm ngày 9 tháng 4, một cái người vạn vạn không nghĩ tới chuyện phát sinh. Vị kia cường giả bí ẩn tập kích lại đến sớm. Cường giả bí ẩn hiện thân sau, trước bắt lại ngươi cùng điều Tấn, sau đó mới một bàn tay đem toàn bộ Vân Lam Cốc hủy diệt. Ngươi kiếp sợ nhìn xem một màn này, hoàn toàn không cách nào hiểu thành gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đồng thời ngươi phát hiện, cường giả thần bí này khí tức tuyệt không phải ma môn tất cả, dung mạo cũng không phải xích cốt môn môn chủ. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không phải là xích cốt môn môn chủ. Trước ngươi suy đoán toàn sai. Diệt Vân Lam Cốc hạt thủ phía sau màn, cũng không phải là xích cốt môn môn chủ. Có lẽ là sích cốt môn môn chủ hiến tế toàn môn tu hành lại đột phá thất bại, lại có lẽ sích cốt môn về sau xảy ra biến cố, bị ma môn nội bộ người phản sát. Vô luận như thế nào, chuyện đi hướng đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ngươi. Giờ phút này, Cường giả bí ẩn có chút hăng hái đánh giá ngươi, nói hắn tới bắt Đao Vương Hậu Duệ, thuận tiện diệt đi thế lực đối địch tàn đảng, không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ như ngươi loại này thể chất đặc thù người, thực sự ngoài ý muốn. Nghe hắn, tâm tư ngươi đầu kịt chấn. Mặc dù không biết Vương Hậu Duệ ý vị như thế nào, nhưng ngươi cuối cùng minh bạch, Cường giả thần bí này lai lịch cùng thực lực, xa so với ngươi tưởng tượng càng kinh khủng. Đồng thời ngươi đoán, hoặc là Vân Lam Cốc nội bộ có gian thế, hoặc là đối phương nắm giữ bói toán loại hình thủ đoạn, nếu không không có khả năng sớm tìm tới cửa. Tất cả biến cố đều là Vân Lam Cốc cao tầng tin vào ngươi hoang ngôn sau đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Sắc mặt ngươi khó coi, nhường Cường giả Bí Ẩn giết ngươi, không muốn bại lộ nhiều bí mật hơn, loại này cường giả khủng bố tất nhiên có siêu linh loại hình thủ đoạn, nếu là bị siêu linh sau còn sống, chỉ có thể rơi vào muốn sống không được muốn chết không xong kết cục bi thảm. Cường giả Bí Ẩn cười ha ha, không để ý ngươi muốn chết chi ngôn, trực tiếp đối ngươi thì chuyện siêu linh. Đích, bởi vì ngươi bị siêu linh phát động vận mệnh tôi diễn đài bảo hộ cơ chế, lần này thôi diễn như vậy kết thúc. A cái này, tông Nôn nhìn xem lần này tôi diễn nội dung, cả người đều có chút sửng sợ. Chương 29, Tuyệt thế yêu nghiệt, chương 29, Tuyệt thế yêu nghiệt. Tông Nôn thế nào cũng không ngờ tới, chính mình suy đoán cùng chân tướng lại hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn không hợp hảo. Đồng thời hắn cũng không nghĩ đến, vận mệnh thôi diễn đài thế mà còn có bảo hộ cơ chế, một khi bị siêu linh liền sẽ phát động. Cái này cơ chế quả thật không tệ. Đã tồn tại thiên khuyết loại này thần bí chư thiên thế lực, tự nhiên cũng có cái khác chư thiên thế lực cùng cao thủ. Cứ như vậy Chư Thiên, bạn giới bên trong khẳng định có có thể vượt giới động thủ Lão Giả hỏa, nói không chừng sẽ còn tính toán tới bản thể của ta trên đầu. Có cái này bảo hộ cơ chế, liền có thêm một tầng an toàn bảo hộ. Thấu nôn nuốt nuốt huyệt Thái Dương, thấp giọng nhắc tới. Địch, ban thưởng tạo ra thành công, ngươi nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn ba loại. Một kết nguyên cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, hai hai thành thương phách, ba nhạc cấp cao giai công pháp dẫn phong tụ nguyên quyết để bắt trọng Bốn nhạc cấp đỉnh giai thương pháp chấn tà thương cảnh giới lại thành, năm nhạc cấp cao giai phòng ngự linh kỹ thanh quan trường, sáu nhạc cấp đỉnh giai thân pháp tử hiến lược thành công cảnh giới đại thành bảy điện lang mệnh cách tuấn gì a lần này ban thưởng tuyển hạng nhiều như vậy còn có thể tuyển ba loại coi như không tệ thông Nôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu lộ ra vẻ mặt kinh hỉ hệ thống ta tuyển thứ nhất hạng kết nguyên cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi thứ nhì hạng hai thành thương phách cùng thứ bảy hạng điện lang mệnh cách tuấn di. thông Nôn hơi suy nghĩ một chút chọn ra lựa chọn những phần thưởng khác tuy tốt nhưng trước mắt đến xem thương chi linh vận tăng lên khó khăn nhất tự nhiên muốn trước trồng thương phách về phần tu vi cùng mệnh cách ưu tiên cấp cũng rất cao không cần nhiều lời Theo lựa chọn xác định, Thâu Nôn chỉ cảm thấy trong đầu nhiều điện lam mệnh cách tuấn di phương pháp sử dụng cùng rất nhiều thương pháp cảm ngộ, nhẹ nhõm lĩnh ngộ hai thành thương phách. Đồng thời, tu vi của hắn bắt đầu liên tục tăng lên. Kết nguyên cảnh bắt dai, kết nguyên cảnh cửu dai, kết nguyên cảnh cửu dai đỉnh phong. Còn lại một lần cuối cùng miễn phí thôi diễn, hy vọng lần này có thể xoát ra cường đại mệnh cách để cho ta đột phá tới linh thai cảnh trở lên. Thâu Nôn nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng mặc niệm, vận mệnh thôi diễn lại, ta muốn tiếp tục tiến hành vận mệnh thôi diễn. Lập tức, Thâu Nôn mở miệng nói ra. Vận mệnh thôi diễn đại khởi động, lần thứ 10 miễn phí thôi diễn bắt đầu. Mệnh cách đổi mới bên trong, máy móc thanh âm vang lên. Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng ngươi đổi mới ra điện lam mệnh cách dị hình giả, hôi hạt mệnh cách ma niệm sinh sôi. Điện lam mệnh cách dị hình giả, nắm giữ này mệnh cách, tốc chủ có thể tùy ý cải biến dung mạo cùng thân hình, đạt tới dị giả loạn chân trình độ. Như đối phương không có thân thức, người bình thường rất khó phát giác người hình dạng biến hóa. A, cái này mệnh cách quá ra sức. Tông nhìn xem lần này đổi mới ra điện lam mệnh cách, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Có cái này dịch hình người mệnh cách, hắn về sau làm việc có thể lớn mặt không ít xong việc lập tức biến đến dạng, bảo mệnh năng lực tuyệt đối tăng nhiều, còn có thể đem nổi vứt cho người khác. Trước đó thôi diễn sau, Tông Nôn còn tại xoắn xuýt lần sau muốn hay không vì Vân Diễm động tiên tiếp tục lưu lại Vân Lam Cốc, hiện tại xem ra căn bản không cần do dự. trải qua nhiều lần như vậy thôi diễn, Tông Nôn hiểu rõ không ý chuyện, kia cường giả bí ẩn là vì điều tất cái này đao Vương hậu duệ tới, diệt Vân Lam Cốc tỷ lệ lớn là tính cách tàn nhẫn, nhất thời hứng khởi. về phần Trịnh Thành húc cùng thôi diễn bên trong chính mình lần đó bị giết, đoán chừng không phải cường giả thần bí này làm. loại này cường giả khẳng định không hứng thú truy sát hai cái với hắn mà nói giống sâu kiến tồn tại. Lúc trước lần kia tử vong, tuyệt đối là Vân Lam Cốc bị diệt tướng sau ngược mọi người đấy kết quả. Chính Thánh Húc không có Vân Lam Cốc cái này tông môn chỗ dựa, cứu gia liền có thể tùy tiện trả thù. Mà Tô Nôn chính mình, chỉ cần cầu lên, người khác căn bản không hứng thú truy sát. Đương nhiên, trước đó có thể cầu ở là bởi vì thân phận địa vị không đủ cao. Nếu là Tô Nôn thành Vân Lam Cốc thiên tài hoạch tâm đệ tử, khẳng định sẽ có người nhằm vào. Nhưng có cái này điện Lam mệnh cách dị hình giả mệnh, dù là Vân Lam Cốc bị diệt, tường đổ mọi người đấy, hắn cũng có thể nhẹ nhõm sống sót. Lần này, có thể tiếp tục lưu lại Vân Lam Cốc. Vận mệnh tôi diễn này ta muốn lựa chọn điện lam mệnh cách dị hình giả, thâu nôn làm ra quyết định, mở miệng nói ra. về phần hơi hạt mệnh cách ma niệm sinh sôi, hắn căn bản không có cân nhắc. đích, mệnh cách tăng thêm thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. máy móc thanh âm vang lên lần nữa. lập tức màn sáng xuất hiện, quen thuộc văn tự nổi lên. ngay đầu tiên, ngươi suy tư sau lại lần tìm tới trịnh thành húc. lần này tu vi của ngươi đã đạt kết nguyên cảnh cửu giai đỉnh phong, nhường trịnh thành húc càng khiếp sợ hơn, chỉ cảm thấy ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, liền dẫn ngươi đi gặp vân lam cốc môn chủ. vân lam cốc cao tầng cũng bị tư của ngươi kinh tới, dù sao ngươi mới 19 tuổi. 19 tuổi liền đến kết nguyên cảnh cựu giai đỉnh phong, cái này tư chất thực sự kinh khủng. Phải biết, cho dù là Vân Lam Cốc thủ tịch Hạch Tâm đệ tử, 31 tuổi cũng mới kết nguyên cảnh cựu giai đỉnh phong. Mà Vân Lam Cốc đích truyền môn nhân, cũng là tại 28 tuổi mới tu luyện tới kết nguyên cảnh cựu giai đỉnh phong. Lần này Trịnh thành húc không có lại thu ngươi làm đồ, ngươi tồn tại kinh động đến Vân Lam Cốc thái thượng trưởng lão, cũng chính là tông môn vị kia thái thượng lão tổ, hắn quyết định thu ngươi làm đồ. Trong lúc nhất thời, ngươi bối phận tiêu thằng, cái này khiến ngươi âm thầm lưu rễ, thiên tư càng cao, đại ngộ khác biệt thật đúng là một lần so một lần rõ ràng. Tiếp tiếp, ngươi tại Vân Lam Cốc an tâm tu hành nhưng bởi vì thiên tư xuất chúng, lần này ngươi sớm hơn Dương Danh Đại Uyên tiến vào các đại tông môn thế lực tầm mắt. Tại thế nhân xem ra, lấy thiên phú của ngươi, tương lai sớm muộn sẽ trở thành Vân Lam cốc lại một vị đích truyền môn nhân. Vì thế, không ít tông môn thế lực bắt đầu điều tra thân thế của ngươi, muốn nhìn một chút có thể hay không nắm ngươi. Nhưng từ Đông Đảo báo cáo điều tra đến xem, ngươi tựa như theo trong viên đá đụng tới như thế, bọn hắn cái gì đều tra không được. Đạo mắt tới Đại Uyên lịch 720 năm ngày 3 tháng 9, Vân Diễm động tiên sắp mở ra, ngươi đối với cái này đầy cõi lòng chờ mong. Vân Diễm động tiên mở ra sau, ngươi tiến vào bên trong. Có lẽ là bởi vì tu vi khác biệt, lại có lẽ là tiến vào trình tự nguyên nhân, sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Người truyền thống địa điểm, cùng lần trước thôi diễn hoàn toàn khác biệt, mà cách đó không xa, xích Diễm các thủ tịch hạch tâm đệ tử cũng xuất hiện. Chương 30, kết nguyên cảnh vô địch, chương 30, kết nguyên cảnh vô địch. Ngươi thấy xích Diễm các thủ tịch hạch tâm đệ tử, cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới có duyên như vậy. Ngươi đang ngoài ý muốn, xích Diễm các thủ tịch hạch tâm đệ tử cũng nhìn về phía ngươi, nheo lại mắt, trong mắt sát ý dần dần lộ ra. Ngươi là Vân Lam Cốc yêu Nghiệt, tuổi còn trẻ đã đến kết nguyên cảnh tự giai, còn lĩnh ngộ thương phách, tương lai trưởng thành, đối Sích Diễm các uy hiếp lớn. Hắn nếu là hiện tại giết ngươi, vừa vặn trừ một hậu họa. lập tức xích diễm các thủ tịch hoạch tâm đệ tử trực tiếp đối ngươi khởi sướng tập kích, muốn thừa dịp ngươi không có kịp phản ứng đưa ngươi chém giết. Đối mặt hắn tập kích, ngươi hừ lạnh một tiếng, cấp tốc né tránh sau liền cùng to lớn chiến khởi đến. Nếu là cái này xích diễm các thủ tịch hoạch tâm đệ tử lựa chọn trực tiếp rời đi, ngươi có lẽ sẽ còn xoắn xuýt muốn hay không ở chỗ này khai chiến. Dù sao ngươi cảm thấy, ổn thỏa nhất chính là mượn trước thải quang trụ tăng thực lực lên, lại cùng hắn quyết đấu. Có thể hắn đã ôm sát tâm chủ động ra tay, ngươi cũng liền không cần thiết do dự, đánh trước một trận lại nói, đánh thắng được, liền trực tiếp giết đánh không lại, liền chạy, chờ trở, trở nên mạnh mẽ lại dắt trở lại đến. Ngươi cùng Sích Diễm các Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử giao thủ, phát hiện hắn thực lực sát thực kinh khủng, đối công pháp và linh kỹ trưởng khống cao hơn ngươi vô cùng. Cái này cũng tại ngươi trong dự liệu. Dù sao, tại lần trước thôi diễn bên trong, ngươi dựa vào Vân Diễm động thiên thải quang trụ đốn ngộ mới đuổi kịp những cái kia uy tín lâu năm Hạch Tâm đệ tử. Bây giờ chưa đi đến thải quang trụ, ngươi đối công pháp linh kỹ trưởng khống liền bình thường Hạch Tâm đệ tử cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là cùng Sích Diễm các vị này Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử so sánh với. Bất quá, ngươi lần này tu vi cùng hắn tương xứng lại thêm sư phụ là Vân Lam Cốc Thái Thượng Lão Tổ phá lệ để ngươi tu luyện Vân Lam Cốc nhạc cấp đỉnh giai công pháp Thừa Phong Lục. Tuy nói ngươi luyện cấp độ không cao, nhưng công pháp đẳng cấp bên trên là chiếm ưu thế. Trừ cái đó ra, ngươi còn vận dụng hai thành thương phách chiến lược tự nhiên không kém gì hắn, thậm chí có thể đè ép hắn đánh. Xích Diễm Các Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử cũng không ngờ tới ngươi lại tu luyện Thừa Phong Lục còn lĩnh ngộ hai thành thương phách, trong lòng nương trọng đồng thời sát tâm càng tăng lên. Hơn hai tuổi liền lĩnh ngộ hai thành thương phách, ngươi dạng này thiên tài nếu là trưởng thành, đối Xích Diễm Các uy hiếp thực sự quá lớn. Vì thế Xích Diễm Các Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử tế ra át chủ bài các loại chân quý chú phủ liên tiếp dùng ra. trong lúc nhất thời, tốc độ của hắn, lực công kích, lực phòng ngự toàn diện tăng lên, bắt đầu đánh với ngươi du kích. thấy thế, thế ngươi cũng cảm thấy khó giải quyết, phát hiện kinh nghiệm chiến đấu của mình sát thực so ra kém hắn. như thế lâu dài, nói không chừng thực sẽ bị hắn kéo sụp đổ. thế là ngươi tế ra gió táp chú phủ, cố ý giả bộ như muốn chạy trốn, dự định dẫn hắn lộ ra sơ hở, lại một kích mất mạng. gặp ngươi muốn chạy, xích diễm các thủ tịch hạch tâm đệ tử lên tiếng chảo phúng. ngươi không thèm để ý chút nào, cái này khiến hắn lửa giận càng tăng lên. lúc này ngưng tụ đại chiêu công hướng ngươi nhìn như không có chút nào phòng bị phía sau lưng, ngươi từ đầu đến cuối lưu ý lấy hắn động tĩnh, gặp hắn tụ lực phóng đại chiêu, khẽ miệng có chút dương lên, cũng bắt đầu tụ lực, giống như là muốn cùng hắn viễn trình liều mạng. ngay tại xích Diễm các Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử thả ra đại chiêu, thân thể lâm vào ngắn ngủi cứng ngắt trong máy mắt, ngươi không chút do dự vận dụng điện lam mệnh cách tuấn lớn gì, xuất hiện tại hắn sau phía trên, trường thương trong tay lấy thế xét đánh lôi đỉnh đâm về đầu của hắn. một màn này nhường Sích Diễm các Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử kinh hãi gần chết, hắn hoàn toàn không có hiểu rõ ngươi thế nào xuất hiện ở nơi đó, giờ phút này muốn thu chiêu dùng phòng ngự linh kỹ cũng không kịp sau một khắc, đầu của hắn giống như dưa hấu nổ tung. ngươi nhìn xem bị giết chết đối thủ, âm thầm cảm khái thủ tịch hoạch tâm quả thật khó chơi, lại làm cho ngươi dùng ra thuấn di lá bài tẩy này. sau đó ngươi bắt đầu sở thi. đối với giết xích diễm các thủ tịch hoạch tâm đệ tử, ngươi cũng không thèm để ý ngược lại vân lam cốc diệt môn đã vô pháp tránh cho, cho dù xích diễm các bởi vì việc này cùng vân lam cốc khai chiến, sớm hao tổn ít nhân thủ, cũng không cái gì quá không được. thậm chí có thể nói, nói không chừng nguyên nhân chính là khai chiến, vân lam cốc sẽ có càng bao dài hơn lão. chấp sự, đệ tử bên ngoài chờ họa diệt môn tiến đến lúc, ngược lại có thể chết ít một số người rất nhanh, ngươi tìm tới hắn thu nạp linh giới, phát hiện bên trong đồ tốt không ít. ngươi muốn nhất linh thai quả liền nằm tại một cái xứ trong hộp. cái này khiến ngươi vui vẻ ra mặt. ngươi đoán được, vị này thủ tịch hoạch tâm đệ tử khẳng định đã sớm được cái này linh thai quả, chỉ là không muốn bỏ qua vân diễm động tiền, mới không có lập tức ăn vào đột phá linh thái cảnh. bây giờ cũng là tiện nghi ngươi. kế tiếp, ngươi cất kỹ đồ vật, giống trước đó thôi diễn bên trong như thế, san giết viêm mị cùng phong tiêu kiếm lấy linh châu, thuận tiện ăn cướp xích diễm các đệ tử. thải quang chủ đúng hạn xuất hiện lúc, ngươi chưa hết nhất chạy tới gần nhất chỗ kia thái quang trụ bên cạnh. về sau. Không ít Vân Lam Cốc cùng Sích Diễm các đệ tử cũng chạy tới. Chỉ có điều lần này phát triển cùng lần trước tôi diễn khác biệt. Những đệ tử này xa xa thấy là người canh giữ ở Thải Quang Trụ phụ cận, mặc kệ là Vân Lam Cốc vẫn là Sích Diễm các hoạch tâm đệ tử, tất cả đều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, biết khó mà lui, không có ai muốn tới đây tranh đoạt. Người cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, cảm khái thực lực mang tới biến hóa chính là không giống. Thiên tài có lẽ cao ngạo, so với những năm kia dáng dấp lao quái vật có vẻ hơi ngây thơ, nhưng bọn hắn tuyệt không phải đồ đần, sẽ không biết rõ không phải là đối thủ còn nhất định phải tranh đoạt, kết quả chịu trận đòn độc thậm chí mất mạng. Thế là. Ngươi lần này không tốn sức chút nào liền chiếm đoạt chỗ này thải quang trụ, chờ nó mở ra sau liền đi đi vào, bắt đầu ngộ đạo. Lần này ngươi cùng lần trước thôi diễn như thế, sở học công pháp cùng linh kỹ cấp độ đều có to lớn tăng lên. Nhưng bởi vì thừa phong lục là nhạc cấp đỉnh giai công pháp, tu luyện độ khó so nhạc cấp cao giai dẫn phong tụ nguyên quyết lớn. Bởi vậy, trung thập trọng thừa phong lục cho dù mượn thải quang trụ đốn ngộ, ngươi cũng chỉ luyện đến đệ thất trọng. Bất quá đệ thất trọng thừa phong lục đã hơn xa đệ bát trọng dẫn phong tụ nguyên quyết. Công pháp ở giữa một cái cấp bậc trinh lệnh giống nhau to đến người. Đồng thời ngươi còn lĩnh ngộ ba thành phách, thực lực được tăng lên rất cao. Bây giờ ngươi, tự tin tại kết nguyên cảnh bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại, không ai có thể là đối thủ của ngươi. Ít ra tại Thương Giang thập châu nơi này, không có cái nào thiên tài tại kết nguyên cảnh có thể đánh được ngươi. Chương 31, trên trời rơi xuống mãnh nam, chương 31, trên trời rơi xuống mãnh nam. Sau đó không lâu, ngươi bị truyền tống ra Vân Diễm Động Thiên. Lần này, bởi vì xích diễm các thủ tịch hoạch tâm đệ tử bỏ mình, xích diễm các trưởng lao giận tím mặt. Ngay cả Trịnh Thành Húc cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới xích diễm các thủ tịch hoạch tâm đệ tử sẽ ở động thiên bên trong mất mạng. Dù sao lấy Sích Diễm Các Thủ Tịch Hạch Tâm thực lực, coi như tại Vân Diễm Động Thiên gặp gỡ siêu việt kết nguyên cảnh chiến lược sinh linh, cũng không nên mất mạng. Sích Diễm Các trưởng lão trong cơn giận dữ, trong nháy mắt nhìn về phía Vân Lam Cốc Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử, chất vấn có phải là hắn hay không tập kích bất ngờ giết người? Hắn thấy ở đây cũng chỉ có Vân Lam Cốc Thủ Tịch Hạch Tâm có thực lực này. Vân Lam Cốc Thủ Tịch Hạch Tâm cùng Sích Diễm Các Thủ Tịch Hạch Tâm vốn là đối thủ cũ, thực lực tương xứng. Nếu là Vân Lam Cốc Thủ Tịch Hạch Tâm đệ tử tập kích bất ngờ, thật là có khả năng đắc thủ. Vân Lam Cốc Thủ Tịch đệ tử vừa tức vừa giận, không nghĩ tới lao giả này sẽ lại tới trên đầu mình gười lạnh nói căn bản chưa thấy qua xích diễm các thủ tịch hoạch tâm đệ tử, xích diễm các trưởng lão không tin, nhường vân lam cốc thủ tịch hoạch tâm đệ tử giao ra thu nạp linh bảo xem xét, Trịnh thánh húc giận không tìm được, xương đối vương không có chút nào chứng cứ đông mưu cáo, còn muốn cưỡng ép xem xét thu nạp linh bảo, đây là tại nhục nhã vân lam cốc hoạch tâm đệ tử, căn bản không có đem vân lam cốc để vào mắt, chẳng lẽ muốn tại chỗ khai chiến? xích diễm các trưởng lão sắc mặt khó coi, biết ở chỗ này khai chiến không chiếm được tốt, chỉ có thể mặt đen lên vung lợi việc này không xong, sau đó dám xịt khu vực xích diễm các chúng đệ tử rời đi, ngươi cũng liếc mắt vân lam cốc thủ tịch hạch tâm đệ tử. Trong lòng âm thầm cảm kích hắn thay mình có nổi. Trở lại Vân Lam cốc sau, ngươi không có lập tức bế quan sùng kích linh thái cảnh, dự định lại lắng động một hồi, để cao đột phá sát xuất, không muốn đảm nhiệm gì đừng dễ. Đương nhiên còn có nguyên nhân, ngươi nếu là đột phá quá nhanh, có thể sẽ khiến người hoài nghi, nhất là Sích Diễm Các, ngươi không xác định Sích Diễm Các cao tầng có biết hay không bọn hắn thủ tịch hoạch tâm đệ tử có linh thái quả. Hơn nữa ngươi như đột phá tới linh thái cảnh, khẳng định không đạt được, đến lúc đó tỷ lệ lớn sẽ trở thành Vân Lam cốc lại một vị đích truyền môn nhân, kia liền càng triêu giêu. Tại Họa Diệt môn gần lúc như thế rêu dao, cũng không phải cái gì chuyệt tốt. Đạo mắt tới Đại Uyên lịch 721 năm ngày 4 tháng 4, ngươi đem Thừa Phong Lục luyện tới đệ bắt trọng, lặng lẽ rời đi Vân Lam Cốc, định tìm nơi hẻo lánh bế quan sùng kích linh thai cảnh, đồng thời cũng là vì tránh đi họa diệt môn. Đại Uyên lịch 721 năm ngày 9 tháng 4, ngươi mượn nhờ linh thai quá dự lực, tại liêu Dương thôn sông quan thành công, đột phá tới linh thai cảnh, trở thành linh thai cảnh đại cao thủ. Đại Uyên châu cảnh nội, ngự không cảnh cường giả coi như thưa tớt. Giống Vân Lam Cốc, xích diễm các loại này đỉnh cấp tông môn, ngự không cảnh cường giả cũng không đến hai tay số lượng. Không nói khoa trương chút nào, cho dù là giữ quốc dạng này lại quốc cũng thu thập không đủ 30 vị ngự không cảnh cường giả, bên ngoài hành tẩu thì càng ít. Nói cách khác, một khi đột phá tới linh thai cảnh, liền chân chính bước vào cường giả hàng ngũ, chỉ cần không chủ động muốn chết, linh thai cảnh cường giả rất khó chết. Củng cố tu vi sau, người đi ra chỗ ở, nhìn trên trời trăng tròn, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, coi như tương lai đại nguyên đại loạn, ngươi cũng có sức tự vệ, không cần lại lo lắng bị cuốn vào đại thế bên trong không hiểu thấu chết đi. Rốt cục đột phá tới linh thái cảnh, thật không dễ dàng. Tông luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, hơi xúc động. Chết 9 lần, cuối cùng tại một lần cuối cùng miễn phí thôi diễn bên trong bước vào linh thai cảnh. Đây là có mệnh cách gia chỉ kết quả. Bởi vậy có thể thấy được, bình thường ngoại giới xuyên việt người muốn quật khởi có nhiều khó. 10 lần miễn phí thôi diễn đã sử dụng hết, sau đó phải giao huyền tinh. Bất quá ta đã có linh thai cảnh tu vi, tăng thêm 3 thành thương phách, xem như tương đối an toàn, kiếm huyền tinh cũng biết nhẹ nhõm câu biết. Tô Nôn nuốt nuốt mi tâm, nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại Tô Nôn cảm khái lúc, vận mệnh thôi diễn tiếp tục tiến hành. Đại uyên lịch 721 năm ngày 30 tháng 6, Vân Lam cốc đúng hạn bị diệt, điêu bị bắt đi. Một ngày này, ngươi cậu tới cực hạn, đem chính mình đóng vai thành lôi thôi tên ăn mày, nhìn gần đất xa trời, còn lương thân thể sợ bại lộ thân phận. Cái này một khẩu chính là giòng giá một năm. Một năm sau, tu vi của ngươi tăng lên tới linh thai cảnh nhất giai đỉnh phong, thừa phong lục cũng luyện đến đệ cửu trọng, cách cao nhất đệ thập trọng chỉ thiếu chút nữa. Một năm nay, ngươi thời điểm cẩn thận, không có để cho người ta xem xuất thân phận. Ngoài ra, có lẽ là cùng liễu Thiên Như hữu duyên, lại có lẽ là nàng Thiệt Tâm, mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều sẽ bố thí chút đồng bối để ngươi mua đồ ăn. Đối với cái này, ngươi đối Liêu Thiên Như vẫn rất có hảo cảm. Đại uyên lịch 722 năm ngày 19 tháng 7, ngươi cảm thấy bây giờ nên tính an toàn, đồng thời nhớ tới Thanh Lam huyện sự tình dự định đi một chuyến. Thế là ngươi lặng lẽ tại Liễu Thiên Như trong phòng lưu lại một bản hoang cấp đỉnh giai công pháp cùng một cái nạp linh đan, Sau đó yên lặng rời đi Liễu Dương thôn, tiến về Khánh Quốc Thanh Lam huyện. Đại Huyên lịch 722 năm ngày 2 tháng 8, Thanh Lam huyện đấu giá hội đúng hạn cử hành. Kết nguyên đan bị thiên vận chi tử Phùng mạc gặp đến. Vị tiêu câu cá hắc bảo lão giả lần nữa hiện thân. Lần này ngươi đổi bộ hình dạng, tại thời khắc mấu chốt ra tay, nhẹ nhõm chấn áp hắc bảo lão giả, cứu phùn ra người. Phù mạc đối ngươi vô cùng cảm kích, không người cảm tạ ngươi cứu được hắn cùng phùn ra. Ngươi chỉ cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái, cầu lâu như vậy, lo lắng đề phòng lâu như vậy biệt quất một năm trọn, bây giờ đóng vai thành thần bí linh thai cảnh cường giả, giống trên trời rơi xuống manh nam giống như cứu thiên vận chi tử phùng mạc, trang sóng lớn, ngựa bự, còn nhường hắn đối với mình tính trọng vạt phần, thiếu đại nhân tình, quả thực quá sung sướng. lần này đầu tư tương lai có thể có cái gì thu hoạch, để ngươi lòng tràn đầy chờ mong. kế tiếp, ngươi cao thâm mặt chắc thoát tay áo, nói chẳng qua là cảm thấy cùng phùng mạc hữu duyên, nhất thời hưng khởi mới ra tay. sau đó ngươi lấy hùng hậu linh thai cảnh linh khí ngưng tụ bàn tay, nắm lên hắc bảo lão giả, muốn hỏi một chút là ai phải hẳn tới. hắc bảo lão giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi, muốn theo ngươi đàm phán nói chỉ cần hắn nói ra tình hình thực tế, ngươi liền tha hắn một lần. ngươi cười ha ha, chợt ung dung báo ra một đống cực hình, doa đến hắc bảo lão giả sắc mặt trắng bệch, vội vàng khai ra làm chủ, chỉ hy vọng ngươi có thể cho hắn thông thái. chương 32 uy danh hiển hách chương 32 uy danh hiển hách thì ra sai bảo hắc bảo lão giả giết người là vân lan tông đích truyền môn nhân, cùng dũ quốc vân lam Cốc, xích diễm các khác biệt, vân lan tông xem như khánh quốc duy nhất thế lực cấp độ bá chủ, thân ở khánh quốc cái này hỗn loạn chi địa, tông môn tập tục càng thêm dũng mãnh, thợ phụng cường giả trí thượng, vì thế vân lan tông thực hành đào thải chế. So với cái khác tông môn thế lực có thể có nhiều vị đích truyền môn nhân, Vân Lan tông đích truyền môn nhân chỉ có một cái danh ngạch, nhất định phải thiên tư, thực lực, tuổi tác toàn đạt tiêu chuẩn, mới có thể tham gia 5 năm một lần đích truyền môn nhân khảo hạch. Nếu là không có đạt tiêu chuẩn người, vị trí này vẫn trống không. Bây giờ Vân Lan tông còn không có sinh ra đích truyền môn nhân, bất quá Vân Lan tông thủ tịch hoạch tâm đệ tử tiếng hô rất cao. Nếu là không có Phùng Mạc tên thiên tài này xuất hiện, vị trí này tỷ lệ lớn chính là vị kia thủ tịch hoạch tâm đệ tử. Biết được chân tướng, Phùng Mạc giận không tìm được Không nghĩ tới ngày thường đối với hắn và thiện Vân Lan Tông Chủ tịch hoạch Tâm sư huynh càng như thế âm hiểm, thể muốn cùng không chết không thôi. Ngươi mặc dù kinh ngạc là Vân Lan Tông Chủ tịch hoạch Tâm đệ tử gây nên, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn. Lấy Vân Lan Tông tập tụ, xuất hiện loại này là địa vị tài nguyên đâm lưng đồng môn đệ tử là chuyện sớm hay muộn, có lẽ cái này đã không phải lần đầu, trước kia liền từng có tình huống tương tự, chỉ là những người kia thành công thượng vị mà thôi. kế tiếp, ngươi không hứng thú lưu tại cái này, dự định trực tiếp rời đi. Liên lụy vào Vân Lan Tông nội đấu, đơn thuần tự tìm đường chết. Ngươi mặc dù muốn đầu tư phu mạc, lại cũng chỉ tại đủ khả năng phạm vi bên trong hành động gặp ngươi muốn đi, phùng mạc vội vàng xuất ra một vật xem như báo đáp. Người tiếp nhận phùng mạc đưa tới đồ vật, phát hiện đúng là một bản cực kỳ chân quý liêm tuyết thuật. đây cũng không phải là loại kia hàng thông thường, chỉ có thể che lấp tu vi, phòng cùng cảnh tu sĩ dò xét. bản này liêm tuyết thuật, không chỉ có thể ngăn cản cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ xem xét tu vi, còn có thể thu liêm tự thân khí tức, dùng để ẩn nấp cùng ẩn nút không thể tốt hơn. không hề nghi ngờ, quyền bí tịch này giá trị cực cao, không thể so với nhạc cấp đỉnh giai công pháp chi lệnh. Người không khỏi cảm khái, thiên vận chi tử chính là thiên vận chi tử, tiền tay liền có thể xuất ra đồ tốt như vậy. Mỗi lần xuất thủ quả nhiên không sai, mau kiếm lời. Ngươi nhận lấy bí tịch chuẩn bị rời đi, Phùng Mạc lại khẩn cầu ngươi bảo hộ hắn một năm, còn nói sẽ cho tương ứng thù lao. Trong lòng ngươi cảm thấy cổ quái, cái này Phùng Mạc sợ là đem ngươi trở thành huyền băng long tưởng nhân vật như vậy. Đáng tiếc ngươi không có can đảm làm cái gì thiên sứ người đầu tư, chơi cái gì liệu một phen xe đạp biến mộ tờ tiết mục. Ngươi nói mình là nhàn vân giá hạ, không muốn cuốn vào thế lực lớn đệ tử ân oán, xin từ biệt. Nói xong, ngươi thi triển thân pháp, yên không một tiếng động rời đi. Cái này khiến Phùng Mạc mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, bắt đầu đau đầu tiếp xuống tình cảnh. Rời đi Thanh Lam huyện sau, Ngươi lần nữa đổi hình dạng. Đơn giản suy tư sau, quyết định rời đi Khánh Quốc đi Quân Quốc, giống trước đó thôi diễn như thế ở nơi đó cậu lấy. Bất quá lần này ngươi không có phát triển gia tộc suy nghĩ, theo ý của ngươi, gia tộc chính là uy hiếp, dễ dàng bị người trộm tới làm cản. Đương nhiên, không phát triển gia tộc không có nghĩa là không làm thế lực. Không có thế lực, kiếm tiền chậm, làm tu hành tài nguyên phiền toái, mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm, quá lãng phí thời gian tu hành. Lần này tới Quân Quốc, ngươi không có đi Thanh giao huyện. Chỗ kia quá nhỏ, có thể lấy được tài nguyên liền tạo điều kiện cho ngươi kết nguyên cảnh lúc tu hành đều không đủ, chớ nói chi là linh thái cảnh. Thế là ngươi đi quân quốc một tòa trung đẳng thành trì, Lạc Hà thành. Đi nơi này là bởi vì ngươi nghe ngóng sau biết được, Lạc Hà thành người mạnh nhất cũng liền linh thải cảnh tứ giai. Tuy nói cao hơn ngươi ba cái tiểu cảnh giới, nhưng ngươi công pháp linh kỹ đẳng cấp cao, còn lĩnh ngộ ba thành thượng phách, cũng không sợ hắn. Ngươi dự định lưu tại nơi này phát triển, khoáng đạt tầm mắt của mình. Nhưng ngươi cũng không làm càn làm việc, trước bỏ ra đoạn thời gian thăm dò Lạc Hà thành cường giả tài nghệ thật sự, nhìn xem có hay không ẩn giấu cao thủ. Trừ cái đó ra, ngươi còn khổ tu liễm thuật, muốn đợi tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lại đạo thủ. Đại huyên lịch 723 năm ngày 31 tháng 1, ngươi rốt cục động thủ. Ngươi dùng giả danh Phùng Mạc Hiền thân, thành lập Phùng môn, mời chào cường giả tranh Đoạt Lạc Hà thành địa bản. Cử động của ngươi, chêu đến Lạc Hà thành bản địa thế lực cực kỳ bất mãn. Đại huyên lịch 723 năm ngày 19 tháng 2, Lạc Hà thành một cái có kết nguyên cảnh cựu giai cường giả chấn giữ bang phái, bởi vì cùng Phùng môn buộc phát kịch liệt xung đột lợi ích, đối Phùng môn khởi xướng tập kích, đánh chết mấy tên Phùng môn ban chúng. Ngươi mượn lý do này thảo phạt nên rút, một bàn tay chụp chết chủ. Lần này dọa đến các bang chúng hồn phi phách tán, tất cả đều đối ngươi túi đầu thần. Những bang phái khác gặp từng cái kinh hồn bạt vía, không nghĩ tới cùng là kết nguyên cảnh, ngươi lại mạnh tới mức này. Đại Huyên lịch 723 năm ngày 24 tháng 2, ngươi thiết hạ yến hội, mời các thế lực lớn bang chủ, môn chủ trở thủ lĩnh dự tiệc. Sự bá đạo của ngươi hành vi không chỉ có treo đến bản địa thế lực bất mãn, càng làm cho có linh thai cảnh cường giả chấn giữ nguyên gia lên cơn giận dữ, bị ngươi thu thập trong bang phái, có một cái là nguyên gia nuôi chó, chuyên môn thay bọn hắn làm công việc bẩn thỉu mệt nọc. ngươi uy hiếp những ban phái này, không thể nghi ngờ là đánh nguyên gia mặt, tổn hại ích lợi của bọn hắn. vì thế nguyên gia đối ngươi lên sát tâm gia tộc linh thai cảnh cường giả mang theo các đại bang phái thủ lĩnh đến đây dự tiệc. tiến hội vừa mở, bọn hắn liền đối ngươi châm chọc khiêu khích, thậm chí có người rút đao khiêu chiến. cuối cùng, ngươi không tiếp tục cẩn dấu, triển lộ linh thai cảnh tu vi, tiện tay đánh cho tàn phế mấy cái bang phái đầu mụ. một trưởng đánh bại nguyên gia linh thai cảnh cường giả. bất quá ngươi không giết hắn, cái này gia tộc thường thường có tử đệ gia nhập nhất liệu tông môn. nếu là giết bọn hắn linh thai cảnh cường giả, rất có thể dẫn tới trả thù. thế giới này trung quan là ân tình xã hội, nếu là ngươi giết người, đối phương gia tộc tử đệ bái nhập đỉnh tiêm tông môn thế lực trưởng lão muốn hạ, nhường trưởng lão ra mặt đối phó ngươi. Tình cảnh của ngươi liền nguy hiểm. Tuy nói ngươi có năng lực đi đường, nhưng cái này cùng ngươi sáng tạo thế lực, tranh đoạt địa bàn, thu thập tài nguyên ý nghĩ trái ngược. Bận rộn nửa ngày cuối cùng công giá trạng, cũng không phải ngươi muốn nhìn đến. Cuối cùng, ngươi dựa vào cường ngạnh thái độ cùng thực lực tuyệt đối, làm cho Lạc Hà thành các thế lực lớn nhượng bộ, chiếm cứ một mảnh địa bàn lớn, phân đi không ít lợi ích. Đến tận đây, ngươi tại Lạc Hà thành cũng thành uy danh hiển hách đại nhân vật. Chương 33, Linh thai tứ giai, chương 33, Linh thai tứ giai. Đại nguyên lịch 723 năm ngày 26 tháng 2, Lạc Hà thành có linh thai cảnh tứ giai tu sĩ trấn giữ kiệu gia lão tổ. Đêm khuya đến đây, dự định thăm dò thực lực của ngươi. Đối mặt Kiều gia lão tổ thăm dò, ngươi cố ý vận dụng một thành thương phách. Cái này khiến Kiều gia lão tổ trong lòng kịch chấn, không ngờ tới ngươi lại lĩnh ngộ thương phách, còn cảm giác ngươi chỉ sợ cất giấu không ít át chủ bài. Thế là Kiều gia lão tổ lựa chọn cáo tử, ngươi không có truy kích, trong lòng tình tưởng kế tiếp tại Lạc Hà thành thời gian, hẳn là có thể an ổn chút ít. Đại uyên lịch 725 năm ngày 14 tháng 1, ngươi mượn nhờ Môn vơ vét tới Huyền Tinh kích linh thai cảnh nhị giai, cuối cùng thành công đột phá, trong lòng mừng rỡ không thôi. Đại, Đại lịch 725 năm ngày 9 tháng 4, ngươi tham gia xích diễm các cử hành đấu giá hội, không tiếc hao hết toàn bộ thân ra, vua xuống một quả linh thai đan. cái này linh thai đan có thể không có tác dụng tăng lên linh thái cảnh sơ kỳ tu sĩ một cái tiểu cảnh giới, cũng có thể để cao theo kết nguyên cảnh đột phá linh thái cảnh, hoặc là linh thai cảnh tam giai đột phá tứ giai sát xuất. đập tới linh thai đan sau, ngươi lựa chọn sớm rời đi, nhưng lần này cùng trước đó thôi diễn khác biệt, lại có người theo dõi ngươi. trong lòng ngươi thầm than, quả nhiên đập tới vật phẩm quý giá, liền tránh không được bị người để mắt tới. nhưng ngươi cũng không sợ, dự định thăm dò hạ thực lực đối phương, nhìn xem có thể hay không phản sát đoạt bảo. một phen thăm dò, ngươi phát hiện người theo dõi là linh thái cảnh tam giai tu sĩ. Tuần nữa chỉ là bình thường linh thai cảnh tiêu chuẩn. Ngươi cười lạnh một tiếng, không còn giả bộ như muốn chạy trốn dáng vẻ, không chút do dự bộc phát chiến lực, đồng thời giải trừ tu vi che đậy. Theo linh thai cảnh nhất giai triển lộ là linh thai cảnh nhị giai. Kia linh thai cảnh tam giai tu sĩ không ngờ tới ngươi cái này hốt hoảng chạy trốn người lại đột nhiên động thủ, cười lạnh cảm thấy ngươi không biết lượng sức. Tới linh thai cảnh, một cái tiểu cảnh giới trên lệch cực lớn, vượt cấp cũng không phải là chuyện dễ. Dù là ngươi tu vi thật sự là linh thai cảnh nhị giai, so với hắn dự đoán cao một cái tiểu cảnh giới, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Có thể cái này linh thai cảnh tam giai tu sĩ rất nhanh liền mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì ngươi không vận dụng tương phách, chỉ dựa vào một thương liền đem hắn đâm thành trọng thương. Không đợi hắn cầu xin tha thứ, phát súng thứ hai đã xem đầu hắn đâm bạo. Giải quyết hết cái này linh thai cảnh tam giai tu sĩ sau, ngươi cấp tốc vơ vét xong vật phẩm của hắn, biến mất ở trong màn đêm, rời đi xích diễm thành. Đại huyền lịch 728 năm ngày 31 tháng 10, ngươi xung kích linh thai cảnh tam giai, cuối cùng miễn cưỡng thành công, bước vào linh thai cảnh tam giai cấp độ, thực lực lại lấy được tăng lên. Đại huyền lịch 729 năm ngày 28 tháng 3. Ngươi rốt cục đem Thự Phong Lục luyện tới cao nhất để thập trọng, thực lực lại có không nhỏ tiến bộ. Đại nguyên lịch 729 năm ngày 1 tháng 4, ngươi nghe nói dư Quốc đã ở ngày 31 tháng 3 bị lôi tiếp hủy diệt, trong lòng thở dài, biết tiếp qua chút năm, thiên hạ sợ là sẽ đại loạn. Tiếp xuống thế cục phát triển, cùng ngươi trong trí nhớ không khác nhiều, thế lực khắp nơi dị động, Nội giam Vương Viu Lan nhận thân, chấn nhiếp một đám hạng giá áo túi cơm. Đại nguyên lịch 730 năm ngày 31 tháng 10, đã sớm đem tu vi tăng lên đến linh thai cảnh tam giai đỉnh phong người, lựa chọn ăn vào viên kia chân quý linh thai đan. Cuối cùng, ngươi thành công đột phá tới linh thai cảnh tứ giai. Chiến lực lại lấy được to lớn tăng lên. Đại huyên lịch 731 năm ngày 31 tháng 1, có thần bí cường giả đến nhà, xưng đại huyên vô năng, thiên mệnh đã hết, hỏi thăm ngươi là có hay không bằng lòng xếp hạng, theo hắn chúa công trung đồ tương lai đại nghiệp, như bằng lòng liền có thể lập tức theo hắn rời đi. Trong lòng ngươi kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này những cái kia đại tông môn thế lực đã trong bóng tối hành động, đây là trước đây thôi diễn bên trong chưa hề xuất hiện qua tình huống. Nhưng nghĩ lại về sau, ngươi hiểu được, trước đây thôi diễn bên trong thực lực ngươi quá yếu, tự nhiên không vào được những này đại tông môn thế lực mắt. Mà bây giờ ngươi Không chỉ có khai sáng quy mô thế lực không nhỏ tổ chức, còn có linh thai cảnh tu vi, hiển nhiên thành đáng giá lôi kéo đối tượng. Dù sao tại Thương Giang Thập Châu, linh thai cảnh đã được cho cường giả hấp nhất, các phương tông môn thế lực cũng sẽ không kinh thị. Người trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, huyện chuyển từ chối cường giả bí ẩn mời, nói mình chỉ muốn an phận ở một góc, cũng không dạ tâm. Cường giả bí ẩn cười lạnh, nói ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, cũng không tất yếu còn sống. Vừa dứt lời, liền đối với ngươi phát động công kích. Trong lòng ngươi tức giận, nhưng cũng không có ngoài ý muốn đối phương sẽ trở mặt, đại tông môn thế lực tác phong từ trước đến nay bá đạo, đã không thành được người một nhà. Tự nhiên muốn diệt trừ người cự tuyệt, đã miễn cho chuyện tiết lộ, cũng miễn cho ngày sau trở thành bị nhân, tổn thương tới người một nhà. Nhưng cho dù biết đối phương sẽ đầu thủ, ngươi cũng không hối hận cự tuyệt quyết định. Dù sao cuốn vào đại thế bên trong, liền ngự không cảnh đều có thể chết, chớ nói chi là ngươi chỉ là linh thái cảnh, ngươi cùng cường giả thần bí này kịch chiến, công pháp linh kỹ toàn bộ thi triển, đã không còn bất kỳ ẩn giấu, đồng thời vận dụng hai thành tương phách. Vị này tu vi đạt linh thái cảnh thất giai cường giả bí ẩn trong lòng đại trận, không ngờ tới ngươi lại lĩnh ngộ hai thành phách, sau đó lại nhận ra ngươi tu luyện công pháp linh kỹ. Hắn đầu gối nhất chuyển. Bất chợt lên nói ra ngươi tại Vân Lam Cốc hoạt động lúc thân phận. Cái này khiến ngươi đối với hắn sát ý càng đậm, vì hoàn toàn đem nó lưu lại, ngươi không còn bảo lưu, thôi phát ba thành thương phách. Hai thành thương phách lúc, ngươi đã có thể áp chế cường giả thần bí này, bây giờ vận dụng ba thành thương phách, trong nháy mắt liền đem hắn đánh thành trọng thương. Cường giả bí ẩn tê cả da đầu, không ngờ tới ngươi lại lĩnh ngộ ba thành thương phách, vội vàng tế ra át chủ bài, thậm chí không tiếp dùng chân quý tam phẩm tật phong chú phù tăng tốc, mong muốn chạy trốn. Có thể ngươi sao lại nhường hắn chạy mất, lúc này vận dụng điện lang mệnh cách thuần gì, xuất hiện tại phía sau hắn, một thương đem nó đảm bảo, khiến cho tại chỗ chết thảm. Giết tử thần bí cường giả sau, ngươi cấp tốc vơ vét xong vật phẩm của hắn, biến mất ở trong màn đêm. Về phân phùng môn, ngươi dự định từ bỏ. Đã giết cường giả thần bí này, tất nhiên hoàn toàn đắc tội sau lưng của hắn đại tông môn, như còn lưu tại Lạc Hà thành, tất nhiên chết không toàn thây. Sau đó không lâu, ngươi giết tử thần bí cường giả sự tình truyền ra, dẫn tới sau lưng của hắn Liệt Không Kiếm Tông tông chủ giận tím mặt, bắt đầu ở khắp thiên hạ treo thưởng ngươi. Đối với cái này, ngươi cũng không phải dễ chơi, một bên dùng điện lam mệnh cách dị hình giả cải biến hình dạng ẩn núp đi, một bên tán liệt Không Kiếm Tông muốn làm phản tin tức, dẫn tới thiên hạ xôn xao. Chương 34: Uyên Minh triều đế Chương 34, Nguyên Minh triều đế. Bất quá, Thiên Hạ mặc dù xôn xao, cũng chỉ là người bình thường chấn kinh mà thôi, các phương tông môn thế lực đều dị thường cho mặc, Đại Nguyên hoàng tộc cũng không cái gì động tác. Đối với mấy cái này quyền cao chức trọng người mà nói, Đại Nguyên châu cảnh nội sóng ngầm mấy liệt, đại gia trong lòng đều tin tưởng, chỉ là bây giờ còn chưa tới đại động can qua thời điểm. Thấy Đại Nguyên hoàng tộc không phản ứng chút nào, người có chút thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Người đối Đại Nguyên tình huống nhiều ít thấy rõ ràng, tuyên Dương liệt không kiếm tông tạo phản, vốn là chỉ là muốn buồn nôn buồn nôn bọn hắn. Thời gian trôi qua, đạo mắt 6 năm trôi qua. Đại huyên lịch 737 năm ngày 2 tháng 5, ngươi sung kích bình cảnh, may mắn đột phá tới Linh Thai cảnh ngũ giai, thực lực lên một tầng nữa. Nhưng ngươi vẫn như cũ không thể lĩnh ngộ bốn thành linh vận, không có đạt tới bốn thành thương phách, chỉ có thể cảm khái bước vào bốn thành thương chi linh vận cấp độ, thực sự quá khó khăn. Đại huyên lịch 739 năm ngày 9 tháng 6, các đại tông môn thế lực cho rằng Tĩnh Lan công nhiều năm chưa hiện thân, tất nhiên đã tỏa hóa, cho nên bọn hắn rốt cục có động tác, bắt đầu liên hợp lại tham dò đại huyên hoàng tộc danh giới cuối cùng. Đối với cái này, đại huyên hoàng tộc không còn nhẫn, triển khai mạnh mẽ phản kích. Chỉ là, Tĩnh Lan công cũng chính là nội gia vương Lưu Lan cũng không lại ra mặt trấn nhiếp các phương. thấy nội gia vương vưu lan không có xuất hiện, các phương tông môn thế lực trong lòng đại định, nhận định tĩnh lan công cảng lan tất nhiên đã vỡ lạc. thế là đại uyên châu cảnh nội các đại tông môn thế lực kết thành đồng minh, tại các quốc gia công thành nội trại, dự định liên thủ đối phó đại uyên. trong lúc nhất thời, toàn bộ đại uyên loạn cả một đoàn. ngoại trừ đại uyên vương đô chỗ huyên quốc, quốc gia khác đại uyên quân đội đều bị các đại tông môn thế lực xuất lĩnh đại quân áp chế đến thở không nổi, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. người che giấu tung tích, thu liêm phí tức, trà trộn tại các đại thành trấn, nghe được những tin tức này, trong lòng thở dài, cảm thấy đại uyên chỉ sợ sắp xong rồi đã nhiều năm như vậy, nội bộ mục nát, dân tâm mất hết, các thế lực lớn gia tộc lực lượng lại phát triển được quá mức cường đại. nếu là Tĩnh Lan công càng lan còn tại, tự nhiên có thể chấn trụ bọn hắn, có thể hắn vừa chết, cái này vương triều sợ là thật muốn đội chủ. đến lúc đó, không biết ai sẽ ngồi lên long nhĩ, cho các thế lực lớn gia tộc một lần nữa điểm bánh gạ tổ. Đại Huyên lịch 739 năm ngày 9 tháng 10, Đại Huyên vương triều các lớn nước phụ thuộc mất hết, Đại Thịnh cũng thừa cơ làm to chuyện, mài đao xoẹn xoẹt chỉ hướng Đại Huyên. trong ngoài giáp công phía dưới, người trong thiên hạ đều cảm thấy Đại Huyên đại thế đã mất, thồn thức cái này tồn tại gần ngàn năm. Trên vùng đất này, tổn tục lâu nhất cũng mạnh nhất cổ lão vương triều sắp hủy diệt. Có thể để người trong thiên hạ khiếp sợ là, đại uyên lịch 740 năm ngày 4 tháng 11, ngay tại các phương tông môn thế lực liên thủ nổi lên, vây công nguyên quốc đô thành, chuẩn bị hoàn toàn hủy diệt đại uyên lúc, một vị cường giả tuyệt thế hành không xuất thế. Vị cường giả này đúng là đại uyên cựu hoàng tử, hắn tu vi đã đạt ngự không cảnh phía trên lăng hư cảnh, hoàn thủ nắm bảo khí, không ai cả nổi. Đại uyên các đại tông môn thế lực vây công nguyên quốc cường giả, bị hắn một người một kiếm giết đến sạch sẽ. Cái này như thiên thần hạ phàm một màn đoạ đến quân liên minh phổ thông tu sĩ nhau nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lựa chọn đầu hàng. trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, ai cũng không ngờ tới đại uyên cựu hoàng tử không ngờ đạt tới ngự không cảnh phía trên lăng hư cảnh, còn nắm giữ bảo khí loại này đại sát khí. như vậy phối trí, tại thương giang thập châu hoàn toàn có thể xông pha. người cũng nghe người tin tức, trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới đại uyên hoàng tộc còn cất giấu dạng này át chủ bài. chỉ là người cảm thấy cái này cựu hoàng tử tu vi có chút quỷ dị, hắn mất quá 30 tuổi ra mặt, cái tuổi này đạt tới ngự không cảnh phía trên, thực sự quá biến thái. cựu hoàng tử có thể có tu vi như vậy, trên thân tất nhiên cất giấu đại bí mật. Không ai có thể biết bí mật này là cái gì, cũng không người tinh tưởng Đại Huyên ẩn nhẫn nhiều năm, là như thế nào đem hắn bồi dưỡng tới ngự không cảnh phía trên. Nhưng mặc kệ cựu hoàng tử là như thế nào trở thành lăng hư cảnh cường giả, hắn lấy lăng hư cảnh thực lực lớn giết tứ phương đã là sự thật, các phương tông môn thế lực đều sợ hãi. Có tông môn muốn đầu hàng cầu sinh, có gia tộc dự định cả tộc trốn đi cái khác lục địa vương triều, càng có thế lực lớn muốn mang lấy trong tộc máu mới trốn vào thâm sơn, miễn cho bị cựu hoàng tử tìm tới. Thiên hạ đại thế trong khoảnh khắc kỳ biến, Đại Huyên vận thế bắt đầu điên cuồng kéo lên. Từng cảnh tượng ấy nhường vô số người trợn mắt hốt mồm, cho dù ngươi cũng mười phần chân tinh cảm khái đây chính là huyền huyền thế giới, lực lượng một người có thể sửa một cái cổ lão vương triều và thế. Nếu là đặt tại kiếp trước, dù có thay đổi càng không chỉ năng, một khi đại thế sụp đổ, cuối cùng khó sửa đổi lịch sử hướng lưu. Chính như ra các thừa tướng, cung cung tận tụy cả đời, cuối cùng cũng chỉ có thể thán một câu ung dung thương thiên, ác liệt tại ta lưu lại vô tận tiếp bối. Nhưng ở cái này huyền huyền thế giới, tu sĩ động một tí di sơn đảo hải, phất tay liền có thể cải thiên hóa nhật, cái gọi là đại thế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất quá là có thể tùy tiện xé nát công siềng, tất cả đều có biến số, tất cả đều có thể sửa. Trong lúc nhất thời, người khát vọng đối với lực lượng càng thêm mạnh mẽ, cũng nghĩ bước vào ngự không cảnh phía trên, trở thành có thể lấy lực lượng một người chống lại cả một cái vương triều cường giả. Đại uyên lịch 739 năm ngày 24 tháng 11, các nơi khá lớn phản loạn đều bị bình định, đại uyên vương triều thu phục tất cả quốc gia. Đại uyên lịch 739 năm ngày 30 tháng 11, đại uyên cựu hoàng tử đăng cơ, tự xưng Nguyên Minh triều đế. Nguyên Minh triều đế kế vị sau, phổ biến đại quy mô cải cách, thanh lý còn sót lại phản đảng, chèn ép các đại tông môn thế lực, thu hồi đồng ruộng, linh mạch trở trọng yếu tài nguyên. Đồng Dũng phân cho bách Tính trồng trọt, linh mạch, tinh quang trở thì thu về đại nguyên tất cả. Thiên hạ còn sót lại tông môn thế lực từng cái run lên bẩy, không dám chống lại. Từ đó, đại viên cảnh nội dần dần tỏa ra sự sống, dân chúng đối Uyên Minh Triều Đế cảm kích không thôi. Đại nguyên lịch 740 năm ngày 9 tháng 12, Uyên Minh Triều Đế thiết lập Huyền Sát vệ tổ chức, nghiêm tra tham ô quan viên cùng tu sĩ, đối vương triều tiến hành lớn tẩy bài. Uyên Minh Triều Đế phổ biến tuyển hiền chế độ, khởi đầu võ tu viện. Đồng thời bắt đầu hạn chế dân gian tu luyện, cấm chỉ Bạch Tính tự mình tu tập công pháp, như muốn tập võ tu huyền, nhất định phải tiến vào võ tu viện hoặc dẫn thân vào quân ngũ. Nếu không theo phản nghịch loạn sự, những này cải cách khơi dậy các đại tông môn thế lực cùng tán tu mạnh mẽ bất mãn, có thể liên minh triều đế hoàn toàn không để ý, dùng tuyệt đối thực lực trấn áp làn sóng phản đối, thậm chí trực tiếp hủy diệt một cái đỉnh tiêm thế lực giàn đe. Cuối cùng, còn sót lại tông môn thế lực tất cả đều im lặng, không còn dám có dị nghị, thậm chí chủ động giao ra chân tảng công pháp linh ký bí tịch, toàn viên dẫn thân vào quân ngũ. người tiềm phục tại giữa phố phường bên trong, nghe nói những năm này một hệ liệt cải cách biện pháp đã chấn kinh lại cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc. Đại uyên lịch 741 năm ngày 9 tháng 4, huyền sát vệ tìm tới ngươi, nói uyên minh triều đế muốn gặp ngươi trong lòng ngươi kinh ngạc, không rõ chính mình là thế nào bị phát hiện. Biết rõ Uyên Minh chiêu đế bá đạo ngươi, vì mạng sống không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Huyền Sát vệ đi gặp chiêu đế, cũng đã không thể cầu tại dân gian làm cái tàn tu. Chương 35, linh thai ngũ giai, chương 35, linh thai ngũ giai. Cái này kịch bản phát triển, thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta lúc đầu đều coi là đại uyên khẳng định phải kết thúc, không nghĩ tới nửa đường giết ra cựu hoàng tử. Cái này cựu hoàng tử phong cách hành sự, quá có ngoại giới xuyên việt người kia mùi vị, hắn sẽ không phải cũng là ngoại giới xuyên việt tới à? luôn nhìn xem thôi diễn văn tự, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nếu là cái này cựu hoàng tử cũng là ngoại giới xuyên việt người, còn mang theo học, vậy hắn 30 tuổi ra mặt có thể đạt tới ngự không cảnh phía trên lăng hứa cảnh, cũng là nói không được. Nhưng nếu như thật sự là ngoại giới xuyên việt người, bình thường chư thiên xuyên việt người còn tốt, nếu là đụng tới chút đặc thù, thế nào cảm giác thôi diễn bên trong chính mình muốn sống đời. Tô Nôn ánh mắt lấp lóe, lại nghĩ tới cái này gốc dạng, trong lòng nổi lên một cố dự cảm bất tưởng. Ngay tại Tô Nôn suy nghĩ lung tung lúc, vận mệnh thôi diễn tiếp tục thúc đẩy. Người bị huyền sát vệ đưa đến Uyên Minh đế trước mặt, trong nháy mắt cảm nhận được áp lực lớn. Viên Minh Chiêu Đế đánh giá ngươi một lát, trực tiếp điểm phá ngươi dị giới khách đến thăm thân phận. Cái này khiến ngươi sắc mặt biến hóa, kỳ thật sớm tại hắn phổ biến một hệ liệt cải cách lúc, ngươi liền hoài nghi tới hắn là ngoại giới xuyên việt người, bây giờ xem như xác nhận suy đoán. Đã cùng là ngoại giới xuyên việt người, hắn có thể tùy tiện tìm tới ngươi, thân phận của mình bại lộ cũng là bình thường. Xem như kinh nghiệm lao đạo ngươi, đã sớm không quan tâm cái gì mặt mũi tôn nghiêm. Vì mạng sống, ngươi không chút do dự biểu thị muốn gia nhập Đại viên Vương triều, nguyện vì Viên Minh Đế hiệu lực. Viên Minh Đế khen ngươi một câu thời, nhưng vẫn là tuyên bố ngươi tử hình, nói một núi không thể chứa hai hổ cùng một cái thế giới bên trong, hắn không được có cái khác dị giới khách đến thăm tồn tại. Huống chi, ngươi sở thuộc dị giới khách đến thăm tổ chức, cùng tổ chức của hắn vẫn là đối thủ một mất một còn, giết ngươi, hắn có thể cầm tới phần thưởng phong phú. Nghe xong lời này, ngươi sắc mặt kỳ biến, lập tức vận dụng điện Lam Mệnh cách Tuấn Di đảo mệnh. Cũng đừng nói ngươi đã gặp được hắn, coi như trốn ở trong phố xá, hắn cũng có thể tùy tiện tìm tới ngươi. Trước đó nhường Huyền Sát vệ đi tìm ngươi, bất quá là không muốn tự hạ thân phận mà thôi. Cuối cùng, ngươi Tuấn Di ra mười đối bên Minh Triều đế mà nói không đáng kể chút nào. Hắn thậm chí không có tự mình ra tay, trong cung liền có cường đại ngự không cảnh cường giả hiển thần. Tại ngươi còn không có kịp phản ứng lúc xuất hiện tại sau lưng, một trường đưa ngươi đánh chết. Đích, bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. Thông ngôn nhìn xem thôi diễn nội dung, cả người đều ngây ngẩn cả người. Viên Minh chiêu đế là ngoại giới xuyên việt người, cũng không tính là quá ngoài ý muốn, có thể thôi diễn bên trong xuất hiện tình báo, lại làm cho hắn rất là chấn kinh. Cái khác ngoại giới xuyên việt người thế lực tổ chức, lại cùng mình là quan hệ địch, giết mình còn có phong phú ban thưởng. Xem ra, chư thiên vạn giới quả nhiên không ngừng thiên quyết một cái trừ thiên thế lực tổ chức bồi dưỡng ngoại giới xuyên việt người thế lực khác tổ chức chỉ sợ không phải số ít nói như vậy tình cảnh của ta so trong tưởng tượng nguy hiểm hơn a thông Nôn than nhẹ một tiếng bất quá ta vận mệnh thôi diễn đại có thể thôi diễn tương lai cũng có thể thôi diễn cái khác ngoại giới xuyên việt người hành động giải thích rõ tiềm lực cao có cái này thôi diễn đại tại chỉ cần làm việc cẩn thận tại chư thiên vạn giới sống tạm đi xuống khả năng rất lớn cũng là không cần quá hoảng thông Nôn lại nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng thầm nghĩ đích ban thưởng tạo ra thành công bởi vì lần này là ngươi một lần cuối cùng miễn phí thôi diễn ngươi có thể đạt được trở xuống toàn bộ ban thưởng Một linh thai cảnh ngũ giai tu vi. Hai nhạc cấp đỉnh giai công pháp Thừa Phong Lục, để thập trọng. Ba nhạc cấp đỉnh giai thương pháp Chấn Tà Thương, cảnh giới lại thành. Bốn nhạc cấp đỉnh giai thân pháp Tử Yến lược hành công, cảnh giới lại thành. Năm nhạc cấp cao giai phòng ngự linh kỵ thanh công trướng, cảnh giới lại thành. Sáu nhạc cấp cao giai bí tịch Liễm Tật Thuật. Bảy điện lang mệnh cách dị hình giả. Tám ba thành tướng phách. Chín kinh nghiệm thực chiến. Mười mạnh vỡ ký ức. Liệu nó, tông luôn nhìn xem những phần thưởng này, cả người đều sợ mê người. Hắn là thật không có ngờ tới, một lần cuối cùng thôi diễn ban thưởng lại như thế phong phú, còn có thể toàn bộ đóng gói mang đi lần này hắn hiện tại phối chi coi là một lần cuối cùng thôi diễn bên trong tông nôn tử vong lúc đỉnh phối. đương nhiên thiếu đi linh bảo vũ khí sức chiến đấu sẽ hơi yếu chút nhưng cũng không cần yếu. hệ thống ngươi thật đúng là phu nhân quá hào phóng. tông nôn mừng rỡ như điên giơ ngón tay cái lên cho vận mệnh thôi diễn đại điểm cái tán. đích ban thưởng cấp cho bên trong máy móc thanh âm vang lên lần nữa. sau đó tông nôn tu vi bắt đầu tiêu thăng linh thai cảnh nhất giai linh thai cảnh nhị giai linh thai cảnh tam giai linh thai cảnh tứ giai thẳng đến linh thai cảnh ngũ giai mới dừng lại. ngay sau đó. Tông luôn chỉ cảm thấy trong đầu nhiều đại lượng ký ức cùng cảm ngộ, tất cả đều là tu hành linh khí cùng bí tịch tâm đắc. Trong cơ thể hắn linh khí cung cấp tốc chuyển hóa làm thừa phong lục đệ thập trọng thuận gió linh khí. Cũng không lâu lắm, ba thành thương phách linh nộ cùng điện lam mệnh cách dị hình giả cách dùng cũng tràn vào trong đầu. Linh nộ song ba thành thương phách, vô số chiến đấu hình tượng lại tại trong đầu hắn hiện hiện, nhường hắn như thân lâm kỳ cảnh giống như tinh tế trải nghiệm, cảm ngộ. Cuối cùng, một chút ký ức hình tượng giống chiếu phim dường như tại trong đầu hắn hiện lên, đều là chút có chút trọng yếu nội dung, tỉ như đại nguyên hoàn cảnh địa lý, các đại tông môn thế lực phân bố, chỗ nào xuất hiện qua cơ duyên và thiên tài địa bảo. Nơi nào có qua nguy hiểm cùng thú triều, chỗ nào từng có trọng yếu tài nguyên chờ một chút. Hết thể kết thúc, Thâu Nôn tài hoan qua thần, kinh sâu vài khẩu khí. Cái này mảnh vỡ ký ức ban thưởng tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không thấp tha. có những ký ức này, cũng không cần từ đầu thu thập tin tức chế định kế hoạch, trình độ nào đó có thể để cao một chút tỷ lệ sống sót. Nhất là với ta mà nói, cái này ký ức ban thưởng ưu tiên cấp, kỳ thật so linh ký còn cao. Thâu Nôn ánh mắt chấp động, thấp giọng tự nói, vừa xuyên việt khi đi tới, chưa quen cuộc sống nơi đây sát thực gặp được không ít phiền toái, mà những ký ức này có thể khiến cho Tâu Nôn nhẹ nhõm dung nhập đại uyên, giúp hắn cái này bản thể giải quyết hết đa số phiền toái. Tiếp tiếp, nên ngắm lại đi đâu? Tâu Nôn Thu liễm lại nỗi lòng, lẩm bẩm nói: "Vân Lam Cốc tuy tốt, lại giấu dế nguy cơ, ở lâu nơi này quá mức nguy hiểm. Tôi diễn bên trong hắn có lẽ sẽ tiếp tục lưu lại, nhưng trong hiện thực, hắn cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Bất quá, Vân Lam Cốc tại vận mệnh thôi diễn bên trong giúp hắn không ít, xem như có đại ân, phần ân tình này hắn sẽ không quên. Nếu là ngươi có thể chống đến ta trưởng thành, ta chắc chắn giúp ngươi giải quyết cái kia cường địch, bảo trụ toàn bộ Vân Lam Cốc. Nếu là Vân Lam Cốc không có chống đến ngày đó, chạy không khỏi diệt môn vận mệnh, chờ ta trở nên mạnh mẽ, chắc chắn cho các ngươi báo thủ. Tông Nôn ánh mắt chớp lên, bên ngoài dần dần xảy ra biến hóa, biến cực kỳ bình thường, ném vào trong đám người đều không đáng chú ý. hắn tính toán đợi tới đêm khuya rời đi Vân Lam Cốc. chương 36 bị phát hiện, chương 36 bị phát hiện. hệ thống, ta bây giờ nghĩ tiếp tục thôi diễn lời nói, cần tiêu hao cái gì? Là Huyền Tinh a? Tông Nôn lẳng lặng chờ đợi lúc, ở trong lòng yên lặng hỏi. đích, thúc chủ tiến hành vận mệnh thôi diễn, cần tiêu hao Huyền Tinh chờ năng lượng vật phẩm, lại tiêu hao Huyền Tinh số lượng sẽ theo tu vi tăng lên mà gia tăng. Kiểm tra tới tu vi của ngươi đã đạt linh thai cảnh ngũ giai, mở ra vận mệnh thôi diễn cần tiêu hao 500 mai hạ cấp huyền tinh. Máy móc thanh âm vang lên. 500 mai hạ cấp huyền tinh. Tông môn ra mặt có chút co lại. Tại Đại Uyên, huyền tinh tương đối chất quý, cơ bản bị các đại tông môn thế lực cùng gia tộc nắm trong tay. Bình thường kết nguyên cảnh tu sĩ muốn dựa vào huyền tinh tu hành, chỉ có thể đi đấu giá hội cạnh tranh. Bởi vậy, không ít kết nguyên cảnh tu sĩ bình thường đều không nỡ dùng huyền tinh tu luyện, một chút gia cảnh đồng dạng kết nguyên cảnh tu sĩ, càng là chỉ bỏ được tại sông quan lúc dùng. Một cái hạ cấp huyền tinh giá cả, đại khái tại một vạn mai đồng bội tạp hữu. Thôi diễn một lần muốn 500 mai hạ cấp huyền tinh, tương đương với 500 vạn mai đồng tuổi. Xem ra sau này tuyển không chọn môn học là ban thưởng, phải hảo hảo suy nghĩ một chút, không thể vô não tuyển. Không phải tu vi càng cao, tiêu hao càng lớn, thật có điểm chịu không được. Tông Nôn thở dài, rất hoài niệm trước kia miễn phí thôi diễn thời gian. Bất quá trước đó miễn phí thôi diễn chưa từng đổi mới qua màu chạm trở lên mệnh cách, nói không chừng trả tiền có thể soát đi ra, cũng không cần rất khó chịu. Sau đó Tông Nôn lại bản thân an ủi một phen, nhưng kế hoạch xác thực đến sửa đổi một chút. Nguyên bản hắn dự định trước tiên ở Vân Lam Thành chờ đoạn thời gian, ngấp lại thế nào kiếm nguyên tinh. Nhưng bây giờ một lần thôi diễn liền phải nhiều như vậy huyền tinh, chậm rãi kiếm hiển nhiên quá chậm. Tuy nói có thể bán công pháp điện tịch đổi huyền tinh, nhưng nhà cấp trở lên mới đáng tiền, một bản nhà cấp trung giai công pháp có thể bán được 400 mai hạ cấp huyền tinh cũng không tệ rồi. Có thể loại công pháp này điện tịch cầm lấy đi đấu giá, khẳng định sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Ta có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Tông Nôn như mày, có lẽ ta có thể đi một con đường khác. Tỷ như tiếp tục lưu lại Vân Lam cốc, nhường Vân Lam cốc cho ta huyền tinh cung cấp ta tu diễn. Chỉ là con đường này có điểm giống đánh bạc. thông Nôn sắc mặt biến ảo chậm trợn. Cho dù bán bí tịch cũng không bán được mấy lần, thôi diễn không được mấy lần, sẽ còn dẫn tới đại tông môn chú ý, chạm nhạc tông liền có truy tung bí pháp. Nếu như bị bọn hắn để mắt tới, thực sự quá nguy hiểm. Chỉ là như tiếp tục lưu lại Vân Lam Cốc, dựa vào Vân Lam Cốc cho Huyền Tinh, nhất định phải thể hiện ra biến thái tư chất hoặc là kinh khủng tu vi tốc độ tăng lên. Sơ suất một cái, liền sẽ bị Kêu Cường giả Bí ẩn để mắt tới. Bất quá Kêu Cường giả Bí ẩn coi như biết mình là thiên tài, cũng chưa chắc sẽ vì một cái chỉ là thiên kiêu sớm chạy đến. Chỉ cần đến tiếp sau nấp ký tu vi, không cho nội gian biết được, hẳn là liền không có vấn đề hơn nữa chỉ cần có đầy đủ huyền tinh hắn trong một ngày liền có thể trưởng thành đến kinh khủng cấp độ đến lúc đó dù là cường giả bí ẩn sau một ngày chạy đến hắn cũng có thể phản sát chúng chi đối phương coi như sớm đến cũng phải tốn mười mấy hai mươi ngày a trừ cái đó ra theo thôi diễn bên trong ta biết trịnh thành húc vân lam cốc môn chủ còn có thái thượng lão tổ khẳng định có thể tin các trưởng lão khác không tin được ta có thể thông qua trịnh thành húc nhường vân lam cốc lão tổ chú ý tới ta thông luôn hít sâu một hơi trong lòng rất xoan bỏ kia cường giả bí ẩn nhân tố so với bên ngoài mạo hiểm kiếm huyền tinh tại vân lam cốc vất huyền tinh thực an toàn hơn đương nhiên, phân tích về phân tích, hắn trong thời gian ngắn thật đúng là không quyết định chắc chắn được. Ha ha, lão phu ngẫu nhiên đi ngang qua, ở phía xa phát giác được linh thai cảnh khí tức, có chút hiếu kỳ liền đến nhìn xem, không nghĩ tới tại cái này ngoại đường khu vực biên giới phát hiện mầm giống ta. Đúng nhiên, một đạo mang theo sợ hãi than tiếng cười vang lên. Tiếp lấy, tô nôn cửa phòng chẳng biết lúc nào bị mở ra, một cái tóc trắng phơ lão nhân đi đến. Trình trưởng lão, tô nôn nhìn trước mắt lão nhân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ tới, chính mình vừa nhận lấy tu vi, liền bị đối phương phát hiện. Hỏng, hắn quá xoắn đi ở sự tỉnh. Quên dùng liễm tức thuật tẩn giấu tu vi, bây giờ bị Trịnh Thành Húc phát hiện, muốn rời đi Vân Lam Cốc khẳng định không thể nào. Nói cách khác, hắn cũng không tất yếu lại xoắn xuyết. Tiểu tử, người tên là gì? Vì sao một mực lấy dịch phó đệ tử thân phận khổ tu? Trịnh Thành Húc nhìn qua Tông Nôn khuôn mặt trẻ tuổi, khẽ vướt sợi râu, tò mò hỏi. Tông Nôn cười khổ nói: Ta gọi Tông Nôn. Trường lão, ngài liền không nghi ngờ ta là cái khác Tông môn thế lực phái tới nội gián sao? Nội gián? Phương nào thế lực lớn sẽ ngốc tới phái ngươi dạng này thiên tiêu làm nội gián? Còn một mực lấy dịch phó thân phận tu hành, chưa từng hiện lộ tu vi. Trịnh Thánh Húc dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Tông Nôn, mở miệng nói ra, hơn nữa liền xem như dịch phó, Vân Lam Cốc cũng biết đem thân phận cha được rõ ràng bạch bạch, tổ tiên đời thứ ba ở đâu sinh hoạt, lúc nào thời điểm rời đi bao lâu, cũng sẽ không có bỏ sót. Người khi đó có thể đi vào Vân Lam Cốc, trở thành trong cốc một viên, đã nói lên thân thế thanh bạch. Ếch! Tông Nôn nhất thời nghẹn lời. "Bất quá, ta rất muốn biết ngươi tuổi tác bao lớn, tại sao có thể có linh thai cảnh tu vi?" Trịnh Thánh Húc lại hiếu kỳ hỏi. "Ta năm nay 19, về phần linh thai cảnh tu vi sự tình." Tông mắt nhìn bên ngoài, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Trịnh Thánh húc trong nháy mắt minh bạch hắn tâm tư, lúc này xuất ra một cái chú phù kích hoạt, bố trí xuống trận pháp ngăn cách ngoại giới. Hiện tại có thể nói a, hắn sở lấy sợi dâu, cười hỏi, kỳ thật ta có thôn vệ huyền tinh thể chất đặc thủ, có thể thông qua thôn vệ huyền tinh nhanh chóng mạnh lên. Trước đó không lâu ta may mắn đạt được một vị cường giả truyền lựa, dựa vào bên trong huyền tinh mới cấp tốc đột phá tới linh thái cảnh, thể chất không có thức tính trước, ta chính là bình thường tầng dưới chót đệ tử. Thông mặt không đổi sắc nói, cái gì? Thuôn huyền tinh thể chất đặc thù. Chinh húc mặt mũi tràn đầy trấn kinh. Hắn tuy biết Tông Nôn trên thân cất dấu đại bí mật, lại không ngờ tới bí mật kinh người như vậy. Cái này cần là mạnh cỡ nào thể chất, mới có thể để cho một cái thối thể cảnh dịch phó đệ tử trong thời gian ngắn vọt tới linh thai cảnh ngũ giai. Nếu là Vân Lam Cốc nâng toàn tông chi lực nuôi dưỡng Tông Nôn, chẳng phải là nói tương lai có hy vọng nhường hắn trưởng thành đến ngự không cảnh phía trên? Đến lúc đó, Vân Lam Cốc nói không chừng có thể rời đi Thương Giang thập châu, trở lại Đông Vực, vì tổ tiên hướng thanh nguyệt đại tông báo thủ, một lần nữa trở thành Đông Vực đỉnh tiêm thế lực. Tông Nôn, ngươi nói là sự thật? Trình Thanh húc kích động đệ lại Tông Nôn hai bay, nửa khi đều có chút thất tố. Chương ba Trả tiền tôi diễn, chương 37, trả tiền tôi diễn. Ta nói tự nhiên là thật, Trịnh trưởng lão nếu là không tin, có thể trước cho ta 5000 mai hạ cấp huyền tinh, ngày mai lại nhìn ta tu vi có hay không tiến triển. Tô Non mặt không đổi sắc nói, 5000 mai hạ cấp huyền tinh. Trịnh Thành Húc ra mặt mạnh mẽ có lại. Một bản nhạc cấp cao giai linh khí, giá cả cũng liền 1500 mai hạ cấp huyền tinh tả hữu. Dù là Trịnh Thành Húc là ngữ không cảnh cường giả, thân gia cũng bất quá mấy ngàn mai hạ cấp huyền tinh, Tô Non mới mở miệng liền phải 5000, quả thực nhường hắn có chút chịu không được. Trịnh trưởng lão, ngài không có nhiều như vậy huyền tinh sao? Trước cho 2000 cũng được. Tông Nôn thử thăm dò hỏi, hai ngàn còn tạm được. Chính thành Húc mặt đen lại nói, mặc dù 2000 mai cơ hồ muốn đem hắn móc sạch, nhưng vì Vân Lam Cốc, vì chứng thực trước mắt người trẻ tuổi kia là tông môn tương lai hy vọng, hắn quyết định không thèm đếm sửa. Chính trưởng lão, ngài quá tốt rồi. Mời lưu lại hạ cấp huấn tình, ngày mai chờ ta tin tức tốt. Đúng rồi, trận pháp này tuyệt đối đừng giải khai, còn có liên quan tới ta sự tình, ngoại trừ ngài ta, tuyệt đối đừng nói cho những người khác. Tông Nôn mừng rỡ không thôi, đối chính thành Húc hảo cảm tiêu tăng, đối Vân Lam Cốc lòng cảm mến cũng mạnh không biết. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Nhưng ngươi ngày mai nhất định phải cho ta một kinh hỉ, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu được." Trịnh Thành Húc trường Tông luôn một cái, lấy xuống trên ngón tay Thu Nạp giới chỉ, giải trừ cấm chế, tiện tay đã đánh qua. Sau đó, Trịnh Thành Húc rời khỏi phòng, ở bên ngoài lặng lặng chờ. "Yên tâm, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng." Tông luôn tại Trịnh Thành Húc sau khi đi, cười thầm nói. Tiếp lấy, hắn nhìn xem Thu Nạp giới trong ngón tay đại lượng nguyên tinh, ánh mắt đều phát sáng lên. "Vận mệnh tôi diễn đại, ta muốn tiến hành vận mệnh tôi diễn." luôn dưới đáy lòng nói rằng. "Đích, tiêu hao 500 mai hạ cấp tinh, vận mệnh tôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong." Máy móc thanh âm vang lên. Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng tốc chủ đổi mới ra điện lam mệnh cách tấn tiệp gia trì. Điện lam mệnh cách tấn tiệp gia trì, nắm giữ này mệnh cách, tốc chủ tốc độ sẽ có được nhất định tăng lên. Điện lam mệnh cách tấn tiệp gia trì, cũng là thực dụng mệnh cách. Tông luôn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần thứ nhất trả tiền tôi diễn, tuy nói không có xuất hiện cao cấp hơn mệnh cách, nhưng có thể có cái điện lam mệnh cách, cũng miễn cưỡng tính khởi đầu tốt đẹp. Đích, mệnh cách tăng thêm thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. Máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Lập tức, màn sáng hiện hiện, quen thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Ngay đầu tiên Bởi vì không có vận mệnh thôi diễn này, tu vi của ngươi không có chút nào biến hóa, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào thấy Trịnh Thánh Húc. Cuối cùng, tâm tư ngươi sinh một kế, nói lần này thôn phệ Huyền Tinh giống như gặp bình cảnh, tu vi không có nửa điểm tiến bộ. Trịnh Thánh Húc gặp ngươi sát thực không có tư tàng Huyền Tinh, đối kết quả này mười phần thất vọng. Hắn để ngươi thử lại lần nữa, ngươi chỉ có thể cười khổ cự tuyệt, nói không cần thiết vì ngươi lãng phí Huyền Tinh. Trịnh Thánh Húc cuối cùng thở dài, không có động thủ đánh ngươi, chỉ là hỏi ngươi có nguyện ý hay không làm vân lam cốc trưởng lão. Ngươi hiện chuyển cự tuyệt, nói chỉ muốn làm cái đệ tử kiếm sống. Trịnh Thánh Húc trầm mặc một lát, Nhìn chằm chằm ngươi một cái, để ngươi thành ngoại đường đệ tử, không cần lại làm việc vặt. Ngươi nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống dự định. Ngươi cảm thấy lần trước thôi diễn bên trong chính mình chết tại Cửu hoàng tử cái này dị giới xuyên việt người trên tay, lần này không thể dấm lên vết xe đổ, nhất định phải sớm diệt trừ hắn. Ngươi tính toán thời gian, phát hiện hiện tại Cửu hoàng tử mới 11 tuổi. Ngươi không rõ ràng hắn hiện tại có hay không bị đoạt xá, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, dù là ngoại giới xuyên việt người đã chiếm thân thể của hắn, 11 tuổi, thực lực cũng tuyệt đối mạnh không đến đi đâu. Nói cách khác, hiện tại đi ám sát Cửu hoàng tử, xác suất thành công còn rất cao lại mang xuống, thành công khả năng chỉ có thể càng ngày càng thấp. Ngươi nghĩ rõ ràng sau, lập tức hành động, dùng điện lam mệnh cách dị hình giả thay hình đổi dạng, vụng trộm xuống núi, thẳng đến Vương đô, dự định ám sát Cửu hoàng tử. Sau một thời gian ngắn, ngươi đến Vương đô, tìm hiểu tin tức, chờ lấy Cửu hoàng tử ra khỏi thành Du ngoạn lúc độc thủ. Dù sao Đại Vương đô thành là đầm rồng hang hổ, ngựa không cảnh cường giả tự tiện xông vào đều phải chết, chớ nói chi là ngươi cái này linh thai cảnh tu sĩ. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, trong thời gian này ngươi dựa vào Huyền Tinh phụ trợ tu hành, hoàn toàn không đau lòng tiêu hao, tu vi có không nhỏ tăng lên, đạt tới linh thai cảnh ngũ giai đỉnh phong có thể ngươi không có bởi vì tu vi tiến bộ mà cao hứng, ngược lại dị thường lo nghĩ, cựu hoàng tử một mực không có rời đi đại uyên đô thành, để ngươi căn bản không có cơ hội ra tay. cuối cùng, ngươi cảm thấy nhất định phải mạo hiểm một lần. ngươi dự định đánh ngất xịu tư thị tử người, dùng điện lam mệnh cách dị hình giả biến thành bộ dáng của hắn lẫn vào vương đô, có thể lại có chút do dự, cảm thấy làm như vậy phong hiểm quá cao. vận mệnh thôi diễn đến nơi đây liền ngừng lại. ngay sau đó, thông ngôn trước mắt đống nhiên xuất hiện mấy cái tuyển hạng. tuyển hạng một, mạo hiểm tiến vào đại uyên đô thành, nghĩ cách giết chết cựu hoàng tử. tuyển hạng hai, từ bỏ xâm nhập đại huyên đô thành kế hoạch nghĩ biện pháp mạnh lên để cầu tương lai có thể giết hắn hoặc giữ được tính mạng tuyển hạng ba cái gì đều không can thiệp tùy ý vận mệnh thôi diễn kịch bản phát triển a tô Nôn nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tuyển hạng cả người đều ngây ngẩn cả người hắn không ngờ tới trả tiền thôi diễn sẽ còn xuất hiện tuyển hạng có thể làm cho mình can thiệp đến tiếp sau đi hướng chức năng này không tệ a có thể bên ngoài sân can thiệp lời nói liền có thể giành lớn nhất lợi ích hoặc là đề cao thôi diễn bên trong chính mình sinh tồn thời gian tô ngôn mặt lộ vẻ vui mừng tự lẩm bẩm sau đó hắn bắt đầu suy tư theo bản thể lợi ích đến xem. Khẳng định không thể để cho thôi diễn bên trong chính mình mạo hiểm sông Đại Liên đô thành, như thế xác suất thành công quá thấp, quả thực là cửu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh. Hiện tại nhất định phải cố gắng mạnh lên, dù là lần này vẫn là sẽ chết tại cựu hoàng tử trong tay, thôi diễn kết thúc sau bản thể thực lực tăng lên, ngày sau luôn có thể vượt qua đạo cảm này, nghiền ép cựu hoàng tử. Ngoài ra, nếu là giết cựu hoàng tử, hắn về sau sẽ xuyên việt tới ai trên thân cũng là phiền toái, vạn nhất lần sau xuyên việt đối tượng không tại Thương Giang Thập Châu mà tại nơi khác, thì càng để cho người ta nhức đầu. Vận mệnh thôi diễn đại, ta tuyển tứ nhị hạng, trước bảo mệnh." Nghi biện pháp mạnh lên lại nói. Tông môn lúc này làm ra lựa chọn. Đích, lựa chọn thành công, vận mệnh tôi diễn tiếp tục. Máy móc thanh âm vang lên, màn sáng bên trên văn tự tiếp tục hiện hiện. Cuối cùng, ngươi từ bỏ mạo hiểm xâm nhập Đại Nguyên Đô thành kế hoạch, lặng lẽ rời đi Yên Quốc, trở về Khánh Quốc. Tại Khánh Quốc tu hành đồng thời, ngươi săn giết linh thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo, để cầu nhanh chóng mạnh lên. Đại Nguyên lịch 721 năm ngày 30 tháng 6, Vân Lam Cốc bị diệt, ngươi lòng tràn đầy thương cảm. Đại Nguyên lịch 721 năm ngày 9 tháng 9, ngươi xung kích linh thai cảnh lục giai thất bại, thương thế không nhẹ, dự định chưa khỏi vết thương sau tiếp tục xung quan. Đại huyên lịch 722 năm ngày 2 tháng 8, ngươi lần nữa cứu Phùng Mạc cùng Phùng gia đáng người. Phùng Mạc khẩn cầu ngươi bảo hộ hắn một năm, nguyện lấy một chỗ động thiên bí cảnh tình báo để báo đáp lại. Lần này, ngươi không có lập tức cự tuyệt, nhớ tới cựu hoàng tử mang tới áp lực, trong lòng do dự. Chương 38, Huyền Thụy quân hạ, chương 38, Huyền Thụy quân hạ. Truyền hạng 1, bằng lòng Phùng Mạc tìm cầu, niệm thử thuận nhờ trong miệng hắn động thiên bí cảnh nhanh chóng tăng thực lực lên. hạng ổn thỏa làm việc, tự tuyệt Phùng cầu, chậm rãi chịu thực lực. hạng tùy ý vận mệnh thôi diễn tự do phát triển. Lại xuất hiện hạng bất quá cái này tuyển hạng sát thực rất mấu chốt, thông ngôn nhìn xem đống nhiên xuất hiện tuyển hạng, như có điều suy nghĩ, vận mệnh tôi diễn giải, ta lựa chọn thứ nhất hạng, thông ngôn cẩn thận suy tư sau, chọn ra lựa chọn. Cự tuyệt phùng mạc lời nói, chính mình lấy tán tu thân phận cầu vài chục năm, hai mươi năm, cuối cùng đột phá tới ngự không cảnh sát suất khẳng định không lớn, huống chi coi như đột phá tới ngự không cảnh, đối mặt cầm trong tay bảo khí lang hư cảnh cường giả cửu hoàng tử, cũng chỉ có một con đường chết. cho nên, còn không bằng giống vị kêu huyền băng long tưởng như thế, làm cái thiên sứ người đầu tư, đi theo phùng mạc cái này thiên vận chi tử mặc dù gặp nguy hiểm nhưng có thể được đến Cơ duyên khẳng định không ít. trừ cái đó ra, coi như Phùng mạc ăn thị chính mình không có phân đến cành, cũng có thể mượn nhân tình này xin nhờ Phùng mạc đối phó Cựu Hoàng Tử. bởi vì cái gọi là lão cha nói qua phải dùng ma pháp đối phó ma pháp. nếu để cho thôi diễn bên trong chính mình lợi dụng Thiên vận chi tử đi đối phó Cựu Hoàng Tử cái này ngoại giới xuyên về người, không biết rõ sẽ có kết quả gì. đích chúc mừng túc chủ thành công làm ra lựa chọn, vận mệnh thôi diễn tiếp tục. máy móc thanh âm vang lên, màn sáng bên trên văn tự tiếp tục hiện hiện. người sau khi tự hỏi lựa chọn bằng lòng Phùng mạc bảo hộ hắn một năm, Phùng mạc đối với cái này lại hỉ. Sau đó không lâu, Phùng Mạc ăn vào kết nguyên đan, tại Phùng gia đột phá đến kết nguyên cảnh. Sau đó, hắn nhờ ngươi bảo hộ Phùng gia một đoạn thời gian, chờ thời cơ chín muồi, lại dẫn ngươi đi động thiên bí cảnh thám hiểm. Ngươi biết, Phùng Mạc không có ý định lộ ra Vân Lan tông thủ tịch Hoạch Tâm đệ tử muốn hại hắn sự tình, mà là muốn xúc tích lực lượng, tại thời cơ thích hợp xử lý đối phương. Bất quá, Phùng Mạc lo lắng Vân Lan tông thủ tịch Hoạch Tâm đệ tử lại đối Phùng gia hạ độc thủ, cho nên mới nhờ ngươi thủ nhà. Đối với giúp Phùng Mạc thủ nhà chuyện này, ngươi cũng không thăng cự. Chẳng bằng nói, so với thủ Phùng gia, đi theo Phùng Mạc bên người, tuyệt đối phải nguy hiểm được nhiều. Đại huyên lịch 722 năm ngày 31 tháng 8, có linh thai cảnh cường giả giả tập, đột kích ban đêm, Phùng gia bị ngươi phát giác. Ngươi một bàn tay đem tên này linh thai cảnh cường giả đánh chết, Phùng gia đám người vừa kinh vừa sợ, âm thầm may mắn có ngươi bảo hộ, nếu không Phùng gia nhất định tao nộ thai họa ngập đầu. Phùng Mạc biết được việc này, lên cơn giận dữ, thế nhất định phải diệt đi Vân Lan tông thủ tịch Hạch Tâm đệ tử. Vân Lan tông thủ tịch Hạch Tâm đệ tử thấy phái đi người lại bị giải quyết, biết Phùng Mạc phía sau có cao nhân, chỉ có thể sắc mặt âm trầm từ bỏ đối phùng gia đầu thủ, ngược lại đem đầu mâu tiếp tục nhắm ngay Phùng Mạc. Đại uyên lịch 723 năm ngày 9 tháng 2. Phùng Mạc lặng lẽ trở về Phùng gia, gặp được ngươi. Ngươi kinh ngạc phát hiện, Phùng Mạc tu vi không ngờ đạt tới kết nguyên cảnh cửu giai. Cái này khiến ngươi mười phần im lặng, chỉ có thể cảm khái thiên vận chi tử chính là lợi hại, ngắn ngủi khoảng 6 tháng, lại theo nạp linh cảnh cửu giai một đường tiêu thăng đến kết nguyên cảnh cửu giai, không chỉ có bước một cái đại cảnh giới, còn thăng liền chín cái tiểu cảnh giới. Ngươi đang kinh ngạc lúc, Phùng Mạc trước cảm tạ ngươi bảo hộ Phùng gia lâu như vậy, sau đó biểu thị đã tìm tới động thiên bí cảnh chìa khóa, hiện tại liền có thể dẫn ngươi tiến về. Trong lòng ngươi chờ mong, đi theo Phùng Mạc đi vào động thiên bí cảnh chỗ Hồng Nhạc Sơn. Tới Hồng Nhạc Sơn, ngươi chợt nhớ tới một lần nào đó thôi diễn bên trong, Hồng Nhạc huyện bên ngoài từng xảy ra linh thú bạo động, bộc phát thú triều sự tỉnh, không khỏi tê cả da đầu, suy đoán lần này thú triều nguyên nhân gây ra có lẽ cùng Phùng Mạc có quan hệ. Nhưng bất kể thế nào đoán, cái này động thiên bí cảnh cơ duyên ngươi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Phùng Mạc dùng chìa khóa mở ra động thiên thông đạo sau, ngươi lập tức đi theo hắn đi vào. Tiến vào động thiên bí cảnh sau, ngươi phát hiện nơi này cùng Vân Diễm động thiên khác biệt, chỉ là tiểu động thiên, lớn nhỏ đại khái tương đương với một cái huyện thành nhỏ. Bất quá, động thiên bên trong linh khí phá lệ nồng đậm, tuyệt đối là tu hành bảo địa kế tiếp, ngươi cùng Phùng mạc cùng một chỗ thăm dò, phát hiện không ít chân quý thiên tài địa bảo, ba đoạn, tứ đoạn linh thực bảo giữa khắp nơi có thể thấy được. Ngươi mừng rỡ như điên, cảm thấy lần này thật sự là phát đại tài. Rất nhanh, các ngươi lại phát hiện một vũng linh đàm, trong đầm có một đóa phát ra dị hương Quỳnh Hà. Ngươi thấy sau lập tức vui mừng như điên, cái này đúng là trong truyền thuyết Huyền Thủy Quỳnh Hà, thuộc về chân quý ngũ đoạn linh dược, tại ngũ đoạn linh dược bên trong đều được cho thượng đẳng, chân thực giá trị viễn siêu ngũ đoạn linh dược cấp bậc. Nghe đồn, Huyền Thủy Quỳnh Hà có tẩy cân phạt thủy, tăng lên tư chất căn cốt công hiệu, nói cách khác, đây là có thể tăng cường tu hành thiên phú bảo vật. Tư chất của ngươi căn cốt mặc dù mượn điện lam mệnh cách tư chất bất phàm tăng lên qua một lần, nhưng so với thiên tài chân chính còn kém xa lắm. Nếu là tư chất thật tốt, ngươi cũng không đến nỗi tới linh thai cảnh sau, mỗi lần xung quan đều phải miễn cưỡng thành công, trước đó xung kích linh thai cảnh lục giai càng sẽ không thất bại, vốn nên là nước chảy thành sông đột phá. Nếu có được tới cái này gốc huyền thủy quỳnh hạ, tư chất của ngươi căn cốt sẽ lần nữa tăng lên, có lẽ liền có thể chân chính đưa thân thương giang thập châu thiên tài đứng đầu liệt tuyệ, linh thai cảnh tu hành sẽ thuận buồm xuôi gió, đột phá tới ngự không cảnh sát suất cũng biết gia tăng thật lớn. Gặp ngươi tâm động, phùng mặc ánh mắt lấp lóe. Nói bằng lòng đem Huyền Thủy Quỳnh Hà tặng cho ngươi. Bất quá hy vọng ngươi có thể lại bảo hộ Phùng Gia 3 năm. Ngươi cười lấy gật đầu, cảm thấy Phùng mạc cái này Thiên Vận Chi Tử quả thật không tệ, đáng giá đầu tư. Lúc này, Linh đàm bên trong đống nhiên toát ra một đầu kinh khủng tứ phẩm linh thú. Ngươi có thể phát giác được, đầu này tứ phẩm linh thú tu vi có thể so với nhân loại linh thai cảnh cửu giai, hơn nữa huyết mạch dường như không tầm thường, chiến lược tuyệt đối cực mạnh. Ngươi minh bạch, cái này linh thú chính là Huyền Thủy Quỳnh Hà bảo hộ thú, không giết nó, căn bản không chiếm được Ngươi làm tức không chút do dự cùng đầu này tứ phẩm linh thú đại chiến, muốn đem giết. Ngươi lần đầu triển lộ toàn bộ chiến lực, liền Phùng Mạc đều hết sức kinh ngạc, không ngờ tới ngươi lại lĩnh ngộ ba thành thương phách, còn đem Thửa Phong Lục luyện đến tầng cao nhất. Nhưng hắn cảm thấy ngươi chiến thắng đầu này, linh thú xác xuất không đủ một nửa, huyết mạch cường đại tứ phẩm đỉnh cấp linh thú, không dễ dàng như vậy vượt cấp đánh giết, coi như lĩnh ngộ ba thành thương phách cũng không được. Sự thật chứng minh Phùng Mạc đoán được không sai, ngươi xác thực rất khó chiến thắng đầu này tứ phẩm linh thú, chớ nói chi là giết chết nó. Nếu là cái này linh thú trốn vào linh đàm, chuyện sẽ càng khó giải quyết. Vì thế, ngươi chỉ có thể quyết định chắc chắn, binh đi hiểm chiêu. Chương 39, xanh biết mình cách, chương 39 xanh biết mệnh cách. Liệu nó, đừng a. Tông luôn nhìn xem thôi diễn văn tự, cả người đều không được bình thường. Thế nào cảm giác thôi diễn bên trong chính mình tiếp xúc Phùng Mạc sau, có chút hàng trí. Trước kia thôi diễn bên trong, tự mình làm sự tình cũng không có như thế lô mãng. Tuy nói Huyền Thủy Quỳnh Hà rất mê người, nhưng thôi diễn bên trong chính mình tuyệt không có khả năng trêu chọc loại này khó đối phó địch nhân, càng sẽ không binh đi hiểm chiêu. Nhưng lần này thôi diễn bên trong, chính mình lại cùng mất trí dường như liều mạng, cái này khiến tông luôn không thể không hoài nghi Phùng Mạc ngày này thiên vận chi tử kèm theo hàng chí quan hoàn, đem thôi diễn bên trong chính mình cho ảnh hưởng tới. Tông Nôn đều có thể đoán được tiếp xuống kịch bản, tỷ lệ lớn là thôi diễn bên trong chính mình cùng cái này tứ phẩm linh thú đồng quy vu tận, tiện nghi phù mạc cái này thiên vận chi tử. Nếu là hướng càng âm u muốn, nói không chừng phù mạc sẽ thừa dịp thôi diễn bên trong chính mình cùng tứ phẩm linh thú lưỡng bại cầu thương đương thời hấp thủ, trực tiếp đem người giết chết, độc chiếm huyền thủy quỳnh hạ. Ngay tại Tông Nôn trong lòng thầm mắng lúc, văn tự thôi diễn tiếp tục tiến hành. Người binh đi hiểm chiêu, dùng điện lam mệnh cách tuấn di gạt ra cái này tứ phẩm linh thú lại chiêu, sau đó buộc phát ra một kích mạnh nhất, mạnh mẽ ở nó trên đầu. Cái này tứ phẩm linh thú chịu một kích mạnh nhất, trực tiếp bị trọng thương có thể nói nhục thể quá mạnh, ngươi một kích này không thể trực tiếp giết chết nó. Ngược lại khơi dậy hung tính, nó lại vỡ vụn đan Trước khi chết phản công, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ đánh vào trên người ngươi. Ngươi phản ứng kịp thời, dùng nhạc cấp cao giai phòng ngự linh kỹ thanh quang trướng ngăn trở đa số tổn thương, lại cuối cùng không thể hoàn toàn gánh vác, bị đánh đến người bị thương nặng, đẫm máu ngã xuống đất. Ngươi khó khăn muốn từ trên mặt đất đứng lên, một thanh liệt diễm đoàn đao lại đột nhiên đâm vào trái tim của ngươi. Ngươi chịu đựng kịch liệt đau nhức, khó có thể tin mà nhìn xem Phùng mạc, chất vấn hắn vì cái gì làm như vậy. Phùng mặt không thay đổi nhìn xem ngươi nói hắn rất cảm tạ ngươi đã cứu hắn, bảo hộ Phùng gia, nhưng Huyền Thủy Quỳnh Hà đối với hắn cực kỳ trọng yếu, tuyệt không có khả năng tặng cho ngươi. Chỉ có đạt được Quỳnh Hà, độc chiếm nơi này bà bối, hắn khả năng nhanh nhất mạnh lên, mới có năng lực giết chết Vân Lan Tông, Thủ Tịch hoạch Tâm đệ tử, hoàn toàn để cho mình cùng Phùng gia thoát khỏi uy hiếp. Nghe vậy, ngươi tự dễ yêu cười ha ha, cảm thấy mình thế mà lại tin tưởng một cái cô thần quả ở lại Thiên Vận Chi Tử, quả thực cùng mất trí như thế. Đây chính là Thiên Vận Chi Tử chỗ kinh cùng sao? Có thể cưỡng ép để cho mình hàn trí, thực sự quá bất hợp lý. kế tiếp, Phùng Mạc không có nói thêm nữa, trực tiếp một đao đưa ngươi đầu người như vậy hoàn toàn chết. Đích, theo túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. Ai, quả nhiên là dạng này. Tâu luôn nhìn xem thôi diễn văn tự, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Cái này thiên vận chi tử, quả nhiên cũng là hòa tình, không tin được, thật sự là không tin được. Về sau tuyệt đối không thể cùng Phùng Mạc có quá sâu liên lụy, thậm chí nếu là có cơ hội giết chết hắn, cũng nhất định phải động thủ, miễn cho ngày sau lại bị hắn hại. Mẹ nó, thiên vận chi tử hàng trí quan hoàn, cũng quá đáng sợ. Ngay tại Tâu luôn ở trong lòng hùng hùng hổ hổ lúc, máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Đích, ban thưởng tạo ra thành công. Ngươi nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng, một điện lam mệnh cách tấn tiệp gia trì, hai linh thai cảnh ngũ giai đỉnh phong tu vi, ba trọng yếu mảnh vỡ ký ức, bốn linh vận cản lộ. Lần này ban thưởng thật keo kiệt, bất quá lần này không có gì tiến triển, có dạng này ban thưởng cũng bình thường. Tông Nhuôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu, có chút thất vọng, đồng thời đối phùng mạc hận ý càng đậm. Tế Dại, đều là cái này vong ân phụ nghĩa thiên vận chi tử, làm hại chính mình chết sớm như vậy, chỗ tốt gì đều không có mỏ lấy. Vận mệnh tôi diễn hài, ta tuyển thứ nhất hạng điện lam mệnh cách tấn tiệp gia trì cùng thứ ba hạng trọng yếu mảnh vỡ ký ức. Tâu Nôn sau khi tự hỏi chọn ra lựa chọn, tu vi cảnh giới cùng linh vận tăng lên biên độ không lớn, tuyển tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Huống chi tuyển cảnh giới, về sau tiêu hao huyền tinh lại phải dâng lên, vậy thì quá thua lỗ. Mệnh cách tuyển có thể một một dùng, khẳng định phải tuyển. Về phần mảnh vỡ ký ức, Tâu Nôn cảm thấy tuyển liền có thể biết động thiên bí cảnh vị trí cụ thể, cũng có thể tinh tưởng phùng mạc trong tay động thiên chìa khóa là dạng gì, nói không chừng có thể sớm đi tìm kiếm. Theo Tông làm ra lựa chọn, trong đầu của hắn tràn vào một chút tin tức, chính là liên quan tới điện lam mệnh cách tấn tiệp ra chỉ phương pháp sử dụng cái này mệnh cách có thể ở thời gian nhất định bên trong tốc độ tăng lên, đáng tiếc không phải theo tỷ lệ tăng phúc, mà là cố định tăng lên một vài trị. về phần thời gian cùn đó cũng là không có, suy nghĩ gì thời điểm dùng liền lúc nào thời điểm dùng, chỉ là sử dụng lúc lại tiêu hao linh khí. tạm được, không được tốt lắm cũng không tính tranh lệch. Tông Nôn đối cái này mệnh cách đưa ra đánh giá, lập tức lại có một chút ký ức lấy hình tượng hình thức tràn vào đầu óc hắn. Tiêu động thiên chìa khóa cũng là trận phù, bất quá cùng vân diễm động thiên trận phù không giống nhau lắm. Tông Nôn yên lặng ghi lại trận phù kiểu dáng, dự định về sau nhường thôi diễn bên trong chính mình đi tìm. Sớm theo dõi Phùng Mạc, cầm tới động thiên chìa khóa khả năng càng lớn, chỉ là theo dõi cái này thiên vận chi tử, luôn cảm thấy sẽ bị hàng chí hoặc là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chậc chậc, thật sự là phiên toái, thế nào cảm giác cái này phá thiên vận chi tử so cựu hoàng tử cái kia ngoại giới xuyên việt người còn nguy hiểm. Thông luôn chép miệng một cái, có chút đau đầu. Tính toán, đi một bước nhìn một bước ác thực sự không được, chờ thực lực đủ mạnh, lại đối Phùng Mạc động thủ, cưỡng ép xâm nhập động thiên. Ta cũng không tin, một cái thiên vận chi tử tại thực lực kém xa ta tình huống hạ, còn có thể phản sát ta, mà không phải chỉ có thể đảo mệnh mà mệnh. Thông luôn thở dài, chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu là Phùng Mặc có bản lĩnh đã giết thôi diễn bên trong chính mình, lại xử lý đầu kia tứ phẩm đỉnh tiêm linh thú, cũng không đến nỗi tính toán thôi diễn bên trong chính mình, cuối cùng dựa vào hạ độc thủ đạt được. Vận mệnh thôi diễn đại, tiêu hao 500 mai đai giai huyền tinh, ta muốn tiến hành vận mệnh thôi diễn. Sau đó, Tống Nôn Thu liễm lại nỗi lòng, ở trong lòng nói rằng: "Đích, tiêu hao 500 mai đai giai huyền tinh, vận mệnh thôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong." Hệ thống thanh âm vang lên: "Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng tộc chủ đổi mới ra thương thanh mệnh cách động sát chi mô, địa la mệnh cách tiền tổ thần uy." Thương thanh mệnh cách động sát chi mô, nắm giữ này mệnh cách Túc chủ có thể tùy tiện xem thấu người khác nội tình, biết được đối phương tu vi mạnh yếu. Điện Lam mệnh cách tiên tổ thần uy, nắm giữ này mệnh cách, Túc chủ như trở thành gia tộc lão tổ, sẽ thu hoạch được nhất định thực lực tăng lên. A cái này, Tông Nhuôn nhìn xem hai cái này mệnh cách, hết sức kinh ngạc. Hắn không ngờ tới lần này may mắn như vậy, lập tức đổi mới ra hai cái mệnh cách, vẫn là một cái Điện Lam mệnh cách, cộng thêm một cái chưa hề xuất hiện qua Thương Thanh mệnh cách. Chương 40, Thiên Vận Chi Tử không thể chơi vào. Chương 40, Thiên Vận Chi Tử không thể chơi vào. Động sát chi mưu. Cái này Thương Thanh Mệnh Cách là phụ trợ hình a tuy nói có thể trên diện rộng tránh cho bị những cái kia yêu luẩn dấu tu vi lao ra hỏa âm chết, nhưng không phải có thể nhanh chóng tăng lên ta tu vi cùng thực lực loại hình, vẫn có chút đáng tiếc. Tông luôn bình phục tâm tình sau, tiến lặng bình luận. Đương nhiên, tuy là phụ trợ hình, nhưng tốt xấu là Thương Thanh Mệnh Cách, tỷ suất chi phí hiệu quả khẳng định so điện lam mệnh cách tiên tổ thần uy cao, vẫn là đến tuyển. Vận mệnh tôi diễn lại, ta lựa chọn Thương Thanh Mệnh Cách động sát chi mô. luôn lúc này làm ra lựa chọn. Đích, mệnh cách tăng thêm thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Lập tức, màn sáng xuất hiện, quen thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Mới đầu, ngươi phát triển cùng lần trước thôi diễn như thế, nhường trịnh thành húp thất vọng. Lần này, ngươi không có lập tức cách tông, mà là tại Vân Lam cốc tiếp tục tu hành một đoạn thời gian, tuyển thời cơ thích hợp lặng lẽ rời đi. Đảo mắt tới đại nguyên lịch 722 năm ngày 2 tháng 8, phùng gia xảy ra chuyện. Lần này, ngươi lựa chọn sống chết mà bây, nhìn xem phùng gia bị diệt, phùng mạc thụ ngược đãi, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Kế tiếp, ngươi trực tiếp đi Hồng Nhạc huyện, xếp vào nhân thủ nhìn chầm chầm phùng mạc, tính toán đợi hắn đi động thiên bí cảnh lúc Đại Uyên lịch 724 năm ngày 11 tháng 7. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau, ngươi xung kích linh thai cảnh lục giai, cuối cùng thành công phá cảnh, cái này khiến ngươi lòng tin tăng nhiều, cảm thấy không cần lại cùng động thiên bí cảnh bên trong tứ phẩm đỉnh cấp linh thú lưỡng bại cầu thương. Đại uyên lịch 724 năm ngày 31 tháng 8, Phùng Mạc xuất hiện tại Hồng Nhạc huyện, ngươi an bài nhãn tuyến đem hắn hành tung báo tới. Ngươi biết, hắn khẳng định là muốn vào động thiên bí cảnh thu thập linh dược tăng thực lực lên. Trong lòng ngươi cười lạnh, dự định theo đuôi hắn tiến vào động thiên. Vận mệnh thôi diễn đến nơi đây dừng lại, điển hạng hiện hiện. Một người cảm thấy làm như vậy vẫn còn bất hổ thọ, không bằng trực yên lặng cầu lấy tu hành. Hai người cảm thấy có cần phải mạo hiểm làm một phiếu, miễn cho chờ cựu hoàng tử trưởng thành, chính mình không có chút nào chống đỡ chi lực. Ba tùy ý vận mệnh thôi diễn tự do phát triển, có cần phải thăm dò một lần. Nếu là thành công, về sau vận mệnh thôi diễn đều có thể làm như vậy, đến lúc đó thực lực của ta tốc độ tăng lên sẽ gấp bội tăng trưởng. Thông Nôn nhìn xem tuyển hạng, ánh mắt lấp loé, chọn ra lựa chọn. Vận mệnh thôi diễn này, ta lựa chọn thứ nhì hạng. Thông Nôn lúc này ở trong lòng nói rằng: "Đích, lựa chọn thành công, vận mệnh thôi diễn tiếp tục tiến hành." Máy móc thanh âm vang lên, văn tự tiếp tục hiện hiện. Ngươi phát hiện mạc rời đi hồng nhạc Hướng Hồng Nhạc Sơn về phía sau, lập tức đi theo. Ngươi dùng thương thanh mệnh cách động sát chi mâu quan sát hắn, phát hiện giờ phút này Phùng Mạc không ngờ có linh thai cảnh tứ giai tu vi. Ngươi đối với cái này khá kiêng kỵ, tu vi của ngươi chỉ so với hắn cao 2 cái tiểu cảnh giới, linh vận phương diện đoán chừng cũng không lưu thế. Đối phương là thiên vận chi tử, rất có thể cất giấu xuyên cấp linh kỹ loại hình át chủ bài, ngươi cùng hắn chính diện giao thủ, bị phản sát khả năng thật không nhỏ. Nhưng tên đã trên dây không phát không được, ngươi lần này rất muốn làm một phiếu, báo lên lần thôi diễn thủ. Đáng tiếc, Phùng Mạc không biết dùng bí thuật gì, nửa đường phát giác được ngươi theo đuổi, đối ngươi vị trí phát động tập kích. Ngươi vừa sợ vừa giận, ngăn lại một cái này. Phùng Mạc kinh nghiệm gia tộc bị diệt sau, người ngoan ngoại không nhiều, lần nữa ra tay với ngươi, chiêu pháp tàn nhẫn, uy lực mạnh mẽ, chiêu chiêu chí mạng. Ngươi hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng khi Phùng Mạc thi triển bà thành họa chi linh vận, xuất ra chuẩn bảo khí, còn dùng tới xuyên cấp bí tịch lúc, ngươi trợn tròn mắt, không chút do dự dùng điện lam mệnh cách tuấn di đảm bệnh. Phùng Mạc mang thủ thật sự, không chịu buông tha ngươi, điên cuồng đuổi giết. May mắn hắn tu vi không bằng ngươi, thân pháp cũng không so với ngươi còn mạnh hơn nhiều ít, lại thêm ngươi có điện lam mệnh cách tấn tiếp gia trì. Hắn cuối cùng không thể đuổi kịp, chỉ có thể từ bỏ, dự định về sau lại giết ngươi. Quả nhiên, Đoạt Thiên vận chi tử cơ duyên vẫn là quá khó khăn. Xem ra còn phải tiếp tục phát dục, chờ thực lực mạnh hơn, lại tại về sau thôi diễn bên trong trầm chậm rãi mưu đồ. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, thầm than trong lòng, bất quá lần này không chết, cũng coi là mạng lớn. Tại Tông Nôn thở dài lúc, vận mệnh thôi diễn tiếp tục tiến hành. Người chạy trốn sau, nhiều lần thay đổi trang phục, cải biến dung mạo, đồng thời đem động Thiên bí cảnh xuất hiện tin tức lan rộng ra ngoài, dẫn phát sóng to gió lớn. Không ít cường giả chạy tới Hồng Nhạc huyện, muốn chiếm một trận canh. Cái này cho Phùng Mạc thêm phiền phải lớn, hắn đối ngươi hận thấu xương, thế ngày sau tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Đại huyên lịch 726 năm 2 nguyệt, ngươi tại huyên quốc bán đi nhà cấp cao giai phòng ngự linh kỹ thanh quan trướng, muốn đổi chút tài nguyên tu hành. Lần này tuy bị theo dõi, nhưng thực lực ngươi càng mạnh, nhẹ nhõm đem ngươi vứt bỏ. Đại huyên lịch 726 năm ngày 2 tháng 8, ngươi nghe nói Phùng Mạc đột phá tới ngự không cảnh cùng ngày, một chiêu chém giết hai đại ngự không cảnh cường giả tin tức, trong lòng sợ hãi, thầm than gia hỏa này quá biến thái. Đại huyên lịch 726 năm ngày 2 tháng 12, tìm tới ngươi. Hắn gửi lệnh một tiếng, trực tiếp đưa ngươi đánh giết bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. thao, cái này phùng mạc quả nhiên là cái hố to, thực lực không có viễn siêu lúc trước hắn, vẫn là chớ cho hắn. Tâu nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, trong lòng không còn gì để nói. ngay tại tâu nôn nhà danh lúc, hệ thống thanh âm vang lên. đốt, ban thưởng tạo ra thành công, túc chủ nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng. một thương thanh mệnh cách động sát chi mưu, hai linh thai cảnh lục giai đỉnh phong tu vi. a cái này, ban thưởng càng ngày càng keo kiệt. bất quá cái này hai lần không có gì tiến triển, cũng không cầm tới trọng yếu tài nguyên, keo kiệt cũng bình thường. Tâu Nôn nhìn xem ban thường thở dài, chỉ có thể nói, hệ thống, ta tuyển thứ nhất hạng thương thanh mệnh cách động sát chi mâu cùng thứ nhì hạng linh thai cảnh lục giai tu vi, chỉ có hai cái tuyển hạng, không còn cách nào khác. Tuy nói Tâu Nôn không muốn bởi vì chút tu vi ấy tăng lên ra tăng tiêu hao, nhưng cũng chỉ có thể tự chọn môn học là, cũng không thể một mực kẹp lấy giao diện. Theo lựa chọn xác định, Tâu Nôn trong đầu nhiều thương thanh mệnh cách động sát chi mâu tin tức, tu vi cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạt tới linh thai cảnh lục giai đỉnh phong. Vận mệnh tôi diễn này, ta hiện tại tiến hành vận mệnh tôi diễn, cần tiêu hao nhiều ít huyền tinh. Tâu Nôn khẽ nhả một mạch hỏi: chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, giá cả tổng không đến mức trực tiếp gấp bội a. Đích, kiểm tra tới Tốc chủ tu vi đã đạt linh thai cảnh lục giai đỉnh phong, vận mệnh tôi diễn cần tiêu hao 600 mai hạ cấp nguyên tinh. Máy móc thanh âm vang lên, nhường Tông luôn nhẹ nhàng thở ra. Chương 41, trấn sát phong trớ, chương 41, trấn sát phong trớ. Vận mệnh tôi diễn đại, tiêu hao 600 mai hạ cấp nguyên tinh, tiến hành vận mệnh tôi diễn. Tông luôn lập tức dưới đáy lòng đối hệ thống nói rằng: Đích, tiêu hao 600 mai hạ cấp nguyên tinh, vận mệnh diễn đài khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Máy móc thanh âm vang lên. Đích, mệnh cách đổi mới thành công. Chúc mừng tốc chủ thành công đổi mới ra hôi hạt mệnh cách trưởng pháp thiên tài. Hôi hạt mệnh cách trưởng pháp thiên tài, nắm giữ này mệnh cách, tốc chủ tại trưởng pháp phương diện thiên phú sẽ có được tăng lên, trở thành thường nhân trong mắt thiên tài. Chậc chậc, ra thương thanh mệnh cách sau, vận khí lại bắt đầu chênh lệch lên rồi sao? Tông Nôn nhìn xem lần này đổi mới mệnh cách, chậc chậc lưỡi. Đúng rồi, hệ thống, lần này chia ra tuyển hạng, tự do tôi diễn a." Tông Nôn thở dài, lại bổ sung một câu. "Đích, mệnh cách tăng thêm thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu." Hệ thống không để ý Tống Nôn nhà rảnh, thanh âm vang lên lần nữa. Lập tức, màn sáng xuất hiện, quen thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Ngày thứ hai, ngươi xuất quan. Trịnh Thành Húc phát hiện ngươi hao 1600 mai hạ cấp huyền tinh mới tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mặt đều đen, nói hắn nuôi không nổi ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ngươi hết sức khó xử, nếu là Trịnh Thành Húc lại bồi giữa mình, vậy thì Lộ Tẩy, ngươi biểu thị có thể hiểu được, còn nói về sau sẽ báo đáp dân tình của hắn. Sau đó không lâu, ngươi rời đi Vân Lam Cốc. Càng nghĩ, ngươi dự định lần này sớm đối phùng mạc động thủ, nếu là động tiên chìa khóa ở trên người hắn, liền trực tiếp cấp đi. Không có ở đây, lại tự nghĩ biện pháp tìm. Đảo mắt tới đại nguyên lịch 722 năm ngày 30 tháng 6, ngươi cảm thấy lấy thực lực bây giờ, có lẽ có thể xung kích linh thai cảnh thất dài, nhưng không, có lựa chọn làm như vậy, tính toán đợi sau khi chuyện thành công lại bắt đầu đột phá. Đại nguyên lịch 722 năm ngày 2 tháng 8, Phùng Mạc lần nữa bị tập kích. Lần này, ngươi lựa chọn ra tay tập kích bất ngờ, muốn đem hắn đánh cho đến chết. Để ngươi phá lệ ngoại ý muốn chính là, lần này toàn lực tập kích bất ngờ, vậy mà thật đem Phùng Mạc giết đi. Cái này khiến ngươi minh bạch một sự kiện, thiên vận chi tử cũng không phải là bất tử chi thần, nếu là hiện trường không có điều kiện nhường hắn chạy trốn sẽ không vô duyên vô cớ toát ra siêu cấp cường giả đem ngươi miểu sát. Thiên vận chi tử phát động nhân vật chính quang hoàn, cũng là cần đầy đủ điều kiện. Kết quả này để ngươi vui mừng như điên không thôi, cảm thấy lúc trước lo lắng đơn thuần dư thừa, thực sự quá ngu. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ra tay đủ hung ác, liền có thể diệt trừ cái này to lớn thai hoạn ẩm Kế tiếp, ngươi lại đem phùng gia cả nhà giết đến sạch sẽ, miễn cho bọn hắn ngày sau ra một thiên tài yêu nghiệt đến báo thù. Xử lý xong tất cả, ngươi mới bắt đầu điều tra phùng mạc thi thể, cuối cùng tìm tới một cái cấp thấp thu nạp linh giới, từ bên trong phát hiện động thiên nhập khẩu chìa khóa phủ. Ngươi mừng như điên nghĩ thầm lần trước thôi diễn nếu là làm như vậy, làm sao có phiền vãi nhiều như vậy. một bên hắc bảo lão giả nhìn xem cử động của ngươi, trận mắt hốc mồm, lại run lẩy bẩy không dám động đậy. ngươi vừa rồi buộc phát linh thai cảnh lục giai khí tức, nhường hắn đánh trong đáy lòng sợ hãi. ngươi liếc mắt hắc bảo lão giả, nói vân lan tông thủ tịch hoạch tâm đệ tử thiếu một món nợ ân tình của mình. lời này nhường hắc bảo lão giả toàn thân run lên, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nghĩ tới ngươi lại biết hắn là ai thủ hạ. ngươi không để ý hắn kinh hãi, thân hình khẽ động, trong ngay mắt rời đi. sau khi rời đi, ngươi lần nữa đổi dung mạo cùng quần áo, hỏa tốc chạy tới hồng nhạc sơn động thiên nhỏ cầu sau đó, ngươi dùng trận phù mở ra động thiên bí cảnh, đi vào, tiến vào động thiên, ngươi cùng đầu kia tứ phẩm đỉnh cấp linh thú đại chiến, cuối cùng nỗ lực vết thương nhẹ một cái giá lớn đem nó đánh chết. giết linh thú sau, ngươi lấy đi trên người nó trọng yếu vật liệu cùng nội đan, sau đó mừng rỡ lây xuống huyền thủy quỳnh Hà, nuốt vào trong bụng, niệm nó. thấu ngôn nhìn xem thôi diễn phát triển, sợ ngươi người, hắn thật không có ngờ tới, thiên vận chi tử cứ như vậy tùy tiện bị giết chết, còn thuận lợi lấy được động thiên bên trong bảo vật, không cẩn thận nghĩ một hồi, cái này cũng rất bình thường. Tông Nhuân thật là linh thai cảnh lục giai đình phong, công pháp linh kỹ đều là cao phối, còn có ba thành thương phách, tập kích bất ngờ một cái nạp linh cảnh cựu giai tiểu nhân vật. Nếu là còn thất bại, kia thiên vận chi tử treo cũng quá không hợp tối thường, hoàn toàn mất hết ăn cướp. Nói cho cùng, thiên vận chi tử bất quá là số phận so với thường nhân tốt hơn nhiều, lại thêm có chút hàng chí quang hoàn mà tôi, cũng không phải thiên đạo chân chính như tử. Xem ra ta về sau đến buông tay buông chân, không cần thiết cố kỵ cái gì thiên vận chi tử. Tông Nhuân vẻ mặt tươi cười nói thầm lấy, mỹ tư tư nhìn về phía tiếp xuống tôi diễn, ngươi ăn vào Huyền Thủy Quỳnh Hà sau chỉ cảm thấy thể nội tạm chất độc tố bị bài xuất, da thịt cốt nhục biến cứng cáp hơn, linh khí dung lượng cũng có chỗ gia tăng. Ngươi có thể rõ ràng cảm giác được, tư chất của mình căn cốt được tăng lên. Kế tiếp, ngươi tại động thiên bên trong tìm chút phụ trợ tu hành linh dược, sau đó tại linh đàm bên trong bắt đầu tu luyện. Ngươi dự định ở đây bế quan khổ tu, không đến linh thai cảnh cửu giai tuyệt không xuất quan, nếu là có thể đột phá tới ngự không cảnh, vậy thì chờ sau khi đột phá lại đi ra. Đại uyên lịch 722 năm ngày 4 tháng 8, ngươi nước chảy thành sông giống như đột phá tới linh thai cảnh thất giai, thuận lợi đến làm cho ngươi cũng có chút giống đang nằm mơ. Đại huyên lịch 722 năm ngày 2 tháng 11, tu vi của ngươi tiến thêm một bước, thành công đột phá tới linh thai cảnh bát giai. Đại huyên lịch 723 năm ngày 4 tháng 2, tu vi lần nữa tăng lên, đạt tới linh thai cảnh cửu giai. Đại huyên lịch 723 năm ngày 14 tháng 3, ngươi tu vi đạt tới linh thai cảnh cửu giai đỉnh phong, nếm thử xung kích ngự không cảnh, lại thất bại, linh đàm bên trong linh thủy cũng bị tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Ngươi minh bạch, tiếp tục chờ tại cái này tiểu động tiên đã mất ý nghĩa, cần lắng động một đoạn thời gian, lại tìm kiếm tốt hơn cơ duyên, khả năng xông phá ngự không cảnh bất trưởng. Sau đó Ngươi đem Động Thiên bên trong đối với mình hữu dụng lại đã trưởng thành linh dược lấy đi, không có ý định toàn bộ đào đi, mọi thứ đến giảng cứu có thể tiếp tục phát triển, xem như ngoại giới xuyên về người, ngươi am hiểu sâu này lý. Rời đi Động Thiên sau, ngươi bắt đầu hành tẩu thiên hạ, đạp biến sân dã, tìm kiếm có thể giúp chính mình đột phá tới ngự không cảnh cơ duyên. Về phần Vân Lan tông lệnh treo giải thưởng, ngươi không nhìn thẳng. Đại uyên lịch 724 năm ngày 4 tháng 12, ngươi cùng một gã linh thai cảnh cự giai tu sĩ lên xung đột, đối phương ra tay với ngươi, ngươi lật tay liền đem nó chấn áp đánh giết, đạt được một trường tàn khuyết địa đồ. Ngươi cảm thấy trên bản đồ đánh dấu điểm khả năng có dấu cơ duyên, thế là bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đánh dấu địa điểm. Cũng bởi vì ngươi nhẹ nhõm miểu sát linh thai cảnh cửu giai tu sĩ, dần dần tại Đại huyên Dương Danh, được xưng là Ngự Không cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Đại huyên lịch 726 năm ngày 31 tháng 1, ngươi rốt cuộc tìm được tàn khuyết địa đồ đánh dấu địa phương, đi vào Trảm Nhạc tông chỗ Kim Quốc cảnh nội một chỗ cổ lão sơn mạch. Tại cái này cổ lão sơn mạch bên trong, ngươi gặp được một chi đội ngũ, bọn hắn là Trảm Nhạc tông người. Chương 42, Chấn sát Ngự Không, chương 42, Chấn sát Ngự Không. Cảnh. Ngươi phát hiện Trảm Nhạc Tông đội ngũ Linh đội là vị ngự không cảnh cường giả, ngươi không muốn cùng chi lên xung đột, dự định tránh đi. Có thể Trảm Nhạc Tông từ trước đến nay bá đạo, thêm nữa lần hành động này là bảo mật, không muốn bị ngoại nhân phát giác. Cái kia Trảm Nhạc Tông ngự không cảnh cường giả lại trực tiếp hạ lệnh, muốn đem ngươi diệt khẩu. Thấy thế, thế ngươi lên cơn giận dữ. Ngươi vốn là đối Trảm Nhạc Tông trong lòng còn có cựu hận, bây giờ lại gặp công kích, độc lại oán niệm trong nháy mắt bộc phát. Ngươi bộc phát ra chiến lược kinh người, một thương liền đâm chết hướng ngươi vọt tới Trảm Tông Linh Thai cảnh thất giai cường giả. Một màn này nhường Trảm Tông đám người vừa sợ vừa giận, không ngờ tới ngươi càng như thế cứng hãn. Cái tên Ngự Không Cảnh Cường giả cũng có chút kinh ngạc, lập tức lửa giận càng tăng lên. Sau đó, vị này Trảm Nhạc tông Ngự Không Cảnh Cường giả quyết định tự mình động thủ, muốn đem ngươi đánh bại sau chậm rãi dần vật đi chết. Đối mặt Ngự Không Cảnh Cường giả, ngươi tuy có kiêng kỵ, lại tin tưởng chạy trốn vô dụng, tuyệt không có khả năng chạy qua Ngự Không Cảnh Cường giả. Thế là ngươi dự định buông tay đánh cược một lần, cùng vị này Trảm Nhạc tông Ngự Không Cảnh nhất dai Cường giả tự chiến, thế muốn đem chém giết. Ngươi không giữ lại chút nào triển lộ ba thành tướng phách, đem mấy năm này thu thập chú phù cũng tận số dùng ra, cùng đối phương đại chiến. Vị này Trảm Nhạc tông Ngự Không Cảnh Cường giả vừa đột phá không lâu, Chưa lĩnh ngộ linh vận chi lực. Bởi vậy, ngươi lại mạnh mẽ cùng hắn chiến thành ngang tay. Cái này khiến ngươi minh bạch, chính mình toàn lực lúc bộc phát, chiến lực đã đạt tới ngự không cảnh cấp bậc, ít ra lực công kích là như thế. Về phần tốc độ, có điện lam mệnh cách tấn tiệp gia trì, cũng không thể so với ngự không cảnh cường giả kém bao nhiêu. Chạm Nhạc tông ngự không cảnh cường giả thấy chậm chạp bắt không được ngươi, vừa vội vừa giận, cảm thấy ném đi màn mũi. Hắn lửa giận trùng trùng bay lên không trung, muốn ở trên không góp nhặt linh khí, chuẩn bị thả ra đại chiêu đối ngươi công kích. Ngươi nhìn qua không trung ngự không cảnh cường giả, khẽ như mày, ngự không cảnh cường giả có thể phi hành, đích thật là lớn như thế. Ngoài ra, đối phương linh khí so ngươi hùng hậu được nhiều, hồi phục tốc độ cũng càng nhanh, lại mang xuống, ngươi rất có thể bị tươi sống mà chết. Nghĩ tới đây, ngươi quyết định một chiêu phân thắng thua, cũng bắt đầu xúc tích lực lượng, chuẩn bị thi triển chấn tà thương pháp bên trong đại chiêu. Rất nhanh, Tiêu Ngự Không Cảnh cường giả phát động đại chiêu, lực lượng kinh khủng từ không trung chút xuống. Trung quanh Trạm Nhạc tông cường giả cũng nhao nhao hướng ngươi phát động công kích. Đối với cái này, ngươi cười lạnh một tiếng, ở đằng kia Ngự Không Cảnh cường giả phát động đại chiêu trong mắt, liền mượn điện lam mệnh cách tuấn di hiệu quả xuất hiện tại phía sau hắn. Lần này nhường tông Ngự Không Cảnh cường giả kinh hãi không thôi. Không ngờ tới ngươi có loại thủ đoạn này, có thể đã không kiềm trốn tránh phòng ngự. Cuối cùng, ngươi chân tà thương pháp mạnh mẽ đâm vào trên đầu của hắn, đem hắn thân thể từ không trung đập tiến đại địa. Như vậy, một vị ngự không cảnh cường giả bị ngươi mạnh mẽ đánh chết, ngươi hoàn thành vượt cấp chiến thắng ngự không cảnh cường giả hành động vĩ đại. Trạm Nhạc tông cái khác linh thai cảnh tu sĩ thấy thế, kinh hãi tới cực điểm, nhao nhao chạy từ phía. Ngươi như thế nào vung tha bọn hắn? Ngươi không kém hơn ngự không cảnh cường giả tốc độ đuổi theo, đem bọn hắn từng cái đánh giết. Bất quá ngươi không có đuổi tận giết tuyệt, lưu lại một cái người sống, ép hỏi bọn hắn tới này cổ lão sơn mạch mục đích. Đối mặt với người ép hỏi, cái này chạm Nhạc Tông Linh Thai cảnh tu sĩ mới đầu còn muốn ngậm miệng không nói, có thể bị người đe dọa sau, vẫn là nói ra, chỉ cầu có thể chết thống khoái. Thì ra, vị này chạm Nhạc Tông ngự không cảnh cường giả thông qua một ít con đường biết được cái này Cổ Lao Sơn mạch bên trong có cường giả thất lạc bảo vật, đặc biệt đến đây tìm kiếm. Tâm tư ngươi đầu khẽ động, tìm tới thi thể sau, nhường cái này chạm Nhạc Tông Linh Thai cảnh tu sĩ dẫn đường. Có thể hắn lại nói chính mình cũng không biết cụ thể lộ tuyến, chỉ hiểu được tại phía trước sơn cốc một cái hoạt động bên trong. Người có chút thất vọng, liền dẫn hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Sau hai canh giờ, ngươi phát hiện một cái huyệt động, cảm giác được bên trong có một cỗ cường đại khí tức, đây tuyệt đối là ngũ phẩm linh thú khí tức. Ngươi suy tư một lát, đem cái này chạm nhạc tông linh thai cảnh cường giả ném vào hang động. Quả nhiên, bên trong truyền đến linh thú gào thét, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của hắn. Ngươi mơ hồ nhìn được linh thú thân ảnh, lập tức phát động thương thanh mệnh cách động sát chi mô. Khi thấy rõ đây là ngũ phẩm linh thú bên trong cực kỳ hung mãnh huyền giác tề, lại tu vi có thể so với nhân loại ngự không cảnh tứ giai cường giả lúc, sắc mặt ngươi lại biến, không chút do dự xoay người chạy. Huyền giáp tê phát hiện ngươi tồn tại, bất quá nó đang ngai lấy trong miệng linh thai cảnh nhỏ đồ an vật cũng không có ý định truy ngươi. Tốc độ của ngươi có thể so với ngự không cảnh cường giả, mà huyền giáp tê am hiểu nhất là lực lượng cùng phòng ngự, tốc độ vốn là yếu hạng, nó cảm thấy truy ngươi quá phiền toái. Ngoài ra, huyền giáp tê xem như ngũ phẩm linh thú, trí thông minh không thấp, cũng lo lắng ngươi là dẫn dụ nó rời đi hang động ngủ nhừ. Thấy huyền giáp tê không có đồ theo, ngươi nhẹ nhàng thở ra, vẫn có chút lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới cái này cổ lão sơn mạch nguy hiểm như thế, liền huyền giáp tê loại này linh thú đều có Cái này Huyền Giáp Tê tuy chỉ tương đương với nhân loại ngữ không cảnh tứ giai tu vi, nhưng luận lực lượng cũng phòng ngự, chỉ sợ liền nhân loại ngữ không cảnh thất giai trở lên tu sĩ cũng không sánh nổi. Kia Trảm Nhạc tông ngữ không cảnh trưởng lão sợ là không biết rõ hang động từ huyền giáp Tê bảo hộ, không phải lấy cái tia đội ngũ trình độ, đơn thuần đi tặng đầu người. Kế tiếp tiếp, ngươi tiếp tục tìm kiếm tàn khuyết địa đồ đánh dấu vị trí, tính toán đợi ngày sau mạnh hơn, lại đến tìm kiếm Huyền Giáp Tê chỗ trong hoạt động bảo bối. hai ngày sau, ngươi rốt cuộc tìm được đánh dấu địa điểm. Nhìn trước mắt thác nước mà nước, ngươi phỏng đoán đằng sau khả năng cất giấu động vật, thế là vận công xông vào trong đó. Quả nhiên, màn nước sau xác thực có động vật. Ngươi dọc theo động quật thông đạo đi vào trong, cuối cùng phát hiện một cái kỳ lạ cửa đá, trước cửa còn có quái dị thủ vệ khôi lỗi. Ngươi khẽ rượt gần, khôi lỗi ánh mắt liền phát sáng lên, hướng ngươi phát động công kích. Ngươi dùng động sát chi mô xem xét, phát hiện cái này thủ vệ khôi lỗi sức chiến đấu xen vào linh thai cảnh cùng ngự không cảnh ở giữa, là chính mình có thể đối phó, thế là không có lối bước, lựa chọn cùng nó cứng đối cứng. Chương 43, tấn cấp ngự không cảnh, chương 43, tấn cấp ngự không cảnh. Một phen kịch chiến qua đi, ngươi thành công đánh chết cái này thủ vệ khôi lỗi. Sau đó, ngươi phát hiện khôi lỗi thể nội có một cái trợ vừa lúc là cửa đá chìa khóa. Ngươi dùng trận phù mở ra sau cửa đá, đi vào. Tiến vào cửa đá, ngươi thấy một bộ thi cốt, hiển nhiên là cái này động quật chủ nhân tọa hóa sau lưu lại. Ngươi than nhẹ một tiếng, cảm khái cho dù mạnh như nhân vật như vậy, cũng chạy không thoát thời gian làm ham mòn, sau đó đối với thi cốt có chút túi đầu, dự định sau đó tìm nơi tốt đem nó thích đáng an táng. Tiếp lấy, ngươi thấy trên vách tường khắc lấy một ít chữ, là vị cường giả này không cam lòng ngứ điệu. Hắn từng là ngự không cảnh kiểu giai cường giả, tại thương giang thập châu rất có uy danh, lại không cam lòng dừng bước nơi này, lựa chọn đánh cược lần cuối, xung kích lang hư cảnh vết chướng, đáng tiếp thất bại trong gang tấc cưỡng ép xung quanh không chỉ có thất bại, còn nhường thương thế hắn tăng thêm, vết thương cũ cùng nhau một phát, tuổi thọ còn thừa không có mấy. Cuối cùng, vị cường giả này bất đắc dĩ tại trên địa đồ tiêu chú vị trí này cũng lan rộng ra ngoài, hy vọng có thể chờ đến người hữu duyên kế thừa truyền thừa của hắn. Trong lòng ngươi thở dài, không nghĩ tới đúng là ngự không cảnh cửu giai cường giả di tích. Sau đó, ngươi tìm tới hắn thu nạp linh bảo, từ đó phát hiện một bản xuyên cấp đê dài công pháp lôi nguyên kinh cùng một bản xuyên cấp hạ giai linh kỹ tử điện xuyên vân kiếm. Trừ cái đó ra, còn có không ít huyền tinh, kim bối đồng phiếu, cùng một quả có thể giúp linh thai cảnh đột phá tới ngự không cảnh phá không đan nhìn xem những vật này, ngươi ngạc nhiên mừng rỡ và phần, hoang cấp, nhạc cấp, xuyên cấp, không cấp, thật không nghĩ tới chính mình có thể được tới xuyên cấp công pháp. có quyền công pháp này, chiến lược của ngươi tất nhiên sẽ tăng lên trên địa rộng. mà có viên này phá không đan, ngươi đột phá tới ngự không cảnh cũng ở trong tầm tay. duy nhất có thể tiếc chính là bản này xuyên cấp hạ giai linh kỹ là kiếm pháp mà không phải thương pháp. ngươi chỉ có thể thở dài. đầu năm nay luyện kiếm, luyện đao quả nhiên vẫn là chiếm đa số, thương pháp đối lập ít lưu ý, tương ứng linh kỹ cũng tương đối thớt. bất quá, ngươi chỉ có điện lam mệnh cách thương đạo kỳ tài cũng không có kiếm nói tương quan mệnh cách, ngươi còn lĩnh ngộ ba thành tương phách, tự nhiên không thể là vì một bản xuyên cấp hạ giai linh kỹ liền chuyển tu kiếm đạo. Thế là, ngươi đem kiếm pháp cất kỹ, dự định ngày sau tìm cơ hội ra tay, đổi lấy thích hợp hơn tài nguyên. Kế tiếp, ngươi bắt đầu ở cái hoạt động này bên trong bế quan, nếm thử đột phá tới ngự không cảnh. Vận khí của ta cuối cùng khá hơn, cơ duyên này một cái tiếp một cái, quả thực quá sung sướng. Tâu Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, lộ ra đủ cười. Xem ra, lần này đột phá tới ngự không cảnh, 89 phần 10 là ổn. Ngay tại Tâu Nôn trong lòng thoải mái lúc, vận mệnh thôi diễn tiếp tục tiến hành. Đại uyên lịch 726 năm ngày 6 tháng 2, ngươi mượn nhờ phá không đan dư hiệu, thành công sông phá ngự không cảnh bế trướng, tấn cấp tới ngự không cảnh cấp độ. Tấn cấp ngự không cảnh sau, chiến lực của ngươi tăng lên trên diện rộng, để ngươi thoải mái không thôi. Bất quá, ngươi vẫn như cũ không có ý định rời đi hang động, muốn trước củng cố tu vi, lại chuyển tu xuyên cấp đê giai công pháp lôi nguyên kinh, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn sau lại đi. Đại uyên lịch 726 năm ngày 31 tháng 7, ngươi thành công đem xuyên cấp đê giai công pháp lôi nguyên kình tu luyện tới đệ ngũ trọng, sau đó đình chỉ tu hành, rời đi hang động, bế quan quá lâu dễ dàng sinh sôi u ám cảm xúc, bất lợi cho tu hành. Có thể ngươi vừa rời đi hang động, liền phát giác được mấy đạo khí tức cường đại hướng bên này vào tới. Sắc mặt ngươi biến đổi, không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Nhưng cái này mấy đạo khí tức cường đại hiển nhiên để mắt tới ngươi, đối ngươi theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, ngươi vẫn là bị cái này mấy tên ngự không cảnh cường giả vây quanh. Ngươi phát hiện bọn hắn mặc quần áo đều có chạm nhạc tông tiêu chí, hiển nhiên tất cả đều là chạm nhạc tông người. Cái này mấy tên chạm nhạc tông ngự không cảnh cường giả gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, nói ngươi giết bọn hắn tông môn trưởng lão, nhất định phải đền mạng. Lời này để ngươi trong lòng trầm xuống. Mặc dù ngươi khi đó làm được rất sạch sẽ, nhưng theo trước đó thôi diễn có biết, Trạm Nhạc Tông có một loại nào đó quỷ dị tìm kiếm thủ đoạn. Có lẽ nếu không phải ngươi trốn ở có trận pháp cách trở trong huy động, sớm đã bị bọn hắn tìm tới. Ngươi không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp hướng trong đó yếu nhất Trạm Nhạc Tông cường giả phát động công kích, đối phương là Ngự Không Cảnh nhị giai, cao hơn ngươi một cái tiểu cảnh giới, nhưng bây giờ ngươi cũng không sợ hắn. Ngươi hướng hắn phát động công kích, vị này Ngự Không Cảnh nhị giai Trạm Nhạc Tông trưởng lão lập tức tức giận, cảm thấy ngươi quá coi thường hắn, lúc này cùng ngươi ngạnh bính một chiêu. Vị này Ngự Không Cảnh nhị giai Trạm Nhạc Tông trưởng lão cũng không phải là bình thường Ngự Không Cảnh Hắn đã lĩnh ngộ hai thành đao Chi Linh Vận, lúc giao thủ không chỉ có thi triển ra hai thành đao Phách, còn dùng tới chạm nhạc Tông xuyên cấp đao pháp. Ngươi mặc dù chuyển tu xuyên cấp công pháp, linh vận chi lực cao hơn một thành, nhưng tu vi so với hắn yếu. Lần này bồi bình, song phương thế lực ngang nhau. Cái này khiến sắc mặt ngươi khó nhìn lên, hoàn toàn không ngờ tới liền yếu nhất chạm nhạc Tông trưởng lao đều không thể đánh lui. Kế tiếp, ngươi chỉ có thể vận dụng Điện Lam mệnh cách tuấn di chạy ra vòng đây, tiếp tục bảo mệnh. Có thể nhạc Tông ba vị ngự không cảnh trưởng lao tu vi đều cao hơn ngươi, còn tu tập xuyên cấp thân pháp, ngươi mặc dù có Điện Lam mệnh cách tấn tiệp ra chỉ, cũng không bỏ rơi được bọn hắn truy kích. Cuối cùng, ngươi bị Trảm Nhạc Tông ba vị ngự không cảnh cường giả tuần tự đối kỵ, một phen chiến đấu sau, ngươi bị bọn hắn đánh chết, hoàn toàn chết. Đích, bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. A cái này, thật vất vả tấn cấp ngự không cảnh, kết quả vẫn phải chết. Cái này Trảm Nhạc Tông, thật đúng là âm hồn bất tán. Tông môn nhìn xem thôi diễn nội dung, trong lòng không còn gì để nói. Xem ra, mặc kệ là đối mặt cửu hoàng tử, thiên vận chi tử phùng mạc, vẫn là Trảm Nhạc Tông, một mặt cầu lấy căn bản vô dụng. Nói cách khác, hoặc là tại có năng lực hoàn toàn diệt đi đối phương lúc độc thủ, hoặc là thực lực không đủ liền tận lực chớ trêu chọc bất quá cựu hoàng tử là một ngoại lệ, coi như không treo cho hắn, hắn cũng biết chủ động tìm đến, cho nên nhất định phải giết chết. Tông nôn ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng âm thầm tính toán, đích, ban thưởng tạo ra thành công, túc chủ nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng, một ngự không cảnh nhất giai tu vi, hai hôi hạt mệnh cách trường pháp thiên tài, ba xuyên cấp đê giai công pháp lôi nguyên kinh, bốn xuyên cấp hạ giai linh kỹ tử điện xuyên vân kiếm. ban thưởng hơi ít, bất quá ngoại trừ hôi hạt mệnh cách trưởng pháp thiên tài, cái khác ba cái ban thưởng đều rất không tệ. thâu nôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu, trong mắt lóe lên tinh quang, tự lẩm bẩm, chương 44 kinh thế 2 tụ, chương 44, kinh thế 2 thủ ngươi tốt ta lựa chọn thứ nhất hạng ngự không cảnh nhất giai tu vi cùng thứ ba hạng xuyên cấp đề dài công pháp lôi nguyên kinh Tâu nôn lập tức chọn ra lựa chọn đã trên thân đã không có huyền tinh tiến hành xuống một vòng tôi diễn tự chọn môn học là cũng không vấn đề gì có ngự không cảnh tu vi hắn liền có thể to gan hơn đi sự tình nghĩ biện pháp thu hoạch huyền tinh về phần công pháp và linh kỹ lựa chọn công pháp hiển nhiên chân quý hơn nếu là xuyên cấp thương pháp có lẽ còn đáng giá do dự đích ban thưởng lựa chọn thành công cấp cho bên trong theo tông luôn lựa chọn máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên ngay sau đó thu vi của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, linh hai cảnh thất giai, linh hai cảnh bắt giai, linh thai cảnh cửu giai, thẳng đến ngự không cảnh nhất giai mới dừng lại. Sau đó, tông môn thể nội linh khí cũng sẽ ra to lớn biến hóa, theo ban đầu thuận gió linh khí chuyển hóa làm đệ ngũ trọng lôi nguyên linh khí. Tuy nói lôi nguyên kinh chỉ tu tới đệ ngũ trọng, nhưng xuyên cấp công pháp so nhạ cấp đỉnh giai thừa phong lục đệ thập trọng còn cường đại hơn. Hơn nữa theo công pháp số tầng tăng lên, cái tranh lệch này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Dù sao, đây là đại giai cấp chênh lệch. Hô, hiện tại ta đủ mạnh, nhưng như thế vẫn chưa đủ, tối thiểu đạt được lang hư cảnh. Khả năng tại Thương Giang Thập Châu được sừng tụng vô địch. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Tống Nuân đầu tiên là tâm thần phới động, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, ánh mắt lóe ra ở trong lòng thầm nghĩ. Vận mệnh thôi diễn đại, ta hiện tại tiến hành vận mệnh tôi diễn, cần tiêu hao nhiều ít hạ cấp huyền tinh. Hắn lập tức dưới đáy lòng hỏi. Đích, kiểm tra tới Túc chủ tu vi đã đạt ngự không cảnh nhất giai, tiến hành vận mệnh tôi diễn cần tiêu hao 2000 mai hạ cấp huyền tinh. Máy móc thanh âm vang lên. 2000 mai. Tống Nuân mặt có chút co lại, cảm thấy giá tiền này thực sự hơi cường điệu quá, trong lúc nhất thời đều có chút hối hận tuyển tu vi cảnh giới. Tính toán, có ngự không cảnh tu vi Còn sợ không có huyền tinh, kế tiếp phải tiếp tục kiếm huyền tinh. Kim cốc kia cổ lão sơn mạch thác nước màn nước hẳn là dễ tìm, trực tiếp đi lấy chuyển thừa là lựa chọn tốt. Hơn nữa ta tu vi không tăng lên, chính trưởng lão bên kia cũng phiền vãi. Thông Nôn nhẹ nhàng lắc đầu, Thu Liễm lại nỗi lòng, bắt đầu tính toán. Bất quá kia cổ lão sơn mạch bên trong có không ít ngũ phẩm linh thú, thôi diễn bên trong chính mình có thể mạo hiểm, ta cũng không thể bốc lên cái này hiểm. Vẫn là dùng biện pháp cũ, trước tìm trưởng lão yếu điểm huyền tinh thôi diễn lại nói. Nghĩ được như vậy, Tông Nôn không thể nhịn được cười. Trước đó thôi diễn bên trong, hắn hao nhiều như vậy huyền tinh Tu vi lại không tăng lên nhiều ít, gặp cái bỏ. Hiện tại chính mình tu vi tiêu thăng, tiêu hao hạ cấp huyền tinh vẫn chưa tới 2000 mai, nhất định có thể nhường Trịnh trưởng lão khiếp sợ không thôi. Đến lúc đó chỉ cần Trịnh trưởng lão dẫn hắn đi gặp Vân Lam cấp thái thượng lão tổ, sẽ còn thiếu huyền tinh sao? Tiêu huyền tinh tuyệt đối bao no. Nhưng bây giờ còn không thể ra ngoài, đến lại kéo đoạn thời gian, không phải quá đáng sợ. Tông luôn trầm rãi suy tư, nhắm mắt lại bắt đầu quen thuộc tự thân lực lượng. Mấy canh giờ sau, Tông luôn mở mắt, thu liễm khí tức, tự lực dẫn động trận pháp sóng. Phía ngoài Trịnh Thành hô thấy thế, lập tức minh bạch luôn ý tứ, đầy cõi lòng mong đợi đi vào. Trịnh Thánh Húc nhìn thấy Tông Nôn, phát hiện chính mình càng nhìn không ra tu vi của hắn, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Tông Nôn, ngươi bây giờ là tu vi gì?" Tông Nôn chắp tay, mỉm cười nói: "May mắn không làm được bệnh, đã thành công bước vào Ngự Không cảnh." Vừa dứt lời, Tông Nôn phóng xuất ra Ngự Không cảnh khí tức, nhường Trịnh trưởng lão cảm nhận được không nhỏ áp lực. Trịnh Thánh Húc trong nháy mắt lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc, la thất thanh: "Cái gì? Ngươi lại bước vào Ngự Không cảnh?" Mặc dù Tông Nôn đề cập qua chính mình có thôn vẻ thể chất, hắn cũng xác thực đầy cõi lòng chờ mong, sao có thể cũng không nghĩ đến. Tâu luôn chỉ thôn phệ 2000 mái hạ cấp nguyên tinh, liền theo linh thai cảnh ngũ giai một đường vọt tới ngự không cảnh. Ngắn như vậy thời gian, như thế chút vốn nguyên, tăng lên nhiều như vậy tu vi, quả thực kinh thế hai tụ. Đừng nói tại cái này nho nhỏ thương gian thập châu, coi như đặt vào đông vực, cũng tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình, đủ để kinh động thần hư cấp tông môn thế lực. Cái gọi là đại tông truyền nhân thậm chí thần tử cấp nhân vật, cùng Tâu luôn so sánh, quả thực không đáng giá nhất tới. Cái này không phải thiên tài, chỉ cần Tông luôn có thể còn sống sót, tương lai sớm muộn sẽ trở thành phương thế giới này đứng đầu nhất cường giả, đủ để cùng những cái kia thần hư thế lực lao tổ kháng hành hắn vân lam cốc sao mà may mắn có thể gặp gỡ nhân vật như vậy? trịnh trưởng lão có thể hay không đem ta dẫn tiến cho vân lam cốc thái thượng lão tổ? ta cần càng nhiều nhiệt tình, mau chóng mạnh lên. tông nôn nhìn xem trịnh trưởng lão ánh mắt khiếp sợ, lần nữa chắp tay nói rằng ha ha ha ha ha tốt tốt. trịnh Thánh Húc lấy lại tinh thần, hồng quang đầy mặt, cười lớn gật đầu, vội vã không nhịn nổi muốn lôi kéo tông nôn đi gặp thái thượng lão tổ. trịnh trưởng lão việc này cần bí ẩn tiến hành, ta không muốn để cho những người khác biết ta tồn tại, cho dù là vân lam cốc các trưởng lão khác cũng không được. tông nôn thần tình nghiêm túc nhắc nhở vì sao? Chính Thành Húc hơi nghi hoặc một chút hỏi, Tâu luôn suy tư sau, cảm thấy có cần phải giấu giếm bộ phận tình huống, mở miệng nói, Vân Lam cốc bên trong khả năng có gian tế, một khi ta tồn tại bại lộ, rất có thể bị cường địch tập sát. Cho nên, trừ phi ta đặt chân ngự không cảnh phía trên cảnh giới, nếu không tuyệt đối không thể khiến người khác biết được. Ân, có đạo lý. Chính Thành Húc cũng có chút trầm tư, cảm thấy Tâu luôn nói không sai. Tuy nói Vân Lam cốc nhân vật cấp bậc trưởng lão là nội gian khả năng cực nhỏ, nhưng việc này liên quan đến Vân Lam cốc có thể hay không phục hưng, nhất định phải cẩn thận, muốn đem tất cả nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Nghĩ tới đây, Chính Thành Húc chân thành nói Đã như vậy, ngươi chưa hết đợi ở chỗ này, ta sẽ đem tình huống của ngươi bẩm báo thái thượng lão tổ, về sau từ ta tự tay đem huyền tình cho ngươi đưa tới." Đa Tạ Trịnh trưởng lão, Tô luôn cười chắp tay, "Không cần tạ, ngươi là Vân Lam cốc tương lai hy vọng, ta tự nhiên sẽ hết sức vì ngươi tranh thủ tài nguyên, để ngươi nhanh chóng trưởng thành." Trịnh Thành Húc nuốt dâu, cười văn nói, "Chờ ta tương lai tu vi có thành tựu, nhất định bảo hộ Vân Lam cốc, giúp đỡ qua khởi." Tông luôn thần tình nghiêm túc hứa hẹn, "Tốt, tốt, rất tốt." Trịnh Thành Húc đại hỉ, nụ cười càng thêm sáng lạ. Sau đó không lâu, Trịnh Thành hút rời đi, tìm tới vân lam cốc thái thượng lão tổ đem câu nôn chuyện một năm một mười nói ra a cái gì ngươi nói hắn mấy canh giờ liền theo linh thai cảnh ngũ giai lên tới ngự không cảnh thái thượng lão tổ nghe xong giống nhau khiếp sợ đến cực điểm chương 45, ba khí âm ầm chương 45, ba khí âm ầm ân thành húc, ngươi xác định tu vi của hắn thật có lớn như thế tăng lên vân lam cốc thái thượng lão tổ có chút không tin loại này thể chất đặc thù thực sự quá nguy tiên trên lý luận căn bản không nên tồn tại thiên chân vạn sắc ta lấy tu đạo chi tâm phát hiện lời nói câu câu là thật nếu là cứu công không tin đi xem một chút liền biết. Trịnh Thành Húc nghiêm túc nói, cũng được. Thái Thượng Lão Tổ trầm tư một lát, quyết định cùng Trịnh Thành Húc đi gặp Tông Nôn. Sau đó không lâu, Vân Lam Cốc Lão Tổ đi vào Tông Nôn phòng. Tông Nôn gặp qua Thái Thượng Lão Tổ, Tông Nôn cung kính chắp tay hành lễ. lại là thật. cảm ứng được Tông Nôn khí tức cường độ, Thái Thượng Lão Tổ mặt mũi tràn đầy chân kinh, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. có Tông Nôn như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, Vân Lam Cốc lo gì không thể phục hưng. Tông Nôn chỉ cần ngươi nguyện lấy tu đạo chi tâm phát thể, không phụ ta Vân Lam Cốc bồi dưỡng, ta tất nhiên nâng toàn tông lực, giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành. Thái thượng lao tổ thần tình nghiêm túc nói rằng, so với Trịnh Thành Húc qua loa, hắn phải cẩn thận được nhiều. Tuy nói khả năng này nhường Tâu Nôn không vui, nhưng nhất định phải tận khả năng đem Tâu Nôn cột vào Vân Lam Cốc trên chiếc thuyền này. Nếu là Tâu Nôn sử dụng hết Vân Lam Cốc liền đi, kia Tông môn liền hoàn toàn kết thúc. Ta lấy Tu đạo chi tâm phát hệ, tương lai nếu có năng lực bảo hộ Vân Lam Cốc, giúp đỡ phục hưng, nhất định toàn lực ứng phó. Tâu Nôn không chút do dự đáp lại, hắn rất có kỹ xảo, có năng lực mới có thể đi làm. Mà tại thôi diễn bên trong, trong thời gian ngắn hắn hiển nhiên không có năng lực này, cho nên tạm thời sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Rất tốt. Vân làm Cấp Thái Thượng lão tổ vẻ mặt tươi cười gật đầu, tiện tay cho Tông Nôn hơn vạn mai hạ cấp huyền tinh, ra tay so Trịnh thành Húc xa xỉ nhiều. "Trước cho ngươi một vạn mai hạ cấp huyền tinh, không đủ sẽ liên lạc lại Trịnh trưởng lão. Đến lúc đó ta sẽ để cho hắn thích đáng đưa tới, tận lực không làm người khác chú ý." "Đa tạ Thái Thượng lão tổ." Tông Nôn đại hỉ, vội vàng nói tạ. Có nhiều như vậy hạ cấp huyền tinh, hắn lại có thể thư thư phục phục tôi diễn, trong lòng đừng để cập nhiều thoải mái. Sau đó, Thái Thượng lão tổ rời đi. Trịnh thành Húc thì an bài một vị ngoại đường chấp sự, mang Tông Nôn đi ngoại đường làm mới chấp sự, đổi chỗ mới chỗ ở. Đổi mới chỗ ở. Tông Nôn dự định tiếp tục thành thơi tiến hành vận mệnh tôi diễn. Vận mệnh tôi diễn đại, ta muốn tiến hành vận mệnh tôi diễn. Tông Nôn dưới đáy lòng nói rằng: "Đích, tiêu hao 2000 mai hạ cấp nguyên tình, vận mệnh tôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong." Máy móc thanh âm vang lên. "Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng túc Chủ thành công đổi mới ra hôi hạt mệnh cách cờ Vây Thiên Tài." Hôi hạt mệnh cách Cở Vây Thiên Tài, nắm giữ này mệnh cách, túc Chủ tại cờ Vây phương diện sẽ có không tệ thiên phú. "Hôn mê, lại là hôi hạt mệnh cách, ta làm sao lại như thế phi tủ đâu?" Tông Nôn nhìn xem lần này đổi mới mệnh cách, mặt mũi tràn đầy im lặng, trong lòng tràn đầy thất vọng đích mệnh cách tăng thêm thành công vận mệnh tôi diễn bắt đầu máy móc thanh âm vang lên lập tức màn sáng xuất hiện quen thuộc văn tự bắt đầu hiển hiện Ngày đầu tiên ngươi suy tư nên như thế nào ứng đối thái thượng lão tổ vấn đề có chút đau đầu cuối cùng ngươi chỉ có thể đem huyền tinh trả lại thái thượng lão tổ xương chính mình đột phá tới ngự không cảnh sau dường như tiềm lực đã hết không có cách nào lại thôn phệ huyền tinh cái này khiến thái thượng lão tổ cùng trịnh thành húc tương đối thất vọng lại không trách cứ ngươi ngược lại an ủi lên ngươi bọn hắn còn hy vọng ngươi có thể trở thành vân lam cấp trưởng lão bất quá bị ngươi luyện cự sau đó không lâu Ngươi dự định tiến về Kim Quốc cổ Lao sơn mạch, đem vị kia lượng không cảnh cửu giai cường giả truyền thừa đem tới tay. Đại uyên lịch 720 năm ngày 13 tháng 2, trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm, cho dù không có tàn khuyết địa đồ, ngươi cũng tìm được hang động vị trí, thành công lấy được kia phần truyền thừa. Kế tiếp, ngươi tại huyệt động này bên trong bế quan tu hành, cố gắng tăng thực lực lên. Đáng tiếc, không có an huyền thủy quỳnh hạ, tư chất của ngươi căn cốt không tính là tốt bao nhiêu, tu hành tiến triển tương đối chậm. Đại uyên lịch 721 năm ngày 30 tháng 6, Vân Lam cốc lại lần nữa bị diệt, ngươi không khỏi bóp cổ tay thở dài. Đại uyên lịch 722 năm ngày 31 tháng 7. Tu vi của ngươi tăng lên đến ngự không cảnh nhất trọng đỉnh phong, Lôi Nguyên Kinh cũng luyện đến đệ lục trọng. Ngươi lựa chọn xuất quan, tiến về Thanh Lam huyện. Cho dù đã có ngự không cảnh nhất giai đỉnh phong tu vi, ngươi vẫn như cũ không dám kinh thường, mạnh mẽ đánh lén nạp linh cảnh cựu giai phù mạc, thành công đem hắn đánh giết, lấy được động thiên bí cảnh trận phù chìa khóa. Mượn nhờ trận phù chìa khóa, ngươi đi vào Hồng Nhạc Sơn động tiên, đánh giết tứ phẩm linh thú An Huyền Thủy Quỳnh Hà, đồng thời lợi dụng linh đàm xung kích ngự không cảnh nhị giai. Cuối cùng, ngươi hút khô linh đàm linh dịch, lại ăn một chút ba bốn đoạn bảo dưỡng, thành công đột phá tới ngự không cảnh nhị giai. Sau khi xuất quan, ngươi cảm khái nếu là có luyện đan mệnh cách liền tốt, như thế kiếm tiền dễ dàng, cũng sẽ không lãng phí thiên tài địa bảo dư hiệu, trực tiếp ăn sống thực sự quá đáng tiếc. Có thể ngươi không có luyện đan mệnh cách, tu luyện cũng không phải hỏa thuộc tính công pháp, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cứng, cầu không đến. Đại uyên lịch 725 năm ngày 9 tháng 4, xích diễm cấp cử hành đấu giá hội, trước đây đã xem lôi nguyên kinh luyện tới để bắt chọn ngươi quyết định tham gia. Dựa vào ngự không cảnh cự già cường giả lưu lại truyền thừa, giá trị của ngươi không ít, dự định trên đấu giá hội hào ném thiên kim, mua xuống thích hợp vật phẩm. Ngươi vận khí không tệ, lần hội đấu giá này lại có súng loại ngụy bảo khí đấu giá, ngươi điên cuồng mệt tiền, cuối cùng thành công vô xuống. Ngươi cảm thấy mình thực lực lại có tăng lên trên diện rộng. Về sau, ngươi lại đấu giá một quả phá không đan. Đan dược này có thể để cao ngự không cảnh sơ kỳ đột phá tới trung kỳ sát xuất, đối ngự không cảnh lục giai súng kích thất giai vô hiệu, đây cũng là rất nhiều ngự không cảnh sơ kỳ tu sĩ bị hấp dẫn tới nguyên nhân. Ngươi như vậy tiêu tiền như nước cử động, đưa tới cái khác ngự không cảnh cường giả chú ý, nhưng vì những này đồ tốt, ngươi cũng không quan tâm. Ở đây ngự không cảnh cường giả tối cao bất quá thứ giai, ngươi tự nhận có thể ứng phó. Đấu giá hội kết thúc sau. Quả nhiên có mấy tên ngự không cảnh cường giả để mắt tới ngươi. Ngươi không sợ hãi, tay cầm ngụy bảo khí trường thương, triển lộ ba thành thương phách, thi triển ra chấn tà thương pháp, một thương liền đả thương nặng một gã ngự không cảnh tầm giai, lĩnh ngộ hai thành linh vận cường giả. Chương 46, ngự không lục giai, chương 46, ngự không lục giai. Ngươi cường hãn như thế chiến lực, nhưng ở đây ngự không cảnh cường giả sinh lòng sợ hãi, nhao nhao chạy tứ tán, không còn dám vòng vây ngươi. Ngươi cũng không dự định đối tận giết tuyệt. Những này ngự không cảnh cường giả lai lịch đều không đơn giản, thật giết bọn hắn, tương đương đem phía sau tông môn thế lực hoàn toàn đắc tội. Ngươi không xác định những thế lực này phải chăng cũng có chạm nhạ tông như thế tìm kiếm bí pháp? Nếu là bọn họ có, vậy ngươi tình cảnh liền tương đối nguy hiểm. Cho nên, triển lộ thực lực chấn nhiếp một phen cũng liền đầy đủ. kế tiếp, ngươi rời đi Xích Diễm Thành, tìm chỗ bí ẩn bế quan, dự định tiếp tục tăng thực lực lên. Đại Huyên Lịch 729 năm ngày 4 tháng 3, ngươi thành công đột phá tới ngự không cảnh tam giai, đem xuyên cấp đề giai công pháp lôi nguyên kinh tu luyện tới đệ cửu trọng. Đại Huyên Lịch 729 năm ngày 31 tháng 3, lôi kiếp giáng lâm, giữ quốc hủy diệt, sau đó nội giam vương Vưu lan xuất thế. Ngươi biết ngoại giới biến cố, lại không để ở trong lòng vẫn như cũ bế quan tu hành toàn lực tăng lên chiến lược đại huyền lịch 730 năm ngày 31 tháng 1 ngươi lựa chọn nuốt phá không đan cuối cùng thành công đột phá tới ngự không cảnh tứ giai đạt tới ngự không cảnh tứ giai sau chiến lực của ngươi lần nữa tăng lên trên diện rộng nhưng công pháp tu hành lại thể xác xuyên cấp đê dài công pháp lôi nguyên kinh muốn tu luyện tới đệ thập trọng trở lên nhất định phải mượn nhờ lục đoạn lôi thuộc tính bảo dược lôi nguyên quả công hiệu vì thế ngươi dự định xuất quan tìm kiếm lục đoạn bảo dược lôi nguyên quả ngoài ra ngươi thương phách tử lâu chạm đến bình cảnh Ngươi cảm thấy muốn tiến thêm một bước, khổ tu sợ là vô dụng, nhất định phải trải qua chiến đấu kịch liệt, trong thực chiến tàng ngộ khả năng đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ bốn thành thương chi linh vận. Suy tư qua đi, ngươi nghĩ ra Kim quốc cổ lão sơn mạch bên trong Huyền giáp tê, có lẽ đánh với nó một trận sau, liền có thể cảm ngộ bốn thành thương phách. Đồng thời, ngươi cũng đúng Huyền giáp tê trong động quật bảo bối cảm thấy rất hứng thú. Nhưng khi ngươi phí hết không ít thời gian tìm tới Huyền giáp tê hang động lúc, lại phát hiện nơi này sớm đã thành một vùng phế tích. Tại phế tích phạm vi bên trong, ngươi cảm giác được lưu lại mỏng manh khí tức. Trong lòng ngươi thở dài. Phán đoán Trạm Nhạc tông cường giả hẳn là đã sớm giết Huyền giáp Tê, đem bên trong bảo bối toàn cầm đi. Trong lòng ngươi bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi nơi đây. Trong những ngày kế tiếp, ngươi một bên tu hành, một bên tìm kiếm lôi nguyên quả, đạp biến Mười châu, kinh nghiệm vô số cuộc chiến đấu. Đại uyên lịch 732 năm ngày 1 tháng 2, ngươi cùng một vị ngự không cảnh ngũ giai, lại lĩnh ngộ ba thành linh vận cường giả kỹ chiến. Sinh tử quan đầu, ngươi thành công lĩnh ngộ ra bốn thành thôn phách, phản sát vị này ngự không cảnh ngũ giai cường giả. Đại uyên lịch 732 năm ngày 9 tháng 4, ngươi thành công đột phá tới ngự không cảnh ngũ giai, thực lực lại lần nữa tăng lên. Đại nguyên lịch 735 năm ngày 8 tháng 6, ngươi rốt cục nghe được Lục Đoạn Bảo dược lôi nguyên quả tin tức. Ngươi muốn cùng ẩn thế gia tộc Hạ gia giao dịch, đổi lấy gia tộc bọn họ bên trong lôi nguyên quả, thế là tại Hạ gia tương quan địa phương nghị hết biện pháp nghe ngóng tâm tích của hắn. Cuối cùng, trải qua cao nhân chỉ điểm, ngươi biết được Hạ gia ẩn cư chi địa, liền không kịp chờ đợi tìm tới cửa đưa ra giao dịch thỉnh cầu, lại bị Hạ gia từ chối. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể xuất ra xuyên cấp đề giải công pháp lôi nguyên kinh cùng xuyên cấp hạ giai linh điển xuyên vân kiếm xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Hạ gia đám người không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ Lôi Nguyên Kinh cùng tử điện Xuyên Vân kiếm trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, cái này hai bộ công pháp linh khí vốn là hạ gia bí truyền. Hơn 100 năm trước, bởi vì gia tộc lão tổ mất tích, hạ gia mới dần dần suy bại, cuối cùng bất đắc dĩ ẩn thế. Ngươi tự nhiên sẽ hiểu nguyên do trong đó, không khỏi lắc đầu thở dài. Vị tiêu lưu lại truyền thừa tiền bối họ Hạ, ngươi sớm liền liên tưởng đến hắn cùng hạ gia quan hệ. Hạ gia gia chủ suy tư sau biểu thị, nếu ngươi nguyện gia nhập hạ gia, trở thành danh dự trưởng lão, lấy tu đạo chi tâm phát tuyệt không hài lòng, cũng bằng lòng bảo hộ hạ gia 200 năm, hắn liền đem Lôi Nguyên Quả giao cho ngươi. Người suy nghĩ sau, cảm thấy hạ gia cùng mình cũng coi như có nguồn gốc, là không tệ chỗ, liền đáp ứng xuống. Cuối cùng, hạ gia gia chủ đem lôi nguyên quả giao cho ngươi. Nhưng cái này lôi nguyên quả cũng không phải là lục đoạn, chỉ là ngũ đoạn, chưa trưởng thành đến lục đoạn. Hạ gia gia chủ giải thích nói, lục đoạn lôi nguyên quả sớm đã tuyệt tích, thương giang thập châu nồng độ linh khí, căn bản là không có cách dưỡng dục ra lục đoạn bảo dưỡng. Nghe vậy, ngươi có chút tiếc nuối, chỉ có thể chấp nhận. Ngươi nuốt ngũ đoạn lôi nguyên quả, bắt đầu bế quan tu hành. Cuối cùng, ngươi lôi nguyên kinh thành công đột phá tới tầng thứ 11 nhưng cũng dừng bước nơi này, không cách nào lại tiến một bước. Bất quá. Mượn lôi nguyên quả dược hiệu, tu vi của ngươi cũng theo công pháp đột phá mà tăng lên, thành công tiến vào ngự không cảnh lục giai. Đại uyên lịch 738 năm ngày 2 tháng 11, huyết sắt môn tìm tới hạ gia vị trí, ngang nhiên khởi sướng tiến công, bước bách hạ gia giao ra truyền thừa, nếu không liền phải đem nó cả nhà giết sạch. Hạ gia gia chủ vừa sợ vừa giận, lại không có chút nào lùi bước chi ý, quyết tâm tới tử chiến. Ngươi thân là hạ gia danh dự trưởng lão, đã lập lậpệ, tự nhiên muốn dốc sức bảo hộ hạ gia. Trong trận này, ngươi lựa chọn ra tay lên địch, trực tiếp đối mặt huyết sắt môn thủ tịch cung phụng. Vị này thủ tịch cung phụng có ngự không cảnh thất giai tu vi, mà ngự không cảnh lục giai tới thất giai, vừa lúc trung kỳ cùng hậu kỳ chiến lệnh, tu vi mang tới chiến lược khác biệt rất lớn. Bất quá, ngươi tu hành Lôi Nguyên kinh đã đạt tầng thứ 11, còn lĩnh ngộ bốn thành thượng phách, tự nhiên có thể nhẹ nhõm vượt cấp ứng chiến. Cuối cùng, ngươi mạnh mẽ đem huyết sắt môn thủ tịch cung phụng đánh chết giữa không trung, doa đến huyết sắt môn đám người nhao nhao chạy tán loạn. Thấy tình cảnh này, Hạ gia gia chủ mừng rỡ như điên, lập tức hạ lệnh phản công. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn xin ngươi làm danh dự trưởng lão, nếu không Hạ gia lần này sợ là kiếp khó thoát. Nhớ ngày đó, đại nguyên lịch 720 năm ngày 27 tháng một lúc, Hạ gia còn không có lựa chọn đần thế một mực giả bộ như lão tổ còn tại dáng vẻ, có thể cuối cùng vẫn là có tông môn thế lực lên lòng nghi ngờ, từng có một môn phái hướng hạ gia khởi sướng cường công. Trận đại chiến kia, hạ gia mặc dù đánh tan đối phương, tự thân nhưng cũng thương vong thảm trọng, cường giả 10 không còn một. Đây cũng là hạ gia bị ép thân thế, lại gặp ngươi về sau, khang khang mời ngươi khi danh dự trưởng lão nguyên nhân, hạ gia là thật không có gì nội tình. Ngươi giết chết huyết sắc môn thủ tịch cung phục sau, bắt đầu điều tra thi thể. Tại hắn thu nạp linh bảo bên trong, ngươi phát hiện một cái kỳ dị màu đỏ tinh hạch, cảm thấy cái này tinh hạch có chút bất phàm, có lẽ tất cái gì đại bí mật, liền đem nó cất kỹ. Chương 47, Ngự Không Thất Lai, chương 47, Ngự Không Thất Lai. Đại chiến kết thúc sau, hạ gia trên dưới chúc mừng, đối ngươi vô cùng tôn kính, xem ngươi là hạ gia bảo hộ thần. Hạ gia rất nhiều người trẻ tuổi càng là đem ngươi trở thành thần tượng, muốn bái ngươi vi sư. Cho dù là năm gần 21 tuổi, đã thức tỉnh lôi nguyên thể, đã có linh thai cảnh ngũ giai tu vi hạ vân hy, cũng đúng ngươi sùng kính và phần, hy vọng có thể bái nhập học trò của ngươi. Nhưng ngươi từ chối hạ gia đại tân sinh bái sư thỉnh cầu, lựa chọn cáo tử, cũng nhường hạ gia người chuyển sang nơi khác tiếp tục cảnh thế. Hạ gia cao tầng 10 phần không hiểu, không rõ ngươi vì sao muốn rời đi. Ngươi thở dài một tiếng, nói mình tử kiếp sắp tới, không thể liên lụy Hạ Gia. Nghe vậy, Hạ Gia cao tầng hai mặt nhìn nhau, không hiểu ngươi nói tử kiếp sắp tới là có ý gì. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi đã là cường đại như thế, ngươi chỉ có thể đơn giản giải thích, nói mình bị Lang Hư Cảnh cường giả để mắt tới, đối phương qua không được bao lâu liền sẽ đến giết ngươi. Hạ Gia cao tầng lập tức hít một hơi lanh khí, hai mặt nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc. Lang Hư Cảnh cường giả là Thương gian thập châu bất luận tông môn gì thế lực đều không chọc nổi tồn tại, đã có hơn ngàn năm không có xuất hiện qua. Bị đỉnh cao cường giả như vậy để mắt tới, đích thật là tử kiếp khó thoát. Cuối cùng. Ngươi rời đi hạ ra, tìm chỗ bí ẩn bề quan, chuẩn bị xung kích ngự không cảnh thất giai. Đại Uyên lịch 739 năm ngày 24 tháng 11, ngươi đối ngự không cảnh thất giai bích chướng phát khởi sau cùng xung kích. Dựa vào những năm này tích lũy cùng thu thập tài nguyên, ngươi thành công phá vỡ bích chướng, tiến vào ngự không cảnh thất giai. Bây giờ ngươi, tại Thương Giang thập châu đã được trò cường giả đỉnh cao. Đáng tiếc, tại xa xôi đại uyên vương triều, Uyên Minh chiêu đế sớm đã hoành không xuất thế, bắt đầu thay đổi vương triều vật thế. Ngươi xuất qua lúc, cho dù ở xa đại sở châu cảnh, cũng nghe tới cái này tin tức kinh người, trong lòng không khỏi trầm xuống, không xác định trốn đến đại sở chính mình phải chăng còn sẽ bị huyên Minh chiêu đế cái này ngoại giới xuyên việt người tìm tới. Trong lúc nhất thời, ngươi thậm chí muốn mạo hiểm độ thương giang mà đi, tiến về thương giang Thập Châu bên ngoài khu vực, hoặc là chạy đến Phệ Hồn Trướng Lâm. Phải biết, Phệ Hồn Trướng Lâm loại địa phương kia, liền xem như Lăng Hư cảnh cường giả đi vào, cũng có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn từ bỏ vợ sông cùng đi Phệ Hồn Trướng Lâm suy nghĩ. Dù sao, nữ không cảnh tu sĩ vượt qua Thương giang hoặc là xâm nhập Phệ Hồn Trướng Lâm, chỉ có thể chết được càng nhanh. Ngươi cảm thấy, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Đại Uyên Lịch 739 năm ngày 4 tháng 12. Một gã ngự không cảnh cựu giai cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, nói Yên Minh Triều Đế mời ngươi đi Đại Uyên Vương đô thấy một lần. Nghe nói như thế, sắc mặt ngươi đột biến. Không ngờ tới Yên Minh Triều Đế vẫn tìm được ngươi, hơn nữa so với lần trước thôi diễn trước thời hạn hơn một năm. Ý vị này, có lẽ trước đó, ngươi đã bị Yên Minh Triều Đế cái này ngoại giới xuyên việt người để mắt tới. Chỉ có điều lần trước thôi diễn bên trong, thực lực ngươi quá yếu, không đáng Yên Minh Triều Đế đặc biệt đối đãi, cho nên hắn xử lý xong đại uyên rất nhiều chính vụ sau, mới tùy tiện phái Huyền Sát vệ tới tìm ngươi. Mà lần này Hắn phát hiện ngươi đã thành dài đến ngự không cảnh thất dài, liền trực tiếp phái ra đại uyên vương triều trừ hắn ra chiến lược mạnh nhất, muốn đem ngươi chém giết. Ngươi nói có thể đi theo vị này ngự không cảnh cựu dài cường giả về đại uyên. Đối phương đối ngươi trả lời rất hài lòng, nói ngươi thất thời. Có thể một giây sau, ngươi liền phát động tập kích bất ngờ. Nhưng gừng càng già càng cay, vị này ngự không cảnh cựu dài cường giả cười lạnh một tiếng đón lấy công kích của ngươi, nói ngươi còn quá non. Kế tiếp, các ngươi buộc phát đại chiến. Nhưng vị này đại uyên hoàng tộc ngự không cảnh cựu dài láo giả sát thực lợi hại, không chỉ tu luyện xuyên cấp công pháp, còn nắm giữ xuyên cấp linh kỹ, càng lĩnh ngộ bốn thành linh vận đối mặt cái này toàn phương vị áp chế ngươi lão ra hỏa ngươi không hề có lực hoàn thủ cuối cùng bị tại chỗ đánh nổ thân tử đạo tiêu Đích, bởi vì túc chủ tử vong lần này thôi diễn kết thúc a cái này vẫn phải chết hơn nữa chết được sớm hơn thông nôn nhìn xem thôi diễn nội dung trong lòng không còn gì để nói bất quá cũng không cần hoảng không được bao lâu ta liền có thể xông vào huyền quốc đô thành giết chết cái này cựu hoàng tử lập tức thông nôn lại trầm tĩnh lại thầm nói lúc này mới bao lâu hắn mắt thấy là phải nắm giữ ngự không cảnh thất giai trở lên tu vi cái kia giới xuyên việt người cựu hoàng tử lấy cái gì cùng hắn đấu ban thưởng tạo ra thành công, tốc trụ nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong chọn lựa hai hạng, một ngự không cảnh thất giai tu vi, hai bốn thành thương phách, ta lựa chọn ngự không cảnh thất giai tu vi cùng bốn thành thương phách. Tô Nôn mắt nhìn ban thưởng, có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới chỉ có hai cái tuyển hạng. Xem ra, coi như hắn không muốn tự chọn môn học là, không muốn để cho lần sau thôi diễn phí tổn lại chướng cũng chỉ có thể tuyển. Bất quá tuyển liên tuyển, hắn cũng không quan tâm. Liên tình huống trước mắt nhìn, trừ phi đổi mới tới siêu cường mệnh cách, nếu không lại thôi diễn một lần, tu vi nhiều lắm là cũng liền tới ngự không cảnh thất giai, cuối cùng vẫn là dẫm lên vết xe đổ. Về phần Huyền Tinh vấn đề, mặc dù đau đầu, nhưng mặc kệ là tìm Vân Lam cấp muốn, đi cứu Hạ gia, vẫn là tìm Huyền Giáp tê động quật hoặc Hạ gia lão tổ truyền thừa, cũng không có gấp gáp. Mà những phần thưởng khác bên trong, bốn thành thương phách lần thôi diễn này có thể lĩnh ngộ, lần sau liền chưa hẳn, tự nhiên là tất nhiên tuyển. Về phần tầng 11 Lôi Nguyên kinh chỉ cần biết rằng có thể dựa vào Hạ gia Lôi Nguyên quả đột phá, liền đơn giản nhiều, căn bản không cần cân nhắc tuyển cái này. Đích, ban thưởng lựa chọn thành công, cấp cho bên trong. Máy móc thanh âm vang lên. Ngay sau đó, luôn chỉ cảm thấy tu vi bắt đầu liên tục tăng lên. Ngự không cảnh nhị giai, ngự không cảnh tam giai. Ngự không cảnh tứ giai, ngự không cảnh ngũ giai, ngự không cảnh lục giai. Thẳng đến ngự không cảnh thất giai mới dừng lại. Bất quá, bởi vì phòng có trận pháp ba phủ, tăng thêm Tông Nôn cấp tốc thi triển liễm tức thuật, cố này khí tức cường đại cũng không có gây nên quá lớn rối loạn. Cảm thụ được tự thân thực lực cường đại, Tông Nôn hài lòng gật đầu, cảm thấy mình cách Lăng hư cảnh càng cả ngày càng gần. Một khi trở thành Lăng hư cảnh cường giả, tại cái này Thương Giang thập châu liền lại không đi thủ, đương nhiên, Thương Giang thập châu bên ngoài khách đến thăm không tính ở bên trong. Vận mệnh thôi diễn đại. kế tiếp tiến hành trả tiền tôi diễn, cần bao nhiêu mai hạ cấp tinh. luôn bình phục tâm tình sau, dưới đáy lòng hỏi chương 48, kiếm nguyên thể chương 48, kiếm nguyên thể đích kiểm tra tới tu vi của ngươi đã đạt ngự không cảnh thất giai tiến hành vận mệnh thôi diễn cần tiêu hao tám ngàn mai hạ cấp nguyên tinh tám ngàn mai hạ cấp nguyên tinh thật là xa hoa nhưng bắt đi nữa cũng phải thôi diễn a vận mệnh thôi diễn lại mở cho ta bắt đầu mới vận mệnh thôi diễn thông nôn ánh mắt khẽ núc đích dưới đáy lòng thầm nói đích tiêu hao tám ngàn mai hạ cấp nguyên tinh vận mệnh thôi diễn lại khởi động mệnh cách đổi mới bên trong hệ thống thanh âm vang lên đích mệnh cách đổi mới thành công chúc mừng ngươi đổi mới gia thương thanh mệnh cách kiếm nguyên thể Điện Lam Mệnh Cách đao đạo thiên tài, Thương Thanh Mệnh Cách kiếm nguyên thể, nắm giữ này mệnh cách, tốc chủ tại kiếm pháp bên trên thiên phú sẽ thay đổi mười phần xuất chúng, trời sinh cùng kiếm đạo thân hòa. Ngoài ra, tư chất căn cốt cũng biết đạt được nhất định tăng lên, vận dụng kiếm nguyên thể lực lượng còn có thể tăng cường chiến lực. Điện Lam Mệnh Cách đao đạo thiên tài, nắm giữ này mệnh cách, tốc chủ tại đao pháp bên trên thiên phú sẽ có được khá lớn tăng lên. Nếu đó, Tống Nôn nhìn xem lần này đổi mới mệnh cách, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rốt cục xoát ra cái thứ hai thương thanh mệnh cách, hơn nữa còn là thể chất loại. Nguyên thể thứ này, thật là bảo bối tốt. Tuy nói nhường hắn chuyển tu kiếm pháp, Từ bỏ đã linh ngộ bốn thành Thương Phách Thương Pháp có chút đáng tiếc, nhưng hắn tại Thương Đạo bên trên đã đi đến cực hạn, chạm đến bình cảnh tiến triển gian nan. Cho nên có kiếm nguyên thể, chuyển tu kiếm đạo cũng không phải không thể tiếp nhận. Đương nhiên, tại kiếm đạo chưa thành trước, thương đạo khẳng định vẫn là chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Vận mệnh tôi diễn đại, ta lựa chọn thương thanh mệnh cách kiếm nguyên thể. Thông luôn lúc này làm ra lựa chọn. Đích, mệnh cách lựa chọn thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. Máy móc thanh âm vang lên. Lập tức, màn sáng xuất hiện, quen thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Ngày đầu tiên, người ra tốc chạy tới Sở Châu. Đến hạ gia vị trí lúc Đang thấy Hạ gia bị một cái thế lực cường đại tiến đánh, ngươi không chút do dự ra tay, giúp Hạ gia đối kháng địch đến. Ngươi bỗng nhiên tham gia nhường song phương đều rất kinh ngạc. Hạ gia người gặp ngươi tu hành chính là Lôi Nguyên kinh ngạc nhiên nghi ngờ sau khi cũng sinh lòng vui sướng, biết ngươi cùng Hạ gia nhất định có nguồn gốc, mới có thể đến đây cứu viện. Ngươi đã có ngự không cảnh thất giai tu vi, còn lĩnh ngộ bốn thành Thư Phách, chỉ cần không có gặp gỡ lần trước thôi diễn bên trong loại kia lĩnh ngộ bốn thành linh vận ngự không cảnh giai cường giả, đều có lực đánh một trận. Có ngươi vi trợ, Hạ gia thương vong xa không có lần trước thôi diễn bên trong thảm như vậy trọng, tuy có tổn thất, lại không tính lớn lại Đại chiến kết thúc sau, ngươi lục soát cấp địch thi được không ít chỗ tốt. Hạ gia gia chủ cảm kích trợ giúp của ngươi, hỏi thăm về ngươi lôi nguyên kinh lai lịch. Ngươi chỉ nói mình là hạ gia lão tổ đệ tử. Hạ gia người sau khi nghe xong mười phần trấn kinh, lựa chọn tin tưởng ngươi lời nói, hỏi tiếp lên hạ gia lão tổ hạ lạc. Ngươi ra vẻ thở dài, xưng hạ gia lão tổ xung kích lăng hư cảnh thất bại, sớm đã tọa hóa. Nghe vậy, hạ gia người đưa mắt nhìn nhau, thầm cười khổ. Mặc dù sớm có suy đoán, chân chính xác nhận sau vẫn là khó tránh khỏi thương. Không có lão tổ tọa chấn, hạ gia muốn giữ vững phần này gia nghiệp thực sự không dễ. Thương nghĩ qua đi, Hạ gia cao tầng hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm danh dự trưởng lão, phù hộ hạ gia. Ngươi lần nữa đưa ra muốn lôi nguyên quả yêu cầu. Hạ gia cao tầng đáp ứng, đem lôi nguyên quả tặng cho ngươi. Trong lòng ngươi thích thú, đáp ứng trở thành hạ gia danh dự trưởng lão, sau đó tại hạ gia bế quan tu hành. Dựa vào hạ gia tài nguyên cùng lôi nguyên quả trợ lực, lôi nguyên kinh tu hành tiến triển cực nhanh. Đại uyên lịch 720 năm ngày 31 tháng 7, ngươi đã xem lôi nguyên kinh tu luyện tới tầng thứ 11, tu vi cũng lại tăng thêm một cấp, đạt tới ngữ không cảnh bắt giai. Đồng thời, bởi vì nắm giữ kiếm nguyên thể, Ngươi chuyển tu kiếm pháp tiến triển cũng dị thường cấp tốc, trong vòng nửa năm liền nhẹ nhõm lĩnh ngộ hai thành kiếm pháp. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào ngươi đã lĩnh ngộ bốn thành thương pháp, mọi loại binh khí mặc dù đều có khác biệt, nhưng cũng chăm xông đổ về một biển, bốn thành thương pháp mang tới linh vận lý giải, đối lĩnh ngộ kiếm pháp ít nhiều có chút trợ giúp. Đại uyên lịch 720 năm ngày 4 tháng 8, ngươi đi vào hạ gia tiên tổ hang động, lấy đi truyền thừa, chuẩn bị chính thức chuyển tu từ điện xuyên vân kiếm pháp. Bất quá ngươi cũng không quên Huyền Giáp Tê sự tình, tại cổ lão sơn mạch bên trong tìm tới nó hang động sau liền cùng chi đại chiến. Bây giờ ngươi đã có ngự không cảnh bắt giai tu vi, cho dù không cần linh vận chí lực Đối phó Huyền Giáp Tê cũng giống ba ba đánh nhi tử giống như nhẹ nhõm, không có phí nhiều ít công phu liền giải quyết nó. Giết chết Huyền Giáp Tê sau, ngươi tiến vào hang động, ở bên trong phát hiện một thanh dao gãy. Ngươi kinh ngạc đánh giá cái này dao gãy, phát giác chất liệu cực kỳ đặc thù, cho dù ngươi toàn lực ra tay cũng không cách nào đem nó hư hao. Ngươi hoài nghi cái này dao gãy tiền thân có lẽ là siêu việt bình thường bảo khí tồn tại, mặc dù có thể tiếc nó đã đứt đứt, nhưng cũng không có ý định vứt bỏ, cảm thấy ngày sau có lẽ có thể đem dung luyện thành vũ khí mới. Sau đó, ngươi lại tại Huyền Giáp Tê trong động tìm tới một gốc ngũ đoạn bảo dược Huyền Giáp hoa. Cái này bảo dược tác dụng đặc thù, có thể cường hóa tu sĩ nhục thân, còn có thể nhường màng ra lực phòng ngự biến cực mạnh. Bình thường mà nói, Huyền Giáp Tê nghỉ lại chỗ tiểu gì cũng sẽ xen lẫn Huyền Giáp Hoa, lần này cũng là tiện nghi ngươi. Ngươi ngắt lấy hạ Huyền Giáp Hoa, tại chỗ nướng lên tê thịt ăn, đồng thời bắt đầu tu luyện hạ gia chân tàng nhạc cấp đỉnh giai công pháp luyện thể thanh nham luyện cốt kinh. Có Huyền Giáp Tê huyết nục tinh hoa cùng Huyền Giáp Hoa trợ lực, ngươi dễ dàng liền đã luyện thành thanh nham luyện cốt kinh. Đại lịch năm ngày 2 tháng 2, ngươi đem thanh luyện cốt kinh tu luyện đến đại thành, toàn lực vận công lúc thân thể sẽ hiện ra thanh chi sắc, lực phòng ngự cường hãn tới có thể không nhìn bình thường ngự không cảnh thất giai cường giả công kích ngươi cho dù không vật công, ngươi không cảnh tứ giai trở xuống tu sĩ cũng không phá được phòng nửa của ngươi. Đối lần này luyện thể thành quả, ngươi rất là hài lòng, cảm thấy bảo mệnh năng lực lại mạnh một đoạn. Đáng tiếc thương Giang thập châu cuối cùng quá nhỏ, không có luyện thần hồn pháp môn, không phải thân khí, hồn ba tu, bất luận đặt ở cái nào thế giới đều là vương đạo. Trong khoảng thời gian này, ngươi không chỉ có nhẹ nhõm đem xuyên cấp hạ giai linh kỹ từ điện xuyên vân kiếm luyện tới quán thông cảnh giới, đôi kiếm phách cảm nộ cũng co tăng lên, lĩnh ngộ ba thành kiếm phách. Ngươi không khỏi cảm khái kiếm nguyên thể cường đại, lĩnh ngộ kiếm phách càng như thế nhẹ nhõm. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào ngươi tu vi cao thâm, nội tình thâm hậu, đối linh vận cảm ngộ đầy đủ thông suốt, đổi lại giống nhau nắm giữ Lôi Nguyên Thể hạ vân hy tiểu nha đầu kia, tuyệt không có khả năng có nhanh như vậy tiến triển. Chương 49, ngựa không cảnh vô địch, chương 49, ngựa không cảnh vô địch. Kế tiếp, ngươi không còn bế quan khổ tu, dự định du lịch Đại Nguyên Châu, tìm hiểu Trạm Nhạc Tông hư thực. Đại Nguyên lịch 722 năm ngày 31 tháng 7, ngươi thành công đem xuyên cấp hạ giai linh kỹ tử điện xuyên vân kiếm tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đại Nguyên lịch 722 năm ngày 2 tháng 8, ngươi lần nữa tập kích bất ngờ Phùng Mạc, đoạt lấy trận phù chìa khóa Tiến về động thiên bí cảnh, đem bên trong hữu dụng bảo dược toàn bộ đóng gói mang đi, đồng thời mượn nhờ Linh Đàm Linh Dịch đem tu vi tăng lên tới ngự không cảnh bát giai đỉnh phong. Đại uyên lịch 724 năm ngày 3 tháng 1, ngươi tại một chỗ đỉnh núi quan sát Lôi Vân, thành công nội đạo, lĩnh ngộ một thành Lôi Chi linh vận, kiếm phách cũng tăng lên đến bốn thành. Ngươi còn đem hai loại linh vận hợp hai làm một, dung hợp thành Lôi Điện kiếm phách, một kiếm liền chặt đứt phía trước dây núi. Đại uyên lịch 725 năm ngày 2 tháng 2, ngươi thu được hạ gia gia chủ đợt tin, biết được hạ gia đang gặp đại sở hoàng tộc trên ép, hy vọng ngươi mau trở về trợ giúp. Ngươi không do dự, thân hóa Lôi Đình Hoàng tộc chạy tới Hạ gia, trở lại Hạ gia sau, gia chủ đem tình huống cụ thể cáo chi với ngươi, thì gia đại sở Hoàng tộc ngấp nghé Hạ gia chuyển thừa nhiều năm, lúc trước bởi vì kiêng kỵ Hạ gia lão tổ một mực không dám động thủ, lần này Hạ gia lão tổ vẫn lạc tin tức ngoài ý muốn tiết lộ, bọn hắn rốt cục kiềm chế không được. Hạ gia gia chủ thở dài, lần trước bao gia được kích, bởi vì ngươi xuất hiện, đối phương không thể thăm dò ra Hạ gia nội tình, bây giờ tin tức tiết lộ, cuối cùng vẫn là rước lấy phiền bày lớn. Ngươi suy nghĩ một chút, hỏi tham đại sở Hoàng tộc thực lực. Hạ gia gia chủ thần sắc ngưng trọng nói, đại sở Hoàng tộc có hai tôn ngự không cảnh cựu giai cường giả. Một người trong đó còn lĩnh ngộ bốn thành linh vận, thực lực cường hãn. Ngươi nghe vậy có chút nhíu mày, cảm thấy đại sở Vương Triều thực lực thậm chí so ra kém đã suy bại đại uyên. Chỉ có thể nói, đại uyên xem như thương gian thập châu kiến triều lâu nhất Vương Triều, quả thật có chút nội tình. Ngươi biểu thị mình có thể ngăn lại một gã ngự không cảnh cựu giai cường giả, còn lại giao cho hạ gia giải quyết. Hạ gia gia chủ mừng rỡ không thôi, xưng có ngươi tại, lại mượn nhờ trận pháp đánh phòng thủ chiến, hạ gia hoàn toàn không sợ. Ngươi khẽ gật đầu, đưa ra như hạ gia bằng lòng cung cấp giúp ngươi đột phá tới ngự không cảnh cựu tài nguyên, ngươi có thể đồng thời giải quyết đại sở hoàng tộc hai đại ngự không cảnh cựu cường giả đến lúc đó nhường Hạ Gia ngồi lên đại sở vương triều Long Ý cũng không phải không có khả năng. Hạ Gia gia chủ nghe xong tim đập thình thịch, nếu là ngươi thật có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Hạ Gia hoàn toàn chính xác có thể liều một phát, sau khi chuyện thành công chính là biến hóa Long trời lở đất. Cuối cùng, Hạ Gia gia chủ biểu thị việc này cần cùng gia tộc Thái thượng trưởng lao nhóm thương nghị, ngươi để bọn hắn cứ việc đi thương lượng. Hạ Gia gia chủ cùng Thái thượng trưởng lao nhóm sau khi thương nghị, cho ra trả lời chắc chắn để ngươi hơi kinh ngạc. Hạ Gia xưng, nếu ngươi có thể đánh tan đại sở hoàng tộc hai đại ngự không cảnh cựu cường, giả bọn hắn bằng lòng phụ tá ngươi ngồi lên Long ỉ. ngươi suy tư sau không khỏi cảm khái hạ gia trưởng lão đoàn thông minh lấy hạ gia thực lực hôm nay coi như ngồi lên vị trí kia cũng ngồi không vững vạn nhất ngươi có dị tâm hạ gia càng là sẽ đưa tới tai họa ngập đầu đã như vậy không bằng để cho gia vị trí làm cái phụ tá ngươi đã có tổng lòng chi công lại có thể thu hoạch được viễn siêu những tông môn khác thế gia khổng lồ lợi ích cùng địa vị cái này hiển nhiên càng có lợi ngươi cười cười nói như hạ gia bằng lòng ngươi có thể nhường hạ gia trở thành dưới một người bao trùm vạn tộc phía trên đại gia tộc đồng thời đưa ra có thể thu hạ vân hi vì đệ tử hạ gia cao tầm đại hỷ lúc này biểu thị bằng lòng phụ tá ngươi sưng đế sau đó. Ngươi theo hạ gia lại lấy được một quả lôi nguyên quả. Viên này lôi nguyên quả là hạ gia chân quý nhất bảo vật, đã sinh trưởng gần 600 năm, mặc dù không có đạt tới lục đoạn, lại vượt qua ngũ đoạn, đầy đủ để ngươi lôi nguyên kinh tu tới cao nhất đệ thập nhị trọng, còn có thể giúp ngươi đột phá tới ngự không cảnh tiểu giai. Nếu không phải hạ gia trưởng lão đoàn cảm thấy mình tiềm lực đã hết, nuốt đơn thuần lãng phí thiên tài địa bảo, cũng không tới phiên ngươi. Hơn nữa lần trước nếu không phải ngươi kịp thời trợ giúp, hạ gia lão tổ cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức ăn vào viên này lôi nguyên quả, cưỡng ép tăng thực lực lên đánh lui cường địch, bảo trụ chuyển thừa. Nếu không có nhiều như vậy thay họa tăng thêm hạ vân hy tuổi tác còn nhỏ vốn cũng không tới phiên ngươi. đáng tiếc, Lão Thiên không cho hạ gia cùng Hạ Vân Hi càng nhiều trưởng thành thời gian. đạt được viên này lôi nguyên quả, trong lòng ngươi đại hỉ. lúc này bế quan nuốt, mong muốn nhường thực lực tiến thêm một bước. cuối cùng, nuốt lôi nguyên quả sau, ngươi thành công đem xuyên cấp đê dài công pháp lôi nguyên kinh tu luyện tới đệ thập nhị trọng. đạt tới đệ thập nhị trọng lôi nguyên kinh xảy ra chất biến, để ngươi thực lực tăng lên gấp đôi. đồng thời, tu vi của ngươi cũng nước lên thì thổi lên, thành công tấn cấp ngự không cảnh cửu giai, thậm chí một đường vọt tới đỉnh phong. đến tận đây. Tại Thương Giang Thập Châu, ngươi hoàn toàn được sương tụng là Lăng Hư cảnh phía dưới vô địch tồn tại, Lăng Hư cảnh không, tử ngươi chính là vô địch. Ngươi xuất quá lúc, đang thấy hạ gia bị đại quân tiến đánh, hạ gia cường giả đang đem hết toàn lực mượn nhờ trận pháp phòng ngự. Đáng tiếc, đối mặt hai đại ngự không cảnh cửu giai cường giả xuất lĩnh đại quân, không có ngươi tham chiến, hạ gia hiển nhiên không chống được bao lâu. Thấy cảnh này, trong lòng ngươi như có điều suy nghĩ, lần trước hạ gia bị bao gia tập kích, chỉ sợ là không thể kịp thời phản ứng, nếu là sớm mở ra đại trận, bao gia chưa hẳn có thể công phá, cũng không đến nỗi tổn thất lớn như vậy đương nhiên mở ra dạng này đại trận tiêu hao kinh người cho dù hạ gia có nội tình cũng không chống được quá lâu kế tiếp ngươi nhường hạ gia cao tầng đem đại trận mở ra một khối khu vực ngươi muốn đi ra ngoài nên địch hạ gia cao tầng làm theo ngươi theo thông đạo đi vào bên ngoài cùng đại sở hoàng tộc giảng co đại sở hoàng tộc ngự không cảnh cường giả phát giác được ngươi đã có ngự không cảnh cựu giai tu vi vô cùng tiến kỵ, chất vấn ngươi một cái họ khác người vì gì muốn giúp hạ gia cùng đại sở vương triều là địch ngươi nói hạ vân hi là ngươi đệ tử điểm này là đủ rồi ngươi còn lớn tiếng hôm nay muốn để đại sở hoàng tộc dị tộc Ngươi lời nói nhường đại sở hoàng tộc cường giả sắc mặt tâm trầm, biết không cách nào lành, song vương lập tức triển khai đại chiến. Tay ngươi nắm hạ ra, vì ngươi chuẩn bị ngụy bảo khí trường kiếm, một kiếm liền chém giết một gã ngự không cảnh bát giai cường giả. Nhường đám người vừa sợ vừa giận, bọn hắn nhìn ra ngươi đã xem lôi nguyên kinh luyện đến đệ thập nhị trọng, từ điện xuyên vân kiếm pháp cũng đã đại thành. Thấy thế, đại sở hoàng tộc hai đại ngự không cảnh cựu giai cường giả lập tức liên thủ ra tay với ngươi, không giữ lại chút nào, dự định tốc chiến tốc thắng. Chương năm xây đại đường vương triều. Chương năm xây đại đường vương triều. Đối với cái này, ngươi không hề sợ hãi, cao giọng cười lớn lấy một đít hai. Cho dù đồng thời ứng đối hai người, ngươi vẫn như cũ vững vàng chiếm thượng phong. Kịch chiến xây sứ lúc, ngươi thi triển ra bốn thành kiếm phách. Cái loại này kiếm phách một khi hiện hiện, phóng nhãn tại chỗ không người có thể địch. Ngươi không có phí nhiều ít khí lực, liền chém giết đại sở hoàng tộc cái tiêu bình thường ngự không cảnh cựu giai cường giả. Một vị khác lĩnh ngộ bốn thành linh vận ngự không cảnh cựu giai cường giả dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn trốn. Có thể ngươi như thế nào cho hắn cơ hội? Lôi thuộc tính tu sĩ vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, lại thêm ngươi mở ra điện lam mệnh cách tấn tiệp gia trì, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, dễ dàng liền đuổi theo. Bất quá. Ngươi không có ý định lập tức hạ sát thủ, ngược lại coi hắn làm làm thử kiếm điếm lắm. Thấy tình cảnh này, cái này ngự không cảnh cửu dai cường giả cảm giác sâu sắc quá nhục, hạ lệnh tất cả hoàng tộc cường giả cùng một chỗ vây công ngươi. Nhưng ở ngươi kia tốc độ khủng khiếp trước mặt, vây công căn bản không thể nào nói đến. Ngươi hóa thành một tia chớp tại hoàng tộc cường giả bên trong xuyên thẳng qua, chém giết ngự không cảnh cường giả như là làm thịt gà đồng dạng, một kiếm một cái không tốn sức chút nào. Cuối cùng, ngươi cảm thấy chơi chán, thì triển ra lôi điện kiếm phách, một kiếm liền đem cái này lĩnh ngộ bốn thành đao không cảnh cửu cường giả chém thành hai khúc. Trải qua trận này. Hoàng tộc cường giả thương vong hơn phân nửa, rất nhiều âm thầm quan chiến tu sĩ đều dọa đến kinh hồn bạc vía. Sau đó, ngươi lạnh lùng tuyên cáo, người đầu hàng có thể bảo vệ tính mệnh, ngoan cố chống lại người giết chết bất luận tội. Vừa dứt lời, liền có số lớn quân sĩ tức vũ khí đầu hàng, cũng không dám lại đối địch với ngươi. Trận đại chiến này, ngươi dẫn đầu hạ gia đại hoạch toàn thắng. Kế tiếp, ngươi trực tiếp xuất lĩnh hạ gia cường giả thẳng hướng đại sở vương đô, một màn này nhường không ít tu sĩ đều cả kinh mắt này, trong lòng biết hạ gia sợ là có thay đổi triều đại dự định. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cơ linh người đều động lên tâm tư. Nhau nhau dựng thẳng lên cờ sĩ đi theo tại phía sau ngươi, muốn nhân cơ hội vớt tổng lòng chi công. Đại uyên lịch 725 năm ngày 4 tháng 2, ngươi công phá đại sở vương đô, bước bách đại sở hoàng đế thối vị nhũ chức. Đại sở hoàng đế lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn thoái vị. Đại uyên lịch 725 năm ngày 19 tháng 2, ngươi chính thức leo lên đế vị, đem vương triều danh hào đổi thành đường xương hiệu Trinh Quán Minh Đế. Sau đó, ngươi đại xá thiên hạ, phổ biến nhiều hạng cải cách biện pháp. Đương nhiên, ngươi không giống ngươi ngoại giới xuyên việt người đối đầu như thế, vừa lên đến liền làm lớn quát phủ cải cách. Viên Minh chiêu đế dám làm như vậy, là ỷ vào chính mình có thực lực tuyệt đối. Lấy ngươi ngự không cảnh cựu gia đỉnh phong tu vi, nếu là cũng làm như vậy, chỉ có thể đưa tới tất cả tông môn thế lực liên thủ diệt trừ, thậm chí đại đường bên ngoài thế gia đại tộc đều sẽ nhúng tay can thiệp. Cho nên ngươi cảm thấy việc này gấp không được, thật muốn cải cách, cũng phải chờ đột phá tới Lăng Hư cảnh sau, lại nếm thử hoàn toàn tập trung quyền lực. Đại uyên lịch 726 năm ngày 31 tháng 10, trải qua hơn một năm quản lý, đại đường mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dân chúng đều gọi tụng ngươi thánh minh. Ngươi cũng bồi dưỡng được một nhóm tuổi trẻ có tiềm lực tướng sĩ. Kế tiếp, ngươi phái Linh làm tiến về Đại Nguyên Châu, đề nghị nhường Đại Nguyên Cựu hoàng tử đến Đại Đường, cùng ngươi cố ý thu dưỡng con gái nuôi thông gia, nhường hai đại vương Triều Kết Minh cùng tiến tới. Cái này thông ra đề nghị nhường Đại Nguyên hoàng đế có chút động tâm. Dù sao Đại viên đã là mặt trời sắp lặn, nếu có được tới ngươi vị này danh dương thương Giang Thập Châu tân đế duy trì, Vương Triều Giang Sơn có lẽ có thể an ổn chút. Có thể nội giam Vương Viu Lan đứng ra phản đối, nói Cựu hoàng tử Thiên Phú chắc tuyệt, nhường hắn đi cho Đại Đường làm con dễ quá nguy nếu là giao cho mình dưỡng, tương lai nhất định có thể ổn định Đại Nguyên Giang Sơn, lại bảo hộ Vương Triều mấy trăm năm. Cuối cùng Bởi vì Nội Giang Vương Viu Lan lời nói, Đại Uyên Hoàng đế viện cự thông gia thị cầu, nói cựu hoàng tử không được, nếu là đổi hoàng tử khác, có thể lại thương lượng. Đại Uyên Hoàng đế cự tuyệt để ngươi rất không thoải mái, thế là ngươi bắt đầu mưu đổ tiến đánh Đại Uyên. Đại Uyên lịch 729 năm ngày 31 tháng 8, ngươi thành công lĩnh ngộ năm thành kiếm phách. Đồng thời, trải qua khổ tâm của ngươi kinh doanh, đại đường quân lực cường thịnh, sĩ si khí tăng vọt. Ngoài ra, những trong năm này, ngươi còn một mực cổ động cái khác lục địa vương triều nhằm vào Đại Uyên, nhất là âm thầm liên hợp đại thịnh cùng Đại Uyên nội bộ tông môn thế lực. Đại Huyên lịch 729 năm ngày 4 tháng 12, hai, người cuộc kìm nén không được, muốn thừa dịp cựu hoàng tử còn không có hoàn toàn quật khởi đem hắn diệt trừ, thế là lấy đường sông là đường đi phát binh, thẳng hướng Đại Huyên. Cùng một thời gian, cái khác lục địa vương triều cũng nhao nhao xuất binh, đối Đại Huyên triển khai thế công. Mà Đại Huyên nội bộ các đại tông môn thế lực cũng nhao nhao hưởng ứng lên. Trong lúc nhất thời, Đại Huyên vương triều cảnh nội khói lửa ngập trời, căn bản không có chống đỡ chi lực. Cho dù nội vương Vu Lan chiến lực cường hãn, lĩnh nội Thành linh vận, nhưng hắn cuối cùng tuổi tác đã cao, lại không bước vào lăng cảnh, không phải nhiều cường giả như vậy đối thủ. Cuối cùng. Ngươi không có ý định triển lộ năm thành linh vận, cũng đem kiếm nguyên thể cất giấu, chỉ là không nói võ đức mang theo một đám cường giả vây đánh nội giam vương Du Lan, đem hắn đánh chết, sau đó tiêu diệt đại huyên. Ngươi cũng bắt được Cửu hoàng tử, trực tiếp điểm phá thân phận của hắn, đem Vũ hoàng tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới ngươi cũng là ngoại giới xuyên việt người, mà lại là là giết hắn mà đến. Tiếp lấy, Cửu hoàng tử hướng ngươi cầu xin tha thứ, nói bằng lòng túi đầu xương thần, làm trong tay ngươi lơi dao. Nghe hắn, ngươi nhớ tới trước đó thôi diễn bên trong đủ loại, không khỏi cảm khái nhân quả tuần hoàn, báo ứng đáng. Ngươi không có chính diện đáp lại, chỉ hỏi hắn học kim thủ chỉ là cái gì? Cửu hoàng tử có chút do dự, nhưng ở ngươi mới hạ, vẫn là nói ra. Thì ra, cửu hoàng tử học kim thủ chỉ là đánh thẻ hệ thống, chỉ cần đánh thẻ liền có thể cầm ban thường, nhẹ nhõm mạnh lên. Bất quá hắn đánh thẻ nhiều lần như vậy, cầm tới đồ tốt số lần cũng không nhiều. Ngươi nghe xong trong lòng hiểu rõ, khó trách cửu hoàng tử có thể ở thương giang thập châu loại này cần tối địa phương, ngoài 30 liền thành lăng hư cảnh cường giả, còn có thể có bảo khí cái này tốt vật. Đồng thời ngươi cũng minh bạch, hắn vì cái gì có thể tùy tiện tìm tới chính mình. Có lẽ, cửu hoàng tử trước kia đánh thẻ qua cái gì bói toán loại bí tịch kế tiếp, ngươi suy nghĩ muốn hay không đem cựu hoàng tử nuôi nhốt lên, nhường hắn hàng ngày cho ngươi đánh thẻ bạo ban thưởng, như thế ý đồ không tồi. Cuối cùng ngươi cảm thấy ý tưởng này có thể thực hiện, dự định làm như vậy. Cựu hoàng tử nghe nói ngươi bằng lòng tha hắn một lần, lập tức mừng rỡ như liên, nói nhất định sẽ đối trung thành tuyệt đối, hàng ngày cho ngươi đánh thẻ. Nhưng lại tại cựu hoàng tử điên cuồng gật đầu, ương thuận hứa hết lúc, nét mặt của hắn bỗng nhiên cứng đờ, lộ ra thần sắc kinh khủng. Phát giác được ánh mắt của hắn biến hóa, ngươi nhíu mày, hỏi hắn thế nào?